Trường độc thủ, ba hôm ủ Thịnh bắt h Yến đầu. qua thành bên ngoài phát sinh sự tình đám người đều thấy rõ nhưng là bởi vì khoảng cách xa lại không biết đến tột cùng là cái gì gây nên cho nên mọi người tại trước khi trời tối còn đều rất nghi hoặc nhưng buổi tối thời điểm liễu bạch đ ổ nhận được tình báo xử lý tình phát sinh đến kéo dài lại đến về sau đoàn vũ đi vào quảng tông thành sau đó tiền căn hậu quả đều nói rõ ràng rồi mà mang theo tình báo mà đến còn có một đạo đoàn vũ mệnh lệnh mệnh lệnh rất đơn giản cái kia chính là nghĩ biện pháp đánh bại l ư u thực nếu như chuyện này đoàn vũ có thể tự mình xuất thủ cái kia kỳ thực rất tốt giải quyết l ư u thực hiện tại binh mã mặc dù mở rộng đến hơn bốn vạn gần năm vạn nhưng đoàn vũ dưới t r ư ớ n g ngoại trừ là từ lương châu mang đến tinh nguyện đó là đồng trắc lưu lại tinh nguyện nhưng đối phó l ư u thực đoàn vũ hết lần này tới lần khác không thể ra tay cho nên giải quyết l ư u thực chỉ có thể dùng hoàng cân quân lực lượng nhưng là l ư u thực cũng không phải dễ đối phó như vậy vì thế đoàn vũ trực tiếp phái ra ngay sau đó xa hoa nhất mưu sĩ đội hình tổ hợp lý nho giả hủ trình dục cho nên b tại ra một c đoàn vũ đem việc này giao cho lý nho giả h ụ còn có trình dục sau đó ba người đang lợi dụng liễu bạch đồ thông tin sau đó đơn giản trao đổi một phen sau đó làm một cái lớn mật kế hoạch giả hủ nhìn t h o á n g qua sảnh bên trong tất cả mọi người một chút sau đó nói kế hoạch này chưa qua quân hầu đáp ứng là chúng ta tự tiện quyết định với lại chốc lát thực hành liền sẽ chết rất nhiều người nhưng vì quân hầu kế hoạch vì ký châu một trăm vạn sinh linh những này hy sinh cũng đáng nếu như bây giờ còn có ai lo lắng muốn rời khỏi đều có thể ngay sau nếu như quân hầu thật trách tội xuống đến lúc đó cũng miễn cho bị chịu liên lụy cùng trách phạt giả hủ ánh mắt tại hắn đám người trên mặt từng cái nhìn qua đám người bên trong c h ỉ có trình dục biết lần này mưu đồ hành động cụ thể trình tự còn thưa mấy người cũng không biết nhưng giả hủ đã nói như vậy vậy đã nói rõ lần này mưu đồ hành động tuyệt không tầm thường rời khỏi khỏi bị trách phạt giả đông cái thứ nhất đứng dậy khoát tay nói đừng nhìn ta à ta người này liền ưa thích náo nhiệt đừng nói rời khỏi đó là các ngươi không mang theo ta ta khẳng định cũng là không làm dù sao trong này có thể có ta tham dự một phần giả đông đều tỏ thái độ hát t r i ê u tự nhiên cũng không thể rơi xuống thế là tiến lên một bước cùng giả đông trực tiếp đứng ở một đoạn ta không rời khỏi trương tú đi tới trình dục bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong liễu bạch đồ ngồi xổm ở nơi đó nhìn đến mấy con từ lương trụ bên trên leo xuống con kiến biểu lộ cực kỳ nghiêm túc giả hù nhìn mọi người một cái sau đó hít sâu một hơi nhẹ gật đầu vì quân hầu giả hù quát khẽ một tiếng vì quân hầu vì quân hầu phóng bên trong tất cả mọi người giờ phút này đều đứng dậy đồng thanh hô to thanh âm không lớn nhưng quanh quẩn tại sảnh bên trong thật lâu bên thai không dứt thời gian lưu chuyển đảo mắt mặt trời lặn phía tây quảng tông thành bên ngoài đông đại doanh lư thực lúc này đang tại trung quân trong đại trướng đ ỗ n g nhiên một tên quân sĩ từ doanh trướng bên ngoài bước nhanh đi vào lư thực đại trướng sau đó chắp tay nói ra tướng quân ngoài doanh trại trinh sát du kỵ có chỗ phát hiện giá khăn vàng binh mở ra thành bắc đại môn ân tay thuận bưng lấy một quyển binh thư lư thực lúc này liền ngẩng đầu lên quảng tông thành b ắ t m u ô n mở quân sĩ lập tức gật đầu phải còn giống như có giặc khăn vàng binh tại thành bên trong tập kết giặc khăn vàng binh muốn chạy lư thực trong đầu qua lúc này liền nổi lên một đáp án nhanh mặc giáp chuẩn bị ngựa mặt khác chuẩn bị một đội kỵ binh cùng ta cùng nhau tiến đến xem xét lư thực nói ra chỉ quân sĩ đáp ứng sau đó liền hướng đến ngoài doanh trại đi đến chỉ chốc lát công phu mấy chục cưỡi cũng đã tập trung vào cửa doanh p ư ơ n g hướng người khoác màu đen áo giáp lưu thực ngồi trên lưng ngựa cửa doanh mở ra sau đó hộ tống đây mấy chục cưỡi cùng nhau hướng đến quảng tông thành bắc phương hướng nhìn lại không bao lâu tại trinh sát dẫn đường phía dưới lưu thực cũng đã đi tới khoảng cách quảng tông thành bắc môn phương hướng một chỗ bí ẩn quan sát địa điểm lưu thực ngồi trên lưng ngựa ngắm nhìn nơi xa quảng tông thành bắc môn mở ra cửa thành lúc này quảng tông thành đông tây nam ba phương hướng đều có binh mã vây khốn mà duy chỉ có bắc môn không có vây ba mà lưu một đây là lưu cho thành bên trong giặc khăn vàng bình chạy trốn đường ra duy nhất là đường ra không giả nhưng cái này cũng không hề là sinh lộ giặc khăn vàng nhiều l nếu là thủ thành còn có lực đánh một trận nhưng công thành cùng giã chiến năng lực đều m ư ờ i phần yếu ớt đặc biệt là tại h á n quân còn có kỵ binh tình h u ố n g dưới nếu như không có tường thành bảo hộ tại giặc khăn vàng binh chỉ cần gặp gỡ h á n quân chiến thắng tình huống trên cơ bản không tồn tại đương nhiên bị mai phục loại tình huống k i a n g o ạ i trừ mắt thấy quảng tông thành bắc môn mở ra đã có giặc khăn vàng binh từ nội thành lục tục nao ngoe đi ra ngồi trên lưng ngựa nhìn đến lư u thực trong lòng có chút kích động chỉ cần giặc khăn vàng binh ra khỏi thành đã mất đi quảng tông thành bảo hộ nghĩ như vậy muốn tiêu diệt cũng quá đơn giản lư thực lập tức tay d ơ lên ngăn cản không cần tuyệt đối không nên để doanh trung sĩ nạn binh hoạt động chờ đợi đến giặc khăn vàng binh đầy đủ đều ra khỏi thành sau đó lại nói lư thực nhìn phía xa quảng tông thành nói ra nếu là lúc này phát động tiến công những n à y giặc khăn vàng binh mã bên trên liền sẽ lần nữa lui về nội thành có quảng tông thành bảo hộ chúng ta đang muốn tiến đánh sẽ rất khó quảng tông thành bên trong có mấy chục vạn giặc khăn vàng binh cường công tất nhiên tử thương tham trọng lư thực trong mắt tản ra tinh quang dưới mắt cơ hội này tuyệt đối là ngàn năm một thờ cơ hội tốt chỉ cần bắt được cơ hội này chỉ chờ tới lúc quảng tông thành bên trong giặc khăn vàng binh đều đi ra đến lúc đó liền có thể ở ngoài thành nhất cử đem quảng tông thành bên trong giặc khăn vàng binh toàn bộ giải quyết với lại trương giác còn tại nội thành chỉ cần có thể bắt sống hoặc là chạm sát trương giác cái kêu ký châu hoàng cần chi loạn trên cơ bản là thuộc về bình định hoàn thành tại giặc khăn vàng binh không có hoàn toàn từ quảng tông thành bên trong đi ra thời điểm tuyệt đối không thể đả thảo kinh xạ mặt khác ngươi bây giờ lập tức trở về doanh đem ba cái đại doanh bên trong tất cả kỵ binh đều tụ hợp nổi đến nhớ kỹ là tất cả kỵ binh lư thực nói ra cưỡi ngựa đi theo lư thực sau l ư n g phó tướng một bên gật đầu một bên g i lại lư u thực phất phất tay nói ra thành bên trong giặc khăn vàng binh đông đảo muốn toàn bộ ra khỏi thành đoàn trừng cũng muốn đợi đến ngày mai sáng sớm ngươi về trước đi truyền lệnh đợi đến ngày mai tất cả giặc khăn vàng binh đều ra khỏi thành sau đó ta sẽ dẫn đầu tất cả kỵ binh truy kích trưng giác mà ngươi tắc dẫn đầu binh sĩ trước một bước chiếm lĩnh quảng tông thành lư u thực một phen mệnh lệnh được đưa ra sau đó phó tướng liền lập tức tiến đến truyền lệnh mà lư u thực tức là lưu tại tại chỗ lạng yên quan sát đến hoàng cân quân động tĩnh quảng tông thành bên trong nội thành giống như hải dương màu vàng hoàng cân quân cơ hồ đem bắc môn hỗn loạn huyện phủ trước cửa giả đông mang theo hát chiêu cùng trương tú hai người dẫn hơn ngàn hoàng cân lực sĩ đã đem trương giác xe ngựa chuẩn bị xong nói là hoàng cân lực sĩ kỳ thực đây hơn ngàn binh sĩ đó là ban đầu trương tú từ đoàn vũ nơi đó mang đến một nghìn lương châu tinh nhuệ chỉ bất quá bây giờ trang phục thành hoàng cân quân bộ giáng mà quảng tông thành trước đó sở dĩ tại thủ thành một trận chiến bên trong đánh lưu thực cùng đồng chắc một điểm tính tình đều không có cùng có này một ngàn lương châu tinh nhuệ quan hệ cũng rất lớn trương giác tại trương ninh n â n phía dưới từ huyện phủ bên trong đi ra chợ ở một bên giả đông nội vàng đi quan ân đại hiền lương sư thành bên ngoài hán quân quả nhiên không có phát hiện chúng ta ý đồ. đến bây giờ thành bên ngoài hán quân đại doanh cũng không có động tĩnh đợi lát nữa trở lại đi ra một chút tín đồ sau đó đại hiền lương sư ngài liền có thể đi ra giả đông nói ra lâm thượng xe trương giác nhẹ gật đầu ngươi nhiều hơn hao tâm tổ n trí giả đông cười gật đầu đều là ta phải làm đại tiểu thư ngài chiếu cố tốt đại hiền lương sư đợi lát nữa chúng ta liền xuất phát trương ninh nhử một tiếng sau đó nhẹ gật đầu nhìn đến trương giác còn có trương ninh đều lên xe sau đó giả đông đem hát chiêu còn có trương tú hai người mời đến một bên nhớ lấy quân sư nhắc nhở cờ sĩ muốn đánh lớn một chút nhất định phải dễ thấy nhưng là cũng nhất định phải bảo vệ tốt trương giác còn có trương linh an toàn giả đông thấp giọng nói ra hai người nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó t r ở mình lên ngựa hộ vệ tại trương giác xe ngựa khoảng tuất ta đi thông chi bọn hắn giả đông nói một tiếng sau đó liền hướng đến phía bắc tường thành bên trên đi đến quảng tông thành cánh bắc tường thành bên trên một thân hấp b ả o đầu đội núi cao quan giả hủ đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong kiếp nhìn đến quảng tông thành bắc nơi xa tường thành thượng phong lớn thổi đến giả hủ trên thân áo bảo kêu phần phật ạ i giả hủ sau lưng liễu bạch đầu ngồi sổm ở lỗ châu mai đằng sau tránh né lấy thổi tới hoành phong quân hầu cái gì cũng tốt duy chỉ có đó là lây tâm quá thiện một điểm a giả hủ nhẹ nhàng lắc đầu ngồi s ổ m ở lỗ châu mai đằng sau tránh gió l i ê u bạch đầu ngẩng đầu nhìn một chút giả hủ cho nên ngươi đây là chuẩn bị cho quân hầu học một khóa giả hủ lắc đầu nói dĩ nhiên không phải ta chỉ là muốn để quân hầu biết muốn thành đại sự tất yếu tâm văn nhưng có đôi khi khi chúa công hung ác không xuống chúng ta những n à y ngay sau đó thuộc có thể giúp hắn hung ác còn có mang tiếng xấu việc thuộc về bên dưới tự nhiên cũng muốn đi làm một bên nói giả hủ một bên q a y đầu nhìn về phía nội thành phương hướng Tại giả hủ trong tầm mắt, đi trên thân giả đi hoàng hủ chương â n quân n t í tiêu màu chí ba trăm n n g t ba mươi ba không nghĩa thử lưu thực sẽ làm cho hắn coi đến mà không có về một chương ba trăm ba mươi ba không nghĩa thử lưu thực sẽ làm cho hắn c ó đến mà không có về một thân hy hơi lộ ra đâm rách như mực đậm đặc cuối cùng một tia đêm tối hàng lâm trần thế lao nhanh liệt mã đánh vỡ yên tĩnh sáng sớm quảng tông thành bên ngoài ba tòa đại doanh bên trong ba cố hợp kế hẹn sáu nghìn kỵ binh từ từng cái mở ra cửa doanh bên trong bay nhanh mà ra cuối cùng tại quảng tông thành bắc phương hướng hội tụ thành vì một đầu lốn lượn màu đen cự long nặng nề tiếng võ ngựa như là từ lòng đất gào thét mà ra gầm thét giải rác tại quảng tông thành bên ngoài từ hôm qua buổi chiều liền bắt đầu ra khỏi thành g i khăn vàng binh bị đây tiếng giống giận dữ kinh động bắt đầu chạy từ phía lư thực tại mấy trăm tên thân vệ kỵ binh bảo hộ ph mục tiêu nhắm thẳng vào hôm qua vào đêm trước đó ra khỏi thành trương giác trung quân theo lên màu trắng yến tự chiến kỳ đón gió khiêu vũ tạo thành một mảnh màu đen thủy triều bởi vì đêm qua trương giác trung quân từ quảng tông thành đi ra thời điểm thời gian đã vào đêm cho nên lư u thực hạ lệnh hừng đông sau đó lại đối với trương giác triển khai truy kích sáu nghìn thiết kỵ tạo thành cường đại kỵ binh trận hình căn bản không có để ý tới đào vong trên đường giặc khăn vàng binh nhắm thẳng vào trương giác trung quân chỗ những ngày giặc khăn vàng binh bất quá đều là tạp ngư mà thôi chỉ cần trương giác chết những n g y tặc binh liền tất nhiên tan tác trở thành đợi làm thịt cứu non mà tại truy kích đồng thời, lư u thực đã hạ lệnh đóng giữ ba cái đại doanh giáo h y mang binh chiếm lĩnh quảng tông thành tuyệt đối không có thể cho giặc khăn vàng binh lại lui về cơ hội quảng tông thành phía đông từ thanh hà quốc xuyên qua mà qua nước sạch đem thanh hà quốc cùng cự lộc quận một phân thành hai muốn từ cự lộc quận xuyên qua thanh hà quốc liền muốn vượt qua thanh hà nếu không liền muốn bắt thượng đi an bình quốc đường vòng lư u thực dẫn đầu 6 á u nghìn kỵ binh dọc theo hàng o cân quân rút lui phương hướng một đường hướng đến đông truy kích tới gần giữa trưa thời điểm lư thực dẫn đầu s nghìn kỵ binh tại đánh tan mấy cố giặc khăn vàng binh sau đó đã tới thanh hà bờ tây cầu danh giới khu vực tại khoảng cách bên ngoài mới giảm, thân mang màu đen khôi giáp lưu thực cũng đã thấy được đang tại chuẩn bị vượt qua thanh hà trương giác trung quân lúc này cầu danh giới phụ cận khắp nơi đều là tán loạn đi theo trương giác trung quân cùng nhau chạy trốn hoàng cân quân mười mấy vạn người từ quảng tông thành một mực kéo dài đến lúc này kêu loạn giống như trâu n g ự a b ầ y c ử u đồng dạng tướng quân phía trước đó là cầu danh giới nhìn cách trương giác là chuẩn bị vượt qua thanh hà đi theo lưu thực sau l ư n g phó tướng nói ra trương giác này tặc tất nhiên là muốn vượt qua thanh hà sau đó hạ lệnh tặc binh tại cầu danh giới chặn đánh cho hắn sáng tạo đào tàu cơ hội lư thực nhẹ gật đầu không tệ từ quảng tông t r ố n đi nếu như là một đường bắc thượng tất cả đều là bình nguyên muốn đảo thoát kỵ binh truy kích khói như lên trời mà chỉ có cái phương hướng này có thanh hà ngăn cản chỉ cần ngăn lại qua sông cầu nối liền có thể tranh thủ lớn nhất đảo tàu thời gian mặc kệ tại ai xem ra đây đều là tốt nhất đảo tàu lộ tuyến hạ lệnh tấn công mạnh trương giác trung quân căn tuyệt đối không có thể cho hắn qua sông lư thực ra lệnh một tiếng đứng tại một chỗ cao cương bên trên lư thực hạ lệnh kỵ binh sung phong mấy ngàn cưới từ lư thực bên người hai bên tổng cộng chia làm hai cỗ hướng đến đang tại chuẩn bị qua sông hoàng cân quân đánh tới trương giác quân bên trong đội xe mấy chục mặt đại đảng bắt mắt dựng đứng tại trương giác xe ngựa bên cạnh ở xung quanh còn có mấy ngàn hoàng cân quân tinh nhuệ đi theo đây mấy ngàn người nhìn như kêu loạn nhưng càng là tiếp cận trương giác xe ngựa hạnh tâm trận hình liền càng là nghiêm cẩn ngoại trừ có gần một nghìn tên kỵ binh bên ngoài còn có từng bảy dáng người đều cực kỳ hùng tráng trong tay đều cầm đại thuẫn binh sĩ trương giác xe ngựa bên trong từ phía sau xe ngựa cửa sổ xe vị trí xe bên trong trương linh đã thấy truy kích mà đến kỵ binh phụ thân h ã n quân tốc độ thật nhanh bọn hắn đổi tới trương linh có chút lo lắng nhìn đến xe bên trong trương giác nói ra. trưng ơ giác mở to mắt nhẹ gật đầu nơi xa chia làm hai cỗ hán quân kỵ binh ngang ngược mà không nói đạo lý sông vào nước sạch bờ tây bình nguyên Bị k i、so、như nhưng mà nhưng a vào lúc này quan sát chiến trường lưu thực trận phát hiện một tia dị thường tình huống những cái kia nguyên bản hộ vệ tại trương giác trung quân rút lui lộ tuyến hoàng cân quân bỗng nhiên không chạy Từng đội từng đội binh sĩ đâu vào đấy hợp thành từng cái phương trận đem trương giác trung quân xe ngựa bảo hộ tại ở giữa lại tại phía trước nhất vị trí từng người từng người cầm trong tay đại thuẫn binh sĩ đem tấm thuẫn tương liên hợp thành một mặt t h u á t tưởng nhìn đến một màn này lư u thực lập tức ngưỡng mày bất quá nghĩ lại lư u thực lại giãn ra lông mày mấy chục vạn hoàng cân quân không có khả năng đều là lưu dân t r ư ơ n g giác bên người thân vệ có một ít tinh nhuệ cũng không đủ là lạ bất quá nhiều nhất cũng chính là đồng dạng tiêu chuẩn mà thôi đối mặt tinh nhuệ hán quân kỵ binh loại này ngăn cản căn bản chính là vô dụng nhưng mà ngay tại lư thực mới vừa yên lòng thời điểm b ngay tại s u n g phong hai cỗ kỵ binh hợp thành một cỗ chuẩn bị trùng kích trương r i á c t r u n g quân khung xe xung quanh thuận trận thời điểm từng cái cường nọ từ thuận trận hậu phương gác ở thuận trên tường một giây sau cường nọ phát s ạ s u n g phong bên trong kỵ binh lập tức bị một vòng cưỡi ngựa bắn cung sau đó chính là người ngã ngựa đổ cao cương bên trên lưu thực lập tức mở to hai mắt nhìn nhưng mà ở đây còn chưa kết thúc vòng thứ n h ấ t cưỡi ngựa bắn cung qua đi hàng thứ hai cường nọ k hiệu tay lấy cường nọ gác ở thuận trên tường lại là một vòng cưỡi ngựa bắn cung sau đó là vòng thứ ba vòng thứ tư thay thế đi cường nọ tay tại đằng sau đằng mà phía trước lên đạn hoàn tất nọ thủ tức là từng cơn sóng liên tiếp c ư ớ i ngựa bắn cung phía trước hán quân kỵ binh mới vừa bị bắn rơi đằng sau còn không có kịp phản ứng hán quân kỵ binh lại lần nữa bị bắn rơi một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạng t h ư ợ n h ư bị cắt đổ lúa mạch đồng dạng đây lư u thực lập tức quá sợ hãi nhưng mà lúc này lư u thực cái gì đều không làm được chỉ có thể chớ mắt nhìn đến trái lại trương giác xe ngựa bên cạnh nọ trận bên trong không nghĩa đứng tại trận bên trong ung dung không đội chỉ huy tiên đang doanh cường nọ tay ừ lư thực sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về không nghĩa sau lưng Cùng khúc n kinh ngạc. Kinh ngạc thị chính là lương châu đại tộc điểm này lý nho cùng đồng chát thân ở lương châu nhiều năm tự nhiên rõ ràng chỉ là không nghĩ tới khúc thị bên trong lại còn có như thế tiêu tướng nhìn cách đây hán quân kỵ binh trận hình đã đại đoạn lý nho nhìn về phía bên cạnh khúc nghĩa nói khúc tướng quân không sai biệt lắm có thể cho hai vị khắc tướng quân xuất binh khúc nghĩa nhẹ gật đầu sau đó quay người mặt hướng sau lưng đã sớm chuẩn bị thỏa khi trương tú còn có hát chiêu hai người vung vẩy lệnh kỳ đã sớm thủ thế chờ đợi hát chiêu còn có trương tú hai người tại t r ư ờ n g r á c xe n g ử a cách đó không xa thấy được khúc nghĩa vung vẩy lệnh kỳ sau đó quay đầu nhìn về phía giả đông giả đông nhẹ gật đầu giết giết hai người các cầm binh khí dẫn theo đã sớm chuẩn bị một ngàn kỵ x ô n g vào trên chiến trường tại cương nọ còn có bỗng nhiên gia nhập kỵ binh trùng kích phía dưới lư thực dưới trướng đã hôn luận trở thành một mạnh kỵ binh lập tức bị xung kích chạy từ phía cao cương bên trên nhìn đến một màn này lư rõ ràng mắt thấy thắng lợi trong t â m mắt làm sao đ ô n g nhiên tình huống liền trực chuyển thẳng xuống dưới sáu nghìn kỵ binh cứ như vậy tán loạn bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ trước một giây tại thanh hà bình nguyên bên trên còn bị như là đ ổ i vịt đồng dạng giặc khăn vàng binh lúc này nhìn thấy tán loạn hán quân kỵ binh cũng cũng bắt đầu đánh chó mù đường thương quân lư u thực sau l ư n g thân vệ quân hầu nhắc nhở lư u thực cái kia cố kỵ binh dết tới tướng quân mau bỏ đi a lúc này lư thực bên người chỉ có mấy trăm tên thân vệ kỵ binh mắt thấy chiến cuộc đã không thể thay đổi lư thực cũng chỉ có thể hạ lệnh triệt binh triệt binh, binh. lư thực hạ l v ề thành trước chương ba trăm ba mươi bốn liên hòa phân thành hai chương ba trăm ba mươi bốn liên hòa phân thành hai quảng tông thành tại cầu danh giới tan tác kỵ binh top năm top ba dần dần trở lại thành bên trong một phen kiểm kê sau đó c h i ế n tử mất tích không có trở về vượt qua hai nghìn cưới tổn thất vượt qua một phần ba bất quá cái số này hay là tại lưu thực có thể tiếp nhận phạm vi bên trong hai nghìn kỵ binh hao tổn cũng không thương tới đến đại quân chủ lực căn bản hiện nay quảng tông thành đã bị hán quân một lần nữa lật lại lại trương g á c đào tẩu lộ tuyến đã xác nhận chạy trốn thanh hà phương hướng mặc dù có cầu danh giới ngăn cản nhưng là cái này cũng có một cái thai hại thanh hà quốc phương hướng tại gần nhất trong vòng trăm dặm đều không có thành trì trương giác dẫn theo hơn mười vạn tín đồ trong vòng một ngày muốn đi bộ trăm dặm căn bản chính là người xin、si、ó i ngộ cứ như vậy trương giác cũng chỉ có thể còn tại giã ngoại trú quân ngồi tại huyện phủ đại sảnh bên trong lư thực nhìn đến trước mặt bản đồ sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía một bên p h ó tướng nói hạ lệnh thành trung sĩ binh tu trình sáng sớm ngày mai lưu lại hai nghìn binh sĩ trấn thủ quảng tông thành còn lại đại quân hướng đến thanh hà quốc phương hướng xuất phát hôm qua một đêm không có ngủ lại thêm lại ăn một trận đánh bại lưu thực tại hạ đạt mệnh lệnh sau đó liền đi hướng hậu trạch nghỉ ngơi màn đêm gần mới vừa tỉnh ngủ từ hậu viện đi hướng phòng t r ư ớ c lưu thực có chút lao chán huyện phủ bên ngoài từng trận tiền ồn ào chuyển vào lưu thực trong t h a i một bên lao chán lưu thực một bên ngẩng đầu hướng đến huyện phủ bên ngoài phương hướng nhìn lại đi đến đại sành t r ư ớ c lưu thực nhìn về phía đứng ở một bên thân vệ nhữ mày hỏi chuyện gì xảy ra bên ngoài binh sĩ tại ồn ào cái gì không hiểu rõ tình h u ố n thân vệ lắc đầu vốn chuẩn bị đi vào đại sành lưu thực gọi không dừng lại sau đó hướng đến huyện phủ đi ra ngoài càng đi hướng ngoài bên ngo chuyện gì xảy ra lư u thực nhìn về phía trước cửa phủ thân vệ giáo hí hỏi thân vệ giáo hí tiến lên một bước chắp tay nói ra hồi bẩm tướng quân có binh sĩ phản ứng nói là nội thành giếng nước đều bị phong ngăn chặn chỉ có không nhiều giếng nước không có bị phủ kín đám binh sĩ bởi vì tranh đoạt múc nước nấu cơm có chút lên tranh trước giếng nước bị phong ngăn chặn lư u thực hơi s ư ớ n g sở làm sao phủ kín lư u thực c a o mày nói ra vì sao không mở ra thân vệ giáo hí lập tức lắc đầu nói ra mới vừa mặt tướng tiến đến nhìn những cái kia bị phong chắn giếng nước bên trong đầu đã bỏ ra hòn đá đã đánh không lên đầy nước muốn múc nước liền cần đem những cái kia hòn đá đầy đủ đều rời ra ngoài hao thời hao lực hẳn là những cái kia giặc khăn vàng binh rút lui thời điểm đem giếng nước phủ kín sợ là liền muốn kéo dài lãng phí chúng ta thời gian lư thực hít sâu một hơi nhẹ gật đầu nhìn cách hẳn là dạng này từ sáng sớm tại cầu danh giới trận chiến kia đến xem những n à y giặc khăn vàng binh rõ ràng liền là có một chút sớm chuẩn bị đi truyền lệnh các doanh phó tướng hắn lấy ra thảo luận chính sự mặt khác phái một ít nhân thủ đi duy trì trật tự mặt khác tại tổ chức một số người nhìn xem c ó thể hay không mở ra g i ế n nước không cần vì vậy mà để binh sĩ tranh đấu lẫn nhau l quảng tông thành bên trong tranh đoạt nguồn nước tình huống một mực từ buổi tối nấu cơm bắt đầu tiếp tục đến trời tối quảng tông thành nguyên bản cư trú có ba bốn vạn nhân khẩu ngay bình thường nước ăn đều phải dựa vào giếng nước trên cơ bản là một mươi hộ một cái giếng nước với lại giống như là hào cường sĩ、si、tộc những ngày trong nhà một nhà bên trong liền có bao nhiêu miệng giếng nước ngay từ đầu vào thành binh sĩ còn chưa phát hiện manh mối gì lúc này đến mấy vạn mấy đại thành bên trong bốn vạn, vạn đại quân nguyên bản cũng không phải là đến từ một chỗ có thấm dương trương binh mà đến có lạc dương bắc quân ngũ hiệu còn có quan trùng quân binh tranh đoạt bên trong ai đều không cho lấy ai loại tình huống này một mực tiếp tục đến gần trời tối thời điểm mới xem như an tính một chút nhưng o u tại thành bên trong hàn tại đóng quân xem nhẹ nơi hẻo lánh từng cái mặc ác ý dấu ở thành bên trong các ngõ ngách thân ảnh tại sau khi màn đêm vùng xuống lặng yên bắt đầu hành động đứng lên đêm xuống mọi loại yên tĩnh thủ vệ thành trì h á n quân binh sĩ cũng đều dựa vào lỗ châu mai bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần thành trì không thể so với thành bên ngoài đại doanh giá khăn vàng binh đều đã đào tạo không ai cảm thấy giặc khăn vàng binh còn dám trở về tiến đánh có mấy vạn hán quân quảng tông thành trừ phi trương giác tròn váng hoặc là giặc khăn vàng binh cũng không muốn mệnh chú đóng ở thành bên ngoài đại doanh vây quanh quảng tông thành khẩn trương tâm tình một khi buông l ò n g sau đó nhiều ngày mệt mỏi phun lên thân thể thành bên trong đóng quân binh sĩ ngủ được cũng liền càng phát ra thơ ngọt đông nhiên một tiếng tràn đầy hoảng sợ âm thanh phá vỡ yên tĩnh bầu trời đêm đông thành tường thành bên trên, một tên tựa ở lỗ châu mai bên trên nghỉ ngơi binh sĩ đứng dậy vừa cởi ra trên thân y giáp chuẩn bị hướng đến thành bên dưới đi tiểu một cỗ khét lẹt gây mũi hương vị liền chuyển vào xoang mũi màu đỏ thám hỏa quan g dưới thành này lên binh sĩ bắt đầu còn tưởng rằng là có nhân sinh hỏa nhưng mà khi ngọn lửa kia lấy cực nhanh tốc độ lan tràn châm lửa cái bóng đen kia cấp tốc biến mất tại dân trạch hẻm giữa thời điểm thành bên trên binh sĩ đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó liền kinh hoàng hô to hỏa hoạn hỏa hoạn có người p h ó n g hỏa có người p h ó n g hỏa kinh hoàng tiếng gọi ở mỹ trong nháy mắt vang vọng tại dưới bầu trời đêm cùng lúc đó thành tây thành nam thành bắc ba phương hướng cũng đồng thời bốc cháy hỏa quan lan tràn tốc độ cùng thế lửa lan tràn tốc độ đều cực nhanh trong nháy mắt thế lửa liền đem quảng tông thành tất cả cửa thành đầy đủ đều chiếm đoạt những cái kia nguyên bản bày ở thành bên dưới gỗ lăn trong khoảnh khắc bị nhanh lửa không chỉ như vậy tại quảng tông thành bên trong cũng xuất hiện vô số cái bốc cháy điểm lan tràn thế lửa trong nháy mắt liền đem hai bên nhà dân chiếm đoạt những cái kia dùng có khâu trải thành nóc phòng trong nháy mắt liền giấy lên đại hỏa huyện phủ đại trạch bên trong trong ngọc lư u thực bị từng tiếng hô to tỉnh lại vừa mới sau khi tỉnh lại lư thực liền xuyên t ấ u qua cửa sổ thấy được ngoài phòng trùng thiên hào quang màu đỏ thám còn không đợi lư thực kịp phản ứng xảy ra chuyện gì ngoài phòng liền có binh sĩ vội vã phá cửa mà vào. không s o n g tương quân bốc cháy bốc cháy thành trung đại hỏa ngồi tại giường biên giới lưu thực giật mình sau đó không kịp mặc quần áo đi dậy liền đi chân trần đi hướng trước cửa lúc này cho dù đứng tại huyện phủ lưu thực cũng có thể nhìn đến nơi xa tường thành phủ cận trùng thiên hỏa quang đạo mắt một vòng lưu thực liền phát hiện không riêng gì một cái phương hướng mà là tất cả phương hướng đều có bốc cháy rất rõ ràng điều đó không có khả năng là tự nhiên bốc cháy rõ ràng là có người pháo hỏa trong chốc lát hai chữ hiện lên ở lưu thực trong đầu cạm ấy nhanh truyền lệnh xuống để binh sĩ dẫn nước dập lửa trước diện cửa thành sau đó lập tức ra khỏi thành lư thực lớn tiếng nói ra nhưng mà binh sĩ lại vẻ mặt đau khổ lập tức nói lại tướng quân thành bên trong giếng nước đều đã phá hỏng không có nước à không có nước à tướng quân chúng ta hiện tại làm sao à đứng tại t r ư ớ c của phòng lư thực như bị xét đánh giếng nước bị phá hỏng không có nước có thể dập lửa nguyên lai nguyên lai những n à y giặc khăn vàng binh tại rút đi là thời điểm phá hỏng giếng nước cũng không phải khiến bọn hắn không có nước ăn mà là sợ hai triệt để tại lư thực trong hai mắt lan tràn ra liền xem như ở phía sau biết sau cảm giác lư thực cũng kịp phản ứng cái bẫy đây rõ ràng đó là một cái bẫy một cái sớm liền thiết kế tốt liền đợi đến hắn chui vào cái bẫy đây quảng tông thành đó là một cái to lớn cả bẫy một cái đã sớm vì hắn vì đây bốn vạn đại quân chuẩn bị kỹ càng mộ điện từ vừa mới bắt đầu giặc khăn vàng binh bắt đầu rút lui liền đã sớm bố trí xong cái bẫy này phá vây phá vây ra khỏi thành nhanh nhanh lư u thực lớn tiếng hô hào ra khỏi thành nhanh ra khỏi thành quảng tông thành bên ngoài khoảng cách quảng tông thành còn có vài dặm trước đó lư u thực đóng quân đại quân vứt bỏ doanh trại quân đội trước cửa bầu trời đêm bên trong đứng đấy ba người trong tay cầm bó đuốc quang mang đã hoàn toàn bị nơi xa thiêu đốt quảng tông thành so sánh ảm đạm phai mở mặc một thân hắc bảo đầu đội núi cao quan sắc mặt trắng nón giả hủ đem đôi tay c ắ m ở ống tay áo bên trong bên cạnh là thân hình c a o lớn mặc một thân trường bảo màu xám trình dục đồng dạng một thân hắc bảo lý nho trong tay vớt ruột g ọ c bích nơi xa phóng lên tận trời hỏa quang làm nổi bật tại ba người trên mặt cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đ ê m đều thắp sáng đồng dạng tại ba người sau lưng bức bỏ doanh trại quân đội bên trong còn có một nghìn tên đang tại nghỉ ngơi mặc trên người màu vàng áo ngắn bài thô ngụy trang thành vì gi nhưng chút ít kỵ binh vẫn là có thể trở về trận này đại hỏa đã có thể cho lư thực phán một cái tử hình một chiếc xe ngựa chậm rãi đứng tại g i ả hủ trình dục còn có lý nho sau lưng ba vị tiên sinh quân hầu mời ba vị tiên sinh t i ế n đến đi theo bên cạnh xe ngựa dưới hông ngọc long cầm trong tay phương tiên h ỏ a kích lư ự bố hướng về phía ba người nói đứng tại một loạt ba người liếc nhau một cái sau đó im lặng leo lên xe ngựa như vậy đại thế l ử a liền tính lại cầu danh giới phương hướng cũng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng mặc dù từ vừa mới bắt đầu đoàn vũ không biết những này mưu đồ nhưng luôn có người sẽ nói cho đoàn vũ cầu danh giới bên trên đoàn vũ nhìn đến quảng tông thành trùng tiên h hỏa quang nhữ mày liễu bạch đồ mặc h ắ c bảo quỳ gối đoàn vũ sau lưng đây là các ngươi sớm thương lượng xong sao đưa lưng về phía liễu bạch đồ đoàn vũ hỏi quỳ gối đoàn vũ sau lưng liễu bạch đồ nhẹ gật đầu phải vậy tại sao không nói cho ta biết trước đoàn vũ nhữ mày liễu bạch đồ ngẩng đầu nhìn một chút đoàn vũ cái kia cao lớn lại hùng tráng bóng lưng sau đó cúi đầu xuống nói ra giả hủ nói quân hầu ngàn tốt và tốt nhưng chỉ có một cái nhược điểm đó là thiện tâm hắn nói muốn thành đại sự nhất định phải nhất tâm nhược quân hầu không thể bên dưới phần này, tâm, không muốn phần này đều danh vậy chúng ta những n à y làm thật tử liền muốn giúp hắn đoàn vũ không nói gì xem ra giả hủ hẳn là phỏng đoán đến cái gì mặc dù cho tới nay hắn đều không có cùng giả hủ nói do hắn cuối cùng muốn làm gì nhưng bằng mượn giả hủ lý nho những người này thông minh trình độ loại chuyện này chỉ sợ đã sớm nhìn ra một chút mánh khỏe đã như vậy cái kia hẳn là làm một lần ngà bài mấy người bây giờ nỗ lực cũng đủ để chứng minh bọn hắn sẽ không phản bội đứng lên đi đi để bọn hắn ba cái trở về liền nói ta có lời muốn cùng bọn hắn nói chương ba trăm ba mươi lăm đoàn vũ ngà bài ta muốn tạo phản ba chương ba trăm ba mươi lăm đoàn vũ n g ạ bài ta muốn tạo phản ba dưới bóng đêm thanh hà chạy xuôi quần quần mặt nước phản xạ sóng ánh sáng một thân hắc bảo bên ngoài phủ lấy bụi gai hát giáp phía sau phi phong đỏ tươi đoàn vũ đứng tại một tòa cầu gỗ bên trên đi theo phía sau liễu b ạ c h đ ổ cầu gỗ hai bên phân biệt có mấy trăm tên kỵ binh ban ngày từ thanh hà xuyên qua hoàng cân quân đã một đường dọc theo thanh hà b ắ t thượng lúc này thanh hà hai bên mười phần bình tĩnh lấy lữ bố dẫn đầu kỵ binh hộ tống ngồi giả hủ trình dục còn có lý nho ba người xe ngựa đi tới cầu gỗ một mặt lữ bố dừng lại hộ tống xe ngựa kỵ b khi xe ngựa dừng hẳn sau đó trên xe giả hủ t r ì n h dục còn có lý nho ba người đi xuống xe ngựa quân h ầ u đang chờ n g ư ờ i nhóm tung người xuống ngựa lữ bố đưa tay chỉ cách đó không xa trên cầu đoàn vũ ba người sửa sang lại một cái trên thân áo bảo sau đó song song hướng đến trên cầu đi đến đoàn vũ mặt hướng ba người ánh mắt nhìn quảng tông thành phương hướng theo thời gian chuyển r ờ i quảng tông thành hỏa quan g t r ẳ n g nhưng không có yếu bớt ngược lại bùng nổ cho dù đoàn vũ không có đích thân tới hiện trường cũng biết lúc này nội thành nên là như thế nào một phen giống như địa ngục cảnh tượng cái niên đại này thành bên trong mặc kệ là dân trạch vẫn là cửa hàng đều là làm bằng gỗ chiếm đa số chỉ cần đại hỏa giấy lên cái kia nổi lên đến thế lửa đem vô pháp dập tắt ba người này cùng một chỗ hợp n h ư một sự kiện khẳng định là giọt nước không l o ạ n thành bên trong còn muốn lại có người sống khó khăn với lại liền xem như có thể còn sống đi ra đằng sau nhất định còn có chuẩn bị ở sau đang chờ nhìn đứng ở trước mặt ba người đoàn vũ hướng về phía sau lưng liễu bạch đồ phất phất tay không có ta mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được đến gần liễu bạch đồ nhẹ gật đầu sau đó quay người rời đi việc này ta cũng không hỏi đến tột cùng là các ngươi a y d ắ đầu bởi vì các ngươi ba cái khẳng định trả lời đều là nhất trí đoàn vũ nhìn về phía ba người nói sở dĩ gọi các người đến cũng không phải là yếu v ấ n trách đã làm vậy liền làm hôm nay chỉ là tìm các ngươi tới cùng các ngươi nói điểm không giống nhau nói điểm cho tới nay nén ở trong lòng muốn nói nhưng lại không dám nói nói kỳ thực các ngươi đều là người thông minh so ta thông minh so trên đời này tuyệt đại đa số người đều phải thông minh trọng đức khả năng biết ít một chút nhưng văn hỏa còn có văn hữu tiên sinh hẳn là đều rõ ràng từ khi ta tại tấn dương bắt đầu làm một ít chuyện gia hụ lý nho còn có trình dục ba người đều an tĩnh nghe không có chen vào nói từ tấn dương lên ta bồi dưỡng thân tín chiêu mộ thân tín sản xuất muối tuyết sản xuất giấy trắng lung lạc tiền lương đi theo sau đi lương châu phổ biến loại tang nuôi tàm lại lung lạc khương tộc giàn xếp dân tâm đây hết thảy đều tại vì một việc làm chuẩn bị đoàn vũ hít sâu một hơi mà giả hủ còn có lý nho hai người trong ánh mắt lóe già chờ mong qua n mang thật lâu trước đó ta trong giấc ngộng trong ngộng sơn hà pha thoái bách tính trôi giạt khắp nơi ven đường hải cốt khắp nơi trên đất thiên hạ sụp đổ lễ nhạc sụp đổ nhân gian giống như luyện ngục đ ồ n dạng trong ngộng ta còn chứng kiến dị tộc gót sắt xuôi nam đem cựu châu là úp lấy người hắn làm thức ăn xâm lược chúng ta thổ địa nô dịch chúng ta đồng tộc. n h ậ t n g u y ệ t vô quang sơn hà ảm đ ạ o ta không biết đây có phải hay không là thật nhưng ta hy vọng đây không phải thật có thể hôm nay dưới các ngươi cũng nhìn thấy cho dù là đây trung châu giàu có chi địa bách tính vẫn như cũ kéo dài hơi tàn bụng ăn không no áo không che thận ta đoàn vũ tự nhận là không phải thánh nhân nhưng ta là một cái người hán ta không có như vậy cao thượng lý tưởng nhưng cũng không muốn mộng cảnh hóa thành hiện thực ta cần lực lượng cần đủ để c a m đoan thiên hạ này vẫn là người hán thiên hạ đây cựu châu vẫn là người hán cựu châu hán ra con dân vĩnh viễn không cần bị dị tộc chỗ nô dịch cho nên ta lựa chọn lương châu ta muốn tại lương châu xúc tích lực lượng vì đó là thật có cái kia sơn hà băng loạn một ngày ta có thể n g ư ờ i cứu vớt đại hán tuyệt đối bất tính lúc này đứng tại trên cầu đoàn vũ giống như là một cái phối hợp diễn thuyết ra đồng dạng ánh mắt cũng dần dần rời đi giả hủ mấy người trên thân nhìn về phía nơi xa m ê n h ngông màu trời đêm cuối thời đông hán khói lửa nổi lên một phía chư hầu tranh bá q u â n anh hội tụ tựa hầu người người đều tại hướng tới cái này anh hùng cùng mỹ nữ đang dẹp ra cái này đến cái khác xúc động lòng người cố sự niên đại mọi người trong ấn tượng g i khắc ở hà bắc bá chủ viên t i ệ u long bàng hồ cứ chiếm cứ hà bắc bố châu lấy thôn tính thiên hạ chi thế cùng tào tháo tại trận quan độ triển khai một hồi chưa từng có một trăm vạn đại chiến mọi người nhớ k ỹ triệu từ long trường bản s ơ n núi bảy vào bảy ra gan góc phi thường bệ nghệ thiên hạ c h í dũng còn có khói lửa khói báo động xích bích chi chiến cùng sáu gia kỳ sơn chưa xuất sư đã chết loại này cố sự hậu thế chỉ cần là cái đối với lịch sử hơi cảm thấy hứng thú một điểm người đều có thể tùy tiện nói ra mấy chục cái bao quát tam quốc những cái kia võ tướng còn có những cái kia làm cho người hướng về mỹ nữ có thể lại có mấy người nhớ kỹ tại đây đoạn xúc động lòng người cố sự qua đi cái kia một đoạn xúc về người hán chi hắc đến ám thời đại tư mã thị xoán quốc đoàn mệnh tấn quốc sau đó dị tộc gót s ắ t đạp phá biên t ắ t xuôi nam đoàn vũ lắc đầu đem trong đầu cái kia một đoạn hắc cám lịch sử vung ra nao bên ngoài lương châu quá yếu ta chỉ có thể ẩn nhẫn ta cần thời gian nếu như cái này thế đạo bất loạn nếu như thiên hạ thừa bình ta nguyện vì đại hán ban định xa mở rộng tây lộ vì đại hán khai cương thác thổ nhưng là đoàn vũ đưa tay chỉ hướng phương xa đại địa từ tịnh châu đến lương châu lại đến trung nguyên dọc theo con đường này ta nhìn xem đến chỉ có từng trồng bạch cốt nằm ngang tại ven đường cỏ dại bên trong thử hỏi thiên hạ này nếu quả thật còn có đường sống cái t i ê u bách tính như thế nào lại tin tưởng t r ự n giác g mà không tin huy hoàng bốn trăm n ă m đại hán vương triều hôm đó t u ế n em nội thành tuân thị phụ đệ bên trong ca múa mừng cảnh thái bình binh sĩ lại đang dùng lệnh leo thấu xương nước l ạ n h cọ rửa trên mặt đất vết máu đảng ngươi quan lại ngoại thích hoàng quyền sĩ、si、tộc hào cường đem đây tốt đẹp sơn hà phá tan thành từng mảnh hôm nay đã sớm vết thương t r ồ n g chết các ngươi đều là người thông minh chắc hẳn cũng hẳn là nhìn ra được thiên hạ này đ ạ i thế đoàn vũ ánh mắt một lần nữa rơi vào ba người trên thân giả hủ lý nho còn có trình dục đều trầm ặ c từng có lúc giả hủ cũng là đầy cõi lòng lấy báo cốc chi nguyện từ lương châu viễn phó ngàn dặm đi đến lạc dương tuy nhiên lại bị cần nộp lên nạp tiền ngăn tại quan phủ ngoài cửa khi quan trước muốn giao tiền đây là cái gì dạng trò cười quan tiền từ đâu tới đây còn không phải muốn từ bách tính trên thân vơ vét thất vọng giả hủ đem tâm lý tất cả hoành nguyện toàn bộ dàn xuống đáy l ò n g chỉ cầu có thể an ổn sống qua ngày mới đầu đi theo đoàn vũ là bởi vì cái kia tiền đặt cược là bởi vì thấy được đoàn vũ chân tâm bị đoàn vũ chân thật cảm động nhưng khi đi lương châu sau đó giả hủ phát hiện đoàn vũ m ặ khác đối đãi dị tộc đoàn vũ cổ tay thiết huyết giết người như ma nhưng tại đối đãi lương châu bách tính bên trên đoàn vũ lại không t i ế p cùng sĩ tộc đối nghịch không t i ế p lấy g i ế t quan lại mà c h ấ n nhiếp đến bảo hộ lương châu bách tính dạng này quan lớn yến không phải là không có nhưng dạng này quan nhưng không có dạng này năng lực mũi tuyết giấy trắng để dành đến tài phú đủ để cho đoàn vũ tùy ý tiêu xài nhưng số tiền này đoàn vũ nhưng không có cất vào mì n h túi mà là mua sắm lương thực cứu trợ thiên thai xuất ra quân phi đến c h ấ n áp trường kỳ cướp bóc lương châu bách tính thương tộc từ hung nô mang về dê bỏ đầy đủ đoàn vũ ngày ngày ăn thịt nhưng đoàn vũ lại đem những này dê bỏ phân đến lương châu bách tính trong tay xem như châu cậy đoàn vũ tại lương châu làm mỗi một sự kiện đều chưa từng có cân nhắc tự thân lợi ích nói thật giả h ủ bị đoàn vũ hành vi cảm nhiễm không cần nhiều chỉ cần đang đợi một năm chỉ cần đang cấp đoàn vũ một năm thời gian khi trăm vạn nhân khẩu rời vào lương châu nếu quả thật có một ngày đoàn vũ giơ lên cờ lớn muốn lật tung cái này thế đạo có thể nghĩ lương châu bách tính tất nhiên sẽ đem hết toàn lực ủng hộ đoàn vũ cách đó không xa liễu bạch đồ ngồi trồm hồm trên, trên mặt đất không ngừng vẽn ê n các vòng tròn một đêm này ngoại trừ trên cầu mấy người bên ngoài không có ai biết đoàn vũ nói cái gì mấy ngày sau một ngựa khóe mã vòng quanh sau lưng khói bụi cầm trong tay một phần chiến báo bay đồng dạng xuyên qua lạc dương thành bình thành môn nửa canh giờ qua đi t r i ề u chính chấn động ở vào hoàng cung tây viên bên trong thiên tử lưu hành gấp triệu nhập cung thương nghị quốc sự lưu thực chiến bại bốn vạn đại quân là t ú t quảng tông lạc dương chấn động chương ba trăm ba mươi sáu lưu huỳnh hoàng bốn chương ba trăm ba mươi sáu lưu huỳnh hoàng bốn nam cung ra đức điện theo thời tiết dần dần nóng bức thắng lợi chiến báo một phong một phong đưa vào lạc dương thành khẩn trương hơn một tháng lưu hành cũng bông xuống một khóa treo lấy tâm nguyên bản hoang phế rất lâu tây viên cũng tại trương nhượng còn có triệu chúng đám người phân biệt lấy ra một khoản tiền sau đó một lần nữa trang sức đứng lên nhưng mà ngay tại vừa rồi lưu hành mới vừa đến tây viên không lâu một phong chiến báo liền đưa đến tây viên lưu hành trong tay xác thực nói là một phong bại báo một phong để lưu hành cảm thấy lưng phát l ạ n h bại báo từ triều đình bắt đầu phái binh chấn áp hoàng cân quân bắt đầu chu tuấn mặc dù trận đ ấ u bất lợi nhưng chỉ là bị ba tài đánh tan một lần cũng không có tạo thành quá lớn tổn thất với lại ba tài hiện tại đã đền tội hoàng phủ tung mặc dù cũng bị vây ở trường xã một đoạn thời gian nhưng tổn thất cũng không nhiều nhưng mà lưu hành o tuyệt đối không ngờ rằng lần này bại báo vậy mà như thế kinh hãi bắc bộ chiến tuyến lưu thực chủ lực đại quân hơn bốn vạn người vậy mà toàn quân bị d i ệ t do a đến lưu hành o lập tức tranh thủ thời gian triệu tập đại thần thương nghị ra đức điện bên trong lưu hành o như là trên lò lửa giống như con kiến tại trước ghế rồng bất an đi qua đi lại t r ư ơ n g lượng triệu chung hai người đứng tại dưới cầu thang túi đầu một tiếng cũng không dám lên tiếng nương theo lấy cung bên ngoài tiểu hoàng môn tạ phong công truyền tư độ v i ế n mỗi thái úy dương ban tư không trường ôn đại tướng quân hà tiến đám người nao nhao vào điện mọi người đi tới điện hạ sau đó liền muốn quỷ xuống đất thăm viếng sắc mặt cực kỳ khó coi lưu hành tại long án đằng sau không kiên nhận phất phất tay miễn đi miễn đi miễn đi trương nhượng đem mới vừa từ ký châu đưa tới chiến báo niệm cho bọn hắn nghe một chút lưu hành một bên nói một bên phất tay v i ê n n g ỗ i dương ban còn có trương ôn đám người đều nhìn về một bên đứng đấy trương nhượng mặc dù còn không có nghe được c h i ế n báo nhưng nhìn lưu hành bộ dáng mấy người trong lòng đã có chỗ suy đoán trương nhượng cẩn thận từng ly từng tí từ ống tay háo bên trong rút ra cái kia phong cưng vừa đưa tới t r ì n báo sau đó thấp giọng thì thẩm mùng hai tháng sáu quảng tông thành thái bình đạo tặc đầu trương giác lĩnh tặc binh hơn mười vạn trốn đi quảng bắc trung lang đem lư u thực dẫn đầu kỵ binh truy kích tại cầu danh giới cùng tặc binh triển khai kịch chiến cuối cùng không địch lại mà lui về quảng tông thành ban đêm hôm ấy quảng tông thành tứ phía giấy lên đại hỏa phủ kín cửa thành thành bên trong đường đi dân c h ạ c h cũng bị nhóm lửa thành trung đại quân bị kẹt nội thành chỉ có chút ít phá vây đến thành bên ngoài nhưng mà tặc binh đã sớm ở ngoài thành có chỗ mai phục lư u thực dẫn đầu còn sót lại binh mã tới giao chiến cuối cùng không địch lại bắc trung lang đem lư u thực bị tặc binh đại tướng chạm sát còn thừa binh sĩ tháo chạy hơn bốn vạn đại quân toàn bộ toàn bộ hủy diện trước mắt tặc binh đi hướng không rõ t Trương tiếng trong nhượng dưới nói vừa hạ xuống bên đại điện bên hạ đại vừa lư i hơi ề n vang lên một trận hít một hơi lanh khí âm thanh. một một âm hít khí d ơ n ban, viên ngũi còn g có thực r ư người ơ n ôn n g ba i đều k ngạc nhìn. mở mắt to t hai h Lưu lư thực vậy mà chết trận hơn bốn vạn triệu đình chủ lực đại quân vậy mà toàn bộ hủy diệt đây đây quả thực là nghe rợn cả người lư thực cũng không phải cái gì hạ người bình thường ban đầu tại cựu giang bình định man di thời điểm thế nhưng là lập xuống qua không ít chiến công với lại trước đó đang tấn công trương bảo còn có trương lương thời điểm thế nhưng là một đường hát vang tiến mạnh làm sao trong nháy mắt liên bại hơn nữa còn bại thảm như vậy tuy nói có chút khó có thể tin đi nhưng chiến báo không có khả năng là giả còn có chính là đây lư thực bại cũng quá không phải lúc đồng c h ắ c chân trước mới vừa bị tước đoạt binh quyền lư thực mới vừa tiếp nhận đồng c h ắ c trong tay binh quyền làm sao lại bại các ngươi nói các ngươi nói hiện tại phải làm gì lưu hành mặt hướng v i n t m ũ i d ư ơ n g ban còn có trương ôn ba người nói năm vạn đại quân cứ như vậy không có các ngươi để chấm giải trừ cấm chấm đem cấm cho giải trừ các ngươi để chấm xuất r a tây viên tiền lương chiến mã t ố ấ t chấm cũng cho các ngươi để cử lư thực đề cử đồng chát đề cử chu tuấn đề cử hoàng phụ tung hiện tại thế nào lưu hành o lớn tiếng hướng về phía viên n g ũ i cùng dương ban gào thét nói ra nhìn bọn họ một chút đều đã làm gì chu tuấn trận đầu g à n khó hoàng phủ tung bị vây trường xã đồng chắc phòng thủ mà không chiến lưu thực thì càng tiền đồ trực tiếp đem năm vạn đại quân đều là úc chẳng lẽ các ngươi làm u ố n để những cái kia tặc binh đánh vào lạc dương sao lưu hành o gào thét âm thanh tràn ngập toàn bộ đại điện viên n g ũ i cùng dương ban hai người liếc nhau một cái những này thật đúng là không có biện pháp phản bác bởi vì lưu hành nói đều là sự thật bất quá nên nói vẫn phải nói cầm trong tay hốt b à i viên ngỗi chắp tay nói ra vậy hạ bây giờ để những nam còn có huyện thành một vùng chiến sự cũng đều tiến triển thuận lợi chắc hẳn không bao lâu chu tuấn còn có hoàng p h ụ tung hai người liền có thể bình định hai địa phương đến lúc đó tự nhiên có thể xua quân bắc thượng đến lúc đó lưu hành cao mày căm tức nhìn viên ngỗi ngươi nói khi đó là lúc nào là chờ đến tặc binh vượt qua hoàng hạ đánh tới lạc dương đến thời điểm sao viên ngỗi ăn xẹp lập tức túi đầu vậy hạ trước tướng quân đoàn vũ lưu hành hít sâu một hơi ánh mắt tại viên ngỗi dương ban còn có trương ôn sau l ư n g chúng thần trên thân đạo qua ngay tại lưu thực chiến bại trước đó lưu thực dân g thư triều đình nói đồng chắc tranh chiến hy vọng triều đình có thể giao trách nhiệm đồng chắc xuất binh cùng lưu thực hiệp đồng tác chiến nhưng mà trong triều lại có người nói đồng chắc cố ý tranh chiến lại tác chiến bất lợi lẽ ra c h ắ c cứ lại thêm cái kia hai ngày có người tại lưu hành o bên thai vào hiến sản nôn lưu hành o liền hạ chỉ đem đồng chắc xe trở tù vào lạc vốn cho rằng ký châu bên kia chiến sự sẽ không ra cái vấn đề lớn gì nhưng ai có thể nghĩ đến đồng chắc trước đây chân mới vừa bị đưa vào l ạ dương chân sau lưu thực liền chết trận lưu hành ánh mắt tại đại điện bên trên lớp nhìn tìm kiếm hôm đó v ạ c tội đồng chắc người chân trước vừa đem đoàn vũ cha vợ nắm đến hà dương hiện tại lại muốn nghĩ vào đoàn vũ đây không phải đang đánh hắn mặt là cái gì lưu hành cứng nghiêm mặt ngồi tại trên long ỉ hà tiến lúc này cũng tới nửa t r ư ớ c bước chắp tay nói ra đúng vậy a bệ hạ trước tướng quân lúc này đang tại kỳ châu có trước tướng quân chấn áp tập binh bệ hạ không cần lo lắng nhìn đến hà tiến lưu hành trong ánh mắt đ ỗ n g nhiên hiện lên một vệ tinh còn đúng nghe nói đoàn vũ cùng hà tiến quan hệ không tệ mà hà tiến bây giờ lại là đại tướng quân đại tướng quân đã như vậy làm phiền ngươi cho đoàn vũ thư một phòng để hắn tại ký châu chấn áp tập binh lưu hành nhìn đến hà tiến nói ra còn có nhất định phải hào hào c h ấ n an đoàn tướng quân về phần đông trung lang tướng sự tình chấm nhất định sẽ tự mình hỏi đến đến lúc đó tuyệt đối sẽ không oan u ù n g đông trung lang tướng mắt thấy rốt cuộc có mình biểu hiện cơ hội hà tiến lập tức thẳng sống lưng nhưng mà dặn dò xong hà tiến sau đó lưu hành o vẫn không quên đem ánh mắt rơi vào viên ngôi cùng dương ban hai người trên thân viên ngôi dương ban lưu hành o cao mày nói ra hai người các ngươi để cử bốn người nhao n h a u chiến bại điểm này là hai người các ngươi biết người không rõ dùng người không quan sát tuyên trì lập tức bóc đi dương ban thái úy chức vụ bóc đi viên n g ô tư đồ chức vụ bãi triều bãi triều bãi triều lưu hành một bên nói một bên không kiên nhẫn vất tay đợi tất cả mọi người đều rời đi về sau lưu hành lại để cho trương nhượng còn có triệu chung hai người đi c h u y ể n t r u n g thường thị k i ệ n thạc không bao lâu thân mang khôi giáp bây giờ trưởng quản đây cung đình cấm quân k i ệ n thạc liền tới đến đại điện bên trên k i ệ n thạc khấu kiến bệ hạ không biết chút nào k i ệ n thạc còn không biết xảy ra chuyện gì nhưng ngồi tại trên long ý lưu hành lại là ánh mắt bất thiện nhìn đến k i ệ n thạc tốt ngươi cái bẩn t h u hàng ngươi nói là ai để ngươi tại chấm bên thai vào hiến đoàn vũ sáng ôn lưu hành tâm tức nhìn kiên thạc kiên thạc xứng sở biểu hiện trên mặt một mặt mờ mịt sau đó kiện thạc quan luồng a kiện thạc chưa từng có tin vào bất luận kẻ nào chi ngôn không lưu hành nghiến răng nghiến lợi nói ra vậy ngươi vì sao muốn chấm đem đồng chát xe trở tù vào lạc giảm tội chết nhất đ ẳ n g hiện tại lưu thực đại quân chiến bại bốn vạn đại quân l ậ t út chấm còn muốn ủy vào đoàn vũ bình l o ạ n như lúc này đoàn vũ không xuất lực bình l o ạ n lại nên làm như thế nào lưu hành một bộ này vấn đề xuống tới trực tiếp cho kiện thạc hỏi xưng ơ sở ngay tại chỗ chương ba trăm ba mươi bảy đế vương tâm thuật một chương ba trăm ba mươi bảy đế vương tâm thuật lưu hành đây liên tiếp vấn đề trực tiếp cho k i ể n thạc hỏi xưng s ở ngay tại chỗ đương nhiên nhất làm cho k i ể n thạc khiếp sợ là lư u thực vậy mà chiến bại Bệ hạ k i ể n thạc phù phù một tiếng q u ỳ xuống trước đại điện bên trên bệ hạ nô tỷ chưa hề làm qua bất kỳ thật xin lỗi bệ hạ sự tình a đó là giết nô tỷ nô tỷ cũng sẽ không cũng không dám a lưu hành ánh mắt mù mịt nhìn đến k i ể n thạc ủy dạp dưới đất k i ể n thạc nói ra bệ hạ d â n thư khởi bẩm đồng chất tranh chiến chính là lư thực là thái uy dương ban đề cử lư thực mà tại dĩnh xuyên thời điểm đoàn vũ rõ ràng cùng chu tuấn còn có hoàng phụ tùng đám người đều cực kỳ không cùng. Nô nghĩ đến để đoàn vũ cùng sĩ tộc mâu thuẫn càng sâu một chút lúc này mới đề nghị bệ hạ đồng ý trong t r i ề u dân g thư âm thanh thế nhưng là kiện thạc thật cảm thấy là tâm lý cực kỳ hoan hưởng ai có thể nghĩ tới trước đây chân đồng c h ắ c mới vừa bị b ã i quan chân sau lư thực liền chiến bại A dương ban tại năm ngoái thời điểm liền từng tại cho đoàn vũ phong thưởng thời điểm thực hiện ngăn cản mà lư thực lại là dương ban đề cử hắn r á m ngôn chỉ bất quá đó là muốn cho đoàn vũ cảm thấy là dương ban nhằm vào hắn đương nhiên kiện thạc không phải một chút lo lắng đều không có trước đó tại ra đức điện trước hai người xung đột khẩu khí này hắn là muốn ra ngồi tại trên long n g lưu hành sắc mặt dần dần d sau đó nâng lên ống tay hào nói ra t ố t đứng lên đi trâm tin tưởng ngươi nghe vậy kiện thạc như được đại xá sau đó từ dưới đất bỏ lên đứng lên trước đó sự tình trâm không trách tội ngươi nhưng là hiện tại lưu thực đã bại trâm còn cần bắt đầu dùng đoàn vũ chấn áp tập binh nói đến lưu hành ánh mắt nhắm lại nhìn lướt qua t ú i đầu kiện thạc cơm thanh lạnh lùng nói ngươi điểm tiểu tâm t ư kia nên thu hồi liền nhận lấy đi mới vừa đứng dậy kiện thạc như bị xét đánh toàn thân trên giới ngăn không được run dậy đứng lên nô tỷ nô tỷ minh bạch kiện thạc cơm thanh run dậy nói ra trâm đem cấm quân dao cho ngươi nói rõ trâm tín nhiệm ngươi hào hào chấn giữ cung cấm nên ra khí trâm đã cho ngươi ra nhưng là loại chuyện này chỉ cho phép có lần đầu tiên tuyệt đối không cho phép ngươi có lần thứ hai có nghe hay không lệnh leo âm thanh xuyên thấu qua đại điện thẳng tới kiện thạc trong hai vạn phần hoảng sợ kiện thạc tâm kinh đ à m hàn gật đầu lưu hành o phất phất tay lui đứng tại điện bên trong kiện thạc theo kiện thạc rời đi đại điện bên trong lập tức chỉ còn lại có ngồi tại trên long ỉ lưu hành o một người đưa tay ma sát trên long ỉ lan can lưu hành o biểu lộ ý vị sâu xa nam cung bên ngoài mới vừa bị miễn chức dương ban còn có viên mỗi hai người đi cùng một chỗ miễn chức đối với bọn hắn đến nói tại bình thường bất quá tam công chức vị bình quân nửa năm hoặc là mấy tháng thời gian liền muốn thay đổi một lần hoàng đế dùng loại thủ đoạn này vơ vét của c á i đương nhiên đã không phải là cái gì hiếm lạ sự t ì n h với lại giống như là viên thị cùng dương thị trong tay bọn họ quyền hành cho tới bây giờ đều không phải là triều đình bên trên chức quan mà là cường đại mà sâu xa bối cảnh chính trị ảnh hưởng dương công a viên n g ỗ i vừa đi vừa bật cười nói ra xem ra đây một dịch thắng tựa hồ là bệ hạ a trong tay chống màu s á n g quà trượng dương ban đi trên đường rất chậm n h ì đến giống như là gần đất xa trời lão nhân đồng dạng nếu như nếu là tại thay đổi một thân phổ thông trang phục đi trên đường l i ê n cùng một cái bình thường lao đầu không có gì khác nhau nhưng chính là dạng này một cái lao đầu lại là đại hán vương triều thanh lưu đứng đầu xem ra chúng ta đều nhỏ nhìn chúng ta vị này b ệ hạ à viên m ũ i mời vớt vớt hàm dưới sợi dâu d ư ơ n g ban một bên chậm rãi xây dịch bước chân vừa nói b ệ hạ lấy tuổi đời hai mươi đăng cơ kế vị bắt nguồn từ không quan trọng lại chấp trường quốc khí lại há có thể là thường nhân so với mô phỏng viên m ũ i nghe vậy khẽ gật đầu lưu hành tại kế vị trước đó bất quá là giải khinh đình hầu phụ thân giải khinh đình hầu lưu trường mất sớm lưu hành tại mấy tuổi liền kế thừa giải khinh đình hầu tức vị cùng loại với lưu hành dạng này hán thất tông thân đại hán không biết bao nhiêu ít sở dĩ lưu hành có thể được chọn trúng kế thừa hoàng vị cũng không phải là nguyên nhân quan trọng vì lưu hành huyết mạch có bao nhiêu thân cận hoàng đế tương phản lưu hành sở dĩ có thể đăng cơ trở thành hoàng đế tức là bởi vì lưu hành xa không quen gần không có thần thỏa đáng người cô đơn thế đơn lập bạc ban đầu thái hậu đậu rượu lâm t r i ề u nhất chính đậu thị quyền hành n g ú c trời đem lưu hành từ ký châu tiếp đến cũng là bởi vì lưu hành không có bối cảnh dạng này có lợi cho khống chế đậu thái hậu ý nghĩ là không sai cách làm cũng không sai lúc ấy lưu hành bất qu cũng đích xác là để đ ầ u thái hậu tại một đoạn thời gian bên trong nắm giữ quốc chi trọng khí nhưng t h i ệ t vui chóng tàn đ ầ u thái hậu bởi vì thiết lập nữ thượng thư bồi dưỡng hoạn quan thân tín muốn đi lưu hậu quyền lực bị sĩ tộc c h â phản đối bởi vậy đã dẫn phát trình biến lưu hành cũng chính là ở thời điểm này lặng yên c ủ a t h ờ i ngay tại trần phiền cùng đ ầ u thái hậu tranh đấu lấy được thượng phong đồng thời đem đ ầ u thái hậu giam l ò n g tại trường n h ạ cung c sau đó chuẩn bị dâng thư lưu hành yêu cầu c h ạ m sát họa loạn cung bên trong hoạn quan thời điểm quan lại tập thể đào ngũ nhìn về phía lưu hành lưu hành đó là lợi dụng t một năm này lưu hành mười một tuổi khả năng thời gian trôi qua quá lâu một năm kia khoảng cách bây giờ đã qua hơn mười năm rất nhiều người đều quên quên hiện nay thiên tử lưu hành là như thế nào t h ư ợ n g vị tuyệt đại đa số người chỉ biết là bây giờ thiên tử bao nhiêu hoang dâm vô đạo khi đó như lư u thực hoàng phụ tung còn có chu tuấn những này thần tử bất quá đều là hài đồng thôi nhưng dương ban còn có viên n mỗi những này sống hơn mấy chục năm l á o hồ ly có thể không có quên viên n mỗi cùng dương ban hai người một đường hướng đến hoàng cung đi ra ngoài sau lưng tôi tớ khoảng cách hai người rất xa lại thêm hai người nói chuyện âm thanh rất nhỏ ngoại trừ hai người bên ngoài viên g càng ngỗi càng thở dài một hơi nói ra chiêu này nhìn như cũng không có làm gì nhưng là thu hoạch lớn nhất dương ban gật đầu nói vậy hạ mặc dù có thể ngày thường nhìn như hoang đường nhưng đế vương tâm thuật lại một điểm không hạ xuống sau a hai chúng ta láo ra hỏa bị bãi quan đủ để biểu hiện đối với đoàn vũ c o i trọng nhất cử l ư ỡ n g t i ệ n nhất cử l ư ỡ n g t i ệ n rồi thời gian nhoáng một cái lại là mấy ngày an bình quốc nam cung huyện mấy chục vạn hoàng cân quân chính từ an bình quốc phương hướng hướng đến cự lộc quận ghé qua cực nóng ánh nắng nướng lấy đại địa đỉnh đầu liệt nhật mấy chục vạn hoàng cân quân tại bằng p h ẳ n g đại bình nguyên bên trên chậm chạp tiến lên đội ngũ phía trước nhất có gần ba kỵ binh mở đường lại sau này t ừ mặt màu vàng cờ p h ơ n phía dưới một chiếc xe ngựa được bảo hộ ở giữa giả đông cưới tại một tấc màu trắng trên chiến mã người khoác hoàng bảo mà xe bên trong tức làng ngồi trương giắc còn có trương Ninh, hai cha con. Chương 338. Chương chương 338. Chương trong ư Trương Trương Trương ơ n ngờ ngạ ngờ ngạ g Giác Giác bất bất t ra ra r bài. bài. xảy xảy xe ngựa chỉ có trương giác còn có trương ninh trà con hai người một thân màu vàng tiên sư đạo bảo trương giác nằm nghiêng tại xe ngựa bên trong mà trương ninh tức là ngồi ở một bên xuyên thấu qua xe ngựa cửa sổ xe trương ninh nhìn thoáng qua cao thang mặt trời sau đó quay người từ xe ngựa nơi hẻo lánh bên trong cầm lên một cái hộp ngọc hộp ngọc mở ra sau đó một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc lan ra trong hộp ngọc trưng bày một mai màu đen đan ư ợ c trương ninh cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược từ trong hộp ngọc xuất ra sau đó lại cầm lên để ở một bên túi nước phụ thân đã đến giờ tới giờ uống thuốc rồi trương ninh nhẹ giọng kêu một tiếng n a m nghiêng tại xe ngựa bên trong tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng trương giác từ từ mở mắt trương ninh đưa tay đem trương giác đỡ lên thân tựa ở thùng xe ngồi dậy đến trương giác từ trương ninh trong tay nhận lấy đan dược trương ninh lập tức đưa lên trong tay túi nước tiếp nhận túi nước trương giác không có lập tức uống thuốc mà là yêu chiều nhìn về phía trương ninh ninh nhi khổ ngươi để ngươi một đường đi theo phụ thân lang bạt kỳ hồ trương ninh mỉm cười sau đó lắc đầu nói phụ thân nữ nhi không khổ chỉ cần phụ thân thân thể không việc gì tất cả liền đều đằng giá trương giác hít sâu một hơi sau đó lắc đầu nói phụ thân trước đây nửa đời có lỗi với người mâu thân tuổi già nhất thật xin lỗi đó là ngươi phụ thân trước tiên đem thuốc c ố n g đi trương ninh khẽ lắc đầu nói ra phụ thân là vì thiên hạ bách tính đây là đại thiện nghe trương ninh nói trương giác trong nháy mắt thất thần vì thiên hạ bách tính sao không sai từng có lúc hắn cũng là nghĩ như vậy giáo hoa bách tính hướng thiện trước muốn để bách tính đều có thể có một miếng cơm ăn thế nhưng là thế nhưng là đoạn thời gian này hắn phát hiện chính hắn ý nghĩ có chút quá lý tưởng thiên hạ nhân tâm cũng không phải là hắn có thể khống chế hắn là muốn giáo hóa tất cả mọi người h ư ớ n g thiện thế nhưng là kết quả là liền ngay cả chính hắn người bên cạnh người đều không có có thể giáo hóa thành công có lẽ từ vơ mới bắt đầu hắn ý nghĩ đó là sai hắn căn bản không có lớn như vậy năng lực cũng không có lớn như vậy bản sự thái bình đạo có thể phát triển đến nay cũng không phải là hắn t r ư ơ n g giác bản sự lớn bao nhiêu mà là từ nơi sâu xa có quá nhiều trong bóng tối lực lượng tại trợ rút t r ư ơ n g giác ánh mắt từ cửa sổ xe vị trí thấy được ngồi trên lưng ngựa đi theo một bên giả đông ánh mắt dần dần biến bình đạo có lẽ trận này n á o kịch là thời điểm nên kết thúc ninh nhi bây giờ phụ thân yên tâm nhất không dưới đó là ngươi trương giác đưa trong tay túi nước để ở một bên sau đó kéo nữ nhi tay nói ra nếu như phụ thân phụ thân trương linh tự hồ là biết trương giác muốn nói gì lập tức lắc đầu mở miệng đánh gay nói ra phụ thân ngươi không có việc gì giả đông nói chỉ cần phụ thân đúng hạn uống thuốc nhất định sẽ tốt đứng lên đến lúc đó phụ thân bình phục ta cùng phụ thân cùng đi tìm nhị thuốc còn có t a m thuốc trương giác túi đầu nhìn thoáng qua trong tay rực hoàn sẽ được không có lẽ trên thân bệnh có thể chưa tốt nhưng là những cái kia giấu ở phía sau người sẽ để cho hắn tiếp tục sống xót xao chính hắn chết sống ngược lại là không sao nhưng là hắn nữ nhi đâu là lúc này rồi linh nhi ngươi để xe ngựa dừng lại ta có một ít nói muốn cùng giả đông nói trương giác đ ố n g nhiên hướng về phía trương ninh nói ra trương ninh nhẹ gật đầu sau đó kêu dừng xe ngựa canh giữ ở ngoài xe giả đông đang nghe trương ninh triệu hắn sau đó tung người xuống ngựa đi tới trương giác bên cạnh xe ngựa tiểu đông ngươi t i ế n đến ta có một ít nói muốn cùng ngươi nói trương giác nhìn đứng ở ngoài xe ngựa giả đông nói ra giả đông con ngươi đảo một vòng sau đó nhẹ gật đầu t u t đại hiền lương sư sau khi nói xong g i đông liền leo lên xe ngựa xe ngửa cửa xe quay bế xe bên trong lập tức chỉ còn lại có trương giác còn có giả đông hai người nhìn đến trương giác cầm trong tay dược hoàn giả đông biểu lộ như có điều suy nghĩ sau đó mở miệng nói ra đại hiền lương sư là đây dược là đây dược không đúng sao trương giác nhìn thoáng qua trong tay dược hoàn sau đó khẽ lắc đầu tiểu đông đây dược là ngươi từ chỗ nào được đến trương giác đ ố n g nhiên mở miệng hỏi a giả đông bị hỏi xứng sở trong mắt chít chít bên trong lộc c ự c một trận loạn chuyển sau đó nói ra đại hiền lương sư trước đó ta cùng đại tiểu thư nói qua rồi đây dược a là ta nằm mơ mơ tới một cái trương giác đ ỗ n g nhiên đánh gãy giả đông lại nói nói mơ tới một vị tiên nhân sau đó tiên nhân chỉ dẫn sao ách không sai a chính là như vậy giả đông một mực chắc chắn trương giác cười nhẹ lắc đầu nói ra tiểu đông chẳng lẽ lại ta là làm gì người quên sao loại sự tình này có lẽ có thể lừa qua người khác nhưng lại không gạt được ta trương giác trên mặt cũng không có phẫn nộ cùng bất kỳ còn lại biểu lộ ngược lại cực kỳ bình đạm l i ê n ngay cả cặp kiêng ngày xưa nhìn lên đến có chút vận đục đôi mắt giờ khắc này trở nên cũng thanh minh rất nhiều giả đông sao mà thông minh ngay sau đó liền cảm giác được trương giác có thể là phát hiện cái gì đại hiền lương sư trương giác phất phất tay đánh gây giả đông lại nói nói ta nói những này cũng không có muốn chất vấn ngươi cái gì ý tứ bất kể như thế nào mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì mục đích ban đầu ở khúc lương thời điểm là ngươi đã cứu ta còn có ninh nhi bất kể nói thế nào ta đều hẳn là cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi ta cùng ninh nhi chỉ sợ cũng không sống tới hiện tại cho nên ta cũng không có bất kỳ ác ý với lại trương giác cười khổ một tiếng nói ra với lại liền tính ta có trương giác nói đến ánh mắt nhìn về phía ngoài xe ngựa nói liền tính ta có nơi này đều là ngươi người thái bình đạo tại kỳ châu ưu châu thanh châu tứ châu duyên châu dự châu dương châu đều có tín đồ nhưng duy trì có tại tịnh châu cùng lương châu không có bọn hắn mặc dù rất ít nói chuyện nhưng ta khoảng cách gần như thế luôn có một chút thời điểm có thể nghe được những này lương châu khẩu âm thái bình đạo t í n chúng từ đâu tới đây nhìn đều không giống như là phổ thông b á c h tính còn có trương giác tiếp tục nói cái kia từ đông quận mà đến gọi là trình dục tự xưng là bói tị thủ hạ nam nhân nhìn đến làm sao cũng không giống như là thái bình đạo người còn có ngươi ta dù chưa gặp qua lưu thực nhưng lại đã sớm từng nghe nói lưu thực đại danh hôm đó tại cầu danh giới một trận chiến ta nhìn rõ ràng nếu chỉ là nương tựa theo thái bình đạo tín đồ lại thế nào khả năng tùy tiện đánh bại lưu thực dẫn đầu sáu nghìn kỵ binh cái kia cường hãn nọ trận chính là ta cuộc đời không thấy chi dũng mãnh trương giác phối hợp nói đến giả đông trầm mà nghe Ta biết, sau lưng nhất sau ngươi lưng định chương ó người, n n không n g g là ta không biết các ư i m u ố làm ì Trương nói Giác lắc đầu ba trăm ê n ngươi muốn cũng thực tế, ta các c gì, làm ba mươi chín đoàn vũ cùng trương giác lần đầu gặp mặt biết sao chương ba trăm ba mươi chín đoàn vũ cùng trương giác lần đầu gặp mặt ba xe ngựa bên trong không khí phảng phất là động lại đồng dạng trương giác nhìn đến giả đông giả đông ánh mắt lúc này cũng không biết để ở nơi đâu tốt trương giác bất thình lình ngả bại để giả đông có chút trở tay không kịp giả đông cảm giác mình mọi thứ đều đã đầy đủ cẩn thận thế nhưng là liền như là trương giác nói đồng dạng nhiều người như vậy hắn mặc dù có thể cam đoan tự mình làm g i ọ t nước không l o ạ n nhưng người khác không được vì cam đoan có thể làm cho trương giác thời, thời khắc khắc ở vào nắm giữ bên trong trương giác bên người những này cái gọi là hoàng cân lực sĩ tất cả đều là tinh nhuệ lương châu binh trang phục hơn một ngàn người nhiều ngày như vậy tiếp xúc khó tránh khỏi có ít người sẽ sơ sẩy còn có mới vừa trương giác câu nói kia nhắc nhở hắn cái gì mộng trong mộng thấy lao tiên nhân cái gì tiên nhân chỉ điểm đây đều là trương giác mười mấy năm trước cũng đã bắt đầu chơi đồ vật trương giác truyền bá vài chục năm thái bình nói những vật này tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng nếu là thế gian này thật có tiên nhân cái kia tần thủy hoàng đã sớm trường sinh bất lão có lẽ có lẽ trương giác đã sớm phát hiện những vấn đề này chỉ bất quá chẳng qua là hiện tại mới lựa chọn ngả bại a ta biết rất nhiều chuyện hẳn là ngươi không làm chủ được trương giác nhìn đến trầm mặc không nói giả đông nói ra ta điều kiện rất đơn giản để ninh nhi an toàn rời đi về sau ta có thể nghe các ngươi trương giác lời dừng tại đây giả đông biết lại tiếp tục c ầ n giấu đi đã không có bất cứ ý nghĩa gì dù sao sớm tối đều phải ngả bài thế là ngồi tại trương giác đối diện giả đông nhẹ gật đầu chuyện này ta đích xác là không làm chủ được bất quá giả đông do dự một chút nói ra chủ nhân nhà ta ngay tại cách nơi này không xa ta hiện tại lập tức đi cho ta biết ra chủ người đại hiền lương sư có lời gì có thể cùng chủ nhân nhà ta đàm giả đông cũng không có tại trí hoãn lúc này đoàn vũ đại quân liền d á n tại khoảng cách hoàng cân quân cách đó không xa hậu phương từ trương giác xe ngựa rời đi về sau giả đông liền tìm tới liễu bạch đồ cho đoàn vũ truyền tin mặt trời chiều ngã về tây mặt trời lặn ánh chiều tà hóa thành đầy trời hồng hà chiếu dọi ở chân trời đi lại một ngày hoàng cân quân bắt đầu ngay tại chỗ hạ trại mà tại xe ngựa bên trong ngồi một ngày trương giác cũng đi xuống xe ngựa cảm thụ được khó được yên tĩnh cùng ánh năm chiều tại một đám hoàng cân lực sĩ bảo hộ phía dưới trương giác ngồi tại một chỗ từ đằng xa núi rừng bên trong chạy ra bên dòng suối dòng suối than tại xe ngựa bên trong chờ đợi một ngày trương ninh lúc này bỏ đi vỡ giày phơi bày trắng như tuyết bàn chân d ẫ m tại trong khe nước thỉnh thoảng còn có có đàn đàn thất thải lộng lấy tiểu ngư nhi từ trương ninh dưới chân nhanh chóng xuyên qua mà qua đôi tay dẫn theo màu trắng váy trương ninh nghiêng người nhìn đến ngồi tại bên dòng suối trên một tảng đá trương giác trên mặt tách ra rất lâu không từng lộ ra nụ cười ngồi ở trên tảng đá trương giác cũng đáp lại mỉm cười đáp lại cách đó không xa một đội lại hơn mười người tạo thành kỵ binh dẫm lên ầm ầm tiếng vó ngựa hướng đến trương g á c phương hướng mà đến khi nghe được giày đặt tiếng vó ngựa thời điểm trương gi một thất phản phất trên thân độ lấy một tầng màu vàng nhạt cực kỳ hùng tráng màu đỏ thắm chiến mã lao nhanh mà đến kỵ sĩ trên ngựa thân hình cao lớn một thân hát bảo cổ áo cùng ống tay áo giữa đều dùng kim tuyến đâm vẽ lấy tường vân cùng dị thú ở sau lưng hắn làm ấy c h ụ c thất thần tuân chiến mã hai tên đại tướng tựa như môn thần đồng dạng bảo hộ ở hai bên hai bên mặc dù một chuyến này hơn mười người đều là mặc phổ thông thường phục nhưng trên thân cái tia c ố không che giấu được sát khí lại phản phất tại nói cho xung quanh tất cả mọi người không nên tùy tiện tới gần nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng khi đứng tại dòng suối bên trong trương ninh nhìn đến cái kia thất m à u lửa đỏ thần tuân chiến mã cùng lập tức đoàn vũ thời điểm đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vệ kinh ngạc sau đó mấy chục con chiến mã rừng ở dòng suối bên cạnh đoàn vũ tung người xuống ngựa sau lưng cao thuận còn có khúc nghĩa hai người cùng mấy chục kỵ đồng loạt tung người xuống ngựa cao thuận từ đoàn vũ trong tay nhận lấy xích long đạp vân thú dây cương khúc nghĩa một tay án lấy bên hông kiếm thanh đi theo đoàn vũ bước chân trương ninh mắt thấy lạ lấp lại thân hình c o lớn cơ hồ cần nàng ngưỡng mộ đoàn vũ hướng đến vụ thân đi đến thời điểm thần xác lập tức biến cực kỳ thậm chí không để ý tới trên chân không có mặt dày dẫm lên dòng suối bên trong đá c ộ i liền hướng đến trương giác phương hướng chạy tới trong tay dẫn theo màu trắng váy lập tức bị dòng suối ướt nhẹp sau đó kể sát tại vầng sáng trên bàn chân ninh nhi không cần t h ậ n trương đây là phụ thân khách nhân trương giác hướng về phía trương ninh nói ra trong khi chạy trốn trương ninh bỗng nhiên dừng bước lại khách nhân trương ninh hơi xứng sở thế nhưng là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đoàn vũ giả đông lúc này cũng từ đoàn vũ sau l ư n g đội ngũ bên trong đi ra sau đó hướng về phía trong sông trương ninh khẽ cười nói đại tiểu thư không cần t h ậ n trường nhà ta quân hầu sẽ không tổn thương đại hiền lương sư quân hầu xuất hiện lần nữa lạ lẫm s ư n g hô để trương ninh cơ hồ xứng sở tại chỗ cái nam nhân này là ai vì cái gì nàng phụ thân gọi hắn là khách nhân mà g i ả đông gọi hắn là quân hầu đoàn vũ nhìn về phía dòng suối bên trong trương ninh sau đó lệ phép tính mỉm cười gật đầu ra hiệu sau đó liền nhanh chân hướng đến trương g i á c đi đến khoảng cách còn có chừng hai mét thời điểm đoàn vũ dừng bước đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy trương giáp so hẻm nhỏ bên trong nhìn lên đến muốn phổ thông rất nhiều có thể là bởi vì thân chúng kích đ ộ c lại thời gian dài không chiếm được trị liệu nguyên nhân trương giác thân thể cực kỳ gầy yếu nếu như dựa theo sách sử bên trong ghi chép trương giác lúc này nên cũng chỉ có một hai tháng tuổi thọ tại hạ lương châu đoàn vũ gặp qua đại hiền lương sư đoàn vũ hướng về phía trương giác đưa tay thở dài cứ việc có thể có chút một chút chuẩn bị nhưng đang nghe đoàn vũ hai chữ này thời điểm trương giác trên mặt biểu lộ vẫn như cũ vẫn là rất kinh ngạc ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía già đông đều hưng ơ h ậ u chương giác trong ánh mắt tràn đầy đối với đoàn vũ trẻ tuổi như vậy lại có như thế độ cao chức vị cùng tức vị vẻ kinh ngạc biết nhau một lúc sau đoàn vũ liền phất phất tay nói các ngươi trước đi trước đi không nghĩa nhìn thoáng qua xung quanh xác định không có bất kỳ cái gì ẩn tàng binh sĩ sau đó sau đó liền q u a y người hướng về sau t ố i lui mấy chục tên thân vệ lập tức tản ra một vòng tròn đem xung quanh đầy đủ đều bao vây đứng lên đồng thời cùng đoàn vũ kéo ra nhất định vị trí g i ả đông đi tới trương ninh bên người nói ra đại tiểu thư quân hậu cùng đại hiển lương sư nói ra suy nghị của mình đại tiểu thư về trước tránh một cái đi lúc này trương ninh đã hoàn toàn bị trước mắt một màn này làm chấn kinh ánh mắt mười phần không h i ể u lại kinh hoàng nhìn đến giả đông giả đông thở dài một hơi nói ra thật xin lỗi đại tiểu thư trước đó ta một mực đang giấu dếm thân phận kỳ thực ta cũng không phải là cái gì thái bình đạo tín đồ ta thân phận chân thật là trước tướng quân lương châu mục dưới trướng bộ thương mại bộ trưởng ta lệ thuộc vào trước tướng quân lương châu mục dưới trướng ta trước đó làm ra tất cả đều là quân hầu tại trao tặng bao quát tại khúc lương nội thành nghĩ cách cứu viện đại tiểu thư nghĩ cách cứu viện đại hiền lương sư cùng đằng s a đã phát sinh tất cả mọi chuyện đương nhiên còn cực kỳ tiểu thư tin tưởng quân hầu tuyệt đối không có làm hại đại hiền lương sư ý đồ quân hầu làm ra tất cả cũng là vì bảo hộ đại hiền lương sư bảo hộ thái bình đạo tín đồ mời đại tiểu thư tin tưởng trương ninh cũng không ốc mặc dù giả đông nói trong lúc nhất thời để nàng khó mà tiếp nhận nhưng là nếu như giả đông nói cái này đoàn vũ thật có thừa hại phụ thân nàng ý đồ cũng không cần đến chờ tới bây giờ dùng loại phương thức này đến biểu hiện giả đông đứng tại chỗ hướng về phía trương ninh làm một cái mời thủ thế trương ninh đưa ánh mắt về phía phụ thân trương giác cách đó không xa ngồi ở trên tảng đá trương giác mỉm cười nhẹ gật đầu lập tức trương ninh liền từ dòng suối bên trong đi lên bờ thuận theo giả đông dẫn phương hướng hướng đến nơi xa đi đoàn vũ cùng trương giác hai người chỗ vị trí lập tức chỉ còn lại có hai người đoàn tướng quân ta một kẻ hấp hối s ắ p chết chắc hẳn đoàn tướng quân cũng sẽ không lấy ta tính mạng tới làm cái gì trương giác nhìn đến đoàn vũ nói ra chẳng qua nếu như đoàn tướng quân cần ta trương giác đầu người ngược lại là có thể cấp cho đoàn tướng quân dùng một lát dù sao nói đến đây trương giác cười khổ một tiếng nói ta hiện tại là thiên hạ lớn nhất phạt tặc cầm ta đ ầ lâu vẫn có thể đổi lấy không ít chỗ tốt nghĩ đến giả đông đã cùng đoàn tướng quân nói qua ta không cầu gì khác chỉ c ầ u đoàn tướng quân có thể bỏ qua cho những ngày vô tội thái bình đạo tín đồ một mạng tại để ta nữ nhi có thể bình an rời đi về phần đoàn tướng quân muốn làm gì ta có thể đầy đủ toàn lực phối hợp đoàn vũ không có vội vã trả lời trương giác đại hiền lương sư trước đó ta muốn cho đại hiền lương sư giảng một cái cố sự trương giác gật đầu nói nguyện rửa h a i lắng nghe chương ba trăm bốn mươi đông hán đệ nhất cơm chùa vương một chương ba trăm bốn mươi đông hán đệ nhất cơm chùa vương một đại trương đại tiểu thư giả đông trong tay dẫn theo một đôi màu trắng đi lại đi tới trương ninh bên cạnh sau đó đem đi lại đặt ở trương ninh dưới chân lúc này trương ninh ánh mắt đầy đủ đều tập trung ở nơi xa đoàn vũ cùng phụ thân trương giác t r ê n thân giả đông thuận theo trương ninh ánh mắt nhìn sau đó cười hắc hắc con ngươi đảo một vòng đại tiểu thư không cần lo lắng đại hiền lương sư ta giả đông lấy tính mạng đảm bảo quân h ầ u tuyệt đối sẽ không tổn thương đại hiền lương sư mảy may trương ninh thu hồi ánh mắt đôi tay khẩn trương ở trước ngực nắm chặt cùng một chỗ vậy ngươi ngươi ngay từ đầu tại sao phải gà ta trương ninh nhìn đến giả đông hỏi giả đông cười hắc hắc một lần v à đầu một lần nói ra ta đương nhiên không muốn lừa dối đại tiểu thư chỉ là ta lúc ấy nếu như chẳng phải nói. đại tiểu thư như thế nào lại tin tưởng ta à ta cũng là có chút bất đắc dĩ a bất quá vẫn là câu nói kia giả đông chưa từng có muốn thương tổn đại tiểu thư còn có đại hiền lương sư y tứ mặc dù ta trước kia cũng không nhận ra đại hiền lương sư nhưng là đại hiền lương sư làm người ta giả đông là kính nghệ điểm này ta dùng ta cả nhà tính mạng với tư cách cam đoan giả đông đem vỗ ngực cầm hầm rung động nhìn đến ánh mắt chân thành giả đông trương ninh lựa chọn tin tưởng thôi ta ta tin tưởng ngươi trương ninh ánh mắt bên trong mang theo lo lắng hỏi vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi ngươi quân hầu hắn muốn làm gì sao giả đông hít sâu một hơi. sau đó thẳng sống lưng ngựa khí mười phần trang trọng nói ra chúng ta quân hầu tự nhiên là muốn làm một kiện thiên đại sự tỉnh đại tiểu thư không biết trước ngươi có nghe nói hay không qua chúng ta quân hầu sự tích giả đông bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về đoàn vũ quá khứ từ đoàn vũ như thế nào tại tấn dương từng bước một hướng lên như thế nào tại đại thanh sơn dưới chân đánh tan hung nô như thế nào tại tiền ti hỏa thiêu đạn hãn sơn lại như thế nào tại lương châu c h ấ n áp khương tộc nói đó là một cái nước miếng văng tung tóe sinh động như thật một bên nói còn một bên khoa tay phản phất mỗi một lần hắn đều đích thân tới hiện trường đồng dạng giả đông khẩu tài từ trước đến nay không tệ giả đông cố sự tự nhiên rất sống động trong lúc nhất thời trương ninh lại bị giả đông giả đông cố sự đưa vào đi vào nói đến đoàn vũ từ đạn hãn sơn đem những người hán kia hài tử giải cứu ra thời điểm trương ninh ánh mắt cũng không khỏi phải xem hướng về phía nơi xa đoàn vũ mắt thấy trương ninh ánh mắt giả đông trên mặt ý cười c à n g đậm đại tiểu thư ngài còn nhớ rõ hôm đó ta nói muốn cho đại tiểu thư giới thiệu một anh hùng cái thế sao giả đông rèn sắc khi còn nóng nói ra a trương ninh x ứ sở giả đông cười hắc chỉ vào nơi xa đoàn vũ nói ra đại tiểu thư nhà ta quân hầu chính là đương thời gần như không tồn tại anh hùng hào、kiệt. từ xưa mỹ nữ xứng anh hùng đại tiểu thư xinh đẹp như thế tự nhiên là muốn anh hùng hào kiệt mới có thể xử mới mà nhà ta quân hầu là thiên hạ nhất đảng anh hùng hào kiệt tự nhiên cũng muốn đại tiểu thư dạng này mỹ nữ mới xử mới đại tiểu thư ngươi nhìn nhà ta quân hầu như thế nào giả đông nhớ mày khẩn trương bầu không khí lập tức tại giả đông đây một phen lý do thoái thác phía dưới lập tức trở nên có chút mờ mờ bởi vì cái gọi là trai lớn lấy vợ gái lớn gà chồng xuất ra tìm một nhà khá giả chuyện này phụ thân trương giác đã không chỉ một lần nhắc lên chứng minh mình cũng nào tưởng qua nàng tương lai phu quân sẽ là một cái như thế nào nam nhân nhưng đột nhiên nghe được giả đông muốn cho nàng giới thiệu một mối hôn sự với lại cái nam nhân này còn liền đứng tại cách đó không xa trương ninh vẫn là ngăn không được thẻ thùng người người chớ nói nhảm trương ninh nhịn không được quay lưng đi nhìn đến trương ninh biểu hiện giả đông lập tức cười hắc hắc những năm này hắn vào nam ra bắc người nào không gặp qua lấy hắn nhiều năm quan sát cùng ước đoán nhân tâm kinh nghiệm để phán đoán khi một nữ t ử đối mặt nàng tương lai sắp hôn phối nhà trai thời điểm chỉ cần không có lập tức cự tuyệt phủ định cái nam nhân này vậy đã nói do nữ nhân này tại một số phương diện đã có vẻ siêu lòng với lại loại này đi động liền ngay cả nữ nhân mình chỉ sợ đều không rõ ràng cho nên mắt thấy trương ninh biểu lộ cùng là thần thái cùng động tác giả đông liền biết chuyện này tám thành là thành t ố t chỉ cần trương ninh có thể gả cho quân hầu vậy hắn giả đông ngày sau cũng coi là tại quân hầu trong hậu trạch có chỗ dựa người một cái trương phu nhân còn có một cái chân phu nhân đơn giản không nên quá lợi hại á giả đông trên mặt biểu lộ càng phát ra đặc ý tương lai trương giác ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ mỉm cười gật đầu nói không sai đó là tương lai tương lai ghi chép tất cả đ i lại có quan hệ với đại hiền lương sư tất cả mọi thứ cũng chính bởi vì vậy từ đại hiền lương sư còn chưa khởi nghĩa thời điểm ta cũng đã lấy tay tại ký châu bố cục ta còn biết thái bình đạo sở dĩ có thể phát triển đến nay ở trong đó trộn lẫn lấy rất nhiều lợi ích quan hệ là có người muốn lợi dụng đại hiền lương sư thái bình đạo nhi từ thiên tử trong tay thu hoạch một ít lợi ích hiện tại xem ra bọn hắn mục đích đã đạt đến đương nhiên cũng chính bởi vì vậy thái bình đạo hiện nay đã bị bọn hắn trộ từ bỏ trương giác còn đắm chìm trong đoàn vũ vừa rồi nói đến từ tương lai rung động bên trong về phần đoàn vũ nói những đích này quan hệ cùng phía sau có người trợ giúp chuyện này tại ba năm trước đây trương giác liền đã rõ ràng chỉ bất quá bây giờ đã chậm thái bình chào buổi sáng đã vượt ra khỏi hắn k h ô n g chế phạm vi bên trong đã từng hắn những đệ tử kia đã sớm bị người thuyết phục lại lợi dụng liền ngay cả hắn thân truyền đệ tử trương mạn thành đều đã không nhận hắn k h ô n g chế ngươi đã đến từ tương lai vậy ngươi hẳn phải biết ta kết cục trương giác nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ gật đầu nói tính t o á n ra đại hiền lương sư tuổi thọ hẳn là còn một tháng nữa khoảng thời gian chẳng qua nếu như không có ta cải biến lịch sử đi hướng đại hiền lương sư hẳn là biết bị vây chết tại quảng tông thành bên trong mà nhưng đến đầu đến lại làm khổ thiên hạ bách tính đoàn vũ nhìn đến đắm chìm trương giáp nói ra đương nhiên đại hiền lương sư cũng không cần tự trách bởi vì nguyên nhân gây ra cũng không tại ngươi mà là muốn lợi dụng thái bình đạo đạt được lợi ích những người kia thái bình đạo hẳn là tại bọn hắn trợ giúp phía dưới lúc này mới đi hướng một bước này người nói là viên ngỗi trương giác ngẩng đầu nhìn về phía đoàn vũ ân đại hiền lương sư biết đoàn vũ hơi kinh ngạc trương giác hít sâu một hơi nhẹ gật đầu sau đó đưa tay v u ố t ve trên ngực vết xẻo kia ba năm trước đây những nam viên thị liền đã từng phái người tìm tới qua ta hy vọng hợp tác với ta bất quá khi đó ta cự tuyệt t r u n g hợp là ngay tại ta cự tuyệt những nam viên thị ngày thứ hai ta liền gặp ám sát bất quá may mà ta mệnh tương đối lớn không có chết mà thôi đoàn vũ gật đầu nói kỳ thực không riêng gì n ữ nam viên thị hoàng nông dương thị thanh hà thôi thị trải qua khúc lương thành làm phản lúc này trương giác đã sớm thấy rõ ràng những này cái kia người cùng ta nói những này chẳng lẽ liền không sợ ta đem những này nói ra trương giác nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ cười lắc đầu nếu như không phải trương giác sắp chết hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này lại nói trương giác dưới mắt ngay tại hắn trong tay không chế muốn nào thoát cũng là căn bản không có khả năng với lại hắn sau đó phải làm sự tình cùng trương giác lý niệm ăn cướp đại hiền lương sư cũng không cần dò xét ta đoàn vũ biểu lộ nhẹ nhõm nói ra nếu như ta cùng những nam viên thị hoàng nông dương thị bọn hắn là người một đường vậy ta hoàn toàn có thể cầm đại hiền lương sư đầu đi lạc dương đổi lấy phong hầu bái tướng cơ hội nhưng cái này cũng không hề là ta muốn cái kia người muốn cái gì trương giác nghi hoặc nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía nơi xa rơi xuống đại doanh thái bình đạo tin chúng ta muốn đem thiên hạ một trăm vạn thái bình đạo giáo chúng di chuyển đến lương châu chỉ có dạng này đây một trăm vạn thái bình đạo giáo chúng mới có thể miễn ở sắt lục cho nên đoàn vũ dừng một chút di chuyển một trăm vạn thái bình đạo giáo mọi người mát căn bản làm u ố n phong phú lương châu nhân khẩu cho nên ta cần đại hiền lương sư trợ giúp đoàn vũ nhìn đến trương giác nói ra ngươi là thái bình đạo lãnh tụ ngươi nói nói thái bình đạo giáo chúng đều sẽ tin tưởng ngươi chỉ cần nói cho bọn hắn đi đến lương châu có thể sống sót nơi nào có lương thực có ta chuẩn bị châu t à i có ta chuẩn bị cho bọn hắn trồng trọt thổ địa còn có lương thực hạt giống ở nơi đó bọn hắn không cần phải nhịn nữa chịu triều đình bóc lột cùng ước hiếp cũng không cần lo lắng có quan lại sẽ ở bọn hắn trên thân hút huyết đủ di chuyển một nguyên là, là nghiêm túc trương giác không dám tin nhìn đến đoàn vũ nói ngươi thật muốn di chuyển một trăm vạn thái bình đạo tín chúng đi lương châu đoàn vũ cực kỳ nghiêm túc gật đầu không sai ta đã tại ven đường chuẩn bị xong lương thực cung cấp chỗ chỉ cần đại hiền lương sư phối hợp ta liền nhất định có biện pháp đem một trăm vạn thái bình đạo tín chúng di chuyển đi đến lương châu cũng không biết đại hiền lương sư có nguyện ý hay không đoàn vũ mắt lộ ra chờ mong nhìn đến trương giác muốn đem một trăm vạn thái bình đạo tín chúng di chuyển đi lương châu mấu chốt nhất một điểm đó là trương giác chỉ cần trương giác gật đầu đáp ứng như vậy chuyện này liền thành một nửa trương giác uy tín tại thái bình đạo giáo chúng bên trong liền như là thần linh đồng d ạ n g hắn nói nói thái bình đạo giáo chúng đều sẽ tin tưởng chỉ cần trương giác nói lương châu rất nhiều chỗ tốt như vậy thái bình đạo tín chúng liền sẽ tiến về lương châu chuyện này cơ hội liền thành công một nửa về phần còn lại một nửa liền muốn nhìn hắn thao tác như thế nào để triều đình đặc xá đây một trăm vạn thái bình đạo phản tặc như thế nào để triều đình đồng ý một trăm vạn người di chuyển vào mát trương giác không tưởng tượng nổi đoàn vũ làm như vậy có chỗ tốt gì nhưng có một chút nếu như đoàn vũ nói là thật như vậy một trăm vạn thái bình đạo g i á o chúng di chuyển đến lương châu có thể có một đầu sinh lộ như vậy là đủ rồi có thể có phần cơm ăn không đến mức bán con bán cái không đến mức coi con là thức ăn không đến mức sinh lão bệnh t ử không người hỏi thăm đây không phải liền là hắn muốn dự tính ban đầu sao có thể nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút trương giác gật đầu đáp ứng ta có thể phối hợp ngươi nhưng là ta còn có một cái điều kiện đoàn vũ gật đầu có thể đại hiền lương sư cứ việc nói chính là t r ư ân đoàn vũ sắc mặt cứng đờ một đôi mắt tế. chừng lão đại nhìn đến trương giác sau đó lại quay đầu nhìn phía sau đứng tại cách đó không xa cùng giả đông đứng chung một chỗ trương linh trương giác khỏe miệng lơ đãng lộ ra một vệt mỉm cười n g ư ơ i thuộc hạ giả đông trước đó còn nói muốn cho n i n h nhi giới thiệu một cái phu quân tam ớn hắn nói hẳn là ngươi đi như thế v ừ a vặn đoàn tướng quân cảm thấy thế nào đoàn vũ muốn hay không dạng này làm sao mình đây ăn cơm chùa kỹ năng hiện tại đã phát triển đến bị động sao xuyên việt đến nay đầu tiên là bị điêu thuyền cứu sau đó ăn được cái thứ nhất đồng nghi c ô n chùa về sau lại là hung nô công chúa bây giờ tốt chứ vậy mà lại muốn thêm ra một cái trương linh cha vợ trương giác Thế xem ra hắn hiện tại không đáp ứng cũng không được nữa nha đương nhiên đáp ứng đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ chỗ xấu có trương giác phối hợp con trắng nhận được một cái xinh đẹp nặng dâu có trương ninh cái này thái bình đạo thánh nữ làm phu nhân cái kia thái bình đạo tại di chuyển đến lương châu thời điểm cho dù không có t r ư ơ n g g i á p v ữ n g tâm cũng có thể mười phần v ữ n g c h ắ c t h ư ợ n như là cũng không có bất kỳ chỗ xấu t ố t ta đáp ứng đoàn vũ quả quyết gật đầu đáp ứng chương ba trăm bốn mươi mốt phu nhân trương ninh hai chương ba trăm bốn mươi mốt phu nhân trương ninh hai cự lập quận bên dưới khúc dương thành bên trong một tòa xa hoa phụ trạch bên trong ngươi nói cái gì trương bảo chừng lớn một đôi mắt nhìn đứng ở trước mặt trương lương trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thân sắc ngươi nói đại ca tại quảng tông thành đánh bại l ư ơ thực đây cái này sao có thể trương bảo lắc đầu không thể tin được trương lương nói là thật trước đó bọn hắn cùng lưu thực tại ngụy quận mấy lần giao chiến nhưng mấy lần đều bị lưu thực còn có đồng chắc hai người đánh bại bại có thể nói là không hề có lực hoàn thủ mà thái bình đạo chủ lực đều đã bị hắn mang đi đại ca hắn t r ư ơ n g g i á c lại dựa vào cái gì đánh bại lưu thực là thật trương lương giải thích nói ra ta nghe được một chút từ quảng tông bên kia mà đến tín đồ nói nói là huynh trưởng không riêng gì chiến bại lưu thực hơn nữa còn đem lưu thực chém giết bây giờ huynh trưởng đang mang theo mấy chục vạn tín đồ bắc thượng trở lại cự lập quận đồng thời đã hướng đến chúng ta nơi này đến nhị ca trở về đi chỉ cần chúng ta thừa nhận sai lầm huynh trưởng nhất định sẽ tha thứ chúng ta trương lương nhìn đến ngồi tại chủ vị bên trên trương bà khuyên nhị ca chỉ cần chúng ta cùng đại ca hiệp binh một chỗ cho dù là triều đình lần nữa phái tới đại quân c h ấ n áp chúng ta cũng không cần lại lo lắng trương bảo ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên mù mịt thừa nhận sai lầm hiệp binh một chỗ t h ả thứ túi đầu trương bảo ngẩng đầu lên trong mắt mù mịt tắn đi người nói huynh trưởng bây giờ đang hướng đến bên dưới khúc dương phương hướng mà đến trương lương lập tức nhẹ gật đầu đúng vậy à hôm nay thành bên ngoài nhiều không ít thái bình đạo tín đồ đều nói là từ đại huynh bên kia tới nói là đại huynh đại quân ngay tại đằng sau đoán chừng lại có một hai ngày thời gian liền có thể đến nơi này trương bảo hít sâu một hơi không có sau đó chậm rãi gật đầu nói tam đệ ngươi trước phái người đi liên lạc một chút huynh trưởng đi liền nói liền nói tất cả gặp mặt sau đó bàn lại a trước đó sự tình là ta làm sai nhưng là ta cũng là vì đại huynh vì thái bình nói trương lương trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ vội vàng gật đầu trả lời nhị ca chỉ cần ngươi chân tâm nhận lầm huynh trưởng nhất định sẽ tha thứ chúng ta ta cái này phái người không ta cái này tự mình đi tìm kiếm huynh trưởng trương bảo chậm rãi nhẹ gật đầu khẽ cười nói đi thôi ta trong thành chờ ngươi tin tức tốt trương lương quay người rời đi p h ụ trạch đại s ả n h sau đó bước chân nhanh chóng hướng đến bên ngoài đi đến s ả n h bên trong lập tức chỉ còn lại có trương bảo một người nhìn đến trương lương đi xa thân ảnh trương bảo ánh mắt lần nữa hiện hiện một vệ thâm độc tha thứ làm sao có thể có thể tha thứ nếu như ba năm trước đó sự tình bại lộ hắn như thế nào lại đạt được tha thứ có một số việc chỉ cần làm cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen tam đệ đừng trách ta bởi vì ta cũng không có biện pháp trương bảo nắm chặt s o n g quyền bên giới khúc dương ở vào cự l ộ quận cùng trung sơn quốc còn có thượng sơn quốc chỗ giao giới bắc thượng chính là trung sơn quốc vô cực huyện mà đi về phía tây tức là thường sơn quốc t r â n định huyện thứ nơi này có thể phóng xạ đến cự độc trung sơn cùng thường sơn từ khi trương bảo còn có trương lương hai người bị lưu thực sau khi đánh bại liền một đường b ắ t thượng đi tới bên dưới khúc dương đồng thời công chiếm xuống khúc dương huyện phía dưới khúc dương huyện làm căn cơ chiêu lưu thường sơn cùng trung sơn thái bình đạo t í n chúng đồng thời đưa tin đi đến u châu để u châu cử xoáy c h ỉ n h trí viễn dẫn đầu u châu thái bình đạo xuôi nam đến bên dưới khúc dương hội h ợ p mặc dù lúc ấy bị lư thực sau khi đánh bại trương bảo còn có trương lương hai người chỉ dẫn theo số lượng không nhiều thái bình đạo tin chúng đi vào bên dưới khúc dương nhưng đi qua một đoạn thời gian chỉnh đốn sau đó. bên dưới khúc dương thái bình đạo tín chúng lại nhiều đến mấy vạn người trải qua năm sáu ngày buôn ba sau đó từ an bình quốc bắc thượng vượt qua trương thủy sau đó trương giác lúc này khoảng cách bên dưới khúc dương chỉ có bốn mươi dặm khoảng cách một đường bắc thượng một đường thu nạp thái bình đạo tín đồ lúc này trương giác xuất lĩnh linh thái bình đạo tín chúng đã có gần hai mươi vạn chi chúng mà đoàn vũ xuất lĩnh linh lương n h l châu quân liền gián tại cách đó không xa khoảng cách hoàng cân quân đại doanh chỉ có nửa ngày khoảng lộ trình bất quá đoàn vũ cũng không có trong quân đội từ khi hôm đó cùng trương giác thẳng thắn sau đó đoàn vũ liền một mực lưu tại hoàng cân quân bên trong đương nhiên nói là hoàng cân quân, kỳ thật vẫn là đoàn vũ không chế hoàng cân quân. lấy trình dục dẫn đầu năm vạn hoàng cân quân vì trương giác chủ lực mặt khác trương tú lĩnh một nghìn lương châu tinh kỵ vì trương giác bên người hoàng cân lược sĩ còn lại mấy chục vạn hoàng cân quân trên cơ bản đó là một chút già trẻ lưu dân tạo thành căn bản không có cái gì sức chiến đấu đoàn vũ lưu tại trương giác bên người cũng không phải vì giám thị trương giác mà là vì có thể lúc nào cũng câu thông tiếp xuống kế hoạch đoàn vũ ý đồ là di chuyển một trăm vạn hoàng cân quân vào lương châu nhưng riêng là lấy ký châu hoàng cân quân số lượng khẳng định không đạt được cái số này cho nên muốn đụng đủ một trăm vạn còn cần một phen mưu đồ cùng chờ lợi lúc này khoảng cách bên dưới khúc dương ngoài mấy chục dạm vệ dưới nước du lịch bờ đông đi bộ một ngày hoàng cân quân d ừ n g bước ở chỗ này hạ trại mà trương giác trung quân đại trướng bên cạnh còn có một chỗ lều nhỏ đoàn vũ lúc này ngay tại trong đó ngoại trừ đoàn vũ bên ngoài giả hủ trình dục còn có lý nho ba người cũng đều tại doanh trướng bên trong doanh trướng bốn phía là trương tú dẫn đầu lương châu tinh nhuệ chấn giữ trong trướng đoàn vũ đang đứng tại một chỗ bày ra bản đồ phía trước lý nho giả hủ còn có trình dục ba người phân biệt đứng ở hai bên vị trí đoàn vũ nhìn đến bản đồ bên trên vẽ lên một cái đỏ vòng bên dưới khúc dương đưa tay chỉ phía trên nói ra hiện tại trương bảo cùng trương lương hai người ở chỗ này ước chừng gần m ộ ư ơ i vạn hoàng cân quân lại thêm chúng ta nơi này hai mươi vạn liền có ba mươi vạn khoảng ứ châu bên kia hẳn là còn có hơn m ộ ư ơ i vạn hoàng cân quân lại triệu lũng một đoạn thời gian cái số này liền có thể đạt đến năm mươi vạn đoàn vũ nhẹ nhàng đập trước mặt bản đồ nói ra bất quá cái số này còn chưa đủ khoảng cách một trăm vạn kém còn quá nhiều cho nên tiếp xuống ta muốn lấy trương giác thay thế trương bảo phía dưới khúc dương làm gốc cứ liệu sản xuất thanh thế đem thanh châu duyễn châu một vùng hoàng cân quân đầy đủ đều hấp dẫn đến nơi đây ba người đều nhẹ gật đầu bất quá trước đó trương bảo phản bội trương、giác. ta đ lý nho một bên thưởng thức trong tay ngọc đội vừa nói tý châu thứ xử lý chiêu ngay tại thường sơn quốc cao ấp phương hướng trong tay hắn còn có số lượng nhất định minh mã nếu như nếu là muốn lấy tiến đánh phương thức thu lấy bên dưới khúc dương hoàng cân quân thuộc hạ lo lắng lý t r i ê u sẽ thừa cơ hội này phát b i n h mà bây giờ ký châu chỉ có quân hầu đoạn đường này binh mã nếu là lại để cho lương châu quân nguy trang thành vì hoàng cân quân thuộc hạ lo lắng sẽ bị triều đình có chỗ phát giác đoàn vũ nhẹ gật đầu đây là một cái phiền thoái trương bảo cùng trương lương hai người chiếm cứ bên dưới khúc dương có mười vạn hoàng cân quân thủ thành muốn cưỡng ép tiến đánh dựa vào hoàng cân quân là không quá hiện thực dù sao hoàng cân quân sức chiến đấu bảy ở nơi này lại nói nếu như hoàng cân trong quân bộ nội đấu cũng sợ rằng sẽ dẫn tới sau đó ưu châu thanh châu còn có duyện châu tam địa những cái k i a hoàng cân quân lo lắng cho nên giải quyết như thế nào bên dưới khúc dương trương bảo còn có trương lương là cái nan để đoàn vũ trong mắt đ ỗ n g nhiên hiện lên một vệ tinh quang sau đó hướng về phía doanh trướng bên ngoài phương hướng nói ra hữu duy ngươi đi gọi liễu bạch đ ổ đến chờ đợi tại doanh trướng bên ngoài trương tú lên tiếng không bao lâu thân mang hắc bảo liễu bạch đ ổ liền đi vào doanh trướng chám đ ổ bên dưới khúc dương thành bên trong có bao nhiêu phòng quân cơ n ợ i nếu như đối với trương bảo cùng trương lương phát động ám sát có khả năng hay không thành công đoàn vũ nhìn đến liễu bạch đồ nói ra liệu bạch đồ khẽ lắc đầu nói ra có là có một ít nhưng là muốn ám sát trương bảo rất khó trương bảo người bên cạnh người đều là đi theo trương bảo nhiều năm lại thành kính thái bình đạo tin chúng chúng ta người căn bản là không có cách tới gần nhưng mà này còn chỉ là đệ nhất trọng trương bảo bên người những cái kia thái bình đạo hoàng cân lược sĩ đều là thờ phục nhiều năm thái bình đạo tín đồ ngoại nhân căn bản là không có cách thẩm thấu ở trong đó căn cứ thành bên trong truyền tới tình báo trương bảo cũng phi thường c ẩ n thận muốn ám sát thật là khó khăn vô cùng với lại thất bại tỷ lệ càng lớn đoàn vũ nhớ mày đúng vậy a trương giác trước đó có thể được ám sát thành công là bởi vì có trương bảo cái này nội ứng bằng không thì lấy thái bình đạo phát triển hơn m ộ ư ơ i năm đây ba huynh đệ bên người người đều là cực kỳ thành kính thái bình đạo tin chúng ngoại nhân căn bản khó mà tới gần xem ra ám sát trương bảo con đường này là đi không thông nếu như nếu là thất bại nhất định sẽ gây nên trương bảo cảnh giác quân hầu có khả năng hay không đem trương bảo còn có trương lương hai người dẫn dụ đi ra đâu t r ì n h dục nhìn đến đoàn vũ nói ra lấy trương giác làm m ộ i nhử đem hai người từ dưới khúc dương thành bên trong dụ xuất ra đoàn vũ suy nghĩ một cái cái này ngược lại là có thể thử một chút giữa lúc đoàn vũ cùng mấy người đang tại suy nghĩ thời điểm doanh chướng bên ngoài bỗng nhiên vang lên trương tú âm thanh quân hầu phu nhân đã tới danh o t r ư ớ n g bên trong mấy người ánh mắt đồng thời nhìn về phía đoàn vũ ánh mắt khác nhau đoàn vũ nhìn đến mấy người quăng tới ánh mắt có chút kéo kéo khỏe miệng cuộc chiến này đánh lấy đánh lấy đ ỗ n g nhiên đánh ra tới một cái phu nhân hơn nữa còn là trương giác nữ nhi chỉ là nói lên đến liền đầy đủ để cho người ta kinh ngạc một cái là thiên hạ hôm nay lớn nhất phản tặc nữ nhi một cái là bây giờ triều đình tại ký châu duy nhất cậy vào trước tướng quân hai người lại là giữa phu thê quan hệ chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài chỉ sợ thiên hạ mười ba châu đều sẽ khiếp sợ ba năm đều nhìn ta như vậy làm gì đi đi, đi. nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì đi đoàn vũ cũng là cực kỳ bất đắc dĩ phất phất tay nói ta còn không phải là vì lương châu đại kế ta đây là hy sinh bản thân thành tựu tập thể các ngươi không hiểu trên mặt mấy người đều nín cười sau đó từng cái đi ra doanh trướng doanh trướng bên ngoài cách đó không xa một thân màu trắng váy trương ninh đỏ mặt đứng ở bên ngoài trương tú thông báo thời điểm một tiếng phu nhân để trương ninh sắc mặt đỏ như là chín quả táo đồng dạng từ khi hôm đó đoàn vũ tại bên dòng suối cùng trương giác gặp mặt sau đó sau khi trở về trương giác liền đem việc này cùng trương ninh nói rõ bởi vì cái gọi là phụ mẫu chi mệnh ngôi t r ư ớ c chi nôn g trương ninh tự nhiên cũng chỉ có phục tù n g p h ậ n bất q u a dưới mắt hoàn cảnh còn không phải thành thân thời điểm nhưng đã đoàn vũ lưu tại trương giác bên người cũng nên có một hợp lý thân phận thế là trương giác liền đối với bên ngoài tuyên bố đoàn vũ là hắn người lương tiệt tế cho nên hai người hiện tại chỉ là có phu thê chi danh nhưng còn không có phu thê chi thực nhưng đoàn vũ người bên cạnh người lại không nhìn như vậy đã việc này đã định tia trương ninh đó là đoàn vũ phu nhân đối mặt tương lai muốn vào lương châu phu nhân đoàn vũ thủ hạ tự nhiên là muốn tôn xưng cho nên mặc kệ là trương tú cũng tốt vẫn là giả đông hát chiêu mấy người cũng thôi tại nhìn thấy trương ninh thời điểm đều là lấy phu nhân tôn s ư n g phu nhân xin về sau quân hầu tại thảo luận chính sự lập tức liền sẽ ra ngoài trương t ú cho trương ninh giải thích đứng tại doanh trướng trước trương ninh túi đầu đỏ mặt không có ý tứ nâng lên ánh mắt nhìn đến dưới chân một đôi màu trắng đi lại trong doanh trướng lý nho giả hủ còn có trình dục cùng liễu bạch đồ mấy người nao nhau, nhau đi ra doanh trướng nhìn đến trương ninh sau đó mấy người đều cung cung kính kính ôm quyền t h ở dài hành lễ phu nhân quân hầu tại trong doanh trướng phu nhân mời đến a ba người cùng kêu lên nói ra trương ninh mặt càng đỏ hơn liễu bạch đồ đưa tay v ẽ n lên doanh trướng nhìn đến đi vào doanh trướng bên trong trương ninh mấy người liếc nhau một cái đều là cười không nói chương ba trăm bốn mươi hai trương lương đến ba chương ba trăm bốn mươi hai trương lương đến ba doanh trướng bên trong trương ninh túi đầu đi vào doanh trướng bên trong nhìn đến đối diện túi đầu thủy trung không dám ngẩng đầu trương ninh đoàn vũ đột nhiên cảm giác được có chút đáng yêu không cần nhìn hắn nếu biết lúc này trương ninh mặt nhất định là đỏ nóng không thể không nói là từ lạc dương phát minh đến bây giờ đã nhanh hai tháng cho đến trước mắt hắn còn một lần nữ nhân không có trả qua nhưng bây giờ đem trương ninh thu nhập trong phòng khẳng định còn không phải thời điểm cho nên đoàn vũ cũng không có quyết định này cùng suy nghĩ tối thiểu nhất cũng muốn chờ trở lại lương châu sau đó lại nói ta phụ thân ta nói để ta tới tìm ngươi tìm ngươi tới chuyện thương lượng trương ninh cúi đầu tiếng như con mồi ôi hai tay chắp sau lưng khẩn trương nắm tại cùng một chỗ đoàn vũ cười cười sau đó tiến lên một bước hai người khoảng cách vốn cũng không xa đoàn vũ đây đ ỗ n g nhiên tiến lên một bước một cái liền cùng trương ninh kéo gần lại khoảng cách mặc dù lúc này trương ninh cúi đầu nhưng vẫn là thấy được tới gần đoàn vũ vô ý thức thân thể liền lập tức căng thẳng đứng lên liền ngay cả hô hấp đều r ồ n dập mấy phần làm sao ta rất đáng sợ sao đoàn vũ khỏe miệng cầm lấy mỉm cười nhìn đến trước mặt trương ninh hỏi là lớn lên dọa người sao túi đầu hoàn toàn không dám nâng lên đến trương ninh chỉ cảm thấy nhịp tim cấp tốc một cỗ duy nhất thuộc về nam nhân khí tức đập vào mặt đoàn vũ thân cao cùng thể phách che chắn trước người thời điểm một cỗ chưa bao giờ có cảm giác an toàn lan khắp toàn thân không có không có trương ninh nhỏ giọng túi đầu nói ra đoàn vũ cười cười hiện tại trương ninh còn không có nhập môn trêu chọc một cái coi như xong thời đại này nữ nhân không phải không phải tất cả đều cùng tố hỏa hà linh m ạ n hà linh tư đồng dạng rất hiển nhiên trước mắt đây là một cái thẹn thùng truyền thống tiểu m ị nữ đơn giản đùa dẫn một chút coi như xong À à, đoàn vũ vừa cười vừa nói nói đùa với ngươi đại hiền lương sư có nói tìm ta làm gì sao trương l i n h nhẹ gật đầu nói ra ta tam thúc đó là đó là tự xưng người công tướng quân cái kia tam thúc đến ân đoàn vũ ánh mắt ngưng tụ trương lương đến đây vừa rồi trình dục còn nói có thể hay không nghĩ biện pháp đem trương bảo còn có trương lương từ khúc lương thành bên trong dẫn dụ đi ra chỉ có ngươi tam thúc trương lương sao đoàn vũ liền vội vàng hỏi ngươi nhị thúc trương bảo đầu trương ninh nhẹ nhàng lắc đầu nói ra Trương a vừa ta nghe được nhị thuốc cùng cha ta cha nhị không nghe nhị cùng nói, nói là nhị thuốc muốn cùng cha nói một chút, nhưng cái khác không nói thuốc thuốc thuốc chút, khác thêm. tới. một t có được cái gì Mới là bảo muốn cùng trương giác nói một chút mặc dù trương ninh không nói gì thêm cụ thể nội dung nhưng là đây không khó đoán trương lương đông nhiên đến tam thành là đến nói cùng trước đó tại khúc lương thành thời điểm trương bảo có thể nói là đem trương giác giam lòng đi lên về sau lại công nhiên phản bội trương giác dự tính ban đầu xuất lĩnh lấy hoàng c ầ n quân tiến đánh viết hiệu hiện tại trương giác đông n h i n lĩnh binh bắc t ư ợ n g trương bảo nhất định sẽ là lo lắng trương giác là tới đối phó hắn hẳn là dạng này tốt ngươi chờ ta một cái ta cái này cùng ngươi cùng đi đoàn vũ sau khi nói xong liền quay người đem sau lưng bản đồ cất vào đến hai người cùng đi ra khỏi doanh trướng sau đó bên ngoài giả hủ còn có lý nho cùng trình dục đám người còn tại đoàn vũ đưa ánh mắt về phía trương tú sau đó làm cái nháy mắt sau đó liền hướng đến trương giác doanh trướng đi đến mới vừa đoàn vũ cùng trương ninh nói chuyện âm thanh mặc dù không lớn nhưng doanh trướng bên ngoài giả hủ mấy người cũng đều nghe được trương lương đến tin tức giả hủ lập tức nhìn đến trương tú nói ra nhiều tăng phái một ít nhân thủ đi theo quân hầu nhưng tuyệt đối không nên đả thảo kinh xạ trương tú ngầm hiệu nhẹ gật đầu sau đó liền đi triệu tập nhân thủ không bao lâu trương giác trung quân đại trướng ngoài cửa đoàn vũ cùng trương ninh cùng nhau đi tới doanh trướng trước cửa tại tiến vào doanh trướng trước đó đoàn vũ dừng bước quay đầu nhìn về phía trương ninh đợi chút nữa biểu hiện tự nhiên một điểm chúng ta hiện tại mặc dù không có phu thê chi thực nhưng lại đã có phu thê chi danh đoàn vũ nói chuyện thời điểm đưa tay kéo lại trương ninh tay vào tay một mảnh lạnh b ư ớ c lòng bàn tay bên trong còn có một số khẩn trương đổ mồ hôi trong n g a y mắt trương ninh cảm thấy một đôi rất lớn rất dày nặng thật tấm áp tay với lại lạ thường là lần này trương ninh không có cảm giác được khẩn trương ngược lại là có một loại cực kỳ an toàn cảm giác chuy lần đầu tiên trương ninh không có tranh né đoàn vũ ánh mắt nên đón đoàn vũ d ư ơ n g mắt lên nhìn đầu cũng là lần đầu tiên gần như thế khoảng cách nhìn đến tấm kia đã uy vũ vừa anh tuấn khuôn mặt đoàn vũ mỉm cười sau đó lôi kéo trương ninh tay đi vào trương giác trong doanh trướng vừa mới đi vào trương giác doanh trướng đoàn vũ liền thấy được ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên trương giác cùng ngồi ngay ngắn ở trương giác ra tay vị trí trương lương ha ha sắc mặt so với hơn một tháng trước đó tốt không biết bao n h i ê u trương giác cởi chỉ vào đoàn vũ nói ra tam đệ người đến vội vặn ta giới thiệu cho người một chút vị này là ninh nhi phu quân từ dự t ử d ự c đây là ta tam đệ ngươi gọi tam thúc liền có thể ngồi tại trương giác vị trí đầu dưới mặc một thân đạo bảo màu vàng bên ngoài bảo kê khôi giáp trương lương hơi s ư ơ n g sở hơi kinh ngạc nhìn đến đ o à n vũ ninh nhi ninh nhi có phu quân trương lương kinh ngạc nói ra lúc nào sự tỉnh lần trước tại khúc lương thành trương giác một bên cười vừa nói đó là cái kia không lâu về sau ninh nhi tại quảng tông thành gặp phải t ử dự c hai người lần đầu tiên gặp mặt đã cảm thấy tình đầu ý hợp tam đệ ngươi cũng biết ta chỉ có ninh nhi một đứa con gái như vậy đã ninh nhi ưa thích ta đương nhiên cũng liền không có gì nói trương lương lúc này mới quay đầu cẩn thận đánh giá đoàn vũ cũng may mắn trước đó hai người chưa từng g ặ p qua cháu rể cháu rể sinh thật đúng là cao lớn uy m a nga trương lương tán thưởng nói ra tam thúc đoàn vũ hướng về phía trương lương chắp tay thở dài tốt tốt tốt trương lương liền vội vàng gật đầu đáp ứng từ giữa ca ngươi cùng ninh nhi ngồi đi nơi này cũng không có ngoại nhân đều là người trong nhà trương giác chỉ chỉ một bên vị trí đoàn vũ nhìn thoáng qua trương giác biết trương giác đây là ý gì gọi hắn đến một cái là thông tri hắn mà để hắn ngồi ở chỗ này nghe tức là biểu thị hắn không có cái gì che giấu không che giấu đây là hợp tác phối hợp cơ sở đoàn vũ nhẹ gật đầu sau đó lôi kéo trương ninh tay ngồi ở trương lương đối diện ngắn ngủi hàn huyên qua đi trương lương liền cũng đem chủ đề dẫn vào chủ đề huynh trưởng kỳ thực kỳ thực ta lần này đến là nhị ca để ta đến trương lương cúi đầu có chút thẹn thùng nói ra huynh trưởng nhị ca để ta tới chủ yếu là cho huynh trưởng đến xin l ỗ i đến nhị ca nói trước đó cùng huynh trưởng có rất nhiều hiểu lầm nhưng là hôm đó tại khúc lương thành nhị ca sau khi trở về huynh trưởng liền rời đi rất nói nhiều nhị ca còn chưa kịp nói huynh trưởng kỳ thực nhị ca cũng không phải là vì mình trương lương một bên nói một bên ngẩng đầu nhìn trương giắc trên mặt biểu lộ huynh trưởng chúng ta đều là người một nhà không có cái gì hóa giải không mở ta biết huynh trưởng cũng không phải thật ghi hận nhị ca cho nên ta nghĩ chúng ta người một nhà vẫn là ngồi xuống hảo hảo nói một chút trương giắc mặt tâm trầm một cái tay t r ầ m rãi đánh h ổ ghế dựa lan can mà ngồi ở trương lương đối diện nâng trung trà lên chén uống nước đoàn vũ tức là hẽ mắt đây không phải một cái tuyệt hảo cơ hội sao ngồi cùng một chỗ nói một chút vậy đã nói rõ trương bảo khẳng định cũng biết có mặt đây chẳng phải là đem trương bảo cùng trương lương cùng một chỗ bắt được cơ hội tốt sao không tệ thật đúng là vừa muốn đi ngủ đã có người tới đưa cái gối đến t r ư ơ n g giác ánh mắt lơ đ á n g nhìn thoáng qua đoàn vũ đoàn vũ lập tức ngầm hiểu biết t r ư ơ n g giác đây là tại xin chỉ thị hắn ý kiến thế là đoàn vũ lập tức k h ẽ gật đầu như vậy tốt cơ hội tuyệt đối không có thể bỏ lỡ chương ba trăm bốn mươi ba không vào hang cọp làm sao bắt được có con một chương ba trăm bốn mươi ba không vào hang cọp làm sao bắt được có con một chủ vị bên trên t r ư ơ n g giác nhìn đến đoàn vũ ánh mắt ra hiệu sau đó lúc này mới k h ẽ gật đầu sau đó thật sâu thở dài một hơi ai việc đ ã đến nước này nhiều lời vô ý chương giác lắc đầu nói ra nhưng bất kể nói thế nào người ta đều là huynh nệ dạng này tam đệ ngươi trước tiên ở doanh bên trong ngủ lại một đêm cho ta xử lý một chút doanh bên trong sự vụ ngày mai ngươi tại đi cho lão nhị truyền tin trương lương thấy trương giác gật đầu trên mặt thần sắc lập tức mừng lớn nói tốt linh trưởng n g ư ơ i đến cho ta tam đệ dàn xếp một cái chỗ ở trương giác hướng về phía bên ngoài hô thân mang màu vàng áo ngắn b ạ i thô một đôi mắt chít chít bên trong lộc cộc loạn chuyển giả đông không lưng từ bên ngoài chạy vào đại hiền lương sư đại tiểu thư người công tướng quân sau khi vào cửa giả đông hướng về phía mấy người từng cái chắp tay hành lễ trương giác chỉ vào giả đông nói ra tam đệ đây là ta tân thu đệ tử giả đông bây giờ đã bị ta phong làm thần thượng sứ cùng m ạ n thành đồng dạng ngươi h ã y theo hắn đi thôi giả đông hướng về phía trương lương chắp tay hành lễ sau đó không lưng làm một cái mời thủ thế người công tướng quân ngài mời trương lương trên d ư ớ i đánh giá một chút giả đông sau đó đứng dậy khẽ gật đầu ngồi tại trương lương đối diện đoàn vũ còn có trương ninh cũng đều đứng dậy đưa tiễn đại huynh vậy ta đi trước ta c h ờ ngươi tin tức trương lương trở lại nhìn thoáng qua trương giác. trương giác nhẹ gật đầu trương giác sau khi đi đoàn vũ liền một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi mà ngồi ở chủ vị bên trên trương giác cũng nhìn về phía đoàn vũ hỏi tử dực ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào gặp mặt đoàn vũ hơi chút chầm tư mới vừa trương giác sở dĩ để trương lương tạm thời nghỉ ngơi đơn giản đó là muốn cùng hắn xác nhận một chút như thế nào cùng trương bảo gặp mặt vấn đề đó là cái năn đề muốn cho trương bảo từ d ư ớ i khúc dương thành bên trong đi ra cơ hồ bên trên hẳn là không có khả năng nếu như trương bảo nguyện ý lấy loại phương thức này tới gặp trương giác đồng thời thừa nhận sai lầm vậy đến liền không phải là trương lương một người mà là trương bảo cùng trương lương hai người kỳ thực tốt nhất biện pháp nên là hai quân giữa gặp mặt chẳng qua nếu như nếu là đem tin tức này truyền đạt trở về cho trương bảo chỉ sợ trương bảo trong lòng cũng sẽ có điều lo lắng còn có một vấn đề đó là trương bảo ý đồ sau khi suy nghĩ một chút đoàn vũ xuống một cái quyết định không vào hang cộng làm sao bắt được có con v à o thành tiến vào bên dưới khúc dương thành bên trong hai quân trước đó gặp mặt trương bảo sẽ có lo lắng để trương bảo chủ động đến đây cũng không có khả năng cái kia dứt khoát liền để trương bảo hoàn toàn bỏ đi loại này lo lắng núi không hướng ta đi tới ta liền hướng sơn đi đến nhạc phụ có thể cáo chi tam thúc để tam thúc trở về cáo chi nhị thúc chúng ta vào thành đi gặp thấy tam thúc cứ như vậy càng lộ vẻ thành ý đoàn vũ quyết định nói ra ân trương giác ánh mắt giật mình vào thành từ dự cái kêu bên dưới khúc dương thành bên trong có thể tất cả đều là ta nhị đệ bộ lạc ngươi khẳng định muốn vào thành trương giác cực kỳ kinh ngạc nhìn đến đoàn vũ hỏi ngươi liền không lo lắng đoàn vũ cười rất rõ ràng trương giác cũng không rõ ràng hắn vũ lực cùng thủ đoạn bất quá cái này cũng v ừ a vặn thản nhiên mới là lớn nhất chân thật mà chân thật mới là tất sắc kỹ nhạc phụ đáng giá lo lắng là cái gì đây đoàn vũ nụ cười thản nhiên nhìn đến trương giác nói ra ta đã lựa chọn tin tưởng nhạc phụ liền không lo lắng nhạc phụ sẽ hại ta quả n h i không trương giác khi nhìn đến đoàn vũ biểu lộ nghe được đoàn vũ những lời này thời điểm biểu lộ khuôn mặt có chút động trên mặt vẻ hân thưởng cũng càng phát ra nồng đậm nhưng t r ư ơ n g giác cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra tử dựng có thể nói như vậy ta thật cao hứng nhưng phong hiểm vẫn là quá lớn lần này khúc dương thành bên trong đều là ta nhị đệ bộ khúc lại ba năm trước đây cái k i a một trận ám sát c ù n g ta nhị đệ có rất lớn liên quan nếu như hắn thật là có ý khác hoặc là sợ là chúng ta còn muốn đi ra liền khó khăn t r ư ơ n g giác một bên nói một bên lắc đầu dạng này không ổn ta bệnh nguy kịch không còn sống lâu nữa đạo không quan trọng nhưng tử dựng n ơ i lại không được nếu như muốn đi cũng là chính ta đi liền có thể hoặc là ta để láo tam truyền tin ngày mai hai quân t r ư ớ c đó gặp mặt trương giác nói khả năng này đoàn vũ vừa rồi đã toàn bộ phủ định hắn dám vào thành lòng tin không phải bắt nguồn từ khác địa phương mà là bắt nguồn từ tự thân cường đại vũ lực chỉ cần có thể nhìn thấy trương bảo bắt lấy trương bảo không phải bất kỳ việc khó húng hồ bất kể nói thế nào trương bảo còn có trương lương đều là trương giác thân đệ đệ lấy trước mắt hình thức đến xem trương bảo nếu là giúp ở trong thành không làm cho hai cỗ hoàng cân quân tích hợp muốn đụng đủ trăm vạn nhân khẩu cái mục tiêu này liền càng thêm xa xưa chỉ có nhanh chóng tích hợp hoàng cân quân mới có thể mau chóng kiếm đủ trăm vạn nhân khẩu trương bảo cùng trương lương hai người đó là trong đó biến số l i ê n tính trương bảo cùng trương lương hai người đầu hàng cũng không bảo đảm hai người ngày sau tại trương giác thời điểm không có cái gì khác tâm tư dù sao trương giác sống không được bao lâu hắn dược cũng vô pháp triệt để trừ tận gốc trương giác thể nội độc tố trương giác chết trương bảo cùng trương lương đối với hoàng cân quân khống chế liền sẽ để thăng l i ê n tính lúc kia hắn trực tiếp chu sát hai người cũng biết gây nên hoàng cân quân tín nhiệm nguy cơ còn không bằng còn không bằng thừa dịp lúc này thừa dịp trương bảo nếu như còn có g i tâm trực tiếp đưa cho hắn một cái cơ hội cứ như vậy l i ê n t i n h tại hạ khúc dương trực tiếp đem trương bảo cùng trương lương chú sát trương giác trong lòng cũng sẽ không có quá nhiều ấ y n ấ y nhạc phụ yên tâm chính là ta tự có biện pháp chỉ cần nhạc phụ cáo chi tam thúc chúng ta vào thành một hồi liền có thể đoàn vũ quyết tâm nói mắt thấy đoàn vũ đ ặ t quyết tâm trương giác cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng sau đó đoàn vũ liền rời đi trương giác trung quân đại trướng ra trương giác trung quân đại trướng sau đó đối diện đoàn vũ liền gặp trở về phục mệnh giả đông quân hầu trương lương đã sắp xếp xong xuôi thuộc hạ còn phái hát chiêu nghiêm mật đem g i á sát đứng lên giả đông nói ra đoàn vũ gật đầu nói làm không ệ ngươi lập tức phái người đi lương châu đại doanh thông báo một chút đám người để cho bọn họ tới ta chỗ này nghị sự quân hầu mặt tướng nguyện thay thế quân hầu vào thành quân hầu để ta đi quân hầu ta đi đoàn vũ doanh t r ư ớ n g bên trong t r ư ơ n g tú không nghĩa cao thuận mấy người đều nhao nhao đứng dậy nghe được đoàn vũ đơn độc vào hang hổ kế hoạch sau đó mấy người đều nhao nhao biểu thị muốn thay thế đoàn vũ vào thành vào thành nguy hiểm là không hề nghi ngờ bên dưới khúc dương thành bên trong có tiếp cận mười vạn hoàng cân quân những n à y hoàng cân quân đều nghe lệnh của trương bảo vạn nhất trương bảo phải có lòng xấu xa đâu mới vừa lý nho đã nói nếu như trương bảo nếu là có lòng sâu xa muốn giết trương giác khống chế trương giác dưới trướng mười mấy người hoàng cân quân đây cũng là tốt nhất cơ hội cho nên trương tú còn có khúc nghĩa cùng cao thuận đám người đều phải thay thế đoàn vũ vào thành lúc này doanh trướng bên trong dáng người tiếp cận nhất đoàn vũ lại tại quảng tông thành bên ngoài nhất chiến thành g i à n h lữ bố cũng đứng dậy các ngươi cũng không muốn tranh giành muốn đi cũng là ta đi nếu bàn về võ nghệ các ngươi ai cũng đánh không lại ta lữ bố kiêu ngạo nói ra nếu như đổi lại là bình thường lữ bố như vậy khoác lắp mình trương tú cái thứ nhất biểu thị khâm phục nhưng dưới mắt tất cả mọi người đều là muốn tranh nhau chấp hành một cái tuyệt đối nguy hiểm lại cựu tử nhất sinh nhiệm vụ lúc này lữ bố đứng ra nói những này ngược lại là đổi lấy trương tú một phen kính nghệ、Tốt. thời t khắc mấu chốt đoàn vũ hướng về phía đám người phất phất tay nói đều ngồi đi gọi các ngươi đến nghị sự không phải để cho các ngươi đến tranh đoạt vào thành vào thành cơ hội tới ý ta đã quyết ta tự mình vào thành đoàn vũ giải quyết dứt khoát chúng tướng đều mắt lộ ra lo lắng nhìn đến đoàn vũ ngày mai ta vào thành sau đó lý nho giả hủ trình dục các ngươi chuẩn bị sẵn sàng tùy thời chuẩn bị tiếp thu nội thành hoàng tân quân Cao theo u ậ đoàn a Bố, các người đoàn vũ đứng dậy danh chướng bên trong tất cả mọi người đều đứng dậy là ban đêm bên dưới khúc dương thành bên trong trương lương tại nhận được trương g i á c đích xác nhận sau đó liền quay trở về bên dưới khúc dương thành bên trong trương bảo cư c h ú p h ụ trạch bên trong trương lương nhìn đến ngồi tại chủ vị bên trên trương bảo nói ra nhị ca huynh trưởng đã tha thứ n g ư ơ i huynh trưởng nói rõ ngày sẽ đến nội thành cùng nhị ca một hồi nhị ca huynh trưởng bất kể h i ể m khích lúc trước lần này nhị ca cũng không thể tại hồ đồ rồi chỉ cần chúng ta huynh đệ một lòng liền không có không giải quyết được sự tình thành bên trong đây mấy vạn tín đồ lại thêm đại ca mấy chục vạn tín đồ chúng ta liền xem như đánh tới lạc dương cũng không phải việc khó gì chỉ cần chúng ta huynh đệ hợp lực trương biểu lộ hết sức kích động trái lại ngồi tại chủ vị bên trên trương bảo tức là cực kỳ bình tĩnh trong ánh mắt còn mang theo một chút xíu nghi hoặc chẳng lẽ lúc trước hắn làm qua những chuyện kia đại ca hắn cũng không có phát giác mặc kệ phát giác không có đều đã không trọng yếu như vậy tốt cơ hội cũng chỉ có lần này thái bình đạo chỉ có thể có một cái đại hiền lương sư nếu như hắn muốn lựa chọn một lần nữa trở về cái kia rất khó cam đoan về sau lúc trước hắn làm qua những chuyện kia bại lộ sau đó hắn sẽ có cái dạng gì hạ chàng đại ca đừng trách ta muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi lòng dạ quá mềm yếu nhưng ta cái này làm đệ đệ không thể trơ mắt nhìn đến ngươi đem thái đem thái đầy vào thâm hạ quyết tâm trương bảo ngẩng đầu nhìn về phía còn tại khuyên giải trương lương sau đó lộ ra một cái nụ cười gật đầu tam đệ ngươi yên tâm nhị ca biết nên làm như thế nào trương bảo khẽ cười nói chương ba trăm bốn mươi b ố điên c u ồ n g trương bảo hai chương ba trăm bốn mươi b ố điên c u ồ n g trương bảo hai sáng sớm bên dưới khúc dương bên ngoài hoàng cân quân đại doanh mặc một thân màu đen thường phục bên hông chi đeo một thanh chiến đao đoàn vũ ngồi tại trương giác cưới t r ư ớ c xe ngựa l ạ i xe xích long đạp vân t h ú quá mức d ế thấy trương bảo cùng trương lương đều không có gặp qua đoàn vũ bản thân nhưng sợ là cũng đã được nghe nói đoàn vũ tên xích long đạp vân thú loại này cấp bậc tọa kỵ nhận giá xuất quá cao cho nên đoàn vũ không có ngồi cưới ngược lại là cho trương giác sung làm người đánh xe thân là con rể cho cha vợ lái xe cũng là hợp tình hợp lý trong xe ngựa chỉ có trương giác một người ngoại trừ đoàn vũ còn có trương giác bên ngoài đi theo chỉ có mười mấy tên lương châu kỵ binh hộ vệ tại xe ngựa hai bên sáng sớm cửa danh trước treo chết mới lên ánh nắng đánh vào trương ninh màu trắng váy bên trên phá ả phất r ắ t lên một tấm ánh á n h m ạ c quang đứng tại bên cạnh xe ngựa trương ninh mang trên mặt vẻ lo lắng trở về đi đoàn vũ mỉm cười nhìn trương ninh nói ra yên tâm đi mặc kệ xuất hiện bất kỳ vấn đề. ngươi trượng phu ta đều sẽ đem ngươi phụ thân an toàn không việc gì mang về hàm răng cắn chặt trương ninh đôi tay đặt ở trước người chăm chú nắm tại cùng một chỗ nghe được đoàn vũ nói sau đó trương ninh khẽ gật đầu sau đó cô lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn đến đoàn vũ ngươi ngươi cũng muốn cẩn thận ta ta chờ ngươi trở lại yên tâm c ư ờ i đáp ứng sau đó đoàn vũ liền r ơ roi đánh ngựa sau đó hướng đến bên dưới khúc giường phương hướng mà đi cửa doanh trước khoảng lý nho trình dục trước tú còn có hát c i ê u mấy người đưa mắt nhìn đoàn vũ rời đi cửa doanh sau đó liền nhanh chóng trở về đại doanh bên trong bắt đầu điều khiển bên dưới khúc dương cửa nam đêm qua cơ hồ một đêm đều không có đi ngủ trương bảo lúc này đứng tại cửa nam trên đầu thành khoảng tường thành bên trên tràn đầy hoàng cân quân tường thành tắm đầy tùy phong phiêu đãng màu vàng cờ xí phảng phất là một mảnh màu vàng hải dương đồng dạng trương bảo trên thân phủ lấy một kiện màu vàng t r ư ơ n g bảo bên ngoài bảo kê là k h ô i giáp bên hông đội kiếm ánh mắt đang nhìn phía xa mà đồng dạng ăn mặc trương lương liền đứng tại trương bảo bên cạnh thân từ sáng sớm bắt đầu trương bảo cùng trương lương cũng đã trở lại trên đầu thành mắt thấy chân trời mặt trời đã nhanh muốn thăng đến đỉnh đầu trương bảo trong ánh mắt dần dần nhiều một vệ khẩn trương cùng bất an đứng tại trương bảo bên cạnh trương lương tựa hồ nhìn ra trương bảo khẩn trương nhị ca n g ư ơ i yên tâm đi huynh trưởng đã đáp ứng liền nhất định sẽ tới trương lương chậm rãi nói ra ta hôm qua đi huynh trưởng nơi đó nhìn đến huynh trưởng thân thể tựa như là đã khá nhiều hẳn là trên thân thương thế tốt không sai bịt lắm ân trương bảo trên mặt biểu lộ cứng đờ trên thân thương thế tốt đây cái này sao có thể ban đầu cái tia một kiếm mặc dù đâm có chút lệnh nhưng là cái tia trên thân kiếm thế nhưng là có độc với lại độc đã sớm tận xương trừ phi có giải dược thế nhưng là giải dược này ban đầu những người kia rõ ràng nói loại độc này khó giải bằng không thì ba năm này đại ca hắn trương giác thân thể cũng sẽ không một mực tại suy yếu mỗi ngày đều muốn bị vết thương cũ trả tấn thân thể tốt chẳng lẽ nói chẳng lẽ nói tìm tới giải dược vẫn là những người kia vừa tìm được hắn huynh trưởng mà hắn huynh trưởng thỏa hiệp trương bảo ánh mắt hoảng hốt ngay tại lúc trương bảo suy nghĩ lung tung thời điểm đứng tại bên cạnh hắn trương lương bỗng nhiên đưa tay chỉ thành bên ngoài nơi xa nhị ca ngươi nhìn đến, đến. trương、lương、kích động chỉ vào nơi xa nói ra là huynh trưởng là huynh trưởng đến đang tại túi đầu trầm tư trương bảo lập tức ngầm đầu lên ánh mắt thuận theo trương lương ngón tay phương hướng nhìn sang ánh mắt nơi xa bên dưới khúc dương thành bên ngoài ánh mắt chiếu tới phương hướng xuất hiện một chi nhân số không nhiều đội ngũ trương bảo đưa tay tại lông mi phía trên dựng một cái tròi hóng mát hướng đến nơi xa nhìn lại không chỉ nhìn hướng chi đội ngũ kia còn có nơi xa đội ngũ khoảng phương hướng trương bảo nhìn đều cực kỳ cẩn thận xác định hai bên lại không quân đội sau đó trương bảo ánh mắt lúc này mới rơi vào đội ngũ bên trên theo thời gian chuyển rời đội ngũ khoảng cách bên dưới khúc dương cửa nam phương hướng cũng càng ngày càng gần khi trương bảo thấy rõ đội ngũ chỉ có mấy chục người thậm chí không đến trăm người thời điểm một khoả treo lấy tâm cũng bông l ò n g hơn phân nửa thành bên ngoài đoàn vũ một bên đánh xe một bên nhìn về phía bên dưới khúc dương p h â n hướng lúc này bên dưới khúc dương cửa nam đã mở ra nhưng cũng không có người ra khỏi thành nên đón trương bảo không dám ra đến rất rõ ràng vẫn là t r ộ t dạ a nếu là trong lòng không có quỷ không thẹn mình thân đại ca đến trương bảo sẽ không ra nên đón sao xem ra trương bảo trong lòng vẫn là có chỗ lo lắng hoặc là có chỗ tính kế bất quá không sao như trương bảo thật là bảy một trận hồng muôn y n vậy hắn cũng sẽ không cần cố kỵ trương giác cùng trương bảo cái gì tình huynh đệ từ d ự c tới rồi sao xe ngựa bên trong chuyển ra trương giác cấm thành c h ầ m rãi lái xe đoàn vũ nhẹ gật đầu đến nhạc phụ lập tức liền vào thành trong xe âm thanh dừng lại một chút từ d ự c nhị đệ không có ra khỏi thành nên đón chỉ sợ chỉ sợ là có chút nguy hiểm trương giác do dự nói ra ngươi tốt nhất vẫn là không muốn vào thành đoàn vũ cười lắc đầu nói ra nhạc phụ yên tâm đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi tiểu tiểu khúc dương còn khốn không được ta nhạc phụ cứ việc yên tâm chính là nói chuyện thời điểm đoàn vũ khống chế xe ngựa đã đi tới bên dưới khúc giường cửa nam trước cửa không có chút nào dừng lại cùng do dự đoàn vũ trực tiếp xua đổi lấy xe ngựa tiến nhập trong cửa thành bên dưới khúc giường cửa nam bên trong từng đội từng đội hoàng cân lực sĩ chỉnh tề đứng ở cửa thành hai bên trương bảo còn có trương lương hai người liền đứng tại vào thành phải qua trên đường sau lưng cũng là đại lượng cầm trong tay binh qua hoàng cân lực sĩ lái xe đoàn vũ khoảng cách trương bảo còn có trương lương hai người vài chục bước thời điểm ngừng xe ngựa khi đoàn vũ dừng lại xe ngựa thời điểm trương bảo lông mày nhuấn lên bỗng nhiên hướng về phía bên cạnh trương、lương、mang theo nghi hoặc hỏi người kia là、ai? trương l ư ơ n bảo trên mặt biểu lộ hơi kinh ngạc đặc biệt là nhìn đến đoàn vũ xuống xe ngựa sau đó cái kia thân cao cùng thể phách thời điểm thì càng kinh ngạc xe ngựa sau khi dừng lại đoàn vũ từ trên xe bước xuống sau đó xốc lên xe ngựa che màn ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần trương giắc lúc này mới đứng dậy sau đó mặc một thân màu vàng đạo bảo đi ra xe ngựa khi trương giác xuống xe ngựa tay vịn quải trượng đứng tại bên cạnh xe ngựa thời điểm hai bên đứng đấy những cái kêu hoàng cân lực sĩ đều nhao n h a u hướng về phía trương giác túi người trào trong tay chống quải trượng trương giác sau khi xuống xe liền đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đứng đấy trương bảo còn có trương lương trương giác ánh mắt thản nhiên nhưng trương bảo thần thái liền không có như vậy bình tĩnh cũng may giữa hai người còn có một cái trương lương đứng tại trương bảo bên người trương lương lấy ư ơ n g l tay đẩy một cái trương bảo sau đó chất đống khuôn mặt tươi cười đi về phía trước hai bước huynh trưởng ta cùng nhị ca đến đón ngại cho đến lúc này trương bảo lúc này mới kịp phản ứng có chút tiến lên hai bước ch đại ca trương giác khe cười cười t ố t t ố t huynh trưởng nhị ca đã chuẩn bị xong tiệt rượu chúng ta lâu như vậy không có gặp mặt hôm nay phải cố gắng uống một ly trương lương cái thứ nhất đứng dậy với tư cách hòa sự lao dẫn đầu phá vỡ xấu hổ ân trương giác gật đầu nói là hẳn là h ả o h ả o uống một ly lão nhị lao tam đây nhoáng một cái thời gian dài như vậy không có gặp mặt hôm nay chúng ta liền h ả o h ả o ôn ôn chuyện không bao lâu tại trương bảo cùng trương lương hai người dẫn dắt phía dưới đoàn vũ cùng trương giác hai người liền đi tới bên dưới khúc dương thành bên trong nằm ở thành đông trương bảo lâm thời cư trú phủ lệ phủ đệ trước đó là một cái s a hoa phụ trạch trang trí cũng mười phần s a hoa đại sành rộng lớn lấy ánh sáng tươi đẹp sành bên trong hai bên đứng thẳng lấy từng dãy chất gỗ bình phong chủ vị hai bên diên phần mình bày một loạt bàn trà nhưng chỉ có mấy trên bàn dọn lên thịt rượu hiết đáp trương giác bị trương lương mời lên chủ vị trương bảo cùng trương lương hai người tức là ngồi tại trương giác trái ra tay vị trí về phần đoàn vũ cái này lâm thời khách đến thăm tức là ngồi ở trương giác phải ra tay vị trí mấy người đều ngồi xuống sau đó thịt rượu cũng đều nhao, nhao lên bàn đoàn vũ hiện tại đóng vai là tiểu bối nhân vật tự nhiên không tới phiên hắn nói chuyện trước thế là liền đem ánh mắt rơi vào đối diện trương bảo cùng trương lương hai người trên thân trương lương dẫn đầu bưng chén rượu lên sau đó nhìn thoáng qua một bên trương bảo vẫn như cũng là một bộ hòa sự lão bộ dáng nói ra đại ca một chén rượu này ta cùng nhị ca mời ngài trước đó tại khúc lương có nhiều hiểu lầm hôm nay nhị ca cũng là chuyên môn để ta đi thông chi ngươi sau đó mời ngươi tới cho người chịu nhận lỗi chúng ta là thân huynh đệ vốn cũng không có cái gì nói không mở sự tình cho nên trước đó quản quản phát sinh cái gì cũng tốt chúng ta cũng không muốn lại kế hiềm khích lúc trước nhị ca ngươi nói ta nói đúng không đúng trương lương một bên nói một bên cho ngồi ở một bên trương bảo nháy mắt bưng chén rượu trương bảo hít sâu một hơi sau đó nhẹ gật đầu là đại ca trước đó là ta làm không đúng bưng chén rượu trương bảo nhìn đến trương giác nói ra nhưng là ta cũng là vì thiên hạ những ngày thái bình đạo tín chúng tốt chiều đình bức bách quá đáng nếu là chúng ta không phản kháng sớm muộn sẽ bị bọn h ắ n giết lúc ấy đại ca lại ở vào trong hôn mê ta lúc ấy cũng chỉ có thể đi hạ sách này dẫn mọi người cầm vũ khí lên Trương một một gật Tốt, nước bên nghe, bên đến này, Giác việc đầu. đã trương giác nhìn đến trương bảo nói ra ta hôm nay đến cũng không phải nghe người xin lỗi ta là muốn hỏi ngươi đối với về sau sự tình ngươi thấy thế nào tính thế nào bưng chén rượu lên trương giác nhẹ nhàng nhấc một miếng sau đó mở miệng đi thẳng vào vấn đề đoàn vũ không hề động trước mặt rượu chủ yếu vẫn là lo lắng trương bảo tại rượu bên trong hạ độc mà khi trương giác đi thẳng vào vấn đề cắt vào sau đó đoàn vũ liền cũng không có thời gian đi uống rượu mà là nhìn chăm chú lên đối diện trương bảo phóng bên trong bầu không khí phảng phất cũng tại trương giác hỏi ra vấn đề này sau đó một cái động lại đứng lên huynh trưởng ngươi ngươi hy vọng ta làm thế nào Trương n Bảo đây trương giác hẳn không phải là lâm thời khởi ý nói như vậy a có lẽ trương giác hẳn là muốn dùng loại phương thức này đến bảo vệ hắn hai cái huynh đệm mệnh trương bảo còn có trương lương hai người rất hiển nhiên cũng bị trương giác câu nói này cho khiếp sợ đến giải tán thái bình đạo trương bảo mở to hai mắt nhìn cùng nhìn đến trương giác nói đại huynh ngươi chưa hề nói cười a liền xem như chúng ta giải tán thái bình nói triều đình liền sẽ b u ô n g tha chúng ta sao như chúng ta vẫn là phản t ậ c triều đình đồng dạng sẽ phái binh đuổi giết chúng ta thiên hạ này chi lớn lại nơi nào có chúng ta t r ộ dung thân nhị đệ trương giác mở miệng đánh gây trương bảo nói ra chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn thấy không rõ sao cho dù chúng ta không giải tán thái bình nói cuối cùng cũng là chỉ có một con đường chết chẳng lẽ ngươi còn muốn mang theo đây mấy chục vạn vô tội thái bình đạo tin chúng cùng nhau đi chịu chết chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không rõ ngươi đấu không lại những người kia ta ngươi còn có toàn bộ thái bình nói đều là bị bọn hắn lợi dụng nhị đệ vung tay đi nếu như bây giờ trả lại tới kịp trương giác lắc đầu nói ra ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua trước đó sự tình ta liền xem như cái gì cũng không có xảy ra vung tay trương bảo đẫu nhiên túi đầu a a vung tay đại ca làm sao n g ư ơ i đến bây giờ còn như thế ngây thơ đột nhiên giữa trương bảo ngẩng đầu lên trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng đại ca không có đường lui không có đường lui thiên hạ này cái kia hoàng vị người khác ngồi vì cái gì chúng ta ngồi không được giơ chén rượu trương bảo một cái đem chén rượu bên trong rượu rót vào hết hầu bên trong trong tay gắt gao nắm ruốt chén rượu đáy mắt tràn đầy tơ máu nhìn về phía trương giác t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm chương lương cái chết đoàn vũ r ú t tao một t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm chương lương cái chết đoàn vũ r ú t tao một người khác ngồi vì cái gì chúng ta không làm được trương bảo đáy mắt đỏ bừng nhìn đến t r ư ơ n á c trong tay gắt gao nắm ruốt đã chống không chén rượu nhị ca một bên trương lương liền vội vàng đứng lên đưa tay kéo trương bảo nhị ca trước đừng bảo là những thứ này đại ca cũng là vì chúng ta một nhà tốt nhưng mà trương bảo lại một thanh hất ra đưa tay qua tới kéo hắn trương lương trong ánh mắt buộc lộ ra một tia hung ác nhìn một bên trương lương đều ngây ngẩn cả người nhị ca ngươi ngươi muốn làm gì trương lương ánh mắt kinh hoàng trương bảo ánh mắt hung ác nhìn về phía trương lương nói tam đệ ngươi vẫn chưa rõ sao chuyện cho tới bây giờ chúng ta đã sớm không có đường lui đại ca trương bảo nắm vút chén rượu nhìn đến trương g ắ c điên cùng nói ra bây giờ chúng ta có vài chục vạn đại quân chỉ cần xua quân xuôi nam sau đó một đường đánh vào lạc dương vậy liền có thể thay đổi hướng thay đổi triều đại chúng ta có thể đánh bại một lần t r i ề u đình đại quân liền có thể đánh bại hai lần bây giờ kỳ châu đã không có có thể ngăn cản chúng ta t r i ề u đình đại quân chỉ cần chúng ta vượt qua hoàng hà xuôi nam liền có thể một đường đánh vào trong thành lạc dương đại ca nếu như ngươi không nguyện ý làm như thế vậy thì tốt ta cũng không bắt buộc chỉ cần ngươi cầm trong tay binh quyền giao cho ta trương bảo đưa tay hướng trương giáp phương hướng nói ra đại ca ngươi chỉ cần ngồi mát ăn mắt vàng chờ ta đánh vào lạc dương thành ta liền để ngươi làm hoàng đế chờ ngươi sau khi chết lại đem hoàng vị truyền cho ta ngồi tại chủ vị bên trên trương giác hít sâu một hơi sau đó chậm rãi lắc đầu trên mặt biểu lộ cũng dần dần biến thất vọng đánh bại lưu thực là bọn hắn sao căn bản không phải nếu như chỉ bằng vào mượn bọn hắn lực lượng đừng nói đánh bại lưu thực đó là tại lưu thực thế công bên dưới có thể còn sống cũng đã là không tệ nhị đệ trương giác lắc đầu thất vọng nói ra ngươi đem tất cả đều muốn quá đơn giản và ngươi dựa vào chúng ta chỉ có thể đem tất cả thái bình đạo tín đồ cuối cùng đều đẩy vào thâm viên ta không thể trơ mắt nhìn đến ngươi mang theo mấy chục vạn thái bình đạo tín đồ chất trung ta có thể tha thứ ngươi. trương giác cao mày nói ra ba năm trước đây viên thị người đến ta cự tuyệt bọn hắn nhưng bọn hắn lại tìm tới ngươi đúng hay không ngươi cho rằng ta không biết không biết cái kia một trận ám sát có ngươi tham dự nếu như không có ngươi tham dự những cái kia thích khách căn bản cũng không khả năng lẫn vào bên cạnh ta ta không trách ngươi bởi vì người luôn có bị quyền thế tài phú che đậy hai mắt thời điểm nhưng ta không thể trơ mắt nhìn đến ngươi vì một tư tư dục muốn đưa mấy chục vạn người vào chỗ chết trương giác một bên nói một bên lắc đầu thu tay lại a nhị đệ đây hết thể hư hảo cuối cùng bất qua công g i chẳng ta nói chỉ cần ngươi thả ra trong tay quyền lợi Chúng tại khúc lương thành thời điểm trương giác ở vào trong hôn mê lúc ấy mặc dù không có thân lâm tuyệt cảnh nhưng này cái thời điểm trương lương cũng chỉ có thể nghe theo trương bảo bất quá điều kiện tiên quyết là trương bảo cũng không có nói yếu hại bọn hắn huynh trưởng chỉ là dẫn theo khúc lương nội thành tín đồ phản kích triều đình đại quân ba năm trước đây cái k i a m ộ t trận ám sát suýt chút nữa thì trương rất mệnh cuối cùng lưu lại không thể chữa trị bệnh căn những n à y trương lương đều là biết có thể trương lương tuyệt đối cũng không có nghĩ đến ba năm trước đây cái k i a m ộ t trận ám sát lại là trương bảo cùng viên thị hợp nhu. Phanh. mưu ộ t tiếng t vang dọn. r ơ n nắm ở trong tay cái chén ném g Bảo ở tay cái x ố n quăng nát. Nương theo lấy Trương quăng sảnh bên trong sau tấm bình phong hoàng cân lực sĩ một tay ăn nữa, g giấu đất đại đào lấy tấm theo một tay một tay hiệu, sau vỡ Bảo ly làm lực cầm ở sĩ ngươi muốn làm gì liền xem như trương lương có đ ố c lúc này cũng đã nhìn ra trương bảo ý đồ nhị ca ta tín nhiệm ngươi như vậy đại ca tín nhiệm ngươi như vậy ngươi n g ư ơ i sao có thể Phúc! ánh mắt hung hát trương bảo nhất đao trực tiếp đâm hướng trương lương bụng dưới tới gần trương bảo trương lương một đôi mắt trong nháy mắt chừng lao đại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi mang theo khiếp sợ còn có thống khổ nhìn đến gần trong gang tấp trương bảo y miệm y miệm y miệm trương bảo liên tiếp giận g ữ hết ta cũng không muốn ta cũng không muốn là đại ca đều do đại ca vì cái gì triều đình đều đã mục nát thành dạng này vì cái gì rõ ràng có năng lực lại không tạo phản trương bảo một tay gắt gao nắm trôi đ a o sau đó tại trương lương khoang bụng bên trong c h u y ể n động lao tam đừng đoán ta muốn đoán liền đoán đại ca là hắn hại chết ngươi không phải ta ngươi tại sao phải giúp hắn nói chuyện cùng ta đi lạc dương cùng một chỗ làm hoàng đế không tốt sao cùng đi với ta lạc dương làm hoàng đế không tốt sao ngươi tại sao phải giúp hắn nói chuyện à hắn rõ ràng đều phải chết vẫn còn muốn lôi kéo chúng ta chết chung điên rồi đoàn vũ cởi lạnh nhìn đến trương bảo đây người rõ ràng đó là đã điên rồi tam đệ tiếng kinh hô từ trương g ắ c trong miệm vang lên lo lắng trương g ắ á c đứng d ậ y sau đó kích động tăng thêm trên thân thương thế là trương g ắ á c một ngụm máu tươi phun ra ngã ngồi tại tại chỗ trương bảo từ trương lương trong thân thể đem đào rút ra nương theo lấy trương lương rút tay ra bên trong trực đao máu tươi từ trương lương khoang bụng bên trong phun tùng t ó é mà đi che lấy vết thương trương lương không thể tin túi đầu nhìn thoáng qua trên tay máu tươi sau đó lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua trương bảo sau đó thân thể té ngựa về phía sau nằm trên mặt đất đổ máu run dày đại s ả n h bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh trương Giác c bảo một tay gắt gao nắm chặt dính đầy huynh đệ máu tươi hung khí ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngồi tại chủ vị bên trên trương giác đại ca đây không ăn ta đây đều tại ngươi à đáy mắt tràn đầy tơ máu trương bảo giống như cởi mà không phải cởi giống như điên cuồng nhìn đến trương giác nói ra rõ ràng ngươi đều phải chết rồi vì cái gì ngươi còn không chết ngươi nếu là chết rồi chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao tam đệ cũng sẽ không chết là ngươi hại chết hắn a không phải ta a trương bảo một bên nói một bên cầm đao hướng đến trương g i á c đi đến lúc này phòng bên trong đã chen trúc tiến đến trên trăm tên hoàng cân lực sĩ những người này rõ ràng đều là trương bảo nuôi dưỡng nhiều năm thuộc hạ cũng biết rõ hôm nay sẽ phát sinh cái gì những n à y hoàng cân lực sĩ trong mắt không có kinh hoàng ngược lại đều là hưng phấn Tòng từ trước Trương thành thượng trong tất thì tương lòng công, đến nay không hay. Hôm nay chỉ cần trương bảo thành công bị. Như vậy đây sảnh bên trong tất cả mọi người, thì tương đương tòng lòng công, đều là chi chỉ cả hai. Hôm mọi với chi Trương đây đều Bảo bị. vậy có ngươi yên tâm nhà chúng ta huyết mạch sẽ không đoạt tuyệt ta sẽ dẫn theo ngươi di trì đánh vào lạc dương thành leo lên hoàng vị xét xử bên trong sẽ ghi chép cái kia vi đại một khắc trương bảo càng nói càng điên mà ngồi ở chủ vị bên trên trương giác sắc mặt đã tái nhợt không có chút huyết sắc nào nằm trên mặt đất trương lương cũng đã khí tuyệt mà chết lúc này thủy trung ngồi tại chỗ không có nhúc nhích đoàn vũ trầm dại đứng lên đến sau đó một tay nắm chặt bên hông trôi đao t ố t diễn thuyết đến đây kết thúc đoàn vũ trầm dãi mở miệng nói ra đang tại đi hướng trương giác trương bảo sững sờ ánh mắt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đoàn vũ lập tức nhứ m y ngươi là ai giết trương bảo ra lệnh một tiếng từ đoàn vũ sau lưng bình phong bên trong tuân gia cầm trong tay lưới dao hoàng cân l ự c sĩ một giây sau liền nghe theo trương bảo mệnh lệnh nhào về phía đoàn vũ xuất hàn mang trợt lóe đoàn vũ rút đao sau đó cũng không quay đầu lại hướng về sau lưng vung lên hoàng cân l ự c sĩ bản năng giơ lên trong tay khiên tròn phòng ngự nhưng mà một giây sau công hướng đoàn vũ những cái kêu hoàng cân l ự c sĩ trong tay khiên tròn trong nháy mắt vỡ vụn máu tươi phun ra năm sáu tên hoàng cân l ư c sĩ trực tiếp bị một đao trẻ làm hai trực tiếp ngã trên mặt đất đoàn vũ cũng không quay đầu lại dẫn theo đao hướng đến trương bảo đi đến trương bảo lông mày mới lên còn hai o à lên giết hắn trương bảo dẫn theo trong tay đao đưa tay chỉ đoàn vũ ra lệnh mà nói xong câu nói này sau đó trương bảo liền đi hướng t r ư h ữ giác không có chút nào đang chú ý đoàn vũ ý tứ lúc này sành bên trong có hơn một trăm tên hoàng cân lược sĩ với lại đây đều là trương bảo bồi dưỡng nhiều năm thân tín tinh nhuệ không phải phổ thông hoàng cân quân tại trương bảo ra lệnh một tiếng sau đó liền một mạch sông về đoàn vũ đang nhìn đoàn vũ một tay nhấc lấy hoành đao trên thân chỉ mặc một kiện màu đen trường bảo hướng tới trước mặt sông lên hoàng cân lực sĩ đi bộ nhàn nhã mở ra bước chân zhit a zhit chịu chết đi một đám hoàng cân lực sĩ cơ trong tay trường đao bổ về phía đoàn vũ ngay tại đao kiếm khoảng cách đoàn vũ đỉnh đầu còn có chừng một thước khoảng cách thời điểm đoàn vũ giơ tay lên bên trong hoành đao sau đó nhẹ nhõm vung lên một giây sau tất cả bổ về phía đoàn vũ đao kiếm toàn bộ ứng thanh đất gãy mà đoàn vũ tức là lần nữa hoành đao vung lên lập tức trước mặt mấy tên hoàng cân lực sĩ đầy đủ đều đầu người theo một đao kia rơi xuống đi bộ nhàn nhã đoàn vũ như là thức tỉnh m á n h h ổ đồng dạng trong tay hoành đao nhanh như chấp lóe lại thêm rút đao đoạn thủy dòng hiệu quả mỗi một lần vung vẩy hoành đao đều là một màn hàn quang lấp lóe tất nhiên có người ngã trên mặt đất thi thể tách rời chỉ là vừa đối mặt công phu liền có hơn hai mươi người đã ngã trên mặt đất cũng chính là trương bảo vừa vặn phóng ra m ấ y bước khoảng cách sành bên trong lúc này hơn một trăm người trong nháy mắt liền nằm trên đất một phần năm còn thừa cũng đều dẫn theo đao mắt lộ ra hoảng sợ nhìn về phía đoàn vũ vậy mà trong lúc nhất thời không dám ở tiến lên mà đi hướng trương giác trương bảo lúc này cũng phát gi quay người trở lại nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ tức là kéo lấy lao đỉnh lấy lui lại hoàng cân lực sĩ hướng đến trương bảo phương hướng tới gần nhìn đến một chỗ thi thể trương bảo đầu tiên là s ư n g sở đều thất thần làm gì còn không cho ta bên trên hắn chỉ có một người có cái gì tốt sợ bên trên lên giết hắn thưởng bách kim trương bảo lớn tiếng gầm thét trọng thường phía dưới tất có dung phu bách kim đối với phổ thông bách tính mà nói đã là thiên văn sổ tự mười mấy tên bị bạch kim kích thích hoàng cân lực sĩ lần nữa đỉnh lấy trong lòng sợ hãi xông về đoàn vũ bách kim a a đoàn vũ đều cười nếu để cho trương bảo biết hắn thân phận đường đường tiền tướng quân lương châu mục như vậy đại một cái tên tuổi đầu người chỉ giá trị bách kim sao nên đón xông lên hoàng cân lực sĩ đoàn vũ cơ h ộ là một tay chắp sau lưng chỉ có một tay suốt đao nhìn đến là hoàng cân lực sĩ xông về đoàn vũ thực tế là đoàn vũ đỉnh lấy mười mấy tên hoàng cân lực sĩ xung phong còn tại không ngừng mà đẩy về phía trước vào trước vào trên đường không ngừng có hoàng cân lực sĩ thi thể ngã trên mặt đất hơn nữa còn đều là tuần h một sắc đầu thân tách rời đậm đặc huyết dịch cùng màu đỏ tươi chất lòng lập tức g ả i đầy đại điện chỉ là phút chóc công phu trương bảo trước người đã ngã xuống một mảng lớn thi thể một màn này nhìn trương bảo mở to hai mắt nhìn vội vàng hướng về phía đại điện bên ngoài kinh hô càng nhiều hoàng cân lực sĩ từ điện bên ngoài hướng đến điện bên trong vọt tới mà ngồi ở chủ vị bên trên trương giác nhìn đến một màn này cũng là mười phần kinh hãi mắt thấy càng ngày càng nhiều hoàng cân lực sĩ từ bên ngoài vọt tới đoàn vũ cũng tăng nhanh vung đào tốc độ hai tên trong tay giơ tấm thuẫn hoàng cân lực sĩ vọt tới đoàn vũ trước mặt vừa muốn giơ tay lên bên trong đao chém bảo liền được đoàn vũ vung ra một q u y ề n trực tiếp chung đích bay rớt ra ngoài thân thể đem đằng sau mấy người đập ngã sau đó thuận thế đập vào trương bảo trên thân vội vàng không kịp chuẩn bị trương bảo trực tiếp bị hai người thân thể ngăn chặn sảnh bên trong tất cả hoàng cân lực sĩ tại thời khắc này cũng không dám ở trên trước giơ trong tay đao còn có tấm thuẫn vây quanh đoàn vũ tạo thành một vòng cây nhưng đều tại mấy mét có hơn đoàn vũ quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng lạnh leo ánh mắt liếc nhìn tại mới vừa xông vào sảnh bên trong hoàng cân lực sĩ trên thân lập tức tất cả mọi người đều đồng loạt hướng đến sau lưng hoảng sợ t ố i lui lác lác trên thân đao máu tươi đoàn vũ từng bước một đi hướng đang tại từ dưới đất bỏ dậy đến trương sau đó bắt lại trương bảo trước ngực y giáp đem từ dưới đất sách đứng lên dãy ruột trương bảo dùng sức đánh lấy đoàn vũ cánh tay cách mặt đất hai chân cũng đạp người người rốt cuộc là ai trương bảo lớn tiếng gầm thét đoàn vũ không để ý đến trương bảo gầm thét đưa tay trực tiếp đem bắt lấy trương bảo tay trái sau đó có chút dùng sức giang giác nương theo lấy một tiếng rất nhỏ giòn vang mắt trần có thể thấy trương bảo cánh tay trái hoàn toàn vận thành hình mèo mó a tê tâm liệt phế tiếng kêu rên từ trương bảo trong miệng phát ra đoàn vũ thuận thế lần nữa bắt lấy trương bảo tay phải giang giác lần này bạch cốt lộ ra trương bảo mặc trên người đạo bảo màu vàng trực tiếp đâm rách đi ra bẻ gãy trương bảo hai đầu cánh tay sau đó đoàn vũ trực tiếp đem đăng t ạ i kêu gen trương bảo ném vào trương r á c trước mặt ý tứ rất rõ ràng trương bảo liền giao cho trương r á c tự mình xử lý đem trương bảo ném ở trương r á c trước mặt sau đó đoàn vũ liền hoành đao ngăn tại trương r á c trước mặt bên ngoài phòng tràn vào đến những cái kêu hoàng cân lực sĩ không có một cái nào dám ở tới gần đoàn vũ mới bước bên trong đoàn vũ sau lưng trương r á c dùng ống tay á o lau khô trên k h e miệng máu tươi nhưng sắc mặt vẫn như c ũ là tráng bệnh như tờ giấy trương chết đối với trương g á c đà kích rất lớn loại này thân huynh đệ thủ tốc tương tàn sự tình liền phát sinh ở trước mắt mặc cho ai cũng chịu không được loại đả kích này sùng hoán trương giác ánh mắt bi thương nhìn đến trên mặt đất kêu gen trương bảo cắn răng lắc đầu nói ngươi làm sao hạ phải đi tay ngươi điên rồi ngươi ngay cả ngươi thân đệ đệ ngươi đều giết lúc này trương bảo song tý đều đã bẻ gãy nằm tại tràn đầy vũng máu trên mặt đất ngọc ngậy ngươi ba năm trước đó cùng viên thị cùng ám sát ta ta có thể không trách ngươi nhưng ngươi tại sao phải giết lao tam dãy r u ộ trương bảo lúc này đã cắn nát v à môi máu tơi thuận theo khỏe miệng hai bên chạy ra ngoài chạy trên mặt biểu lộ vẫn như cũ giữ t ậ n lại nhìn không ra bất kỳ ăn năn tâm ý ta làm sai chỗ nào trương bảo điên cùng hướng về phía trương giáp gào thét nói có lỗi là ngươi là ngươi bước ta ngươi nói ngươi tâm tư thiên hạ có thể mười mấy năm qua ngươi có thay đổi cái gì sao miệng ngươi miệng từng tiếng nói muốn thiên hạ bách tính có cơm ăn nhưng hôm nay thiên hạ chết đói người giảm b ấ t một điểm sao ta nếu là ngồi lên hoàng vị người thiên hạ người đều có cơm ăn t h ứ xưa người thành đại sự cái nào không phải tâm oan thủ lạc hồ hợi vì hoàng vị giết huynh giết đệ đại hán bốn trăm l năm vì hoàng giả có mấy người không có giết hại quá tay chân huynh đệ nếu như không phải ngươi nhân từ nương tay nếu như không phải ngươi còn sống tam đệ cũng sẽ không chết là ngươi đều là bởi vì ngươi trương giác thống khổ nhắm mắt lại nước mắt không tự giác từ khỏe mắt trượt xuống điên rồi rất rõ ràng lúc này trương bảo đã triệt để điên rồi bất kỳ đạo lý gì lúc này trương bảo đều nghe không vào từ d ự c nhắm mắt lại trương giác dùng sức chống vải trượng đứng dậy sau đó có chút quay lưng đi cầm đao đoàn vũ minh bạch trương giác tâm ý dẫn theo trong tay lạnh lẽo hành đao một bước đi tới trương bảo trước mặt ngươi ngươi không thể giết ta mắt thấy muốn chết trương bảo trong mắt vẫn là nổi lên vẻ sợ hãi hắn có thể cho ngươi cái gì ta đều có thể cho ngươi ngươi đ ừ n g g i ế ta t ta có thể cho ngươi lĩnh binh để ngươi lĩnh binh đánh vào lạc dương ta có thể đem giang sơn phân ngươi một nửa ta x o á t đoàn vũ lơi đao lướt qua trương bảo trên mặt tất cả biểu lộ cũng đều tại đoàn vũ lơi đao vung qua trong nháy mắt đó đỉnh trệ trên mặt kết thúc đưa lưng về phía trương bảo thi thể trương giác hít sâu một hơi thân thể rất nhỏ lắc lư một cái trương bảo còn có trương lương hai người chết bên dưới khúc dương thành bên trong hoàng cân quân trực tiếp rắn mất đầu mà trương giác trên danh nghĩa đó là thái bình đạo người sáng lập cho nên tại tiếp nhận bên dưới khúc dương hoàng cân quân thời điểm cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực cả về phần trương bảo những cái tiên nuôi dưỡng bồi dưỡng nhiều năm thân tín tại trương giác dẫn đầu chủ lực tiến vào bên dưới khúc dương sau đó liền muốn đã toàn bộ bị trương tú dẫn đầu lương châu tinh nhuệ cắn giết trong lúc nhất thời bên dưới khúc dương hoàng cân quân số lượng tăng vọt đến hơn hai mươi vạn với lại ngay tại trương giác tiếp thu bên dưới khúc dương hoàng cân quân sau đó từ ưu châu xuôi nam mặt k h á c một cỗ từ cư xoáy trình trí viện dẫn đầu hoàng cân quân cũng tiến nhập ký châu cảnh nội lần này ký châu cảnh nội hoàng cân quân số lượng tăng vọt đến hơn ba mươi vạn với lại tại chiếm cứ bên dưới khúc dương ngày thứ hai trương giác liền thông báo tiến h ạ để duyên châu còn có trong lúc nhất thời khi trương giáp tin tức này phát ra cùng bên dưới khúc dương cơ hồ tập kết mấy chục vạn hoàng cân quân chuyện này kích tỉnh lan ra ra sau đó toàn bộ ký châu đều ở một mảnh náo động bên trong đặc biệt là tới gần bên dưới khúc dương trung sơn quốc cùng thường sơn quốc hai địa phương trung sơn quốc vô cực huyện vô cực huyện khoảng cách bên dưới khúc dương bất quá hơn mười dặm vài ngày trước ngay sau đó khúc dương bị trương bảo cùng trương lương hai người chiếm lĩnh thời điểm vô cực huyện đó là một trận lòng người bàng hoàng bởi vì thỉnh thoảng liền có hoàng cân quân xuất hiện tại vô cực huyện phụ cận khiến cho vô cực huyện cửa thành một mực đóng chặt không mở nhưng mà hai ngày này toàn bộ vô cực huyện cơ hồ đều bị bao phủ tại sợ h ã i bên trong bên dưới khúc dương hoàng cân quân số lượng tăng vọt vô cực huyện bên trong quan viên đã bắt đầu lo lắng nhưng có hoàng cân quân có thể hay không bắt thượng tiến đánh vô cực huyện dù sao mấy chục vạn người muốn ăn muốn uống mà vô cực huyện bên trong còn có toàn bộ ký châu lớn nhất thương nhân cũng là ký châu tiền lương phổ biến nhất thịnh trung sơn t r â n thị t r â n thị ổ bảo hậu trạch một chỗ độc lập trạch viện trước cửa một tên tuổi chưa qua hai mươi cầm trong tay n g â thương mặc bạch bảo tiểu tướng đứng tại trạch viện trước cửa trừ cái đó ra còn có mấy tên thị vệ đi theo tiểu tướng sau lưng thời gian tới gần buổi、trưa. viện cửa mở ra bị giam lỏng tại trong biệt viện hơn một tháng chân khương mang theo hai tên thị nữ từ bên trong cửa đi ra nhìn đến chân khương sau đó đứng tại cổng triệu vân vội vàng chắp tay thi lễ đại tiểu thư chân khương mỉm cười gật đầu tử long vất vả đây hơn một tháng may mắn mà có tử long triệu vân không có ý tứ gãi gãi đầu đại tiểu thư hôm nay làm sao ra cửa triệu v â n hỏi chân khương tuệ tâm cười một tiếng nói ra giả đông phái người truyền tin đến nói là nói đến đây chân khương trên mặt nổi lên một v ệ c chờ mong cùng tưởng niệm nói là trước tướng quân muốn tới chương ba trăm bốn mươi bảy khinh người quả đáng chân khương vì mẫu ra mặt Trưng Trân mặt. Thấn từ biệt, một thửa. một từng mặt, người Khương Dương chưa khinh đáng, đến nay năm phần ngoại lệ tin không đoạn. gặp quá mẫu đã vì Mặc mực ra dù lệ có so với năm ngoái bây giờ chân khương càng phát ra chỗ mã duyên dáng yêu kiểu cũng có thể là là bởi vì một năm này kinh lịch khiến cho nâng lên chân ra chân khương nhìn lên đến càng phát ra thành t h ủ mặc dù còn năm k đến hai mươi nhưng hình thức chầm ổn lộ ra cực kỳ đoan trang tú lệ bất quá tại thành t h ủ trong lòng cũng chỉ có đối với cái k i a phần tình yêu khát vọng cùng chờ mong c ù n từ lần trước bị giam lỏng tại hậu trạch sau đó chân khương cơ hồ một bước đều không có từng đi ra bệnh viện nhưng là hôm nay chân khương chủ động đi ra bệnh viện không vì cái gì khác đơn giản là trong nội tâm nàng một mực tâm tâm niệm niệm người kia liền muốn đến trước tương quân triệu vân lập tức mở to hai mắt nhìn chân khương mỉm cười nhẹ gật đầu nói ra tử long còn có ngươi huynh trưởng hai người một thân võ nghệ tương lai như tại quân hầu dưới trướng tất nhiên sẽ được coi trọng triệu vân trong ánh mắt để lộ ra c h ờ mong đi thôi chúng ta đi trước trạch nhìn xem mẫu thân t r â n k h ư ơ n g nói ra triệu vân gật đầu sau đó vội vàng đuổi theo t r â n thị ổ bảo tại vô cực huyện bên trong chiếm cứ lấy một khối cực kỳ khổng lồ khu vực trung sơn t r â n thị đợi hoạn hai nghìn thạch lại là ký châu đệ nhất cự phú ổ bảo trước cửa ngày bình thường đến đây b á i phòng xe ngựa muốn xếp hạng ra ngoài cả một đầu phố nhưng mà bây giờ chân thị ổ bảo đại môn lại đóng chặt lại không riêng gì chân thị như thế toàn bộ vô cực huyện đều là như thế lúc này chân thị nhị phòng Cũng chính chân chân khương phụ thân chân giật phụ là đây muội ộ t tiền viện đại sảnh bên trong cái nước cờ、người. Chân viện đại ngồi người. sảnh bên đang khương m ẫ thân đến từ thường sơn quốc thị thị tam thị thị tam thị biệt tại thị trái tại chương chính chân phương. Chân phòng chân chân phòng chân nhân cùng chân thị bốn phòng chân du. Ba người phân biệt ngồi tại chương đến sơn này diện còn kiến, cùng bốn người ngồi bên trái phải, đang đối đại quốc du. lúc lại hai phải, Ba m t trà thị bên uống trà vừa cùng chương n vừa ó gì đây ó Mà c h n khương mẫu thân chương thị tức là ngồi thị mẫu mội, đầu. tức â chỗ là cưới ở đó Đệ đ cũng không phải là là chúng ta làm khó dễ các n g ư ờ i bây giờ đây tình thế ngươi cũng thấy đấy Chân thị đại phòng chân kiến để tay xuống bên trong ly trà hướng về phía chân khương mẫu thân t r ư ơ n g thị nói ra cái k i u giặc khăn vàng b ì n h từ dưới khúc dương đến vô cực huyện c h ỉ có hơn mười dặm có thể nói là c h ư ớ c mắt đã tới chúng ta chân thị đặt chân tại vô cực huyện mấy trăm năm đây to lớn gia nghiệp cũng không thể hủy hoại c h ỉ trong chốc lát ta chốc lát tặc binh bực kích cái kia vô cực huyện khó giữ được chân thị cũng liền hoàn toàn không có ta cũng không phải là vì c h í n h ta ta đây là vì toàn bộ chân thị trước đó khương nhi không chịu giao ra mối tuyết còn có giấy trắng phối phương có thể đều được dù sao khương nhi cũng là chúng ta chân thị người nhưng là bây giờ không được、à? chân kiến biểu hiện trên mặt khó xử hướng về phía trương thị nói ra bây giờ không phải là ta mớn mà là chúng ta cần dùng nó đến cam đoan chân thị kéo dài ngồi tại chân kiến đối diện chân nhân còn có chân du hai người cũng đều đi theo gật đầu phụ họa đúng vậy ai nhị tẩu bây giờ không phải là chân thị m u ố n khương nhi giao ra giấy trắng còn có m ố i tuyết chế tắc phương thức là thứ xử đại nhân m u ố n chân nhân nói ra không sai nhị tẩu ta dám cam đoan đại ca còn có ba cái nói đều là thật giấy trắng muối tuyết trương thị ống tay áo bên trong bàn tay dùng sức cán lấy trước mặt bàn một góc từ khi cái này giấy trắng còn có mới tuyết xuất hiện sau đó chân thị cái khác tam phòng giống như liền như là con địa phát hiện máu tươi đồng dạng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm các nàng một nhà rõ ràng giấy trắng còn có mối tuyết kiếm lấy lợi nhuận đã bình quân phân cho bọn hắn thế nhưng là bọn hắn vẫn l à ngại k h í thiếu chính nàng hai t ử chính nàng đương nhiên hiểu khương nhi sẽ không nói dối khương nhi nói cái kia mối tuyết cùng giấy trắng không phải nàng lấy ra liền nhất định không phải thế nhưng là chân thị cái khác tam phòng lại không cho rằng như thế coi là đây là l ờ i cớ đây là lý do chính là vì nhiều chiếm cứ một chút giấy trắng còn có mối tuyết lợi nhuận trương thị mấy lần thuyết phục t r â n khương muốn cho t r â n khương dứt khoát từ bỏ giấy trắng còn có m ố i tuyết mua bán nhưng t r â n khương không chịu bởi vì đó là t r â n khương đã từng đáp ứng đoàn vũ sự tình lại nói m ố i tuyết còn có giấy trắng đích sắc vì chân thị mang đến rất lớn lợi nhuận liền tính t r â n khương muốn từ bỏ nhưng chân thị còn lại tam phòng cũng sẽ không đồng ý bởi vì cái này sự tình chân thị còn lại tam phòng đã không ngừng đến qua một lần trước đó còn tốt nhưng là hơn một tháng trước đó chân thị còn lại tam phòng liên thủ đem tất cả giấy trắng mới tuyết giữ lại càng làm ờ i ra chân thị tất cả tục nhân đem chân khương giam lỏng tại phủ đệ bên trong m u ố người l biết mấy chục vạn giặc khăn vàng binh bao nhiêu ít sao so toàn bộ vô cực hiện người muốn thêm ra gấp bao nhiêu lần mà chúng ta chân thị tiền lương đó là bọn hắn hiện tại khan hiếm nhất chốc lát bọn hắn thật đánh tới đến lúc đó chân thị chắc chắn hủy diệt t r â n k i ế n mở ra tay nói ra chúng ta hiện tại chỉ có thừa dịp tặc binh còn không có trước khi đến mau chóng rời đi thế nhưng là chân thị nhiều nhân khẩu như vậy vô cực huyện bên trong căn bản không có đầy đủ binh mã bảo hộ chúng ta rút lui thứ sử đại nhân đã đáp ứng chúng ta chỉ cần chúng ta giao ra giấy trắng còn có m ố i tuyết sản xuất phương thức liền đáp ứng phái binh tới bảo hộ chúng ta rời đi đây hiện tại là duy nhất biện pháp đệm hội bây giờ không phải là chúng ta bức bách khương nhi chỉ có khương nhi giao ra m ố i tuyết còn có giấy trắng phối phương chúng ta đại bá trần tiến nói không đợi đến nói xong đại sành cổng phương hướng liền vang lên một tiếng khét、đều. một thân váy trắng như tuyết duyên dáng yêu kiểu chân khương sau lưng mang theo một tên thị nữ còn có triệu vân xuất hiện ở đại s ả n h trước cửa nghe được chân khương âm thanh s ả n h bên trong chân thị còn lại tam p h ỏ n g còn có chân khương mẫu thân trương thị đều đem ánh mắt rơi vào chân khương trên thân khương nhi trương thị trong mắt mang theo vội vàng cùng bất lực nhìn đến chân khương hàm răng cắn chặt chân khương một bước rào bước tiến lên đại s ả n h ánh mắt không tránh không né nhìn đến chân thị còn lại tam p h ỏ n g đại bá tam thúc tứ thúc chân khương nắm chặt đôi bàn tay trắng như phân nói ra g i y trắng mới tuyết sự tỉnh ta mẫu thân cho tới bây giờ không biết được các ngươi có chuyện gì tìm ta nói lên tốt tại sao phải ở chỗ này bức bách tam mẫu thân người hải tử này chân k i ế n lập tức nhữ mày nói ra này làm sao có thể là bức bách chúng ta đây là tại cùng mẫu thân người thương lượng làm sao lại thành bức bách lời này nếu là truyền đi để ngoại nhân nghe được đây chẳng phải là nói chúng ta tam phòng khi dễ các người cô nhi q u ả mẫu chân khương hàm răng cắn chặt môi đỏ mọc nói chẳng lẽ không đúng sao chương ba trăm bốn mươi tám tuyệt vọng bất lực chân thương hoàng cân đ ộ t kích một theo chân khương tiếng nói vừa ra ngồi tại chân khương mâu thân dưới tay vị thứ nhất chân kiến một bàn tay liền rơi vào bên cạnh b ả y da ly trà trên bàn trà ly trà bị chấn động nảy lên nước trà từ trong chén rắt xuống chân kiến bộ mặt tức giận nhìn đến chân khương nghiêm nghị quát làm cản sành bên trong bầu không khí theo chân kiến một tiếng gầm thét lập tức chuyển sang lạnh lẽo chân khương đây chính là ngươi h ò a ra bên trong trưởng bối nói chuyện thái độ sao chân kiến cao mày nhìn đến chân khương nói ra mắt vô trường bối phận như thế làm cản chân thị giáo dưỡng bị ngươi để ở nơi đâu ta xem là lão nhị đi thời gian qua dài để ngươi quên đi ra giáo ngươi cho rằng chân thị chỉ có các ngươi nhị phòng nhất mạch、sao. trước đó ngươi nói cái tia giấy trắng còn có m ố i tuyết không phải ngươi là người khác cũng tốt ta cái này làm đại bá cũng không nói cái gì nhưng là bây giờ là chân thị t ổ n vong thời khắc há có thể còn cho phép ngươi như thế vì tư lợi ngươi đem chân thị nhất tộc toàn tộc tính mạng đặt ở nơi nào ngươi nói chúng ta bức bách mẫu thân ngươi chẳng lẽ các ngươi không phải chân thị tộc nhân không có chân thị làm sao có thể có các ngươi bây giờ an nhàn sinh hoạt một bên chân thị tam phòng chân nhân còn có chân thị bốn phòng chân du nghe chân kiến nói cũng đều nhao nhao gật đầu trương thị càng là một mặt khẩn trương cùng lo lắng nhìn đến chân cương chân cương ngươi đại bá nói không sai trước kia coi như xong nhưng là hiện tại là liên quan đến chân thị toàn tộc lo lắng tính mạng ngươi cũng không cần tại tùy hứng tranh thủ thời gian cùng ngươi đại bá nói lời xin lỗi chuyện này coi như xong chân nhân nghiêm mặt nói ra bây giờ ngươi phụ thân không coi ở đây trong nhà này vẫn là muốn ngươi đại bá định đoạn ngươi yên tâm cho dù là ngươi giao ra mối tuyết còn có giấy trắng chế tác phương thức ngày sau vẫn sẽ có một bút các ngươi nhị phòng một phần chân du cũng là gật đầu phụ h ò a nói đúng vậy a i chân cương lúc này không phải ngươi tùy hứng thời điểm tranh thủ thời gian cho ngươi đại bá xin lỗi, xin lỗi. chân cương hàm răng cắn chặt n ô i đỏ từng tia từng tia máu tươi từ mềm mại trên môi chạy ra đặt bên hông một đôi trắng như tuyết bàn tay đội lên cùng một chỗ khớp nối trắng bệnh từ vừa mới bắt đầu t ừ n à n g tại tấn dương mang về mối tuyết cùng giấy trắng đồng thời tại ký châu dễ bán sau đó còn lại mấy phòng liền muốn lấy hết biện pháp muốn có được giấy trắng còn có mối tuyết chế tắc phương thức ngay từ đầu là thương lượng tại n à n g không có đáp ứng sau đó liền sử dụng một chút trong bóng tối thủ đoạn phái người trong bóng tối nhìn trộm giám thị cùng mua được bên người là người có thể đây giấy trắng còn có mối tuyết đều là từ tịnh châu tấn dương vận chuyển đến căn bản không có tại ký châu bản địa gia công thế là còn lại tam phòng liền để cho người ta lẫn vào tại thương đội bên trong đi đến tấn dương tìm hiểu đương nhiên kết quả đều là đều không ngoại lệ thất bại tấn dương công xưởng khu vực hạch tâm chỉ có ngũ thôn hương nơi đó cư dân mới có thể tiến nhập ngoại nhân căn bản không có khả năng tiến vào công xưởng bên trong với lại những người này đều là đoàn vũ hương thần càng sẽ không cùng ngoại nhân đề cập bất kỳ có quan hệ với giấy trắng còn có mối tuyết chế tác phương thức đủ kiểu phương thức đều sử dụng tới sau không có thu hoạch liền trở thành uy hiếp một lần hai lần lần ba càng ngày càng quá phận thàng đến hơn một tháng trước triệt để trở mặt đưa nàng hạ lệnh giam lỏng trong nhà đồng thời đem từ tấn dương động lại một mùa đông m u ố i tuyết cùng g i ấ y trắng toàn bộ giữ lại cái này cũng chưa tính hiện tại lại đến nhà dùng cái gì chân thị tồn vong đến nói việc đây không phải khi dễ các nàng đây một chi cô nhi quả mẫu là cái gì nếu như nàng phụ thân còn sống còn lại tam phòng dám làm như thế sao hiện tại ngược lại còn để nàng nói xin lỗi một năm r ư ớ i này đến nay nàng chịu đựng đã đầy đủ nhiều ban đầu nàng phụ thân thân nhiễm bệnh nặng qua đời trong nhà sinh ý loạn thành một bộ chân thị còn lại tam phòng vì tranh đoạt lợi ích ai cũng không nguyện ý rời đi ký châu đều sợ nếu như rời đi sẽ bị còn lại các phương nhiều xâm chiếm một chút tài sản cho nên không có người nguyện ý đi tịch châu nàng lúc này mới bước lên đi đến tỉnh châu đường cũng bởi vậy mới có thể ở nửa đường bị sơn phỉ chỗ cướp bóc đương nhiên chân cương không cho rằng đây là chuyện xấu tối thiểu nhất bởi vì chuyện này nàng may mắn làm quen đoàn vũ đoàn vũ nàng có ân cứ u mạng cho nên nàng phải giữ lời hứa hẹn tại đoàn vũ không có cho phép trước đó tuyệt đối sẽ không lộ ra giấy trắng còn có m ố i tuyết xuất xứ đương nhiên đây chỉ là phụng thủ hứa hẹn nguyên nhân một trong mắt thấy đứng tại sành trước thủy chung một câu không lên tiếng chân cương chân cương dần dần mất kiên trì đưa mắt nhìn sang trương thị cao mày nói ra để muội không phải ta cái này làm đại bà nói chân thị không phải bất cứ người nào chân thị mọi thứ ta cũng không muốn làm quá tuyệt lão nhị còn có hai đứa con trai ngày sau còn muốn nâng hiếu liêm còn muốn vào triều làm quan nếu như chân thị không có kia cái gì liền cũng không có t r â n k h ư ơ n g ngươi làm muốn h ả o h ả o quản giáo một phen t r â n kiến ánh mắt từ trương thị trên thân chuyển đến t r â n khương trên thân một đôi mắt nhắm lại nghe nói t r â n kiến lời này ngồi tại chủ vị bên trên trương thị triệt để hoàng khương nhi trương thị run r ậ y âm thanh nói ra khương nhi liền đem cái kia muối tuyết còn có giấy trắng chế tác phương thức cho ngươi đại bá bọn hàn a ngươi hai cái ca ca chân khương nắm chặt đôi tay móng tay đều thật sâu khảm vào trong thịt ngươi một nhà tại sao có thể làm đến loại tình trạng này ức hiếp giam lỏng uy hiếp liền vì những tài phú này đại bá chân cương hàm răng cắn chặt khỏe môi nhìn đến chân kiến các ngươi làm như thế liền không sợ lan truyền ra ngoài được thế nhân chế nhạo sao cha ta không tại các ngươi ức hiếp như vậy chúng ta đây một chi chẳng lẽ liền không sợ bị tiên h khiến sao ta đã nói rồi nếu như đây d â y trắng còn có m ố i tuyết là ta ta nhất định sẽ cho các ngươi nhưng ta nói nhiều lần đây d â y trắng còn có m ố i tuyết không phải ta Ta cũng không biết chế tác phương thức các ngươi liền xem như, như thế nào uy hiếp ta, ta cũng cho không được các ngươi Các n g ư ơ i có thể nhằm vào ta nhưng ước hiếp như vậy ta mẫu thân uy hiếp như vậy ta hai vị ca ca các n g ư ơ i lương tâm q u a ý đi sao chân thị mấy trăm năm gia nghiệp thật chẳng lẽ lại bởi vì đây giấy trắng còn có mối tuyết mà hủy diện cái gì thứ xử xuất binh viện trợ bất quá chỉ là lấy cớ thôi ta lặp lại lần nữa muốn giấy trắng còn có mối tuyết chế tác phương thức ta không có với lại chân h ư ơ n g cắn nát khỏe môi nước mắt không ngừng tại vành mắt bên trong đ ặ o quanh với lại liền xem như có các n g ư ơ i làm như thế ta cũng tuyệt đối sẽ không cho các người chân tiến đ ộ trong n h mắt có thể thấy được dâng lên một đoàn lựa dẫn nói ra ta bây giờ chính là chân thị tổng trưởng ta có quyền đối với chân thị phụ trách để muộn người tuyệt đối đừng trách ta cái này làm đại ca cũng đừng nói nhị đệ không có ở đây ta ức hiếp các ngươi đây một chi ta là vì chân thị toàn tộc cân nhắc chân kiến nhìn về phía tam phòng chân nhân cùng bốn phòng chân du nói đến lao tam lao tứ lập tức triệu tập toàn tộc ta muốn đem các nàng đây một chi trục xuất vô cực huyện đã các nàng không nguyện ý giao vậy thì tốt chúng ta cũng không cần từ nay về sau các ngươi đây một chi không còn thuộc về chân thị dòng chính đừng nói ta cái này làm đại ca đổi tận giết tuyệt tự giết lẫn nhau loại chuyện này ta cái này làm đại ca làm không được ta cũng không phải không cho các ngươi lưu đường sống từ nay về sau các ngươi nguyện ý đi nơi nào liền đi nơi đó nhưng đây vô cực huyện các ngươi đây một chi nhất định phải rời đi với lại từ nay về sau chân thị tại ký châu thương lộ cùng các ngươi lại không liên quan nghe được chân kiến nói như vậy chân nhân cùng chân du cũng là giật này mình đem chân giật đây một chi đều trục xuất chân thị đây đây cũng không phải là nói bừa nếu quả thật làm như vậy cái kia chân khương cùng chân khương hai cái ca ca còn có các nàng đây một chi tất cả mọi người về sau liền không thể tự xưng là trùng sơn chân thị được nhanh đi còn đứng n g a y đó làm gì chân kiến một tiếng phẫn nộ quát chân thị không cần loại này vì tư lợi bất hiếu tộc nhân n g ồ i tại thủ tọa bên trên trương thị lúc này đã bị dọa phát sợ ánh mắt thậm chí là có chút khẩn cầu nhìn về phía chân khương khương nhi mẫu thân văn ngươi ngươi liền giao già cho ngươi đại ba a Trương thị khẩn cầu nói ra đứng tại sành trước chân khương b ỗ n g cảm giác một loại tứ cố vô thân tâm tình s ô n g lên đầu l i ê n ngay cả đứng tại chân khương sau l ư n g triệu vân đều khí không được chân khương chậm r ã i l ắ n đầu nàng không có trách cứ m ẫ u thân bởi vì m ẫ u thân cũng không biết tình hình thực tế bởi vì nàng còn có hai cái c a c a còn muốn nâng h i ế u liêm còn muốn vào triệu lạc quan n h ữ n g này nàng đều có thể lý giải thế nhưng là đây to lớn chân thị nhưng không ai có thể hiểu được nàng không có người tin tưởng cái k i a giấy chẳng còn có mối tuyết chế tác phương thức nàng thật không biết một cái là dưỡng dục tri ân một cái là ân cứ mạng chân khương khó mà lựa chọn nhưng mà cũng liền vào lúc này một tiếng kinh hô từ bên ngoài vang lên đại gia t a m gia t ứ gia không xong việc lớn không tốt thành bên ngoài đến giặc khăn và binh chương ba trăm bốn mươi chín nguy cấp chân thương ra khỏi thành hai chương ba trăm bốn mươi chín nguy cấp chân thương ra khỏi thành hai bên ngoài phòng một tên người hầu bước chân lảo đảo ánh mắt kinh hoàng một đường chạy chậm tiến vào sành bên trong đại gia t a m gia t ứ gia không xong không xong thành bên ngoài có giặc khăn và binh người hầu phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất sau đó đưa tay chỉ hướng sau lưng phương hướng sảnh bên trong trong nháy mắt tiên tính không tiếng động kịp phản ứng sau đó tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn bao quát chân khương ở bên trong cũng đều mười phần kinh ngạc giặc khăn vàng b ì n h đến nhanh như vậy đứng dậy chân kiến lúc này đã không lo được chân khương còn có trương thị bước chân liền hướng đến bên ngoài đi đến một bên đi còn một bên dùng tay chỉ trương thị cùng chân k h ư ơ n g hết lời ngon ngọt vô dụng hiện tại nguy cấp nếu như chân thị hủy diện các người đó là tội nhân tiên cổ vì bản thân tư lợi đem chân thị đẩy vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên các ngươi chờ xem lao tam lao tứ đi chân kiến hất lên ống tay háo từ đại sảnh bên trong đi ra ngoài tam phòng chân nhân còn có bốn phòng chân du hai người cũng đều v ộ i vàng đuổi theo chân kiến bước chân cùng tại chân khương gặp thoáng qua thời điểm chân nhân còn có chân du hai người ánh mắt đều cực kỳ bất tiện nhìn đến chân khương phán g phất muốn đem nuốt sống đồng dạng giấy trắng cùng m ố i tuyết bạo lợi hiện tại là thiểu giá khăn vàng b ì n h nếu như vây thành thành phá đi về sau cái kia toàn bộ chân thị đều sẽ không còn tồn tại cái này mới là liên quan đến thân gia tính mạng đại sự mấy người lần lượt đi ra sảnh bên trong, phòng bên trong lập tức chỉ còn lại có chân khương còn có trương thị cùng triệu vân trương thị lúc này cũng đã bối rối không được nếu như không giao ra m ố i tuyết còn có d â y trắng chế tác phương thức các nàng một nhà không riêng muốn bị trục xuất dòng chính đầy một chi hiện tại còn muốn đứng trước cửa nát nhà tan vội vàng trương thị tiến lên một bước nhìn đến chân khương nói ra khương nhi ngươi liền đem cái kia chế tác phương thức giao ra à? nương cũng không muốn một ngươi thế nhưng là dưới mắt dưới mắt nếu là không giao liền muốn cả tộc hủy gì t a khương nhi túi đầu chân khương ngầm đầu mẫu thân chẳng lẽ ngài cũng không tin nữ a n h ư sao nước mắt từ vành mắt bên trong trở xuống dọc theo khỏe mắt chạy xuôi đối mặt đại ba chân kiến tam thúc chân nhân còn có tứ thúc chân du bức bách là cảm thấy bị khuất nhưng cũng duy trì kiên tưởng có thể đối mặt người thân chất vấn chân khương rốt cuộc khó mà chịu đựng trong lòng nghị khuất nhìn trước mắt mẫu thân chân khương chậm rãi quỷ trên mặt đất mẫu thân phụ thân từ nhỏ dạy bảo khương nhi thành giả thiên tri đạo giã nghị thành giả nhân tri đạo giã chân khương một bên rơi lệ vừa nói vì thương nhân lấy thành có thể lấy được thiên kim làm người lấy thành tắc có thể lấy được thế nhân c h ỗ i kính khương nhi đã từng hứa hẹn người khác tại hắn không có cho phép tình h u n g i ớ i tuyệt đối không có thể lộ ra mối tuyết còn có giấy trắng lai lịch như mẫu thân không tin cái tia khương nhi cũng không phản bắt được nếu như đại bá thật muốn liên lụy mẫu thân còn có hai vị ka ca, ca cùng muộn mu cái tia khương nhi nguyện ý cùng nhau gánh chịu khương nhi tự nguyện ở trong tộc xóa tên từ đó không vì chân ra người để tránh liên lụy mẫu thân ca ca. xin mời mẫu thân chuộc hải nhi bất hiếu chi tội nói đến chân khương liền đôi tay nằm trên đất hướng về phía trương thị dập đầu liên tiếp ba cái đầu cái chán có chút phiếm hồng h i ể u rõ chân khương tại dập đầu qua đi đứng dậy quay người hướng đến bên ngoài phòng đi đến triệu vân lập tức đuổi theo chân khương bước chân đại tiểu thư từ long triệu đông ra cùng quân hầu nhờ bảo hộ đại tiểu thư mặc dù thành bên ngoài có giặc khăn vàng binh nhưng bằng mượn t a trong lòng bàn tay thương dưới hương ngựa nhất định có thể nuôi lớn tiểu thư giết ra thành đi. đại ã q tiểu còn thư người n khoảng cái đây kia đại bá ước hiếp như vậy các người một nhà muốn ta nói dạng này tộc nhân không cần cũng được triệu vân to mày mặc dù hắn xuất thân không phải chân thị loại này đại tộc nhưng là ở quê hương bên trong thời điểm người nhà đều m ư ờ i phần đ o à n kết đối diện nguy cơ thời điểm mọi người đều sẽ ngồi cùng một c h â u nghĩ biện pháp hóa giải nào có như vậy đem nhất tộc sự tình vậy mà đầy đủ rơi vào cô nhi quả mẫu trên thân thật minh đến đánh tới cũng được nhất định phải dựa vào ước hiếp cô nhi quả mẫu loại phương thức này mới có thể sống tạm loại hành vi này triệu vân là một trăm cái khinh thường chân thương cảm xúc cực kỳ hạ xuống hướng đến mình biệt viện đi đến có câu nói triệu vân nói không sai đã đây trong nhà đã dung không được nàng cái kia nàng liền rời đi tốt cũng chỉ có dạng này mới sẽ không liên lụy nàng ca ca còn có mội cùng mẫu thân trở lại biệt viện sau đó chân khương liền để thị nữ bắt đầu thu dọn đồ đạc vô cực huyện thành bắc bên ngoài một chi nhân số tại ngàn người khoảng hoàng cân quân đã đi tới vô cực huyện thành dưới khoảng cách tường thành chỉ có một hai trăm bước khoảng cách hơn ngàn người trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bộ tốt không sai biệt lắm chỉ có hơn trăm cười khoảng bộ dáng đội ngũ phía trước đánh lấy mấy chục mặt vàng sắc kỳ phiên dẫn đầu một thành viên đại tướng t r ư ừ n g ba mươi tuổi mặc một bộ màu vàng trường bảo bên ngoài phủ lấy khôi giáp cầm trong tay một thanh đại đao dưới hông là một thất hát mã ta chính là u châu cử xoái trình đại xoái dưới trướng tiên phong đại tướng đặng mộ nơi đây huyện lệnh có tại thành bên trên không. cầm trong tay đại đao d ư ớ i hông bạch mã đặng mậu ngẩng lên cái cầm hướng về phía thành thượng đại âm thanh la lên ta tới nơi đây là đến bẩm báo các ngươi trinh đại x o a y d ư ớ i trướng đại quân c h ư ớ c mắt là tới nếu như các ngươi mở thành đầu hàng miễn cho khỏi chết nếu là ngoan cố ngạch kháng phá thành sau đó nhất định sẽ liên lụy các ngươi cựu tộc có nghe hay không nghe được trở về cái nói trên đầu thành từ chân thị ổ bảo đi ra chân kiến chân nhân còn có chân du ba huynh đệ mang theo hơn trăm tên tư binh người làm lúc này cũng tới đến tường thành bên trên vô cực huyện huyện lệnh l ú c này ngay tại huynh đệ ba người bên cạnh tường thành bên trên còn đứng lấy thưa thất cầm trong tay binh khí cung chỉ bất quá lúc này cao ngất tường thành còn có trong tay binh khí đều không thể cho binh sĩ còn có trên đầu thành các quan lão ra mang đến mảy may cảm giác an toàn bên dưới khúc dương còn có mấy chục vạn giặc khăn và n binh không có nghĩ rằng đây một c ố lại là ưu châu xuôi nam giặc khăn và n binh thứ này cũng ngang với lúc này vô cực huyện đã bị một nam một bắc hai cái phương hướng bao vây liền xem như mở thành chạy trốn hiện tại cũng chỉ có thể là từ đổ vật hai cái phương hướng thế nhưng là phía đông còn có phun ra nước muốn từ sơn đông đào tẩu liền muốn vượt qua phun ra nước nói cách khác bây giờ muốn từ vô cực huyện chạy đi cũng chỉ có đi phía tây huyện lệnh đã bị dọa đến sắc mặt chấm bệnh hoàng cân quân công thành đều là như thế trước trấn n hiếp sau đó tại cường công đương nhiên đa số thành chỉ bên trong huyện lệnh quan viên nhìn đến mấy vạn thậm chí cả càng nhiều hoàng cân quân thời điểm đều sẽ dọa đến mở thành bằng không thì nói thành phá cái kia chính là h ẳ n phải chết hoàng cân quân giết quan thế nhưng là cho tới bây giờ không nhân từ nương t a y tú châu hoàng cân quân tình huống chân thị cũng đại khái hiểu rõ tú châu hoàng cân quân trước đó đã đem ú châu thứ s ử quách hân chém giết nhân số đại khái mười mấy vạn nhiều đây so v ô cực huyện nhân khẩu còn nhiều đánh khẳng định là đánh không lại chỉ cần cái kêu hoàng cân quân cừ xoái dẫn đầu đại lượng hoàng cân quân đi vào vô cực huyện vô cực huyện tất phá duy nhất có thể bảo toàn tính mạng bảo toàn gia sản phương thức cũng chỉ có thể là chạy trốn thế nhưng là chạy ra thành bên ngoài vạn nhất nếu là bị hoàng cân quân đội kịp đó cũng là một con đường chết trước đó tại trương bảo chiếm cứ bên dưới khúc dương thời điểm trần kiến liền đã có muốn chạy trốn ý nghĩ đó là lo lắng trên nửa đường gặp phải giặc khăn và binh thế là liền phái người đi mời cầu ký châu thứ xử lý chiêu phái binh bảo hộ lý chiêu lúc ấy đáp l ờ i là binh mã nhân thủ không đủ nhưng là vụ n trộm vẫn còn có một phen lý do thoái thác ý tứ đó là để bọn hắn giao ra giấy trắng còn có mối tuyết sản xuất phương thức sau đó lại phái binh hộ tống bọn hắn đi đến cao ấp cao ấp chính là thành tường cao dày hơn nữa còn có súng túc lính có thể đủ thủ vững đợi đến lúc nào tặc binh đều bị c h â n áp sau đó lại từ cao ấp trở về vô cực huyện chính là huynh trưởng đây tam phòng chân nhân chỉ vào thành bên ngoài hoàng cân quân nói ra đây giặc khăn vàng bình tiên phong đã tới sợ là đại cổ tặc binh thoáng qua liền muốn đi vào khi đó liền xem như chúng ta muốn đi cũng không kịp à làm sao bây giờ à huynh trưởng chân nhân còn có chân du hai người đều trên mặt vẻ lo lắng đây vô cực huyện bên trong thế nhưng là có bọn hắn thân gia tính mạng chân tiến châu mày nói không quản được nhiều như vậy trước đó còn cố kỵ lão nhị đầy một chi nhưng bây giờ không phải chúng ta tâm a n là nếu như không xuất ra lý chiêu hài lòng trả lời chắc chắn hắn là sẽ không q u ả n chúng ta dạng này lao tam lao tứ các ngươi hiện tại lập tức đi dẫn người đem lao nhị cái kia một chi đầy đủ đều không chế đứng lên ta cũng không tin một cái tiểu ni t ử chúng ta còn làm không quan nàng nàng hôm nay giao cũng phải giao không giao cũng phải giao m ặ t khác lập tức phái người đi cho lý chiêu t r n lời liền nói chúng ta nguyện ý giao để hắn lập tức đến phái binh viện trợ chân nhân còn có chân du hai người nghe nói chân kiến nói sau đó lập tức gật đầu nhưng mà ngay tại hai người quay người hướng đến sau l ư n g tưởng thành chuẩn bị xuống thành t h i điểm một tên chân thị ổ bảo người hầu vội vã từ thành bên dưới đi tới nhìn thấy chân kiến mấy người sau đó lập tức nói ra đại gia tam gia tứ gia chân khương tiểu thư từ cửa nam phương hướng ra khỏi thành chân kiến lúc này liền l á xứ sở ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa chân kiến chừng lớn một đôi mắt chương ba trăm năm mươi triệu vân ta chính là thường sơn triệu tử long ba chương ba trăm năm mươi triệu vân ta chính là thường sơn triệu tử long ba vô cực huyện cửa nam một chiếc xe ngựa lúc này đang dừng ở vô cực huyện thành bắc môn trước cửa xe ngựa hai bên có vài chục tên kỵ binh dưới hông thuần một sắc đều là ưu châu ngựa tốt hai tên tướng mạo có ba phần tương tự đồng dạng đều là cầm trong tay ngân thương thanh niên một trái một phải hộ vệ tại xe ngựa phía trước thủ thành môn giáo huy đang từ thành trên hướng xuống đi bên cạnh xe ngựa một thân váy trắng như tuyết chân khương đứng ở bên cạnh khỏe mắt còn có nước mắt ngoại trừ chân khương bên ngoài chân khương mội mội chân thoát cũng đứng tại bên cạnh xe ngựa đưa tay lôi kéo chân khương tay t a tỷ nhất định phải đi sao không đi không được sao tiểu chân khương hai tuổi chân thoát mặc một bộ màu trắng quê bảo bên ngoài bảo kê một kiện màu hồng chân khương giang chống đỡ lấy nụ cười trấn an nói ra yên tâm đi t ỷ t ỷ không có việc gì t ỷ t ỷ sẽ trở về ngươi tốt nhất đợi trong nhà chiếu cố mẫu thân chân thoát ngựa đầu nhìn đến chân khương vẫn như cũ vẫn là đ ầ y mắt không bỏ cũng không nguyện ý bung ra chân khương tay t ỷ t ỷ bọn hắn nói bên ngoài bây giờ đều là thân nhân t ỷ t ỷ ngươi muốn đi đâu a chân khương xoa xoa khỏe mắt nước mắt không sai hiện tại ký châu đích sắc là khắp nơi đều có giặc khăn và b ì n h nhưng lại có một cái chỗ là thiên hạ an toàn nhất địa phương mà nàng muốn đi đó là cái kia an toàn nhất địa phương nơi đó còn có một cái nàng tưởng n i ệ m một năm có t h ư ờ người thành m ô n giáo uý lúc này đã từ thành bên trên chạy xuống nghe được là chân thị người muốn ra cửa không biết do tình hình giữ cửa giáo uý cũng không tốt ngăn cản thế là chỉ có thể mở cửa thành ra đứng tại đường đi bên trên chân thoát hướng về phía chậm rãi ra khỏi thành xe ngựa v ớ i tay ngay tại gánh chịu lấy chân khương xe ngựa mới vừa bước vào cửa to vào thời điểm đến con khoái mã vội xông lấy hướng đến chân khương xe ngựa mà đến dừng lại ngăn bọn hắn lại chân gia gia chủ có lệnh không được để chân khương rời đi vô cực huyện đứng ở cửa thành trước mặt giữ cửa giáo uý đầu tiên là xưng sở sau đó liền đem ánh mắt rơi vào chân khương trên xe ngựa ngăn bọn hắn lại đuổi theo mà đến kỵ binh lớn tiếng la lên tại kỵ binh hậu phương chân thị tam phòng chân nhân cùng chân thị bốn phòng chân du cũng mang theo hơn trăm tên kỵ binh mà đến các ngươi các ngươi tại sao có thể d ạ n g này đứng tại trên đường dài bị thị nữ bảo hộ lấy dẹp đi một bên chân thoát đứng tại một chỗ cửa hàng trước cửa lo lắng nhìn đến tỉ tỉ chân khương xe ngựa các ngươi các ngươi tại sao có thể d ạ n g này chân thoát lo lắng h ô nhưng mà nàng âm thanh cũng rất nhanh liền được bao phụ tại ẩm ẩm tiếng vó ngựa âm bên trong k h người quá đáng lập tức triệu vân căm tức nhìn quay đầu nhìn về phía sau lưng một bên triệu phong trong tay trường thương trực tiếp khoác lên thành môn giáo hí trên bờ vai sắp bén mũi thương cùng hàn mang để giữ cửa giáo hí từ sức sở bên trong thanh tỉnh lại không liên quan ngươi sự t ỉ n h ngươi liền xem như không có nghe được nếu không triệu phong ánh mắt lạnh lẽo giữ cửa giáo hí dọa đến t h ở mạnh cũng không dám một cái t r ứ n g mắt một đôi mắt như là gà con mổ tóc đồng dạng ở đầu chân khương xe ngựa thuận lợi đi ra cửa thành cửa thành c h ấ c động triệu vân cầm thương lập tức mắt nhìn phía trước chân thị tam phòng chân nhân còn có bốn phòng chân du dẫn theo hơn trăm cưỡi cấp tốc hướng đến cái phương hướng này mà đến lúc đầu hơn mười tên kỵ binh mắt thấy trần khương xe ngựa đã ra khỏi cửa thành cảng l à cấp tốc đánh ngựa lao vùn vụt điên cùng đuổi theo không có chút nào đem trước mặt tuổi tắc vẫn chưa tới hai mươi mà chưa lễ trưởng thành triệu vân để vào mắt không muốn chết người đều tránh ra không thể làm chung người đều cút đi truy binh một đường gầm thét triệu vân chừng mắt mắt lạnh lẽo cầm trong tay long đảm lượng ngân thương hai chân thúc vào bụng ngựa gấp rút liền s ô n g ra ngoài ta chính là thường sơn triệu t ử long l à c ũ n g ai đi tìm cái chết ngân quang hiện lên triệu vân trong tay long đảm lượng ngân thương lập tức hóa thành từng đầu thổ tín màu trắng linh xà đồng dạng tốc độ kia nhanh chỉ có một đạo ngất quang sau lưng những kỵ binh kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng mà xông vào giữa đám người triệu vân trong tay long đảm lượng ngân thương phảng phất là đang sống mỗi một lần đấu ra một đoá thương hoa tất nhiên sẽ có một tên kỵ sĩ binh ị đâm đ xuống ngựa、đi. Chỉ h là t o á g giữa qua ơ n tên binh kỵ liền tất cả đều bị triệu vân theo thứ tự thiêu phiên nơi xa truy kích c h â n thị tam phòng chân nhân còn có bốn phòng chân du nhìn đến một màn này thời điểm cũng không khỏi giật mình kêu lên thử long đã ra khỏi thành triệu phong ở ngoài thành hướng về phía triệu vân hô lớn một tiếng triệu vân quay đầu nhìn thoáng qua thành bên ngoài sau đó ánh mắt lạnh leo quét mắt một chút chân nhân cùng chân du các ngươi như tại dám truy kích đừng trách trong tay của ta chi thương lấy các ngươi tính mạng lưu lại cảnh cáo sau đó triệu vân liền quay đầu ngựa lại run tay một cái bên trong chiến mã dây cương hướng đến thành bên ngoài bay nhanh bị hù sợ chân nhân còn có chân du sững sờ tại chỗ không dám lần nữa truy kích đóng cửa đi ngang qua cửa thành động thời điểm triệu vân l ạ n h dọn g về h n g h ư ớ n g về phía thành m ô n giáo hí nói ra mắt thấy triệu vân vừa đối mặt liền xử lý mười mấy kỵ hành động vĩ đại thành n ô n giáo hí nơi nào còn dám nhiều lời lập tức li ra khỏi thành chân khương từ cửa sổ xe vị trí hướng đến sau lưng vô cực huyện phương hướng nhìn thoáng qua sau đó kiên quyết bông xuống xe ngựa che màn phun ra dưới nước du lịch tại vô cực huyện cùng bên dưới khúc dương ở giữa phun ra nước bờ sông bên cạnh có một chỗ tên là xưa kia dương đỉnh chi điệm nơi đây nằm ở vô cực huyện cùng bên dưới khúc dương giữa chính là xuân thu thì bạch địch chống thị đô thành tấn điệu công t h ị bạch địch đông t ờ i chống thị vào đến nay hà bắc tấn huệ tây xây đều xưa kia dương đỉnh tháng sáu bên trong đã tiến vào khốc h ạ n tiểu dương như lửa một đội ước chừng có hơn ngàn người khoảng kỵ binh lúc này đỉnh trệ tại xưa k hơn nữa còn là trọng trang kỵ binh ngựa thấp nhất thân cao cũng muốn vượt qua bảy thước năm kỵ binh càng là d á người n g khôi ngô thế hệ một người s o n g cưới người không gỡ giáp dẫn đầu là một tên tây lương đại hán thân cao tám thước có thửa cầm trong tay một thanh trang khuyết đại đao hình dạng uy vũ bất p h ẳ m mang theo lấy một cỗ sắt khí không phải hoa hùng vẫn là người nào lúc này tới gần rừng sắt ở phun ra nước bờ sông c h i kỵ binh này đang t ạ i uống nước tu trình hoa hùng trong tay mang theo một cái túi nước đi tới ngồi tại bên bờ một khối to lớn trên tảng đá nghỉ ngơi đoàn vũ bên cạnh xích long đạp vân thú tại cách đó không xa mã quần bên trong rú tẩ liền như là mã trung quân vương tại dò xét tộc đàn đồng dạng màu đỏ thám lông bầm dưới ánh mặt trời như là lưu hỏa đồng dạng tiên diễm vô cùng cho dù là đang phi hùng c ư ớ i loại này toàn bộ từ tinh nhuệ cùng tinh x ả o chiến mã tạo thành kỵ binh bên trong xích long đạp vân thú cũng lại như là hạc giữa b ầ y gà đồng dạng quân hầu uống chút nước ca đi vào đoàn vũ bên người hoa hùng đưa lên túi nước đoàn vũ đưa tay nhận lấy túi nước sau đó họ cọc rót mấy m ụ lớn tại hạ khúc dương giải quyết trương bảo sau đó bên giới khúc dương nơi đó liền tạm thời bình tĩnh đoàn vũ đem trương bảo cùng trương lương đầu người đều đ ư a phản triều chờ đợi trương giác tại hạ khúc dương đem phụ cận xung quanh thái bình đạo tín chúng đều tập trung đứng lên sau đó liền có thể tiến hành bước kế tiếp hành động bên dưới khúc dương phương hướng hiện tại có lý nho giả hủ còn có trình dục ba người tòa c h ấ n võ tướng có lưu bố cao thuận khúc nghĩa trương tú hát chiêu đám người hoàn toàn không cần đoàn vũ tại nhọc lòng cái gì chỉ chờ tới lúc thời cơ không sai b i ệ t lắm nên tiến hành bước kế tiếp cũng không cần hắn tại nhọc lòng cho nên đoàn vũ mới có thời gian mang theo phi hùng kỵ đi ra giải sầu cũng không thể nói là giải sầu bên dưới khúc dương khoảng cách vô cực huyện không đủ trăm dặm mà chân k ư ơ n g ngay tại vô cực huyện trước đó chân thị đem chân khương giam lỏng còn có đem muối tuyết cùng g i ấ y trắng đều giam sự tỉnh giả đông đã cùng hắn nói một mực không có xử lý chuyện này là bởi vì chưa kịp nhưng bây giờ cũng là thời điểm chân khương tình nghĩa đã không cần nhiều lời đoàn vũ tự nhiên không có khả năng cố phụ về phần chân thị hành động hắn thân là chân khương tương lai nam nhân là nhất định phải giúp chân khương thỏ đầu ra chuyên lệnh xuống tại tu c h ỉ n h nửa cách giờ trước khi trời tối muốn đến vô cực huyện đoàn vũ hướng về phía hoa hùng nói ra hoa hùng điểm liên tiếp gật đầu chỉ ngay tại hoa hùng mới vừa quay người chuẩn bị rời đi thời điểm một tiểu đội trinh sát từ đằng xa chạy nhanh đến sau đó t r ợ ngựa đứng tại hoa hùng trước mặt sau khi xuống ngựa trinh sát tại hoa hùng trước mặt chắp tay thi lễ sau đó nói một đ ố n g cái gì hoa hùng nhữ mày sau đó liền quay người lập tức trở lại đoàn vũ bên người quân hầu trinh sát dọ xét báo trở về nói là ưu châu hoàng cân cử xoáy c h ỉ n h trí viễn đã dẫn đầu hơn mười vạn hoàng cân quân sắp đến vô cực huyện người này tiên phong đại tướng đặng mậu đã tới vô cực huyện a đoàn vũ nhữ mày nói tốc độ vẫn rất nhanh nhìn cách chúng ta muốn đuổi tại trình trí viễn đại quân đến vô cực huyện trước đó tới trước đoàn vũ nói đến liền đứng dậy còn có một chuyện quân hầu trinh sát nói tại lúc đến trên đường thấy được một đội hơn mười người kỵ binh xem bộ dáng là đánh lấy c h â n thị cờ hiệu chỉ là trinh sát không xác định cho nên không có tiến lên đoàn vũ nghe nói hơi chút suy nghĩ thời gian này tại vị trí này nhìn đến c h â n thị đội ngũ cũng là không hiếm l ạ chính trí viễn đại quân sắp đến vô cực huyện chẳng lẽ là vô cực huyện c h â n thị đi ra cầu viện trước đó đoàn vũ đem hắn sắp đi vô cực huyện tin tức đưa đ ạ t c h â n thị đừng nói là là chân khương phái người đến sau khi suy nghĩ một chút đoàn vũ cảm thấy có loại khả năng này chuyên lệnh xuống lên đường đoàn vũ nói ra để trinh sát dẫn đường đi trước nhìn xem cái k i a m ộ t cỗ chân thị người chương ba trăm năm mươi mốt một hôn định tình một chương ba trăm năm mươi mốt một hôn định tình một vô cực huyện lấy nam triệu phong còn có triệu vân hai người huynh đệ mang theo mấy chục kỵ hộ vệ lấy chân khương xe ngựa một đường hướng nam xuống trong xe ngựa chân khương tâm tình có chút thấp t h ỏ g hơn một năm thời gian không có nhìn thấy đoàn vũ nhưng chân khương lại một mực đều tại chú ý đoàn vũ tin tức từ tấn dương huyện ủy đến hán dương quận thái thú lương châu mục bây giờ trước tướng quân mặc dù vẹn vẹn thời gian qua đi một năm dưới nhưng đoàn vũ biến hóa là long trời lở đất mà nàng chỉ bất quá vẫn là đã từng cái kia chân thị trí nữ mà thôi loại này sắp nhìn thấy chỗ yêu người mà lo lắng cho mình không đủ ưu tú cảm xúc tại xe ngựa bên trong làn tràn tăng thêm từ chân thị trốn đi ngồi ở trong xe ngựa chân khương khẩn trương nắm chặt lấy đôi tay mà ngoài xe ngựa cùng chân khương đồng dạng khẩn trương còn có triệu vân cưới ngựa hộ vệ tại chân khương xe ngựa phía bên phải triệu vân nhìn đến một bên khác huynh trưởng triệu phong huynh trưởng đông g i a trước đó nói quân hầu dưới trướng manh tướng như mây cường binh như mưa huynh trưởng ngươi nói quân hầu sẽ coi trọng chúng ta sao triệu vân có chút lo lắng trước đó tại giả đông thủ hạ triệu vân còn có triệu phong đều nghe nói quá nhiều liên quan tới đoàn vũ sự tích đặc biệt là nghe nói đoàn vũ tại đại thanh sơn cùng hung nô huyết chiến hỏa thiêu đạn hãn sơn truy địch ngàn dặm thâm nhập thảo nguyên thời điểm tưởng tượng lấy đoàn vũ phóng ngựa hoành hành tại trên thảo nguyên cùng dị tộc thiết kỵ chém giết c h ẳ n g cảnh triệu vân đã cảm thấy cảm xúc bành trướng còn có tại lương châu trong vòng ba tháng chạm sát mười vạn thương tộc tung hành tây lương không người có thể địch mỗi lần nghe được những này triệu vân đều cảm thấy đoàn vũ đó là đương thời đại anh hùng mặc dù triệu vân tự nhận mình võ nghệ không tầm thường nhưng tại đoàn vũ loại này thế chi hổ tướng. đương thời anh hùng trước mặt luôn có loại tinh thần cùng hạ o nguyện cảm giác thân là huynh trưởng triệu phong chỗ nào nhìn không ra triệu vân ý tứ mỉm cười nói ra ta đệ trung can nghĩa đảm võ nghệ siêu quẩn quân hầu loại này đương thời anh hùng tự nhiên sẽ ưa thích tử long yên tâm chính là cho dù quân hầu dưới trướng manh tướng như mây cũng tất nhiên sẽ có tử long một chỗ c ắ m rủi nghe huynh trưởng ă n ủi triệu vân nắm chặt trong tay long đảm lượng ngân thương nhẹ gật đầu không sai cho dù quân hầu dưới trướng manh tướng như mây hán triệu vân cũng muốn làm nhất là long lãnh viên kia tinh tướng bằng trong bàn tay hát thương dưới hông ngựa tung h à n h xa trường kiến công lập triệu vân ngầm đầu nhìn về phía phương xa ánh mắt sáng rực đang nghĩ ngợi đâu tại triệu vân chỗ ánh mắt nhìn tới một đạo màu đỏ thân ảnh đang nhìn nơi xa dị thường trói mắt theo một màn kia hồng quang xuất hiện sau đó một mảnh màu đen thủy triệu phảng phất vòng quanh ngập trời bụi màu vàng ở phía xa trên đường chân trời kéo rôi mà ra kỵ binh là kỵ binh đại lượng kỵ binh huynh trưởng có kỵ binh hướng đến chúng ta phương hướng đến triệu vân một tiếng kinh hô mà đổi thành một bên triệu phong lúc này cũng chú ý tới nơi xa kỵ binh sắc mặt kinh hãi lúc này cự lộc quận còn có trung sơn quốc thậm chí cả toàn bộ ký châu khắp nơi đều là giặc khăn vàng binh đặc biệt là bên dưới khúc dương phương hướng có hai ba mươi vạn giặc khăn vàng binh rất khó tưởng tượng đây một cỗ có phải hay không giặc khăn vàng binh từ long ngươi t r ư ớ c mang theo đại tiểu thư hướng đến phía tây rút lui ta ngăn lại chặn lại triệu phong lớn tiếng nói triệu phong nói ngăn lại chặn lại chưa hề nói ngăn cản mặc dù khoảng cách còn xa nhưng là chỉ là nhìn đến cái kia phô thiên cái địa bùi màu vàng liền có thể biết cái kia kỵ binh số lượng tuyệt đối không tại sỗi muốn ngăn cản căn bản là không có khả năng có thể ngăn lại chặn lại liền đã cực kỳ tốt nhưng mà triệu vân tốc độ lại so triệu phong nói chuyện tốc độ còn nhanh tại triệu phong tiếng nói vừa ra thời điểm triệu vân liền đã đánh ngựa liền xông ra ngoài huynh trưởng mang theo đại tiểu thư đi trước ta tiến đến lấy cái kia tướng lĩnh đầu lâu triệu vân ánh mắt như điện dưới hông bạch mã như long thử long triệu phong kinh hô một tiếng nhưng triệu vân cũng đã xông ra đi đi nuôi lớn tiểu thư đi trước triệu phong vung tay lên xe ngựa hướng đến phía tây phương hướng ngồi tại xe ngựa bên trong chân khương hiển nhiên cũng nghe ra đến bên ngoài tiếng gọi ẩm ý cùng hỗn loạn âm thanh vội vàng kéo ra xe ngựa treo màn hướng đến bên ngoài nhìn lại đại tiểu thư không cần kinh hoảng chúng ta khả năng gặp giặc khăn và n g minh chúng ta hiện tại muốn chuyển hướng hướng đến phía tây đi triệu phong vội vàng lớn tiếng cùng chân khương b ầ m báo giặc khăn và n g minh chân khương thần sắc lập tức khẩn trương nhìn về phía phía nam nơi xa mà triệu vân đã một ngựa đi đầu nên đón ngàn kỵ xông tới song phương kỵ binh tốc độ đều cực nhanh đặc biệt là một màn kia màu đỏ thân ảnh đơn giản như là hồng sắt thiểm điện đồng dạng triệu vân nhìn ở trong mắt kinh ngạc ở trong lòng đặc biệt là tại song phương khoảng cách chỉ có mấy trăm bước thời điểm triệu vân cũng nhìn thấy đám kia kỵ binh thuần một sắc màu đen khôi giáp liền ngay cả ngựa bên trên đều có khôi giáp bao trùm. Không phải Hoàng không phải giặc khăn vàng bình kỵ binh tuyệt đối không phải triệu vân trong lòng đức định giặc khăn vàng binh tại sao có thể có dạng này trọng giáp kỵ binh đừng nói giặc khăn vàng binh không có đó là đại hán cũng không có bao nhiêu dạng này trọng giáp kỵ binh khi thấy rõ ràng cái kia đón gió bay lượn màu đen mắt tự cờ lớn thời điểm triệu vân trong lòng đã có đáp án lương châu thiết kỵ màu đỏ thân ảnh lương châu trọng giáp kỵ binh là quân hầu triệu vân ánh mắt ngưng tụ ta chính là thường sơn triệu vân phía trước thế nhưng là quân hầu mắt thấy phía trước một màn kia màu đỏ thân ảnh đã nhấc tay lên bên trong binh khí bỗng nhiên hô to khoảng cách song phương còn có ba trăm bước hoa hùng dẫn đầu tám trăm phi hùng kỵ đã bắt đầu giảm tốc độ nhưng là dưới hông xích long bước trên mây đoàn vũ vẫn như cũ không có giảm tốc độ đặc biệt là nghe được triệu vân tự bạo tính danh sau đó đoàn vũ khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên mã tốc c à n g nhanh trong tay thiên long phá thành kích thu hồi sau đó từ bên hông rút ra chiến đ ao mắt thấy lập tức liền chỗ sung yếu đến đoàn vũ trước mặt thời điểm triệu vân cũng nhìn thấy đoàn vũ rút ra chiến đ ao theo một trận như ánh sáng đao ảnh rơi xuống triệu vân cuốn quít dơ lên trong tay lòng đảm lượng ngân thương đ ó đỡ keng thế đại lực trầm nhất đao trực tiếp chạm tại triệu vân cảm nhận được thân đao truyền lại xuống tới b ả n g bạc chi lực triệu vân trong lòng kinh hãi một đôi mắt cũng chừng lao đại lực lượng này quá mạnh trong lòng rung động còn chưa biến mất đoàn vũ liền hoành đao dán lòng đảm lượng ngân thương quét qua triệu vân cuốn quýt bung ra nắm lấy thân thương cái tay kia một tay nắm chặt đầu thương vị trí sau đó thuận thế dụng thương thân đến một cái hoành tào thiên quân ô kính phong quét ngang đoàn vũ lập tức thu đ a o dựng thẳng ngăn tại bên cạnh thân b a n g tên lửa tung tóe đoàn vũ đưa tay đẩy ra triệu vân lòng đảm lượng ngân thương lần nữa nâng đ a o công hướng triệu vân ngắn mũi kinh ngạc sau thu hồi long đảm lượng ngân thương sau đó lập tức nhảy ra khoảng cách trường thương chỉ có tại khoảng cách phù hợp thời điểm mới có thể phát huy lớn nhất uy lực mà đoàn vũ trong tay trường đao chỉ có tại c ậ n thân thời điểm mới có thể phát huy tác dụng chốc lát kéo dài khoảng cách liền tất nhiên ăn thiệt thòi thấy rõ ràng trước mắt điểm này sau đó triệu vân kéo dài khoảng cách sau đó liền bắt đầu thi triển tinh diệu thương pháp thương gia như long góc độ cực kỳ xảo trá lại tốc độ cực nhanh mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn tìm tới đoàn vũ trên thân chỗ sơ hở c ũ may đoàn vũ tốc độ cũng không chậm chỉ là thoáng qua giữa triệu vân liền đã công ra hơn mười chiều nhìn đến triệu vân càng đánh càng hăng đoàn vũ trên mặt ý cười thì càng đồng tốt một cái thường sơn triệu t ử long đều đồn đ á y một lữ hai triệu tam điện v i lữ bố võ nghệ có khinh u hướng loại kia thế đại lực trầm dựa vào trời sinh thần lực lại thêm kích pháp tinh xảo mà triệu vân võ nghệ tức là thuộc về loại kia kỹ thuật lưu thuần túy kỹ thuật lưu cùng một thân dũng khí mỗi một lần ra thương tốc độ so lần tiếp theo càng nhanh mà lại là càng đánh càng hăng trong thời gian ngắn đoàn vũ chỉ có thể bị kéo ra triệu vân công kích á p chế mắt thấy thăm dò đã không sai biệt lắm đoàn vũ một tay cầm đao đón đỡ thời điểm một cái tay khác từ yên ngựa bên trên tháo xuống thiên long phá thành cùng ngày long phá thành kích vung vẩy đứng lên thời điểm như là quỷ khóc đồng dạng lệ tiếng gào vang lên chỉ là trong n g a y mắt đang vung vẩy long đảm lượng ngân thương triệu vân cảm giác thiên địa phảng phất tại thời khắc này đều biến sắc một cốt như núi lớn lực lượng đón đầu đè ép xuống bản năng triệu vân căn bản không có đón đỡ mà là lập tức thuốc ngựa đ ẩ y ra v ơ i anh đoàn vũ một kích rơi vào triệu vân đ ẩ y ra trước mặt trên mặt đất khói bụi nổi lên bốn phía tựa như tiếng nổ vang từ trên mặt đất nổ vang nhảy ra đến một bên triệu vân khiếp sợ mở to hai mắt nhìn chậm rãi giải, giải rác khói bụi bên trong đoàn vũ giới hông xích long đạp vân thú khoảng phát ra tiếng phì ph ha ha sảng khoái tiếng cười từ đoàn vũ phương hướng phát ra sớm nghe nói giả đông tại thường sơn tìm được một thành viên manh tướng đoàn vũ cười lớn nói ta phải từ long như hổ thêm cánh khói bùi t á n đi đoàn vũ cầm trong tay thiên long phá thành kích cười nhìn lấy triệu vân lúc này triệu vân cũng kịp phản ứng một màn này rõ ràng đó là đoàn vũ tại hưu tâm thăm dò hắn triệu vân vội vàng từ trên ngựa quay người mà xuống thu thương hướng về phía đoàn vũ chắp tay nói ra triệu vân gặp qua quân hầu mới vừa có nhiều m ạ n phạm mong rằng quân hầu chớ trách đoàn vũ mỉm cười lắc đầu sau đó từ trên ngựa xoay người mà hạ xuống đến triệu vân trước mặt trên giới cẩn thận đánh giá một chút triệu vân eo hong rộng rãi lưng đường lan g chân dáng người cân xứng tựa như báo sa n mà hoa hùng cũng mang theo phi hùng kỵ đi tới đoàn vũ sau lưng chúc mừng quân hầu lại được một thành viên mạnh tướng hoa hùng cười lớn nhìn đến triệu vân nói ra quân hầu dưới trướng có thể cùng quân hầu so chiêu nhiều như thế triệu vân huynh đệ thuộc về đ ệ nhị triệu vân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hoa hùng thứ hai nói như vậy quân hầu dưới trướng còn có so với hắn còn mạnh hơn quả nhiên đông ra nói nói không giả quân hầu dưới trướng manh tướng như mây a đoàn vũ đưa tay vô vô triệu vân bả vai nói ra tử long rất tốt lấy tử long bây giờ tuổi đời hai mươi tương lai trưởng thành không gian càng lớn ta xem trọng ngươi đoàn vũ nói chuyện công phu nơi xa triệu phong cũng mang theo chân khương xe ngựa trở về xe ngựa dừng lại một vệ tiến ảnh xốc lên xe ngựa treo màn hai người cách xa nhau mấy mét bốn mắt nhìn nhau so với hơn một năm trước đó lúc này chân khương càng phát ra chỗ mã đến mỹ lệ làm rung động lòng người mà đoàn vũ giá người cũng là càng thêm hùng tráng còn không đợi chân khương xuống xe ngựa đoàn vũ cũng đã đi tới bên cạnh xe ngựa sau đó đưa tay liền đem đứng trên xe ngựa chân khương ôm ngang xuống dưới chân khương một tiếng lưng s o n g tí treo ở đoàn vũ trên cổ sắc mặt đỏ bừng rán tại đoàn vũ trên lồng ngực giờ khắc này chân khương trong lòng tất cả thấp thỏm đều hóa thành không có bị tràn ngập ngọt ngào quét sạch toàn thân nhìn đến túi đầu trong ngực chân khương đoàn vũ ngay trước bên trên ngàn tên tướng sĩ trước mặt trực tiếp hôn xuống hoa hùng còn có phi hùng kỵ lớn tiếng gọi tốt ồn ào lương châu chỗ thiên hàn tính cách phần lớn phăng k h o n g dám yêu dám hận g h é t ác như、cứu. mà đoàn vũ lần này hào sảng đại trượng phu hình tượng càng làm cho tất cả phi hùng kỵ chỗ kính nghệ cho nên trong lúc nhất thời ồn ào còn có gọi tốt âm thanh không ngừng Trưng 352. Trân kiến, trước hai n t n liền có. thời r ư trước n Trân Kiến, trước tướng g đến, a n thiên liền h h t có. Hai. Thời gian buổi trưa mặt trời trói trang trên không tại một chỗ bờ sông dưới bóng cây đoàn vũ tại trên đống lửa mang lấy cá nướng đang tại chuyển động bên cạnh chân khương một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy đoàn vũ thân h n h tràn đầy mọc nào hơn một năm tưởng niệm lúc này hóa thành từng tia từng tia ngọt ngào d ó t vào nội tâm trước đó ăn những cái kia khổ chịu những cái kia bị khuất tại cái kia một hôn qua đi liền đều đã tan thành mây khói đoàn vũ đem đ ạ nướng n chín cá nướng đặt ở trước mặt nhẹ nhàng thổi mát sau đó đưa đến chân khương trước mặt ăn cơm trước không thể gọi bụng đoàn vũ mỉm cười nhìn đến chân khương chân khương nghe lời nhẹ gật đầu sau đó nhận lấy cá nướng chân thị sự tình giả đông đều đã nói với ta đoàn vũ dùng trong tay gậy gỗ lay một cái than lửa nói ra bất quá nhìn cách giả đông không tại sau đó ngươi tại chân thị hẳn là lại xảy ra chuyện gì bằng không thì hiện tại ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này cầm trong tay cá nướng chân khương trên tay đột nhiên đình trệ biểu lộ cũng lập tức hạ xuống mấy phần nhìn đến chân khương không mở miệng đoàn vũ liền biết nhất định là có chuyện phát sinh thế là đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại bên cạnh thân cách đó không xa triệu vân triệu vân chịu giả đông mệnh lệnh bảo hộ chân k h ư ơ n g khẳng định biết nội tình t h ứ long ngươi đem chân thị sự tình nói một chút đoàn vũ nói là quân hầu triệu vân gật đầu sau đó liên bắt đầu nói ra phát sinh ở chân thị sự tình từ chân kiến như thế nào tới cửa bức bách còn muốn đem chân khương đây một chi từ chân thị khu trục ò n có phái người đuổi theo ra thành đến một năm một mười không rõ chi tiết nói một lần đoàn vũ nghe ánh mắt dần dần biến mù mịt tốt tốt một cái chân thị a ngay cả hắn nữ nhân cũng dám k h i dễ thật là không biết sống chết ai nhìn đến túi đầu không rên một tiếng chân k h ư ơ n g đoàn vũ cũng biết chân khương thụ bao lớn ủy khuất với lại đây ủy khuất vẫn là giúp hắn đến tiếp nhận trước đó tại tấn dương thời điểm sở dĩ không cho chân khương nói ra giấy trắng cùng mới tuyết là hắn chủ yếu vẫn là bởi vì lúc kia h ắ n lực lượng yêu ớt nhưng bây giờ không đồng dạng ngốc ni tử vì cái gì không nói với bọn họ đoàn vũ cương triều đưa tay đem t r â n khương cái chán mấy sợi lộn xộn sợi tóc sửa soạn đạo sau hai nói ra thụ như vậy nhiều bí khuất đáng ra sao t r â n khương ngẩng đầu lên sau đó nhẹ gật đầu đoàn vũ cười thụ như vậy đại bí khuất còn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn đủ để đ ạ i chứng minh t r â n khương phẩm đức cùng tâm ý an công trước yên tâm đi đoàn vũ cương triều nhìn đến t r â n khương nói ra trước ngươi chịu tất cả bí khuất ta đều sẽ giúp ngươi gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần cầm về vừa chiêu vô cực huyện theo thời gian truyền rời thành bên ngoài hoàng cân quân số lượng càng tụ càng nhiều nhân số đã đạt đến bốn năm ngàn người mà mắt thấy thành bên ngoài giặc khăn vàng binh càng ngày càng nhiều vô cực huyện bên trong chân kiến cũng hoảng chân thương đi vậy liền đại biểu cho giấy trắng còn có mối tuyết chế tác phương thức chân khương cũng cùng nhau mang đi không có giấy trắng còn có mối tuyết phối phương ký châu lúc này lý chiêu liền sẽ không ra binh viện trợ hộ tống chân thị tiến về cao ấp nếu như nếu là kéo tới giặc khăn vàng binh đại còn đến khi đó đó là muốn đi cũng không kịp cho nên bị bất đắc di chân kiến hạ lệnh khai thác biện pháp đem chân thị nhị phòng nhất mạch đầy đủ đều hạ lệnh giam lòng đứng lên bao quát chân khương mẫu thân cùng hai cái ka còn có bốn cái mội mọi đồng thời phái người đuổi theo chân khương đ nếu như nàng nếu là không giao ra giấy trắng còn có mối tuyết phối phương liền trực tiếp đem các nàng nhất mạch này trục xuất vô cực huyện hiện tại ký châu khắp nơi đều có giặc khăn và b i n h có thể nghĩ nếu như nếu là ra vô cực huyện hậu quả kia chính là như thế nào trừ cái đó ra chân kiến còn p h ả i người đi đi cao ấp xin giúp đỡ ký châu thứ xử lý chiêu hoang sưng đã cầm tới giấy trắng còn có mối tuyết chế tắc phương thức yêu cầu lý chiêu phái người đến giúp t r ợ lúc này vô cực huyện tường thành bên trên chân kiến là một bước cũng không dám rời đi nhìn chằm chằm vào thành bên ngoài càng ngày càng nhiều từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến giặc khăn và minh Mặc mấy dù đây nhưng g người à n p ầ n lớn đều là l đều u d â có thể tạo thành, h n n ư không đ lúc này h đ loại h phương thức này tại thủ thành binh sĩ xem ra bất quá chỉ là trước khi chết một bữa cơm no mà thôi bên dưới khúc dương có hai ba mươi vạn giặc khăn và binh ưu châu lại tới mấy chục vạn gia khăn và binh với lại số lượng này còn tại không ngừng mà t ă n g trưởng lấy thành bên trong đây hai nghìn thủ quân lại thêm kích cỡ sĩ tộc h ả o cường cùng lâm thời phát động bách tính cũng bất quá vào người làm sao đánh làm sao thủ nếu như không có viện binh vậy cũng chỉ có chờ chết con đường này bác trung lang đem lưu thực chế i n tử năm vạn triều đình đại quân tinh nhuệ đều hủy diệt bọn hắn đây ngàn thanh người đủ làm gì cho nên cho dù là bụng ăn béo tròn béo trục nhưng đứng tại trên đầu thành cầm trong tay binh khí binh sĩ vẫn như c ũ là ư rũ binh sĩ như thế lại càng không cần phải nói lâm thời chiêu mộ thủ thành bách tính t r â n k i ế n mang theo chân thị tư binh du tẩu tại trên đầu thành đầy mặt lo lắng nhìn bên ngoài thành giặc khăn và n g binh thành bên ngoài t r ì n h trí v i ệ n giới trướng tiên phong đại tướng đặng mậu đã ở ngoài thành bị phơi đến trưa liệt nhật tây dưới ánh nắng trói mắt ngồi dưới tàng cây bị bạo chiếu đến trưa đặng mậu đưa tay dựng một cái chòi hóng mát hướng đến trước mặt vô cực huyện tường thành nhìn lại miệng bên trong hùng hùng hồ hồ mẹ cho thể diện mà không cần để lao t ử ở chỗ này phơi đến trưa mặt trời nói đến đặng mậu liền vịn một bên đại thụ đứng lên đến sau đó cầm lấy để ở một bên túi nước rót mấy mụ nước dùng nước dùng ống tay h á Đặng mậu m ộ theo tay lấy nặng nề tiếng ạ một kèn âm vang lên đặng m ậ u mang theo giới trướng binh lính bắt đầu ở vô cực huyện bắc môn tập hợp những cái kia mới vừa từ bốn phương tám hướng du tẩu đến lưu dân mặc dù không biết muốn phát sinh cái gì nhưng cũng đều đi theo đặng mộ đại quân hướng đến vô cực huyện thành bắc tập kết trái lại thành bên trên đang nghe hoàng cân quân kèn lệnh thời điểm tại tường thành bên trên cũng bị phơi đến chưa đám binh sĩ đều bỏ lên đứng lên ánh mắt nhìn về phía thành bên ngoài tường thành bên trên người đều cho lão tử nghe cho kỹ đặng mậu dùng trong tay đại đao chỉ vào tường thành phương hướng nói ra ta h ạ n các ngươi trước lúc trời tối mở cửa thành ra nếu không nói chỉ cần ta công phá cửa thành liền muốn đem bọn ngươi ra tộc lao tiểu cùng nhau xem bằng đem bọn ngươi cựu tộc lao thiếu một một g ọ t sạch đầu không cần chất vấn ta có hay không năng lực này u châu thứ sử quách vân đó là lao tử giết mặt trời lặn trước đó nếu như các ngươi tại không mở môn lao tử liền đánh vào đi đại n g ế n g la ca h khắp cánh bắc tường thành. Tường thành n tường Tường bên trên binh bắc g sĩ đại ca đại ó ca, đại ca lão tứ chân nhân âm thanh từ hai người sau lưng vang lên chân kiến còn có chân du đều sẽ có nhìn về phía từ trên cầu thang leo lên thành t ư ờ n g tức giận thợ hồn hện chân nhân không phải để ngươi canh giữ ở ổ bảo sao sao ngươi lại tới đây chân kiến t a o mày hỏi chân nhân mang trên mặt từng tia vui mừng nói ra đại ca tin tức tốt ta tin tức tốt ta mới vừa có người từ thành nam truyền đến tin tức nói là thấy được lương châu mục trước tướng quân đoàn vũ cờ sĩ. là lương châu kỵ m i n h đến a chân kiến lập tức mở tò hai mắt nhìn lương châu mục trước tướng quân đoàn vũ đây không phải là thế chi hộ tướng đoàn vũ sao suất đạo đến nay chưa từng bại một lần đoàn vũ a đoàn vũ dưới trướng lương châu quân mạnh biết bao bây giờ đương thời người nào không biết nếu như nói ký châu lúc này lý chiêu quận binh là một bộ tục m ệ n h dược cái kia đoàn vũ dưới trướng lương châu q u â n cái kia chính là một t ể cứu mạng mạnh dược mà lại là bỗng nhiên không được loại kia nhanh nhanh nhanh theo ta cùng nhau đi đến thành nam ta muốn đích thân đi nên đón lương châu binh mã chân kiến hưng p h ấ n hướng đến dưới đầu thành tiến đến chương ba trăm năm mươi ba hành quân đánh trận còn mang phu nhân chương ba trăm năm mươi ba hành quân đánh trận còn mang phu nhân nghe nói lương châu binh mã đến vô cận huyện chân kiến lúc này liền kích động muốn đi trước thành nam nhưng mà trong tầm mắt bên trong một đội màu đen như là trường long đồng dạng kỵ binh sau lưng vòng quanh đẩy trời bụi màu vàng tới lúc gấp rút nhanh hướng đến vô cực huyện bắc môn bên ngoài giặc khăn vàng binh phương hướng sung phong mà đi mà đang tại thành bên ngoài hướng đến thành bên trên khiêu chiến yêu cầu mở cửa thành ra đầu hàng đặng mậu cũng phát hiện tri kỵ binh này tình huống như thế nào đặng mậu chừng lớn một đôi mắt hướng đến nơi xa lương châu kỵ binh nhìn lại đỏ rực dưới trời chiều cái kia màu đen khôi giáp cùng sắc bén trường m à u lóe ra lạnh leo hàm mang ngựa cao to y giáp sáng rõ tinh kỳ đầy trời đặng mậu không phải người ngu một chút liền nhìn ra đây tuyệt đối là một chi bách chiến tinh nhuệ kỵ binh mắt thấy gấp rút hướng về phía hắn bên này vọt tới kỵ binh đặng mậu một tia dừng lại ý nghĩ đều không có lúc này liền run run trong tay dây cương quay đầu liền hướng đến sau lưng đánh ngựa mà đi một bên phó tướng còn không có kịp phản ứng c ứ x o á y c ứ x o á i chúng ta đi cái nào à phó tướng lớn tiếng hướng về phía đặng mậu la lên đi cái nào đặng mậu quay đầu tựa như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn thoáng qua dưới không chạy ở nơi này chờ chết ta đặng mậu một bên nói một bên tăng nhanh mã tốc đùa gì thế hắn tới là làm tiên phong đến không phải đến trước chịu chết đến có thể có loại này kỵ binh quy mô hãn quân tuyệt đối là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ đặng mậu xuất thân lũ châu kỵ binh tự nhiên không hiếm thấy nhưng là lấy giáp kỵ binh liền ngay cả chiến mã đều mặc giáp kỵ binh đây hắn còn là lần đầu tiên thấy v ằ n g vào trong tay hắn đây mấy ngàn t ạ p ngư t r ư ờ n g trăng miễn cưỡng coi là kỵ binh kỵ binh muốn chọi cứng đây không phải là chịu chết là cái gì cho nên chạy tranh thủ thời gian chạy chậm đều không được chủ tướng đ còn thừa hoàng cân quân càng không cần phải nói vắt chân lên cổ liền đi theo đặng mậu bước chân hướng đến đặng mậu phương hướng gào gào gọi bậy n h ấ t chân lên phi nước đại có tọa kỵ còn tốt những cái kia bộ tốt không có tọa kỵ trong tay còn dơ chiến kỳ liên thủ bên trong cờ xí đều ném đi ở vào phi hùng kỵ phía trước nhất đoàn vũ nhìn đến chạy trốn hoàng cân quân cười d ơ tay lên sau lưng phi hùng kỵ dần dần chậm lại tốc độ gia hỏa này vẫn rất thông minh à, chạy vẫn rất nhanh đoàn vũ một bên chậm dần mã tốc vừa nói đi theo đoàn vũ bên cạnh thân hoa hùng cũng là hắc hắc cười không ngừng nhìn cách hoàng cân qu chỉ sợ sớm đã bị hủ chạy hoa hùng cười hh t t nói ra đây một cỗ hoàng cân quân đến từ ưu châu mà đi năm thời điểm đoàn vũ một thanh đại h ỏ a đốt đi đạn h ă n sơn tại đại quận đem vương n u đệ đại ệ đ quận thái thú vương c h ạ c h bắt được lại thêm ưu châu chỗ cùng tiên ti giáp giới lưu long tắc cùng ngư dương thượng cốc các vùng quanh năm đều nhận tiên ti cùng ấu hoàn g quấy n h i ề u đoàn vũ một thanh đại h ỏ a đốt đi đạn h ă n sơn còn bắn giết tiên ti thiền vu thanh danh cũng sớm đã tại u châu vang ộ i so với ký châu đoàn vũ tại u châu thanh danh càng thêm vang ộ i mắt thấy đào tẩu hoàng cân quân đoàn vũ cũng không có hạ lệnh tr hiện tại tạo thành sắt lục càng ít càng tốt một cái là lưu lại một cái tốt đẹp danh tiếng khiến cái này chuẩn bị di chuyển đến lương châu hoàng cân quân đối với lương châu không có mâu thuẫn tại một cái giết một cái cái kia chính là thiếu một cái với lại hắn chủ yếu mục tiêu là nội thành mà không phải thành bên ngoài phi hùng kỵ chậm lại mã tốc đoàn vũ ngồi cưới lấy xích long đạt vân thú cũng nhàn nhã hướng đến vô cực huyện bắc môn phương hướng di động t ư ờ n g thánh bên trên mắt thấy lương châu kỵ binh chỉ là vừa đối mặt liền đem thành bên ngoài giặc khăn vàng binh dọa cho chạy trên đầu thành lập tức vang lên vui mừng hớn hở tiếng hoan hô lo lắng hai hùng một ngày đám binh sĩ còn có lâm thời bị chiêu mộ thủ thành bách tính đều bông xuống một khỏa treo lấy tâm mà chân kiến cũng là hết sức kích động siết chặt nắm đấm đập vào lỗ châu mai bên trên mang trên mặt vui mừng quá tốt rồi quá tốt rồi chân kiến kích động nói ra lương châu binh mã tinh nhuệ như vậy lần này chúng ta không cần lại lo lắng chân kiến không nốc tự nhiên biết lương châu binh mã so với lý chiêu c ậ n binh mạnh hơn bao nhiêu đứng tại chân kiến s o lương chân thị tam phòng chân nhân còn có bốn phòng chân du cũng đều cao hứng cười gật đầu đại huynh chúng ta là không phải có thể mời lương châu con tre chở chúng ta hướng đến cao ấp chuyện gì dù sao u châu đại lượng giặc khăn vàng chân nhân đứng tại chân kiến sau lưng nói ra bên dưới khúc dương còn có nhiều như vậy giặc khăn vàng binh chân kiến ánh mắt nhìn thành bên ngoài lương châu kỵ binh chậm rãi gật đầu nói lần này không cần đến giấy trắng còn có m ố i tuyết chế tắc phương thức chúng ta chỉ cần lấy ra một chút tiền lương hẳn là liền có thể mời được đến lương châu binh mã một mực không nói gì chân du nhìn đến đội kỵ binh ngũ đ ỗ n g nhiên đưa tay chỉ hướng đoàn vũ phương hướng đại huynh ngươi nhìn, ngươi nhìn cái kia con chiến mã chân du mắt trợn tròn nói ra đại h u n h chuyến môn đoàn vũ có một thất lòng cầu đỏ rực như lửa so như hòa vân cái kia thật là không phải trước tướng quân đoàn vũ a chân kiến còn có chân nhân hai người lập tức mở to hai mắt nhìn cẩn thận phân rõ mặc dù không ai thấy qua đoàn vũ bản thân nhưng là liên quan tới đoàn vũ t r u y ề n ôn hơn một năm nay thời gian nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn qua tại bình thường bách tính còn có rời xa tịnh châu lương châu phương nam có lẽ đoàn vũ truyền thuyết còn không có xa như vậy truyền bá nhưng tại kỳ châu h u châu cùng ti đại giáo h ú những địa phương này đoàn vũ tên còn có truyền thuyết tại sĩ tộc cùng hào cường bên trong có thể gọi là không ai không biết không người không hay giống như còn giống như thật là a chân kiến phân biệt một phen nói ra đại h u n h nếu như là đoàn vũ đến đó là không tốt hơn a chúng ta là không phải muốn xuống dưới n g n đón à, chân nhân bổ sung nói ra chân kiến lập tức kích động gật đầu nói đúng đúng đúng đúng đúng đúng ngay lập tức đi ngành đón ngay lập tức đi xuống n g n đón nhanh chúng ta nhanh đi lao tam ngươi để hạ nhân lập tức hồi p h ủ để phủ bên trong chuẩn bị cẩn thận một cái chân kiến một bên hướng đến thành bên dưới đi vừa nói nếu thật là đón vũ kia liền càng h ổn thỏa chúng ta thân là tất nhiên phải cố gắng chiêu đãi một phen để phủ bên trong chuẩn bị tốt nhất thì rượu còn có xinh đẹp nhất thị nữ ca cơ vũ cơ chân nhân cũng liền vội vàng gật đầu đáp ứng huynh đệ ba người vội vàng hướng đến thành bên dưới n g à n đấy vô cực huyện bên ngoài bắc môn đoàn vũ đã mang theo phi hùng kỵ đi tới ngoài cửa thành tám trăm trọng giáp phi hùng kỵ c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề ngồi trên lưng ngựa bậy ra tại đoàn vũ sau l ư n g sát khí n g ú t trời hoa hùng cầm trong tay đại đao đứng ở đoàn vũ bên cạnh thân theo cửa thành mở ra đoàn vũ ánh mắt liền nhìn về phía từ nội thành tuân ra một đám người có thân mang quan phục vô cực huyện còn lại còn có ba tên thân mang cầm y bên ngoài phủ lấy khôi giáp bên hông đều treo bảo kiếm trung niên nam nhân đại lượng binh sĩ từ hai bên cửa thành môn một đường chạy chậm đến ra khỏi cửa thành sau đó ở cửa thành bên ngoài sông hộ thành hai bên đứng thành hai hàng. ngồi trên lưng ngựa đoàn vũ một tay kéo dây cương một tay nhắc lấy thiên long phá thành kích nguy nga giống như núi không nhúc ních chờ lấy một đám người đi vào trước mặt chân kiến đi tại đám người phía trước nhất bước chân vội vàng đi vào đoàn vũ trước ngựa ở tại đoàn vũ còn có chừng m ớ i bước khoảng cách dừng bước sau đó cung kính chắp tay ôn quyền thở dài tại hạ chân thị chân kiến xin hỏi thế nhưng là trước tướng quân chân kiến một bên k h ô n g mình hành lễ đầu ép tới rất thấp sau l ư n g chân nhân còn có chân du cũng học theo đều hướng về phía đoàn vũ chắp tay thi lễ chúng sơn chân thị đời này bên trong ngoại trừ trước đó bên trên thái k i ế n chân giật bên ngoài tạm thời còn không có làm quan m chân nhân vẫn là chân du đều là dân nghèo thân phận đoàn vũ bất kỳ một cái nào chức quan bao quát tức vị ở bên trong đặt ở chân thị trước mặt hiện tại đều như là một ngọn núi lớn vô cực huyện huyện l ệ n h quách tổng cũng liền bận b i ể u hướng đến đoàn vũ hành lễ ngồi trên lưng ngựa đoàn vũ nhìn lướt qua chân kiến âm thanh bình đ ạ m nói ra chính là bản tướng ngươi chính là chân kiến nghe được đoàn vũ âm thanh chân kiến lập tức kích động lại vui vẻ liền vội và ngật đầu hồi trước tướng quân nói chính là tại hạ chân kiến lấy lòng nói ra nghe qua trước tướng quân đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền trước tướng quân thế chi hổ tướng chi danh thật là thực c h í danh quy tại hạ tam sinh hữu hạnh nhìn thấy trước tướng quân đây mái hiên hữu lễ chân kiến một bên nói một bên lần nữa hành lễ đoàn vũ bên cạnh hoa hùng cười miệng đều nhanh q u á t ra còn nói dễ nghe đi nữa có làm được cái gì trước mắt này một đám ngu xuẩn còn không biết bọn hắn đắc tội cái gì người hiện tại đừng nói là đình nọt đó là quỳ xuống đất dập đầu cũng vô ích bọn hắn vị này quân hầu bao che khuyết điểm sùng thê thế nhưng là có dấu vết mà lần theo vị tiêu chân phu nhân thụ như vậy đại bị khuất chuyện này làm sao có thể có thể vô duyên vô cơ cứ tính như vậy trước tướng quân xin mời vào thành một lần a Chân kiến nâng kiến người lên sau đó hướng về phía đoàn người, người ó h vũ phất tay đem trong tay thiên long phá thành kích treo ở trên yên ngựa sau đó tung người xuống ngựa theo đoàn vũ tung người xuống ngựa một bên hoa hùng cũng liền vội vàng đi theo tung người xuống ngựa tám trăm phi hùng kỵ động tác cơ hồ đều nhịp cảm giác gáp bách mười phần nhìn lướt qua chân kiến đoàn vũ con mắt nhìn một chút thành tây phương hướng sau đó khẽ cười nói không nội bản tướng phu nhân còn chưa tới làm phiền các người mấy vị ở chỗ này chờ một chút phu nhân t r â n kiến chân nhân còn có chân du huynh đệ ba người đều là xưng sở như vậy sao được quân đánh trận còn mang theo phu nhân đây là cái gì thao tác bất quá vẫn là chân kiến phản ứng nhanh lập tức chất đống khuôn mặt tươi cười nói ra trước tướng quân thật sự là vất vả đi ra chinh chiến còn mang theo gia quyến không vội không đ ộ i theo lý thường nên thành t â y chỗ rẽ nơi xa một nhóm xe ngựa từ sông hộ thành biên giới thỏ đầu ra sau đó hướng đến cái phương hướng này chậm dại đến ân mắt thấy chân du t r o mày sau đó thấp giọng nói thầm nói ra À, cái kia dẫn đầu tiểu tướng làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt đâu t h ế xe ngựa kia chương ba trăm năm mươi bốn đoàn vũ nên tính sổ một chương ba trăm năm mươi bốn đoàn vũ nên tính sổ một À. t r â n thị bốn phòng chân du ánh mắt nhìn về phía thành tây phương hướng sau đó khẽ ổ lên một tiếng thấp giọng hướng về phía trước người chân kiến nói ra huynh trưởng cái kia tựa như là tựa như là chân khương xe ngựa chân kiến thuận theo chân du phương hướng nhìn sang quả nhiên thành tây phương hướng chậm rãi lái tới một đội kỵ binh hộ vệ một chiếc xe ngựa mặc dù khoảng cách còn xa nhưng là từ xe ngựa đại thể hình dáng còn có bộ dáng nhìn lại thật đúng là tựa như là chân thị xe ngựa hơn nữa còn là lúc rời đi đợi cưỡi cái k i a m ộ t c ô thấy rõ ràng chân kiến hử lạnh một tiếng hử chân thị không có loại này bất hiếu t ử tôn nàng tất nhiên cũng là nhìn đến lương châu binh mà đến biết thành bên ngoài nguy cơ giải trừ rồi mới trở về chân nhân còn có chân du hai người đều nhẹ gật đầu nàng coi là không cần mời lý chiêu đến giúp cứu cũng không cần giao ra giấy trắng còn có m ố i tuyết sản xuất phương thức muốn ngược lại là t ấ u triệt chân kiến lạnh mặt nói hôm nay vô luận như thế nào cũng phải làm cho nàng giao ra chân kiến nói chuyện âm thanh mặc dù không lớn nhưng là đứng tại chân kiến đối diện đoàn vũ nhưng vẫn là nghe được chỉ bất quá đoàn vũ cũng không đánh gãy chân kiến nơi xa triệu vân còn có triệu phong hai người hộ vệ lấy chân khương xe ngựa dần dần hướng đến bọn hắn phương hướng lái tới lại càng ngày càng gần chân kiến cùng chân nhân cùng chân du nói hai câu nói sau đó liền quay đầu nhìn về phía đoàn vũ thật có lỗi nói ra trước tướng quân thứ ạ i tội lúc nào trước tướng quân phu nhân tới chúng ta tạy vào thành chân kiến chắp tay ông quỳnh nói ra đoàn vũ khỏe miệng có chút dâng lên sau đó nhẹ gật đầu mỉm cười nói ra nếu là việc nhà vậy ngươi trước bận b i ể u đó là chân kiến vội vàng cảm tạng sau đó liền mặt hướng chân khương phương hướng hướng về phía chân nhân còn có chân du nói ra không có ta mệnh lệnh không cho phép để các nàng vào thành còn có lão tứ ngươi đi thành bên trong đem trương thị còn có chân khương hai cái ca ca cùng mội mội đều mang ra chân kiến ra lệnh một tiếng sau đó chân nhân còn có chân du hai người là song động đứng lên không bao lâu triệu vân còn có triệu phong cùng mười mấy tên kỵ binh bảo hộ chân khương xe ngựa liền bị chân thị tư binh bao vây đứng lên triệu vân ánh mắt nhìn về phía đoàn vũ xin chỉ thị đoàn vũ dùng ánh mắt ra hiệu triệu vân an tâm chớ vội xe ngựa bên trong ngồi chân khương từ cửa sổ xe vị trí nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ mỉm cười gật đầu tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay có đoàn vũ cái này cường đại mà kiên cố hậu thuẫn ngồi tại xe ngựa bên trong chân khương một chút cũng không có lo lắng mà là yên tĩnh chờ đợi để trước tướng quân chê cười đều là chân thị một chút việc xấu trong nhà chân kiến hướng về phía đoàn vũ lần nữa thật có lỗi không bao lâu chân du liền dẫn chân thị tư binh áp lấy một đám người đi tới thành bắt trước cửa đoàn vũ ánh mắt nhìn dẫn đầu là một người mặc màu đen váy dài trung niên mỹ phụ tại trung niên lại sau này tức là một cái tuổi cùng chân khương tương tự tướng mạo cũng giống nhau đến mấy phần thiếu nữ mặt khác cùng tuổi tắc càng nhỏ hơn nhìn đến có mười tuổi khoảng trong đó còn có một tên bị thị n ữ ôm vào trong ngực lớn lên phấn điêu ngọc c h ắ c như là bút bê đồng dạng tiểu nữ hoa mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy mấy người nhưng đoàn vũ vẫn là nương tựa theo suy đoán đoán được những người này thân phận đi ở phía trước khẳng định là chân khương mẫu thân cũng chính là bên trên thái khiến chân giật thê tử trương thị trương thị xuất thân thường sất quốc cũng là cao môn đại hộ xuất thân trương thị sau lưng hẳn là chân giật hai đứa con trai chân nghĩu còn có chân yêu trừ cái đó ra chân khương còn có bốn cái mùi mùi. theo thứ tự là chân thoát chân đạo chân cho cùng đại danh đỉnh đỉnh lạc thần chân mật chỉ bất quá lúc này đại danh đỉnh đỉnh lạc thần chân mật còn tại tạ lót bên trong cái kêu bị thị nữ ông lấy sinh phấn điêu ngọc c h ắ c như là bút bê đồng dạng còn tại cắn ngón tay một mặt không rõ ràng cho lắm nên đó là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh lạc thần chân kiến mang theo mấy tên chân thị tư binh còn có chân thị tam phòng chân nhân cùng bốn phòng chân du đi tới chân khương bên cạnh xe ngựa ngươi còn có mặt trở về chân kiến mặt đen lên tức giận quát lớn chân thị không có ngươi loại này bất hiếu từ tôn vì bản thân tư lợi vậy mà đưa chân thị toàn tộc mà không trương thị cùng chân khương hai cái ca ca đều cúi đầu trong xe ngựa chân khương lúc này cũng xốc lên treo màn từ trên xe ngựa đi xuống theo lý thuyết loại này việc xấu trong nhà không nên tại loại này công cộng trường hợp t u ô n ra nhưng là đi đầu đoàn vũ nói muốn chờ phu nhân mà chân khương trùng hợp cũng đã đi tới nơi này chân kiến cũng đi không được cho nên cũng chỉ có thể ở chỗ này giải quyết mặc một thân trắng như tuyết váy chân khương đi xuống xe ngựa lần này chân khương không có ánh mắt b u ô n g xuống thậm chí không có tránh né chân kiến ánh mắt cùng người nhà ánh mắt ánh mắt thản nhiên tự nhiên hào phóng đứng tại chỗ chân khương ta hỏi lại ngươi một câu hôm nay cái kê hai cái chế tác phương thức ngươi là giáo vẫn l à không dao. c h â này k trương thị l n cùng n chân khương nói ra, ngươi hai n hạ lệnh lúc này, chân thị, cùng chân khương hai cái ca t ca x u chân thị, nghĩa n i cũng đừng còn làm có chân thị nghiêu â n tư l đều đem ánh mắt rơi vào chân khương trên thân chỉ có chân khương m g ộ i m g ộ i chân thoát hàm răng cắn chặt môi đỏ nhìn đến chân kiến đám người một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra hủy khuất cùng nước mắt các ngươi các ngươi tại sao có thể khi dễ như vậy người các ngươi tại sao có thể khi dễ như vậy ta tỉ tỉ đó là ta tỉ tỉ đồ vật cũng không phải các ngươi các ngươi muốn cầu người tương trợ vì cái gì không xuất ra mình ra sàn đến tại sao phải ta tỉ tỉ chân thoát lớn tiếng hướng về phía chân kiến đám người la lên chân kiến đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân thoát c a o mày nói quả nhiên là người một nhà đến bây giờ lại còn cũng không biết hối cải chân kiến đưa tay chỉ hướng chân khương nói ta lấy chân thị tộc trường chân thị trưởng phòng danh nghĩa hỏi ngươi một lần nữa chân thương ngươi trả lại là không dao chân thương nên đón chân kiến ánh mắt chậm rãi lắc đầu ta không dao Tốt. Tốt. Tốt. chân kiến cắn răng một bước tiến lên giơ tay lên liền muốn quất vào chân khương trên mặt nhưng mà nhưng vào lúc này chân kiến phát hiện mới vừa nâng lên đến tay tựa như là bị một cái kìm sắt cố định trụ đồng dạng chân kiến cơ giới tính bay đầu nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng chỉ thấy một cái khổng lồ bóng người đem hắn hoàn toàn bao phủ tại dưới thân một đôi lộ da thấu xương hàn băng đồng dạng ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắm chức. chức tướng quân lộc cộc đối mặt đoàn vũ cường đại cảm giác c áp bách chân kiến nuốt một miếng nước bọt trước tướng quân đây là chân kiến bối rối chân nhân cũng ngây ngẩn cả người bao quát trương thị cùng chân khương hai cái ca ca còn có vì chân khương b ê n b ự c kẻ yếu chân thoát cũng mở to một đôi mắt đẹp nhìn đến đoàn vũ người mới vừa nói đây là các người v i ệ c nhà đoàn vũ ngữ khí lạnh lẽo mở miệng bị dẫn theo một cái tay chân kiến hai chân đều phải cách mặt đất đối mặt đoàn vũ đặt câu hỏi chân kiến liền vội vàng gật đầu trả lời là đúng vậy à chân kiến ô n thanh run dẩy đoàn vũ cười lạnh nói vậy thì tốt nếu làm về nhà vậy bản tướng liền muốn tham dự một cái nghe được đoàn vũ lời này tất cả mọi người đều bối rối đây là ý gì là việc nhà hắn muốn tham dự một cái đoàn vũ hướng về phía đứng ở một bên chân khương vậy vây tay đứng tại chỗ chân khương lập tức sắc mặt từng đỏ sau đó ngượng ngùng đi tới đoàn vũ bên người đoàn vũ dôi ra cái tay còn lại khoác lên chân khương vai chỗ sau đó ánh mắt liếc nhìn ở đây tất cả chân thị t ộ c nhân bản tướng hiện tại cho các người long trọng giới thiệu một chút vị này đó là bản tướng phu nhân chân khương đoàn vũ một bên nói một bên đem thân cao chỉ có chừng bảy thức chân kiến nhấc lên tại trước mặt hai chân cách mặt đất chân kiến mắt lộ ra hoảng sợ lại thêm bị dắt cánh tay nhấc lên đến hai chân càng không ngừng giữa không trung bên trong chết thẳng cẳng bộ dáng cực kỳ b u ồ n cười đoàn vũ đem chân kiến nâng lên gần giống như hắn độ cao sau đó ánh mắt cực kỳ hung lệ nói ra trước đó s ố sách hiện tại nên tính toán chân kiến hoàn toàn một b ư ớ c chân nhân còn có chân du cùng chân h ư ơ n g mẫu thân c h ứ n g thị còn có hai cái ca ca bao quát ở đây ngoại trừ lương châu nhất hệ giới trướng vô cực huyện bên trong quan viên cũng đều ngây ngẩn cả người đây là cái gì tình huống chân cương lại là đoàn vũ phu nhân nói như vậy đến mới vừa đoàn vũ nói chờ phu nhân cùng một chỗ vào thành chẳng phải là đang đợi chân、khương. đoàn vũ nói phu nhân đó là t r â n khương v ề phần đoàn vũ nói tính sổ sách t r â n kiến mắt lộ ra hoảng sợ nhìn đến t r â n khương chúng ta trước một bút một bút tính đoàn vũ híp mắt nói ra trước đó là ngươi hạ lệnh giam lòng khương nhi a còn có từ tấn dương vận chuyển đến một nhóm kia muối tuyết còn có giấy trắng đều là ngươi giữ lại a người thông minh như vậy vì cái gì không cần ngươi đầu n g ắ m lại vì cái gì giấy trắng cùng muối tuyết đến từ tấn dương t r â n kiến tự nhiên là không ốc nếu như t r â n kiến ốc hắn cũng sẽ không nghĩ đến muốn từ chân h ư ơ n g trong tay túm lấy giấy trắng còn có muối tuyết thần dương thần dương chân kiến bỗng nhiên nghĩ tới điều gì một đôi mắt chừng lao đại nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ tấn dương không sai đoàn vũ sớm nhất đó là phát tích tại tấn dương mà đi năm chân khương mang về giấy trắng còn có m ố i tuyết thời điểm cũng là từ tấn dương trở về thời điểm chẳng lẽ nói chân khương một mực đ a n g nói cái k i a giấy trắng còn có m ố i tuyết không phải nàng chế tác mà là người khác mà cái này người khác cái này người khác lại là đoàn vũ a đoàn vũ cười lạnh một tiếng chân kiến trên mặt biến hóa biểu lộ đã chứng minh hắn suy đoán đến cái gì xem ra ngươi còn không đốc đoán được cái tia giấy trắng còn có mới tuyết là bản tướng đoàn vũ tiếp tục cười lạnh nói đã đoán được vậy chúng ta sổ sách liền nên hào hào thanh toán một cái nói đến đoàn vũ buông lòng tay ra hoảng sợ chân kiến trực tiếp rơi trên mặt đất người đến đem trừ bỏ chân thị nhị phòng nhất mạch tất cả chân thị tộc nhân toàn bộ giam giữ chân thị tộc nhân ngầm chiếm bản tướng giấy t r ă n g mối tuyết mức to lớn chân kiến chân nhân chân du ba người toàn bộ ra sản đem niêm phòng đoàn vũ đưa tay kéo chân khương tay sau đó nhấc chân đem ngăn tại trước mặt vướng bận chân kiến đá bay ra ngoài sau đó lôi kéo chân khương tay hướng đến vô cực huyện bên trong đi đến xung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều lạ thường nhất trí trường lão đại mặt l ệ n h lấy hoa hùng vung tay lên đông đảo như là hổ lang đồng dạng lương châu binh cùng nhau tiến lên đứng cách lấy chân kiến cách đó không xa vô cực huyện huyện lệnh dọa đến sắc mặt trắng bệnh một tiếng không dám lên tiếng bốn t s tiểu tác giả có lời nói trước đó phát tại chương nói khả năng rất nhiều độc giả c thẻ trường kỳ thực tiểu tác giả cũng không lớn nhưng mỗi một chương độ dài cũng chỉ có như vậy nhiều tự tiểu tác giả không dám nói là chương tiết số lượng từ nhiều nhất nhưng tại ca chua phổ biến số lượng từ đều là hai nghìn tự thậm chí 1.500 g h t r ự chương t i ế t đến nói tiểu tác giả mỗi một chương đều là ba nghìn hoặc là vượt qua ba nghìn còn tính là hiền hậu dù sao tiểu tác giả ít ỏi thu nhập là dựa vào mỗi một chương quảng cáo nói cách khác tấm đếm càng nhiều quảng cáo càng nhiều tiểu tác giả thu nhập cũng có thể nhiều một chút điểm cho nên tiểu tác giả cũng không muốn làm sao chỉ có thể dạng này nếu là lại nhiều tiểu tác giả liền muốn ăn đất mặt khác hai ngày này phát điện quá ít chư vị cực kỳ điểm điểm phát điện đi có thể cho thêm tiểu tác giả tăng thêm một chút xíu ít ỏi thu nhập tiểu tác giả càng đến bây giờ lập tức một trăm l i n vật chữ cho tới bây giờ không muốn hành lễ vật chỉ c ầ u cực kỳ nhóm cho điểm vì yêu phát điện là được rồi van cầu thu nhập quá ít có chút muốn khóc chương ba trăm năm mươi năm chân thị xuất huyết nhiều đoàn vũ thắng lợi trở về hai chương ba trăm năm mươi năm chân thị xuất huyết nhiều đoàn vũ thắng lợi trở về hai chân thị ổ bảo đại sành bên trong tất cả vô cực huyện chân thị nhất tộc dòng chính tộc nhân lúc này toàn bộ liền tập hợp tại ổ bảo bên trong lớn nhất một chỗ sành bên trong chân thị tại vô cực huyện dòng chính hết thể có bốn chi trường phong chất kiến nhị phong chân giật tam phòng chân nhân bốn phòng c h â n du trừ cái đó ra còn có hai vị đời t r ư ớ c tộc bên trong lão nhân lại sau này đó là chân kiến đời sau như là chân hương chân nghiễm còn có chân i ê u thế hệ này lúc này chân thị ổ bảo bên ngoài tất cả đều là tây lương thiết kỵ đại sành trong ngoài cũng đều là lương châu kỵ binh chân thị hai tên tộc lão ngồi tại đoàn vũ trái ra tay vị trí chân khương mẫu thân trương thị ngồi bên phải ra tay vị trí trương thị đứng phía sau là hai đứa con trai chân nghiễm cùng chân i ê u chân khương tức là đứng tại đoàn vũ bên cạnh chân thị đại phòng chân kiến cùng chân nhân còn có chân du ba người tức là quỷ gối sành bên trong dựa theo lẽ thường đến nói cho dù là đoàn vũ chức quan lại lớn chỉ cần không có liên lụy đến đoàn vũ bản thân giống như là chân thị sự t ì n h đoàn vũ đều không có quyền lợi hỏi đến nhúng tay ra tộc khác đặc biệt là giống như là chân thị loại này sĩ tộc việc nhà loại chuyện này sẽ bị tất cả mọi người mâu thuẫn bại s í c h cái này cùng ngươi trước quan kích cỡ không có quan hệ nhưng dưới mắt tình huống không đồng dạng chân kiến nói xử lý chân khương làm việc nhà như vậy tốt chân khương cùng đoàn vũ l ư ơ n g tình tương duyệt đã nhận định đối phương hiện tại đoàn vũ đó là chân khương trượng phu cũng coi là chân thị trong nhà người lại có chân kiến chân nhân chân du ban đầu giam những cái kia mối tuyết giấy trắng đều là đoàn vũ mặc dù ban đầu giả đông có đoàn vũ thụ ý cố ý để bọn h ắ n giam nhưng đừng quản làm sao nói chân thị hiểu rõ s á t thực s á t thực cầm đoàn vũ đồ vật một cái việc nhà một cái việc tư hiện tại đều liên quan đến lấy đoàn vũ lợi ích cho nên cho dù chân thị cũng nói không ra đoàn vũ một chữ không hiện tại vấn đề là giải quyết như thế nào trước tướng quân lão hủ lão hủ không biết đây ba cái nghiệt trướng như thế nào đắc tội trước tướng quân cái kia giấy trắng còn có m ố i tuyết sự tình trước đó khương nhi cũng không nói minh cho nên lão hủ khẩn cầu trước tướng quân tìm chỗ khoan dung mà độ lượng một tên chân thị tộc lao hướng về phía đoàn vũ chắp tay nói ra lão h ủ sẽ nhường ba cái nghiệt trướng đem trước đoạt được những số tiền kia tài đầy đủ đều cho trước tướng quân trả lại bao quát trước đó từ giấy trắng còn có m ố i tuyết bên trên đoạt được lợi nhuận cũng cùng nhau trả lại cho trước tướng quân mặt khác chân thị còn sẽ xuất ra một thức tiền đầy đủ cho là cho trước tướng quân b ồ i tội không biết trước tướng quân nghĩ như thế nào chân kiến chân nhân còn có chân du m i n h đệ ba người quỳ gối đoàn vũ trước mặt đầu cũng không dám ngầm đầu lại không dám đi xem đoàn vũ mới vừa ở ngoại thành đoàn vũ cho chân kiến mang đến bóng ma tâm lý cùng cảm giác gác bách để chân kiến hiện tại còn run chân lấy nghe chân thị tộc lao nói đoàn vũ không vội không chậm bưng lên trước mặt để đó dùng ôn ngọc tạo hình ly trà sau đó ánh mắt chuyển hướng bên cạnh chân h ư ơ n g phần một miệng trà sau đó đoàn vũ lúc này mới chậm rãi nói ra nếu như bản tướng nếu tới chế. cái kêu bị đuổi đi ra khương nhi ở ngoài thành gặp giặc khăn và minh vậy cái này bút trướng làm như thế nào tính trước đó bản tướng nghe nói chân kiến luôn mồm nói muốn đem khương nhi đây một chi trục xuất chân thị nếu không phải bản tướng tới kịp thời có phải hay không đã trục xuất đi còn có đoàn vũ đem ánh mắt rơi vào chân kiến trên thân h i p mắt lạnh giọng nói ra hắn không phải muốn bản tướng giấy trắng còn có mới tuyết chế tắc phương thức sao. chân kiến dọa đến toàn thân lắp một cái vội vàng bổ nhào vào tại đoàn vũ trước mặt nói ra trước tướng quân không phải là tiểu nhân muốn cái kia giấy t r ắ n g còn có mối tuyết chế tắc phương thức là ký châu thứ xử lý chiêu a là hắn tiểu nhân chỉ là lo lắng giặc khăn vàng binh phá thành cho nên muốn muốn tỉnh cầu lý chiêu xuất binh viện trợ bảo hộ chân thị đi đến cao ấp nhưng là lý chiêu nói muốn giấy t r ắ n g còn có mối tuyết chế tắc phương thức mới bằng lòng phái binh tiểu nhân cũng là không có cách nào ký châu thứ xử lý chiêu đoàn vũ lông mày nhớ lên trước tướng quân tiểu nhân nói câu câu là thật đều là thật chân kiến sợ mất mật nói ra t r ư ớ c tướng quân nếu không tin tại vô cực huyện chờ hai ngày là được tiểu nhân hoang sưng đã cầm tới giấy trắng còn có m ố i tuyết chế tắc phương thức lý chiêu binh mã hai ngày này liền sẽ đến đoàn vũ một tay đập mặt bàn khoe miệng có chút dương lên thật đúng là muốn ngủ liền lập tức liền có người cho trên mặt đất đến cái gối a hắn sở dĩ để trương giác tại hạ khúc dương chú b ì n h đem xung quanh thái bình đạo tín chúng tất cả tập hợp là chuẩn bị để hoàng cân quân đi thường sơn quốc thông hướng t ỉ n h châu đường cũng chính là từ tịnh châu buôn giấy trắng còn có mới tuyết con đường này con đường này đi qua giả đông hơn một năm bố trí muốn đem hoàng cân quân di chuyển đến lương châu cũng chỉ có đi con đường này. Vượt qua hoàng Hà. sau đó tiến vào ty ti đại giáo h y bộ khẳng định là không thể nào đường vòng gu châu sau đó tại tiến vào thảo nguyên thì càng không thực tế như vậy nhiều người chỉ là tiêu hao lương thảo đều không phải là hắn bây giờ có thể gánh vắt lên không chừng trên đường liền chết đói hơn phân nửa từ thường sơn quốc vào tịnh châu trước tiến vào nhạn môn quận tại nhạn môn quận hắn đã sớm an bài mã ấp trứng thị cũng chính là trương liêu nhất tộc làm tốt lương thảo tiếp tế chuẩn bị mà từ nhạn môn đến thái nguyên quận lại có thái nguyên quận quận trưởng lưu vĩ một năm này bên trong từ tấn dương sản xuất dây trắng còn có mới tuyết đoàn vũ đều sẽ cho lưu vi chia lên một phần cho dù đối với đoàn vũ đến nói cái số này không nhiều nhưng đối với lưu vi đến nói tiền này cũng không thiếu bắt người ta tay ngắn ăn người ta miệng ngắn lưu vi tại thái nguyên quận thời gian có thể qua thoải mái tất cả đều là dựa vào đoàn vũ mà chỉ cần ra tịnh châu chính là có thể một đường thông s u ố t đến lương châu nơi này kế hoạch một vòng trụ một vòng đoàn vũ cũng vì này chuẩn bị một năm thời gian thậm chí cả lần này tới c h â n thị cũng là kế hoạch bên trong một bước muốn để một trăm vạn người di chuyển lương thảo khẳng định không thể thiếu triều đình không có lương thực đây một trăm vạn hoàng cân quân lại không thể tự lực canh sinh cho nên chỉ có tìm có tiền có lương người mà trân thị đó là toàn bộ ký châu có tiền nhất cũng lương thực nhiều nhất người bắt lấy trân thị chẳng khác nào có lương thực c a m đoan hết lần này tới lần khác lúc này chân kiến còn đưa mình tới cửa có lộ tuyến giữa đường có tiếp ứng xuất phát thời điểm lương thảo cũng có hiện tại còn kém mấu chốt nhất một bước thường sơn quốc thường sơn quốc chính là thông hướng t ỉ n h châu phải qua đường nhưng cái này trên đường còn có một đạo ngăn cản đó là ở vào thường sơn quốc cao ấp huyện ký châu thứ sử lý chiêu chỉ có giải quyết lý chiêu một trăm vạn hoàng cân quân mới có thể thuận lợi vượt qua thường sơn quốc tiến về tịnh châu đoàn vũ một tay nhẹ nhàng đập trước mặt bàn sành bên trong tất cả chân thị tộc nhân đều chờ đợi đoàn vũ đáp lời hết lần này tới lần khác đoàn vũ liền không nói một lời tựa như một tòa núi lớn đồng dạng nguy nga bất động lý chiêu sự tỉnh bản tướng tự sẽ đi so đo đoàn vũ nhìn đến quỷ sát tại trước mặt chân kiến nói ra nhưng các ngươi ngầm chiếm bản tướng m ố i tuyết còn có giấy trắng không thể cứ tính như vậy tiền bản tướng không thiếu khương nhi bị các ngươi giam lòng trong phủ hơn một tháng hắn là bản tướng nữ nhân các ngươi như vậy đối đãi bản tướng phu nhân chẳng lẽ liền không có nghĩ tới hậu quả chân kiến sắc khóc trước tướng quân tiểu nhân nếu là biết liền xem như cho tiểu nhân một nghìn cái lá gan một vạn cái nhát gan người cũng không dám a một bên chân thị tộc lão cũng liền vội mở miệng hỗ trợ giải thích đúng vậy ai trước tướng quân khương nhi trước đó chưa từng có đề cập qua đoàn vũ lanh mang quét qua các ngươi mấy lần bức bách khương nhi đều đã nói đây giấy trắng còn có m ố i tuyết cũng không phải là n à n g c h i vật các ngươi ngay cả mình người thân cũng không tin đây chẳng lẽ là lý do cùng lấy cớ không phải là các ngươi tham niệm cho phép rõ ràng như vậy sự tình còn dùng bản tướng nói thẳng đoàn vũ g i ậ n đập trước mặt bàn loại này lấy cớ lựa gạt một chút ba tuổi tiểu hài vẫn được trần thị nhất tộc lập tức câm như hến một tiếng không dám lên tiếng đoàn vũ đem ánh mắt nhìn về phía một bên chân thương sau đó ôn nu nói khương nhi nơi này ngươi c h ị u ủy khuất lớn nhất ngươi nói đi muốn hay không tha thứ bọn hắn nếu như không tha thứ chỉ bằng bọn hắn giam bản tướng hàng hóa liền đủ bọn hắn toàn bộ bỏ tù t r â n kiến t r â n nhân còn có t r â n du tam phòng lập tức cùng chết thân nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm khương nhi à, trước đó đều là đại bá sai đại bá cho ngươi bội chúng ta đều là người một nhà ngươi nói ngươi nói như thế nào đại bá đều n g u y ý đúng vậy a khương nhi ngươi đại bá nói không sai chúng ta đều là người một nhà tam thúc cho ngươi bội chân o ngươi bồi tội. Tổ tử, tổ tử ngươi khuyên nhủ Khương Nhi, chúng bội tội. biết sai. Tầu tử, tầu tử ta thật h c kiến, cương h nhân còn có chân nhìn phía â n còn vàng xin có du đều vội vàng bồi tội, xin giúp đỡ nhìn về vội bội tội, giúp thị. ư ơ n g t h Chân Khương ị lúc lại lên. này xoắn nét suýt môi đỏ trước đó có lẽ còn có chút bi thương nhưng tại nhìn thấy đoàn vũ sau đó chân k h ư ơ n g trong lòng tất cả kiểm chế đều đã quét sạch sành xanh về sau nàng cũng sẽ không tại cái nhà này về phần trước đó phát qua cái gì chân k h ư ơ n g cũng không thèm để ý đoàn vũ nhìn đến chân cương chờ đợi chân cương trả lời đoàn đại ca quên đi thôi chân cương nết môi đỏ lắc đầu nói ra ta cũng không muốn sò、so、đo nhiều như vậy nhưng là có một chút ngày sau chân thị tại kỳ châu cái nào về phần d u y ệ t châu thanh châu từ châu tất cả thương đạo cùng cửa hàng đều phải miễn phí cho đoàn đại ca sử dụng chỗ bán vật phẩm đã không còn bất kỳ lợi nhuận đây là ta điều kiện còn có chân khương nhìn về phía mẫu thân trương thị sau đó chậm rãi gật đầu nói ngày sau không thể khó xử ta mẫu thân còn có ta ca ca bọn m u ộ i muội nhìn đến chân khương đoàn vũ lộ ra mỉm cười mặc dù hơn một năm không thấy nhưng chân khương vẫn là cái t i a t h i ệ n lương lại ôn nhu cô n ơ n cho dù trong nhà nhận lấy như vậy nhiều ư c hiếp cuối cùng cũng hung áp không giới lòng này nhưng chân khương đưa ra tất cả chân thị thương lộ cùng cửa hàng đều phải miễn phí dùng thử đây rõ ràng là vì hắn đang suy nghĩ đoàn vũ hít sâu một hơi sau đó đứng dậy đ ã i khương nhi cũng đều nói như vậy vậy bản tướng liền tha các ngươi lần này nhưng là nếu là không cho các ngươi ghi nhớ thật lâu sợ là ngày sau các ngươi còn đồng dạng sẽ phạm ngoại trừ giam bản tướng dây trắng còn có mối tuyết lợi nhuận bên ngoài cùng các ngươi nói đem trước lợi nhuận đều phun ra đang chuẩn bị năm mươi vạn thạch lương thảo không cần cùng bản tướng nói nhiều có đúng hay không chuẩn bị chính các ngươi nhìn đ ế làm đến lúc đó tặc binh mất kích đừng nói lý chiêu cứu không được các ngươi ai cũng cứu không được các ngươi nói đến đoàn vũ liền vung lên ống tay hào h ư ớ n g đến bên ngoài đi đến chân khương bước chân đi theo đoàn vũ sau lưng trước khi chuẩn bị đi nhìn thoáng qua mẫu thân còn có hai cái kk chương ba t r ă năm m ư lương châu nữ nhân đã tài giỏi lại xinh đẹp một chương 356. lương châu nữ nhân đã tài giỏi, giỏi lại xinh đẹp một chân thị ổ bảo t i ề n viện đoàn vũ lôi kéo chân khương tay đi theo phía sau hộ vệ chờ một chút hai người sau lưng đ ố n g nhiên truyền đến một trận kêu gọi âm thanh đoàn vũ dừng bước lại nghi hoặc quay đầu nhìn lại mà nghe được thanh â n quen thuộc chân khương tức là lập tức tại hoa viên bên trong tìm kiếm lấy quen thuộc thân ảnh mặc một bộ tử la khuy bảo bên ngoài bảo kê màu hồng áo lội chân thoát dẫn theo váy tại hai tên thị nữ đi cùng phía dưới đang hướng đến đoàn vũ phương hướng chạy chậm mà đến mội mội của ngươi nhìn đến tướng mạo cùng chân khương giống nhau đến mấy phần nữ h à i đoàn vũ nghiêng đầu hỏi hướng chân khương chân khương mỉm cười nhẹ gật đầu nàng gọi chân thoát chạy đến đoàn vũ cùng chân khương trước mặt chân thoát một tay b ớ t ngực có chút hở ra lồng ngực không được trên dưới chập trùng thở hồn hển một đều không có k i ế p đảm ý tứ mới vừa ở ngoài thành thời điểm đoàn vũ liền phát hiện cái tiểu nha đầu này tựa hồ tựa như là lá gan rất lớn đồng dạng tại mới vừa loại kia thời điểm còn dám giúp chân khương nói chuyện cũng chỉ có nàng một cái tính cách này cũng không tệ t h ị phu n g ư ơ i muốn dẫn ta tỉ tỉ đi lương châu sao chân thoát bình phục một cái thở dốc sau đó nhìn đến đoàn vũ hỏi đoàn vũ lập tức l ờ i câu này tỉ phu gọi vẫn rất có thứ tự thế là nhẹ gật đầu trả lời đúng vậy à ta muốn dẫn tỉ tỉ n g ư ơ i đi lương châu về sau nàng liền muốn ở nơi đó sinh sống chân khương tiến lên một bước cưng chiều đốt ve chân thoát mái tóc chân thoát hất cằm lên một đôi mắt to khao khát nhìn đến chân khương nói ra tỉ tỉ ta cũng muốn đi lương châu ta không muốn ở nhà bọn hắn bọn họ đều là người xấu ta không muốn ở lại trong nhà ta muốn cùng ngươi cùng đi lương châu chân thoát đ ố n g nhiên mở miệng thỉnh cầu để đoàn vũ cùng t r â n khương đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đi lương châu tiểu ni t ử này cũng muốn đi lương châu đoàn vũ xứng sờ nhìn đến chân thoát này làm sao còn mang mua một t ặ n g một đoàn vũ còn tại xứng sở thời điểm chân thoát đã kéo t r â n khương cánh tay bắt đầu lắc lư đứng lên cầu khẩn nói ra có được hay không vậy t ỷ t ỷ ta cũng muốn đi lương châu sao tiểu mội không nên áo lương châu ngàn g i m xa xôi khoảng cách kỳ châu qua xa ngươi nếu là đi muốn trở về sẽ rất phiền thức lại nói lương châu nhào nàn không g ô n g kỳ châu ngươi cũng đánh chân ò n muốn lấy c ồ n g làm sao đ u đi l ư ơ g nghe không Châu đâu, nghe lời không nên lời áo.、Chân、thoát r â n t lắc ậ p phấn tức thể, tỷ tỷ thể đi Lương Châu, ta ta trở Trân thoát cong cái có Châu, cũng được, lên hồng không Lương liền không gì lại. l màu môi. đều bờ đi đi Vì đầu nói ra ta mới không cần để ở nhà nghe bọn hắn nói ta phải lập gia đình cũng muốn g ả cho giống như là tỷ phu đồng dạng đại anh hùng nếu là không có người muốn ta ta liền g ả cho tỷ phu t r â n thoát bóp lấy eo đứng tại t r â n khương trước mặt nói tỷ tỷ van cầu ngươi có được hay không liền mang theo ta có được hay không chân khương bị quân lấy rất hiển nhiên không có cách nào thuyết phục chân thoát thế là đem ánh mắt xin giúp đỡ đồng dạng nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ núi vai loại chuyện này hắn có thể có biện pháp nào nhưng nghèo nàn đạo không đến mức với lại muốn từ lương châu trở về ký châu cũng không phải rất khó hiện tại mỗi tháng đều có từ tấn dương mang đến ký châu thương đội đáng lo chân thoát đợi đủ liền đưa nàng trở về thôi đã nàng muốn đi vậy liền đi thôi giả đông mỗi tháng đều sẽ mang theo thương đội đi tới đi lui đi một chuyến cũng không có khó như vậy với lại ngươi mới tới lương châu bên người cũng phải có cái buổi tiếp nói chuyện người đoàn vũ khẽ cười nói cảm ơn tỷ phu tỷ phu tốt nhất rồi c ưu châu n g đợi t ký h n n g châu duyễn châu thanh châu tứ châu dự châu dương châu kinh châu thiên hạ tám châu náo động tự đại hiến bốn trăm linh năm đến trừ bỏ tây hắn những năm cuối lại không như vậy náo động không khỏi làm người liên tưởng đến triều tần những năm cuối khi trần thắng nô quảng hô lên câu kia vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh sau đó hỗn loạn thời đại mà từ triều đình phái ra năm cố bình loạn đại quân sau đó chiến cuộc càng là thoải mái chập trùng từ vừa mới bắt đầu chu tuấn bị ba tài chiến bại đến hoàng phủ tung bị kẹt t r ư ờ n g xã chiến cuộc lâm vào bị động lại đến đoàn vũ từ lương châu viễn phó chiến trường sau đó lúc này mới bắt lấy đệ nhất phen thắng lợi cũng thay đổi dự châu chiến cuộc tạm thời giải quyết d y ệ n châu nguy hiểm bất quá theo sát phía sau chính là ký châu kinh thiên tình thế hỗn loạn không ai từng nghĩ tới một mực đại thắng lư thực vậy mà đang tay cầm trọng binh tình huống phía dưới toàn bộ cầm trong tay năm vạn đại quân thất bại trầm xa tại ký châu bị một thanh phản phất muốn đem đại hán cái này, nguy nguy cao q u ả nghe nói lưu thực chiến tử sau đó lạc dương triều đình càng là trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính cũng may thời khắc mấu chốt đoàn vũ cho lạc dương đưa đi một cái thuốc an thần tự xưng địa công tướng quân trương bảo cùng người công tướng quân trương lương hai người đầu người mà tại lạc dương hoàng cung bên trong thiên tử lưu hành tại nhìn thấy trương bảo còn có trương lương đầy hai viên đầu người sau đó đại hỉ trong đêm hạ chỉ đã sắc phong đoàn vũ vì vệ tướng quân đồng thời hạ lệnh để đoàn vũ linh ký châu trinh giao nộp giặc khăn vàng binh binh sự t ì n h đồng thời lưu hành còn hạ chỉ đem đồng chắc trước đó chịu tội miễn trừ lưu lạc dương thay thế nhưng tình huống cũng không có hướng đến tốt phương hướng phát triển bởi vì lưu thực chế i n tử tăng thêm năm vạn đại quân hủy diệt đưa đến ký châu chỉ có đoàn vũ một đường không đủ một vạn năm nghìn người binh mã mặc dù lương châu binh mã thiệt chiến nhưng ký châu chính là giặc khăn vàng binh đại bản doanh mà triều đình hiện tại quả là phái không g a dư thừa binh mã cuối tháng sáu đoàn vũ tại ký châu dâng thư triều đình thỉnh cầu binh mã tr thế á i Bình h đạo t là giới g triều đình lệnh để hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người nhanh chóng giải quyết nam bộ chiến sự sau đó dẫn binh bắc thượng nhưng mà tin giữ cũng không có như vậy dừng lại ngay tại đoàn vũ dâng thư tỉnh h cầu binh mã trợ giúp thời điểm Ký cùng h h â u t lúc t đó tại liên tiếp chém giết bắt trung lang đem lưu thực ký châu thứ sử lý chiêu cùng u châu thứ sử quách luân hoàng cân quân tại ký châu danh vọng đã đạt đến đỉnh điểm tập hợp vũ châu ký châu hoàng cân quân nhân đến phóng đại tại thường sơn quốc cùng cự lộc quận một đời vợ châu ngay cả quận mà thái bình đạo tặc đầu trương giác tại hạ khúc dương thiết lập tế thiên thần đàn chiêu mộ thiên hạ hoàng cân tiến về triều thành tế thiên duyên châu thanh châu còn có tán loạn tại dự châu thái bình đạo tín chúng nhận được tin tức sau đó nhao n h a u b ắ t thượng hướng đến ký châu phương hướng di động trong lúc nhất thời ký châu giặc khăn vàng binh có ý hướng lấy một trăm vạn xu thế phát triển lạc dương chấn động thiên tử lưu hành liên tục mấy ngày vào triều thương thảo ứng đối ra sao giặc khăn vàng binh một cử động kia có ý hướng bên trong quan viên d â n thư nói trương giác đây là chuẩn bị cắt cứ hoàng hà phía bắc ký châu còn có ưu châu bởi vậy có người đề nghị phong tỏa hoàng hà, không thể để cho còn có người nói để trương giác tập kết sau đó tại ký châu một cô đem tất cả hoàng cân tiêu diệt cũng có người nói trương giác đây là chuẩn bị tập kết một trăm vạn đại quân sau đó một cô xuôi nam vượt qua hoàng hà cho nên đề nghị tại lạc dương tám quan lần nữa tăng phái binh mã thậm chí còn có nói muốn rời đô đi trường an lo lắng lưu hành lần nữa bắt đầu dùng viên ngỗi cùng dương ban đám người đồng thời bổ nhiệm trước đó kỵ đô úy tại dự châu tác chiến có chiến công tào tháo vì duyện châu thứ sử lại hạ lệnh các châu quận thứ sử thái thú tự mình chiêu mộ binh mã chống tự hoàng cân bốn đầu tháng bảy cự lập quận xưa kia dương đình lương châu quân đại doanh nơi đây khoảng cách bên dưới khúc dương chỉ có hai mươi dặm không đến từ tháng sáu bên trong bắt đầu lương châu binh mã đã ở chỗ này đồn trú hơn nửa tháng nhưng ngoại trừ một chút thông lệ d o xét bên ngoài lương châu binh mã cùng bên dưới khúc dương phụ cận hoàng cân quân giống như là sớm ước định đồng dạng nước giếng không phạm nước sông lúc này lương châu quân trung quân chủ xoáy lều lớn bên trong mặc một thân màu đen thường phục trên chân dẫm lên một đôi màu trắng trên vớ đoàn vũ đang nằm n g h i ê n g tại trong đại trướng mà mặc một bộ quân dài trắng chân trần chân khương đang ngồi ở đoàn trà nghiêm túc tại trước mặt trên chương mục viết lấy cái gì mặc dù lúc này thời gian không cho phép đoàn vũ cùng t r â n khương còn không có cử hành h ô n lễ nhưng mỹ nhân ở bên cạnh mà lại là ngày đêm ở c h u n g lại thêm đoàn vũ đã từ lương châu đi ra rất lâu không có ăn mặn làm sao có thể nhịn được không ăn cho nên s ớ m tại đem t r â n khương từ trân thị tiếp đi ra ngày thứ hai buổi tối đoàn vũ liền như là lao s ó i s á m đồng dạng không kịp chờ đợi đem t r â n khương cái này tiểu bạch thỏ cho ăn những ngày này t r â n khương vẫn ở tại đoàn vũ trung quân trong đại trướng ngoại trừ mới nếm thử cá nước thân mật bên ngoài chân khương mỗi ngày làm việc đó là ký sổ sau đó quy hoạch tương lai lương châu thương lộ nếu như nói giả đông là cái làm ăn thiên tài cái tiêu chân khương chính là thiên tài bên trong thiên tài ngay từ đầu đoàn vũ chỉ là coi là chân khương bất quá làm ư ợ n chân thị nhiều năm nội t ì n h lúc này mới có như vậy với tư cách nhưng thẳng đến hắn thâm nhập hiểu rõ sau đó mới phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như thế chân khương từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc chân thị sinh ý những năm này đã trợ giúp chân thị nối rộng rất nhiều sinh ý u châu ngựa tịnh châu gia lông từ châu mối sát những n à y đều tại chân khương kinh doanh phạm vi bên trong khi đoàn vũ cùng chân khương nói loại tang ngôi tầm kế hoạch sau đó chân khương liền lập tức chuẩn bị lên một bộ liên quan tới ngày sau như thế nào buôn bán tơ lụa hệ thống còn có liên quan tới tương lai quy hoạch lương châu thương phẩm như thế nào từ lương châu vận ra lộ tuyến chờ chút hàng loạt kế hoạch đoàn vũ gọi thẳng nhạc được bảo ngày sau lương châu hàng loạt có quan hệ thương mại những vật này hắn đều có thể không cần quan tâm nữa dưới mắt chân khương đang tại viết đó là đệ nhất bản cũng là đông hán bản thương mại bảy r a sách hơn nữa còn là tương lai mấy năm thương mại bảy r a sách quân hầu doanh t r ư ớ n g bên ngoài cao thuận đứng ở bên ngoài chắp tay cầu kiến nói chắng đổ đến nghe được cao thuận truyền tin đoàn vũ từ chân khương đằng sau đứng dậy sau đó nhẹ nhàng tại chân khương vỗ vỗ lên bả vai nói ra khương nhi đi nghỉ ngơi một hồi đi đều viết cho tới、trưa. những chuyện này cũng không phải một hai ngày có thể làm xong chờ trở, trở lại lương châu sau đó còn có thời gian chân khương nghe nói tức là nghiêm túc lắc đầu nói ra phu quân tháng tám liền bắt đầu ngày mùa thu hoạch t ơ tằm cũng dệt vải nếu như nếu muốn ở mùa đông đem d ệ t tốt vải buôn bán ra ngoài hiện tại kế hoạch liền đã rất m u ộ n phu quân ngươi trước bận bịu ngươi quân vụ ta đi bên trong tiếp tục sửa soạn chân khương chậm rãi đứng dậy sau đó hướng đến một bên bên cạnh trướng đi đến đoàn vũ cười gật đầu có nhiều như vậy đã xinh đẹp lại có thể làm lao bà thật là quá hạnh phúc đồng nghi bây giờ tại lương châu thân là chủ mẫu lại thêm bản thân liền là lương châu người lại có lý giác quách tỷ đám người trợ giúp tọa c h ấ n lương châu có thể ổn định hậu phương lớn bây giờ đồng nghi sinh là t r ư ở n g tử nói câu khó nghe liền xem như hắn hiện tại treo sau lưng cũng có chuyển t h ừ a đây là ổn định hậu phương lớn cơ sở mà điêu thuyền tức là phụ trách phủ bên trong nội vụ trừ cái đó ra tấn dương nơi đó đều là điêu thuyền hương thân hương lý tại lo liệu giấy trắng còn có mới tuyết hạng mục công việc mà tố hòa tức là tại mang theo hung nô quản lý chăn thả cùng lương châu nông trường công việc còn có cái gì so một cái người hung nô chăn thả quản lý nông trường đến càng tốt hơn lựa chọn lương châu nguyên bản liền sản xuất chiến mã mà khương tộc cũng là nửa du mục sở năm ngoái tại trinh chiến khương tộc thời điểm thu được đại lượng chiến mã dê bỏ bây giờ đều tại tố hòa quản chế hung nâu nghĩa toàn quản lý hiện tại lại thêm một cái thương nghiệp nữ cường nhân quản lý thương mại có thể dự đoán tương lai lương châu phát triển thương mại tất cả công việc đều khẳng định rơi vào chân khương trên thân lợi dụng trước đó từ chân thị được đến thương mại đường tắt tương lai thu hoạch t à i phú đều phải ỉ vào chân khương xuống khúc dương thành bên trong còn có một cái giúp hắn quản lý thái bình đạo tín chúng trương ninh bây giờ t r ư n ninh đã là thái bình đạo thánh nữ nhưng hai người quan hệ cũng không có công bố ra ngoài triều đình vệ tướng quân cùng thái bình đạo thánh nữ là vợ chồng quan hệ. vấn đề này nếu là để lộ ra đi lạc dương thành đều phải dọa đến di chuyển đến trường ă n đi n g à y sau thái bình đạo di chuyển đến lương châu có trương ninh toà c h ấ n sẽ ít rất nhiều không tất yếu phiền p h ứ c lương châu nam nhân không có vô dụng c h i tại lương châu nữ nhân đồng dạng cái đỉnh cái đều là mày liêu không nhường mày dâu mặc một thân hắc bảo càng phát ra thành thục liễu bạch đồ từ doanh t r ư ớ n g bên ngoài đi đến sau đó hướng về phía đoàn vũ chắp tay nói ra quân hậu đại hiền lương sư thân thể hai ngày này mỗi huống ngày sau hẳn là thời gian không nhiều lắm đoàn vũ nhuếm mày đúng vậy a tính toán thời gian chức giác đích sắc là thời gian không nhiều lắm thông chi một chút đi tôi h chuẩn bị một chút kế hoạch có thể vận chuyển lên đến chương ba trăm năm mươi bảy q u y ề n mạng tổng kết bất chi bất giác đã một trăm vạn chữ đầu tiên cảm tạ có thể bồi t i ể u tác giả đi đến hôm nay làm bạn đến nay các vị độc giả cực kỳ không có các ngươi cũng không có quyển sách này không có trong sách mỗi người vật là chư vị cực kỳ giao phó bọn hắn sinh mệnh cùng h u ế t đ ủ quyển thứ nhất triều thiết huyết quyển thứ hai lương châu mục quyển thứ ba hoàng cân loạn ba tháng một tháng ba mươi và tự bình quân một ngày một vạn chữ không thể nói nhanh nhưng coi như có thể viết sách tiểu tác giả là ưa thích bút viết một mươi năm cũng may mắn trở thành thành phố tác hợp cùng tỉnh tác hợp hội viên đương nhiên có thể làm cho tiểu tác giả bảo trì phần này yêu quý cũng không thể rời bỏ chư vị cực kỳ tán thành cùng hậu ái mặc dù tiểu tác giả không phải toàn chức nhưng chư vị cực kỳ không cần lo lắng quyển sách này nhất định sẽ có một cái hoàn mỹ kết cục đây là tiểu tác giả hứa hẹn sau đó nói nói nội dung cùng đổi mới kế hoạch tiểu tác giả trước đó có một ít tôn c ạ o là tại phát sách trước đó không quá sớm đã tiêu hao hầu như không còn bởi vì tiểu tác giả làm việc tính chất bình thường có thể ở văn phòng mò chút cá đồng dạng tiểu tác giả cũng sẽ ở buổi sáng sớm đứng lên khoảng năm giờ viết một tấm giữa t r ư a ở đơn vị nghỉ ngơi thời điểm mò cá viết một tấm cho nên đồng dạng đều là buổi sáng giữa t r ư a còn có buổi tối các mục chương có thời điểm đơn vị sự tình so sánh ít cũng biết viết nhiều một điểm ba tháng kỳ thực tiểu tác giả mỗi nói g à y đều c một thể ngày có x cho cho như p é p thế ỉ không v i t nào đây tiểu tác giả hoàn toàn có thể mỗi ngày giống như là phần lớn sách đồng dạng đổi mới hai chương đồng thời dùng hai nghìn tự độ dài hoặc là đổi mới ba chương mỗi ngày sáu nghìn tự còn với phần, phần lễ vật tiểu tác giả đương nhiên cũng lớn nhưng tiểu tác giả cho rằng tốt nhất lễ vật đó là làm bạn tiểu tác giả dùng mỗi ngày tại trên bàn phím go ký tự chư vị cực kỳ dùng mỗi ngày điểm kích đổi lấy chúng ta lẫn nhau làm bạn cùng tín nhiệm đây đối với tiểu tác giả đến nói đó là một niềm hạnh phúc kỳ thực tiểu tác giả mỗi ngày đều sẽ nhìn nhìn mỗi một vị cực kỳ vì tiểu tác giả điểm kích vì yêu phát điện mặc dù chỉ có một phần tiền thu nhập nhưng tiểu tác giả đều khắc trong tâm khảm hành thư đến lúc này cuốn này trước cuối tiếp xuống đó là kế tiếp hùng v ĩ văn chương tiểu tác giả dùng ba quyển một trăm vạn tự sắp mở thiên cùng loạn thế đem trước khi bối cảnh nói ra rõ ràng đem nhân vật tràn ngập hết đủ kế tiếp lịch sử cuối cùng rồi sẽ muốn đi hướng cái kia tinh tướng sáng trói ngươi vừa hát thôi ta đến đăng tràng đại thời đại quyển kế tiếp cũng vẫn như cũ chính là đặc sắc xuất hiện một quyển ở chỗ này cũng mong ước các vị độc giả cực kỳ nhóm sinh hoạt vui sướng việc học có thành tựu làm việc thuận lợi cả nhà khỏe mạnh mọi chuyện như ý hai n năm phát đại tài đi đại vận từ r ư ờ n g trên i cao nhìn xuống liền tựa như màu vàng hải dương đồng dạng nửa tháng trước trương giác hạ lệnh muốn tại hạ khúc dương bên ngoài thành lập một tòa tế thiên thần đàn xin chỉ thị hoàng thiên thái bình đạo tương lai sẽ đi theo con đường nào cũng vẹn vẹn lúc i thời gian, cao tới 30 em tế thiên đài liền sai giác thiên ề n dùng nửa tháng dựng không trương lệnh, ngày cao sau tế bịt bắt tế hạ h cầu em mở lắm. Mà trương giác đã đã đó bắt đầu xây p này bên dưới khúc dương thành bên trong trương giác cư trú phủ đệ xung quanh tràn đầy ngụy trang thành vì hoàng cân quân lương châu tinh nhuệ hát chiêu còn có trương tú hai người tự mình giữ cửa liền ngay cả lữ bố đều lâm thời bị điều khiển đến nội thành phụ trách c h ấ n thủ nội trạch toàn bộ phủ trạch đều mặt trong ba tầng ba tầng ngoài bao vây một cái chật như nêm tối bây giờ bên dưới khúc dương có vài chục vạn hoàng cân quân bất kỳ một điểm chỗ sơ xuất đều có thể dẫn đến tiếp xuống kế hoạch xuất hiện không thể khống chế nhân tố c hôm o đoàn đoàn nên, bây giờ chỉ cần là liên quan trương tình, mình Liên như bây giờ giác tới chỉ chỉ có đoàn vũ tự mình phụ trách. phụ h là đều tự sự vũ vũ xem k n g tại thời i đ ể c ũ nay g giả phải hụ, nho trình có còn có dục lý u qua khi thông qua mới có thể thực hành. Hôm mới n a có tòa phủ đệ này bầu không khí lộ giả vô cùng nghiêm trọng mấy ngày nay trương giác thân thể mỗi huống ngày sau liền ngay cả đoàn vũ dùng hệ thống hợp thành đi ra dược tề cũng đã đã mất đi hiệu quả từ khi tại khúc lương trốn tới sau đó trương giác liền không có ở đã hôn mê nhưng n à y ngày trương bảo còn có trương lương tại hạ khúc dương sau khi chết có thể là bởi vì thương tâm nguyên nhân nhưng là hiện tại bởi vì trương giác thân thể duyên cớ bất đắc di không nói trước hôm nay buổi sáng trương giác lại một lần nữa lâm vào trong hôn mê trong gian phòng đã gậy có chút thoát tướng lại xác mặt trắng bệnh trương giác nằm tại trên giường bệnh hai mắt đấm lệ trương ninh quỳ gối bên giường đôi tay nắm lấy trương giác tay từ rực từ rực có tới không trương giác âm thanh suy yếu nói ra đứa nhỏ đốc đừng khóc cha cha có thể tại có thể tại trước khi chết nhìn đến ngươi tìm một cái hảo phu quân liền đã chết cũng không tiếc người cuối cùng cũng có chết cha cha đ ờ i này không có tiếc mới trương giác cố gắng chống đỡ nụ cười nhìn đến bên giường trương ninh trương ninh một bên rơi lệ một bên lắc đầu nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống đến gương mặt nhỏ xuống dưới thân thể váy bên trên không ninh nhi không cần cha chết cha ngươi nhất định sẽ sống lâu t r ă m tuổi a trương giác cười t h ẳ n một tiếng nếu như có thể bất tử ai lại không muốn sống lấy ngoài cửa g đi đi sau, sau, sau đó đoàn vũ đẩy ra trước mặt cửa phòng cửa phòng vừa mới đẩy ra thời điểm một trận đắng chát thảo dược hương vị liền tràn vào đoàn vũ xoắn núi phòng bên trong không có mùa hay đoàn vũ cất bước hướng thẳng đến một bên phòng ngủ đi đến mới vừa đi tới phòng ngủ cổng đoàn vũ liền thấy quỳ gối đầu giường bên cạnh trương linh n g h e được sau lưng bước chân trương ninh bay đầu thấy được đoàn vũ nước mắt tựa như cùng đoạn dây chơi rượu đồng dạng ngăn không được chạy xuôi xuống phu quân phu thân trương ninh dùng c ầ u khẩn ánh mắt nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ cùng trương ninh thân phận chú định không thể ở trước mặt người ngoài bại lộ nhưng cũng may trương giác còn sống cho nên cho đoàn vũ còn có trương ninh cử hành đơn giản h ô n lễ hai người cũng tại trương giác chứng kiến phía dưới trở thành phu thê không riêng gì trên danh nghĩa với lại đã là tính thực chất đoàn vũ tiến lên một bước đi vào trương ninh bên người nhẹ giọng trần an yên tâm đi ta sẽ nghĩ biện pháp tựa hồ là đoàn vũ an ủi làm ra một chút tác dụng lại hoặc là đoàn vũ đến cho trương ninh một chút dựa vào gào khóc trương ninh lau khô nước mắt ninh nhi người đi ra ngoài trước phụ thân có lời muốn cùng t ử d ự c nói n à m g tại trên giường bệnh trương giác nhìn đến nữ nhi trương ninh trương ninh hàm răng cắn chặt m ô i đỏ quay đầu ánh mắt bên trong mang theo cầu khẩn nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ khẽ gật đầu ra hiệu để trương ninh yên tâm trương ninh lúc này mới chậm rãi đứng dậy sau đó cẩn thận mỗi bước đi rời đi phòng ngủ đi ra khỏi phòng từ rực ta ta chỉ sợ thời gian không nhiều lắm trương giác hai mắt nhắm nghiền mấy cái nói ra có thể giút người cũng chỉ có cuối cùng này một chuyện. có thể tại trước khi chết nhìn đến l i n h nhi thành hôn ta liền đã thỏa mãn về phần thiên hạ này đói thái bình đạo tin chúng còn xin ngươi ngày sau có thể đối xử tử tế bọn hắn dù sao bọn họ đều là vô tội nếu như không có ta bọn hắn cũng sẽ không mất đi gia viên đoàn vũ hít sâu một hơi lắc đầu nói ra mời nhạc phụ yên tâm tất cả thái bình đạo tín đồ đến lương châu sau đó ta đều sẽ đối xử như nhau với lại nhạc phụ cũng không cần tự trách b á c h tính cũng không phải là nhạc phụ ngài mà chịu khổ gặp nạn thiên hạ khổ dân lâu vậy mà nhạc phụ cũng bất quá đó là bị người khác lợi dụng mà thôi trương giác chầm rãi lắc đầu nói ra tội tại ta liền xem như bị người lợi、dụng. c ũ tự tự đến đến từ dực ngày sau ninh nhi tại bên cạnh ngươi không quan trọng đại phú đại quý chỉ cần bình bình an an liền tốt ngày sau các ngươi có hai tử nếu như là nữ nhi nói càng tốt hơn nếu như là nhi tử nói ta cũng hy vọng hắn có thể bình bình đạm đạm vượt qua cả đời đoàn vũ nhẹ gật đầu mau chóng đi chuẩn bị đi ta đoán chừng cũng không kiên trì được hai ngày cũng tiếp xuống sự tình Cũng chỉ có t h cho、ngươi. Ninh Nhi cho ể giao ngươi. cũng giao cho ngươi. ta t r ư n g g i á c bất lực n h ắ mắt hai m là ạ trạch i tiền viện Phủ phòng, thư trong o đ n n vũ biểu lộ giả n trọng g ồ tại sau án thư. Trước mặt i sau hán là g hủ lý nho còn có trình dục ba người trước mắt tập hợp vũ châu trình trí viễn một bộ hoàng cân quân cùng đoạn thời gian gần nhất lần lượt chạy đến hoàng cân quân sau đó bên dưới khúc dương hiện tại đại khái hoàng cân quân số lượng là năm mươi vạn mà từ c h â n thị thu hoạch lương thảo cũng đã phần lớn đều chuyển vận đến ven đường quân hầu mệnh lệnh cũng đã lần lượt chuyển tới thái nguyên còn có lương châu giả hủ mỗi chữ mỗi câu nói ra đoàn vũ một bên nghe một bên gật đầu Vật chi vương. hai ậ u tiên, tất theo việc cả hoạch kế làm chương tướng Chương Hoàng trúng cảm chi ngày Hai n g sau đó khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên đánh xuyên tờ mở sáng hạ cám bắt đầu bên dưới khúc dương tất cả cửa thành liền toàn bộ mở ra thành bên trong thái bình đạo tín chúng toàn bộ ra khỏi thành hướng đến thành nam phương hướng tập kết thành bên ngoài từng cái đại doanh bên trong thái bình đạo tín chúng cũng đầy đủ đều hướng đến thành nam thành lập được tế thiên đài xung quanh tập kết các bộ tướng lĩnh xuất lĩnh lấy dưới trướng hoàng cân quân tại hạ khúc dương thành nam tạo thành một mảnh màu vàng hải dương thành bắc một tòa vạn người khoảng đại doanh bên trong một tên dáng người khôi ngô trung niên nam nhân đang cơi ư tại một thất màu vàng đất trên chiến mã lại sau người đại doanh bên trong dưới trướng bộ hạ đang tại chậm rãi ra doanh trung niên nam nhân đứng ở cửa doanh trước bên cạnh còn có một tên thanh niên cùng hơn trăm tên tinh nguyện nghĩa phụ hôm nay qua đi chúng ta là không phải liền muốn xuôi nam tiến đánh lạc dương chữ yến bay đầu nhìn đến bên cạnh trương ngưu giác hỏi ngồi trên lưng ngựa trương ngưu giác đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa cao tới hơn ba mươi m tế thế này sau đó khẽ lắc đầu nói đại hiền lương sư thuật pháp thông thần như thế nào chúng ta có thể tùy tiện phỏng đoán nhưng chỉ cần đi theo đại h i ể n lương sư liền có thể đợi chút nữa ngươi mang theo tại đ ộ n g khôi cố còn có trương bạch kỵ mấy người quản lý tốt bộ hạ tuyệt đối không thể lấy tại đại h i ể n lương sư thi pháp thời điểm sinh ra sự cố nghe nói trương như giác c h i ngôn trừ i hiến liền đ ộ i vàng gật đầu nói ra mời nghĩa vụ yên tâm trương như giác chậm rãi gật đầu trước đó trương như giác một mực tại thường sơn quốc hát sơn một vùng dưới trướng bộ hạ cũng có cái hơn một vàng người chỉ bất quá trước đó k ỳ châu thứ xử lý chiêu một mực tại thường sơn quốc trương như giác bị lý chiêu dưới trướng quận binh giết chỉ có thể trốn vào hát sơn về sau cũng không biết làm sao lý chiêu bỗng nhiên liền chết không minh、bạch. trương như giác cái này cũng mới dẫn đầu bộ hạ từ hát sơn đi ra sau đó nghe nói đại hiền lương sư trương giác tại hạ khúc dương tụ tập thiên hạ thái bình đạo bộ hạ trương như giác cái này cũng mang theo d ư ớ i trướng bộ hạ chạy đến bây giờ trương như giác chịu trương giác sắc phong làm hát sơn cử soái linh d ư ớ i trướng bộ hạ là đèn sân doanh mắt thấy doanh bên trong bộ hạ đều ra doanh sau đó ngồi trên lưng ngựa trương như giác cũng chậm rãi đánh ngựa tiến lên sau đó hướng đến tế thiên đài bên giới đi đến cùng trương như giác hát sơn doanh sinh không nhiều còn có bên dưới khúc dương từng cái phương hướng bên dưới khúc dương thanh bắc ú châu doanh ấu châu doanh cử xoáy trình trí viễn cùng dưới trướng tiên phong đại tướng đặng mậu hai người lúc này cũng đứng tại ấu châu đại doanh trước cửa g i á n g người khôi ngô năm vừa đầy ba mươi trình trí viễn một mặt dâu b a n nón đ i ể n hình ấu châu tráng hán dáng người cầm trong tay một cây thép dòng đại thương nặng đến hơn hai mươi cân ấu châu doanh nhân số đông đảo có hơn m ộ ư ơ i vạn người tất cả đều là trình trí viễn t ừ ấu châu mang đến hoàng cân bộ h ạ n u châu nguyên bản liền dân phong ư hãn tại thái bình đạo khởi sự sau đó trình trí viễn cảng là đánh bại u châu thứ sử quét h â n đồng thời đem c h ẳ n sát một trận chiến mà thành dưới trướng cũng coi như bên trên là binh hùng tướng mạnh so với cái khác cử soái t r ì n h trí v i ệ n đ ữ u châu doanh cơ hồ là ngoại trừ trương giác bên ngoài lớn nhất một cỗ hoàng cân quân đại soái ngươi nhìn tấm kia sừng châu những người kia dựa vào cái gì cùng đại soái bình khởi bình t o ọ n đ ặ n g m ậ u tại t r ì n h trí v i ệ n bên người nhỏ giọng nói lầm bầm nếu là luận thực lực đại soái ngoại trừ đại hiển l ư ơ n g sư bên ngoài còn có ai có thể so sánh qua được muốn ta nói bây giờ người công tướng quân còn có địa công tướng quân cũng bị mất đại soái nên phong cá nhân công tướng quân hoặc là địa công tướng quân đến tương đương đó mới phù hợp tấm kia sừng châu bọn hắn bất quá vạn thanh người, nhưng cũng cùng đại đây rõ ràng không công bằng a một mặt dâu quay nón c h ỉ n h trí viễn quay đầu nhìn thoáng qua đặng mộ ánh mắt sắc b é n nói ngậm ngược lại lời này không phải ngươi có thể nói đại hiền lương sư tự có an bài nghe lệnh chính là đặng mộ con ngươi đảo một vòng chẳng những không có ý miệng ngược lại càng là xích lại gần nói ra đại x o á i mặt tướng đây cũng là vì đại x o á i suy nghĩ a đại x o á i dưới trướng binh hùng tướng mạnh đây là sự thật à đặng mộ một bên nói một bên nhìn về phía nơi xa tế thiên đài cười hh nói ra đại soái hôm đó có thể từng thấy được đại hiền lương sư nữ nhi đại hiền lương sư đem nữ nhi sắc phong làm thành nữ nghe nói thánh nữ đến nay còn chưa từng kết hôn đại soái như thế văn hùng nếu là đại soái có thể lấy được thánh nữ hôm đó sau chẳng phải là có thể kế thừa đại hiền lương sư đại soái sao không mượn cơ hội này cùng đại hiền lương sư cầu h ô n đâu đặng mộ lời này vừa ra trinh trí viễn ánh mắt liền rơi vào nơi xa tế thiên đài bên trên một màn kia mơ hồ thân ảnh bên trên ánh mắt cũng biến thành như có điều suy nghĩ đứng lên cưới thánh nữ kế thừa đại hiền lương sư trinh trí viễn nắm nắm trong tay thép d ò n đại thương đặng mộ mắt thấy trinh trí viễn có chút đồng ý trên mặt biểu lộ càng thêm hèn bọn nói ra đại sớm tối đều phải lấy chồng vì sao không thể là đại soái đâu đại soái như thế bị vũ bất phàm cũng chỉ có thánh nữ dạng này thân phận mới có thể xứng với đại soái nếu là đại soái cưới thánh nữ bên kia là dưới một người trên vạn người a nếu như về sau t r ì n h trí viễn lập tức giơ tay lên sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn về phía b n phía bí mật khó giữ nếu nhiều người biết không cần lời gì đều nói t r ì n h trí viễn thấp giọng nói ra có lời gì sau này hay nói đ ặ n g mậu cười hắc hắc lập tức gật đầu ngậm ngược lại thành tây từng đội từng đội đi đường mệt mỏi tựa như dân đói đồng dạng thái bình đạo tin chúng đang cũng hướng đến thành bắt tập kết so với trình trí viễn còn có trương ngưu giác hoàng cân bộ hạ đây một cỗ hoàng cân bộ hạ nhìn đến càng giống là dân đói lưu dân hoàng cân quân tạo thành phần lớn là lưu dân như thế nào lưu dân đó là đã mất đi thổ địa đã mất đi trụ sở bốn phía chạy trốn bách tính những này gọi là lưu dân mà đây một chi nhân số nhìn đến có mấy vạn dịu gia rất trẻ đều là gầy trơ xương thái bình đạo tín chúng so với hát sơn doanh còn có ưu châu doanh thái bình đạo tín chúng nhìn lên đến còn phải giống lưu dân dưới chân cơ hồ bên trên đều là g i cỏ hơn nữa còn có rất lớn một bộ phận ngay cả g i cỏ đều không có trên thân quần áo rách nước bao vây lấy gầy chỉ còn lại có một lớp da nhìn đến giống như một trận gió liền có thể thổi nã dân đói trong tay có thể xưng là binh khí phần lớn đều là vóc nhọn gậy gỗ có nông cụ liền đã xem như tốt trong đó tuyệt đại bộ phận đều là mang nhà mang người mấy vạn người bên trong chỉ có mấy chục thất n g a gầy còn có lôi kéo xe ngồi trên xe phụ nữ trẻ nhỏ đội ngũ phía trước nhất hai tên trong ánh mắt lóe ra thành kính ánh mắt nhìn phía xa tế thiên đài cực kỳ của m ộ n h i ệ t thanh niên kéo lấy lấy mọi mẫy bước chân dày có bên trong chân đã bị cứng rắn dây cỏ mài đến máu thịt bé b é nhưng dây chờ ú n g ta khi cùng đã tới. quản t hợi a phía cao mắt thấy phía trước t còn có quản thừa hai người đang tại nói chuyện thời điểm mười mấy con khóe mã gào thét hướng đến hai người phương hướng mà đến đi vào trước mặt hai người sau đó lập tức thân mang trúc giáp cầm trong tay một thanh trưởng thương tiểu tướng t r ợ ngựa mà ngừng các ngươi là từ chỗ nào mà đến tiểu tướng nhìn đến quản hợi còn có quản thừa hai người hỏi nhìn đến tiểu tướng đỉnh đầu bọc lấy hoàng cân còn có dưới hông chiến mã quản hợi lập tức tiến lên một bước chắp tay nói ra ta là bắc hải quản hợi đây là đệ đệ ta quản thừa chúng ta là đại hiển lương sư đệ tử từ thanh châu mà đến thanh châu nghe được thanh châu hai chữ thời điểm lập tức bùi nguyên thiệu rõ ràng xưng sờ xa như vậy bùi nguyên thiệu kinh ngạc nói ra các ngươi là từ thanh châu chạy đến quản hợi còn có quản thừa hai người đều liền vội vàng g đầu Chúng Châu chạy đến, chỉ nghe Hiển mệnh lệnh Thanh hợi đến Lương liền đường đến, Nói đến đây, quản ta một từ sau Đại đó, đây là... Sư bùi i nói đói nhiều người. ể u xuống lộ có chút chết hạ rất đoạn đường này ra, b nguyên thiệu lập tức gật đầu nói đừng lo lắng đã đến nơi này đại h i ể n lương sư liền nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến sẽ không ở để cho các ngươi có người chết đói đã các ngươi là đại h i ể n lương sư đệ tử vậy ta đây liền đi b ẩ m báo đợi chút nữa các ngươi đến tế thiên đài bên dưới nhưng nhớ kỹ nhất định phải ước t ú c tốt bộ h ạ đợi chút nữa đại hiền lương sư muốn cách làm ngàn vạn không thể dối loạn bùi nguyên thiệu nói ra quản hợi còn có quản thừa hai người lập tức kích động gật đầu nói chúng ta minh bạch chúng ta minh bạch sau đó bùi nguyên thiệu liền dẫn mười mấy kỵ hướng đến tế thiên đài phương hướng mà đi bốn tế thiên đài bên dưới mấy ngàn ngụy trang thành vì hoàng cân quân lương châu tinh nhuệ tại hát chiêu còn có trương tú hai người dẫn đầu phía dưới đem tế thiên đài vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài hai người tại trương giác bên người đã thời gian rất lâu ngoại nhân đều coi là hai người là trương giác tâm phúc đại tướng dẫn đầu cũng đều là hoàng cân quân dưới trướng tinh nhuệ nhưng thật tình không biết hai người lớn nhất nhiệm vụ không phải bảo hộ trương giác mà là khống chế trương giác thân là thần thượng sứ gi một lần đông một chuyến một lần tây một chuyến từ dưới khúc dương bắc môn đến tế thiên đài đây mấy trăm mét lộ trình bên trên tràn đầy thái bình đạo tín đồ chỉ có ở giữa con lưu một cái thông đạo nối thẳng tế thiên đài đông đảo hoàng cân quân tướng lĩnh lúc này đều đã tụ tập đến tế thiên đài phía dưới có h á c sơn doanh trương như giác cùng Trừ hiến cũng có ưu châu doanh trình trí viễn cùng đặng mậu còn có mới vừa từ thành châu chạy đến quản hợi cùng quảng thừa cũng có trước trương bảo còn có trương lương hai người bộ hạ biện hị cùng chu thương mười mấy tên to, to nhỏ nhỏ hoàng cừ xoáy để tụ tại tế thiên đài phía dưới mà nơi xa đối diện tế thiên đài bên d ư ớ i khúc dương bắc môn bên trên tường thành bên trên đoàn vũ tức là dẫn lý nho giả h ữ còn có trình dục ba người đứng tại tường thành bên trên đối diện đó là cao ngất tế thiên đài một thân hắc bảo liễu bạch đồ từ thành bên d ư ớ i chậm rãi đi tới sau đó đem một cái màu đen phong bì bên trong đặt chiếc chứa giấy trắng tiểu b u ồ n b u ồ n đưa cho đoàn vũ liễu bạch đồ đưa qua là phòng quân cơ tình báo sổ ghi chép nhưng giả h ữ càng muốn xưng là x i n từ bộ ôn hầu đây là xếp vào tại bây giờ các doanh bên trong phản hồi ngoại trừ mới vừa đến bắc hải doanh còn không có tình báo bên ngoài còn lại các doanh tình báo đều đã sưu tập đi lên trọng điểm là liễu bạch đồ nói ra đoàn vũ n h ẹ gật đầu từ liễu bạch đồ trong tay nhận lấy sinh tử bộ chương ba trăm sáu mươi trực giác ta lấy ta máu nhuộm thương thiên hai chương ba trăm sáu mươi trực giác ta lấy ta máu nhuộm thương thiên hai cảm tạng ftg chín trăm tám mươi ba tặng lễ nhiều nhất đoàn vũ đưa tay nhận lấy liễu bạch đồ đưa qua sinh tử bộ sau đó lật xem đến ghi chú ưu châu danh o cái kia một tờ phía trên đại khái ghi chép mới vừa trình trí viễn cùng đặng mậu hai người đối thoại hoàng cân quân tạo thành cực kỳ phức tạp lại nhớ tính kỷ luật còn có độ trung thành đều đến không giống như là quan lại cùng thế gia đại tộc vững như vậy cố tại hoàng cân quân bên trong chỉ cần ngươi có bản lĩnh hôm nay khả năng vẫn là một cái lưu dân ngày mai liền vẫn có thể trở thành cử xoáy dưới trướng đại tướng nay chủ yếu là bởi vì hoàng cân quân bên trong thiếu sót nhân tài cùng hình thành thời gian quá mức ngắn ngủi dạng n à y thế lực cấu thành đối với đã tạo thành hơn một năm phòng quân cơ dạng này chức nghiệp tổ chức tình báo đến nói đơn giản đó là cái sàng đồng dạng muốn thẩm thấu dạng này hoàng cân quân chỉ cần thông qua thu mua xếp vào uy hiếp những thủ đoạn này liền có thể tùy tiện đặt thành quân hầu bây giờ hoàng cân quân bên trong chủ lực chia làm mấy chi mặc dù trên danh nghĩa đều nghe theo trương giác điều khiển nhưng là ngầm bên trong mỗi người đều có mình dự định lý nho chậm rãi mở miệng nói ra nếu như trương giác nếu là chết những người này chỉ sợ là càng khó tiến hành khống chế lấy thánh nữ hy vọng sợ là không đủ để khống chế tất cả hoàng cân quân đoàn vũ một bên lần xem sinh t ử bộ một bên gật đầu sau đó đem sinh t ử bộ trả lại cho liễu bật đồ lý nho nói tới đều là tránh không được người đều là có tư tâm bất luận kẻ nào đều như thế đoàn vũ một mực đều tin tưởng có thể lưu danh sử sách tại bên mông mấy ngàn năm lịch sử bên trong lưu lại tính danh liền không có một cái là đơn giản nhân vật đây đều là người là từng cái cá thể cho dù những người này thân phục hoặc là hiệu chung với cái nào đó thế lực cái nào đó cá nhân nhưng là bọn hắn cũng đều sẽ vì chính mình cân nhắc người đều là có thất tình lục d ụ n g không có mấy cái là hoàn toàn người công cụ mà phản bội loại chuyện này tại bất luận cái gì thế lực phía dưới cũng không tính cái gì hiếm lạ sự t ì n h tam quốc bên trong có ai dám nói mình không có tao nộ qua phản bội không có không nói tam quốc đó là tất cả các triều đại bên trong loại chuyện này đều không phải là cái gì hiếm lạ sự t ì n h cầm t r ì n h trị viễn đến làm so sánh dưới trướng hơn mười vạn người mặc dù tuyệt đại đa số đều là lưu dân chỉ có vạn thanh khoản g có thể t á t chiến coi là binh lính binh lính cũng xa xa mạnh hơn so với hát sơn doanh trương ngữ giác loại thời điểm này trình trí v i ệ n tâm lý không công bằng đoàn vũ cũng có thể lý giải nhưng là có thể lý giải cùng phong túng mặc kệ đây không phải là một chuyện hiện tại đang ở vào thời khắc mấu chốt giết người không phải chọn lựa đầu tiên thân mang màu đen thường phục đoàn vũ đôi tay nằm ở lỗ châu mai bên trên nhìn phía xa tế thiên đài bên dưới hoàng cân quân trung tướng mặc dù dự châu còn có d u châu hoàng cân quân cho tới bây giờ bởi vì triều đỉnh phong tỏa mà không có đến nhưng lúc này hoàng cân quân số lượng đã đạt đến năm sáu mươi và nhiều các quận có các quận tiểu cử x o á i các châu có các châu đại thế lực còn có trương bảo cùng trương lương cùng trước kia tàn quân còn có trương giáp bộ hạng những này chung vào một chỗ mười mấy cô binh mã một cái tác động đến nhiều cái nếu như làm không cẩn thận chỉ sợ đợi đến trương giáp chết lập tức liền sẽ chim thú làm tán văn hỏa trọng đức việc này các ngươi thấy thế nào đoàn vũ cũng không bay đầu lại hướng về phía sau lương giả hủ còn có trình dục hai người hỏi hai người lẫn nhau liếc nhau một cái ti chức cảm thấy nên đợi đến việt đại đa số lưu dân đều tiến vào lương châu sau đó sau đó đang tiến hành phân hóa xử lý dạng này mới có thể đem biến cố giảm ít đến nhỏ nhất trình độ giả hủ nói ra trình dục ở một bên gật đầu nói t i chức tán thành đoàn vũ nhẹ gật đầu tiếp tục nói mặc dù lưu dân không đủ một trăm vạn với lại trước đó chúng ta đã làm tốt rất lớn trình độ ứng đối nhưng chuẩn bị dù sao cũng là chuẩn bị còn sẽ có rất nhiều đột phát sự kiện cùng lưu dân vào mát sau đó cụ thể g i à n xếp phương thức cùng địa điểm các ngươi hiệp thương một cái xuất ra một cái cụ thể phương án đến như thế nào an trí đây sáu mươi vạn lưu dân ở nơi nào còn có thổ địa quy hoạch càng kỹ càng càng tốt tại lưu dân đến lương châu trước đó mặc dù bây giờ trên đại thể vấn đề đều giải quyết nhưng liên quan tới lưu dân rời vào lương châu một chuyện triều đình bên kia cũng nhất định sẽ có trở ngại cao cùng t h u y ế t pháp ta đ nói chừng rất có thể cần ta trước khi đến lạc dương một chuyến cho nên lần này trôi qua dân v à mát từ kỳ châu đến tịnh châu lại đến lương châu tổng cộng chia làm thành ba cái bộ phận mà chính yếu nhất đó là từ tịnh châu rời đi lương châu đoạn đường này giữa đường còn muốn đi qua thi đại giáo bí bộ đây là trọng yếu nhất tuyệt đối không có thể xuất hiện bất kỳ vấn đề Trắng đoàn vũ ánh mắt chuyển hướng liễu bạch đồ nói ra nghiêm mật giám thị tất cả hoàng cân quân bên trong tướng lĩnh bọn hắn suy nghĩ gì ta m u ố n biết bọn hắn làm cái gì ta m u ố n biết thậm chí bọn hắn mỗi ngày ăn cái gì xuyên cái gì thấy cái gì người nói cái gì những n à y ta đều phải biết liễu bạch đầu nghiêm túc nhẹ gật đầu quân hầu yên tâm đoàn vũ hít sâu một hơi kinh doanh một phương không riêng gì chém chém giết g i ế t thiên hạ sụp đổ loạn là sớm muộn sự t ỉ n h muốn dựa vào một vị s á t lục không đổi được một cái t h ử a bình thiên hạ hắn muốn làm ộ t cái trường chỉ cựu an thiên hạ mà không phải một cái c h ố c lát đánh thiên hạ đám người kia đều chết không sai bị lắm liền sẽ lập tức sụp đổ thiên hạ thì thần nhanh đến đi hẳn là bắt đầu đoàn vũ quay đầu nhìn về phía bên dưới khúc dương thành bên trong phương hướng ô cứng cắp lại kéo dài tiếng kèn âm tại hạ khúc dương tứ phía trên đầu thành vang lên theo tiếng kèn âm vang lên huyên áo bên dưới khúc dương thành bên ngoài lập tức yên l ặ n g lại Thung thùng thùng thùng thùng đông đông đông đông chậm chạp nhịp chống chỉnh tề nương theo lấy trầm đồng tiếng kèn vang lên tại hạ khúc dương thành chỉ trên không từng đội từng đội đầu khỏa hoàng cân người khoác màu vàng đất áo ngắn bài thô cầm trong tay trường thương hoàng cân lực sĩ từ trương giác cư chú phụ đệ hai bên kéo dài đường lớn chạy bộ mà ra theo sát phía sau là một cỗ xe r i u một cỗ từ hai con xe rượu bánh xe muốn so phổ thông xe ngựa lại nhiều bánh xe độ cao cơ hồ cùng hai bên xe dựa tương đồng xe dựa đó là thùng xe hai bên t ấ m ván gỗ nếu như đưa xe ngựa ví dụ lập gia đình dùng xe con cái kia xe rượu đó là xe thể thao mũi trần không có xe ngựa thùng xe phía trên có một đỉnh r ù đóng mặc một bộ màu vàng mang theo màu đen họa tiết t r ư ờ n g bảo trương giác ngồi tại xe rượu bên trong bên cạnh là một tay đỡ lấy trương giác trương ninh lúc này trương ninh cùng trương giác mặc trên người đạo bảo màu vàng không sai biệt lắm đỉnh đầu trên búi tóc còn dựng thẳng hai cây màu vàng dây lụa n g xe ngự giả đôi tay lôi kéo dây cương Ngựa theo rãi lôi kéo x r i ê sát từ phía sau gánh t g chịu bên ngoài i lấy trương giác xe riêu chậm rãi lái ra khỏi bên dưới khúc dương bắc môn khi xe riêu bánh xe ép qua sông hộ thành cầu treo thời điểm từng trận núi kêu biện gầm đồng dạng âm thanh từ bốn phương tám hướng đ ộ i kích nơi xa người mặc dù không nhìn thấy trương giác thậm chí chỉ có thể nhìn thấy xe r i ê u nóc nhưng vẫn như c ũ lớn tiếng la lên trương giác tên đứng tại thông hướng tế thiên đài hai bên hoàng cân l ự c sĩ cầm trong tay trường thương hoành kéo thành một loạt sợ lúc này có người lao ra mà hoàng cân quân chúng tướng đã nhao nhao đi và có thể leo lên tế thiên đài cầu thang trước đó Trình trí trương trừ thiệu, tru thương, Quảng hợi, Quảng thừa, tại trương trở chút viễn, đặng nhu hiến, nguyên quản quản đương nhiên cũng hợi, bạch vùi giác, độc, gồm mộ, bao kỵ tất cả hoàng cân quân tướng lĩnh đều nhao nhao một gối quỳ xuống hô to trương giác tên chúng ta tham kiến đại hiền lương sư chúng ta tham kiến đại hiền lương sư chúng ta tham kiến đại hiền lương sư mười mấy tên hoàng cân quân tướng lĩnh cùng kêu lên hô to m à tế h thiên đại phụ cận thái bình đạo tín chúng cũng đều theo chúng tướng tiếng hô to nhao nhao quỳ dạp dưới đất đem đầu áp sát vào mặt đất mấy chục vạn không thể nhìn thấy phần cuối thái bình đạo tín chúng liền như là quần c u ộ n màu vàng thủy triều đồng dạng nổi sóng trập trùng trương linh đỡ lấy trương giác chậm rãi đứng dậy mà xe đi nâng trương giác đi xuống xe xe riêu bên trên trương giác túi đầu nhìn đến giả đông sau đó chậm rãi lắc đầu mặc dù sắc mặt trắng bệnh mặc dù hoàng bảo phía dưới thân thể đã vô cùng suy yếu nhưng trương giác vẫn như c ũ lựa chọn tự mình đi xuống xe ngựa giả đông trong nháy mắt hiểu trong vài giây trương giác ý tứ thế là thối lui đến xe riêu một bên không người nói ra đại hiền lương sư tế tự đã chuẩn bị xong khi sâu một hơi trương giác chậm rãi gật đầu sau đó hướng về phía hai bên một gối quỳ xuống đông đảo hoàng cân quân tướng lĩnh nói ra đều đứng lên đi chúng tướng nao nhau đứng dậy sau đó trương giác liền bước chân hướng đến tế thiên đài trên cầu thang đi lên bên cạnh trương ninh hơn ba mươi em ở tế thiên đ à i đừng nói đối với trương giác đó là một người bình thường duy nhất một lần leo cao như vậy cũng là một cái khiêu chiến nhưng là hôm nay trương giác bước chân lại có vẻ cực kỳ thận trọng một bên đỡ lấy trương giác trương n i n h tựa hồ ý thức được cái gì một bên hướng đến trên cầu thang đi một bên không được rơi lệ tế thiên đài bên trên bốn phía xuyên khắp màu vàng cờ phướn theo b ắ c phong kêu phần phật hai nhỏ một to ba cái to lớn đỉnh đồng b ả y ra tại tế thiên đài bên trên đỉnh đồng trước trên bản trà trương bảy bà xúc đầu lâu mới vừa đi đến cầu thang trương giác cũng không dừng lại liền trực tiếp hướng đến bản trà phương hướng đi đến phụ thân nghỉ ngơi một c h ú ta trương ninh nhịn đau nói ra lúc này trương giác mặt dài đã nổi lên một vệ không bình thường màu đỏ giống như là khí huyết dâng lên liền ngay cả đáy mắt đều hiện đầy tơ máu không còn kịp rồi trương giác trở lại hướng về phía trương ninh lắc đầu sau đó cầm lấy trên bàn trà hương sau đó sau khi đốt từng cái cắm vào đỉnh đồng bên trong nương theo lấy hương cắm vào đỉnh đồng nặng nghề lại cấp tốc nhịp chống văng lên trương giác cầm trong tay một cây màu vàng cờ phướn sau đó trên không trung dùng sức vung vẩy thương thiên đã chết bách tính cổ ách tuổi tại một giáp thiên hạ đại cát ta chính là thái bình đạo đại hiền lương sư nay đốt hương hỏi sách hoàng tiên thiên hạ dân đói nơi nào cầu sinh nếu như hoàng tiên thương hại hạ xuống ân trạch nhắc nhở ta trương giác tài nguyên giảm thọ m ư ờ i năm hồn về hoàng tiên hầu hạ hoàng tiên trương giác ngựa mặt lên trời hô to nương theo lấy trương giác tiếng la rơi xuống một cái đỏ thấm máu tươi từ trương giác trong miệng phun r a huyết vụ phun r a như là một mảnh màu đỏ x ư ơ n g mù đầu dạng đúng lúc đầy đủ đều rơi vào v ù n g vẩy màu vàng cờ phớn bên trên theo trương giác trong miệm phun da ra, ra máu tươi nhiễm tại màu vàng cờ phớn bên trên một cái chữ lương dần dần hiện ra tại cờ phớn bên trên bước chân bỗng nhiên lảo đảo trương giác cầm trong tay cờ phớn ư trực tiếp giao cho trương linh linh y nhanh đem cờ này cờ đưa tiến đi chuyển cho đám người nhìn trương giác nói ra t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt và mát và mát trương giác cái chết ba t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt và mát và mát trương giác cái chết ba sắc mặt như là giấy vàng đồng dạng trương giác đưa tay đỡ một bên cờ ủ a c hàm răng cắn chặt môi đỏ trương linh không đành lòng nhìn thoáng qua phụ thần hai tay dâng dính đầy máu tươi màu vàng cờ phớn hướng đến dưới cầu thang bước nhanh tới tế thiên đài dưới đông đảo hoàng cân quân tướng lịnh anh mắt chờ mong nhìn đến trương ninh tay nâng màu vàng cờ phướn mà thân là thần thượng sứ giả đông tức là bước nhanh n ê n tiếp cầu thang tại sắp đi xuống cầu thang thời điểm thân mang màu vàng máy dài màu đen như là thác nước tóc dài bên trên chói hai cây màu vàng dây lụa trương ninh trong mắt chứa nước mắt d ơ lên trong tay cờ phướn giả đông lập tức hô to đại hiền lương sư lấy tâm huyết tế tự hoàng thiên đến hoàng thiên thông báo đại hiền lương sư thiên cổ theo giả đông hô to chờ đại tế thiên đài bên dưới chúng tướng cùng tế thiên đài xung quanh tất cả thái bình đạo tin chúng lần nữa kẽ qu�� giả đông nên tiếp hai bước đôi tay tiếp nhận cờ phớn ư sau đó hướng về phía trương ninh nhẹ gật đầu phu nhân giao cho ta a giả đông nhỏ giọng nói ra trương ninh cầm trong tay dính đ ầ y trương rác máu tươi cờ phớn ư đưa đến giả đông trên tay kéo lấy cờ phớn ư giả đông bước nhanh đi tới t r ú n g tướng trước mặt trình trí viễn trương nhu rác còn có q u ả n hợi một đám tướng lính đều nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn về phía cờ phớn ư một cái kêu màu máu mắt tự có thể thấy rõ ràng mắt đây là y gì đám người đều nghi hoặc hướng đến đài cao bên trên phương hướng nhìn lại nhưng mà giả đông lại đem cờ phớn dơ cao khỏi đỉnh đầu lớn tiếng hô to đại hiền lương sư lấy tâm huyết tế tự hoàng thiên đến hoàng thiên thông báo thái bình đạo hướng tây mà đi và mát nhưng phải trường chỉ cựu an hướng tây mà đi và mát vậy không phải nói muốn đi tây lương từ ký châu đi lương châu đây giả đông đôi mắt nhỏ tại mọi người cái không giống nhau sắc mặt bên trên từng cái lướt qua trinh trí viễn tông mày ánh mắt n g h i hoặc t r ư n g lưu i á c còn có chữ hiến đám người tức là kinh nghi về phần quản hợi đám người đã mặt lộ v ẻ thành kính quỷ sắt trên mặt đất còn không khấu t ạ đại hiền lương sư giả đông ngữ khí nghiêm khắc nói ra đây là đại hiền lương sư hao phí tâm huyết tế tự mới lấy được hoàng thiên gợi ý nghe được giả đông tìm nói thì phản ứng đám người lúc này mới vội vàng quỳ dạp dưới đất chúng ta cần tuân đại hiền lương sư chi mệnh chúng ta lệ bái hoàng thiên gợi ý giả đông lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu sau đó lớn tiếng dơ cờ phướn hô to hoàng thiên gợi ý thái bình đạo hướng tây mà đi vào m ắ t nhưng phải trường chỉ cứu ăn đại hiền lương sư có lời hoàng thiên gợi ý thái bình đạo hướng tây mà đi vào m ắ t nhưng phải trường chỉ cứu ăn theo giả đông hô to mấy ngàn ngụy trang thành vì hoàng cân lược sĩ vây tụ tại tế thiên đài bên dưới lương châu quân dựa theo trước đó ước định cũng bắt đầu cùng kêu lên hô to âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước mà quy sát tại tế thiên đài xung quanh thái bình đạo tín chúng trong lúc nhất thời cũng đều đi theo cùng kêu lên hô to chương giác dốc hết tâm huyết tại đài cao bên trên tế tự hoàng thiên một màn này tất cả mọi người đều thấy được nơi xa bên dưới khúc dương thành bắt trên tường thành đoàn vũ từ tế tự bắt đầu mãi cho đến kết thúc thủy trung đều đứng tại trên đầu thành quan sát t h ẳ n g đến thành bên ngoài vô số thái bình đạo tín chúng hô to hướng tây mà đi và mát trường chỉ cựu an đoàn vũ một khỏa treo lấy t â m cuối cùng là bông ra hơn phân nửa thành vạn sự khởi đầu nan đến bước đầu tiên đã thành ở trong đó mặc dù có sớm lưu đồ nhân tố nhưng may mắn thành phần vẫn như cũ chiếm rất lớn một nữa nếu như dựa theo ngay từ đầu đoàn vũ kế hoạch là chuẩn bị tại ký châu đánh bại trương giác đám người sau đó thỉnh cầu triều đình đem hoàng cân loạn dân di chuyển đến lương châu nhưng là cứ như vậy thành bại nhân tố không xác định có thể không có nghĩ rằng giả đông một lần chui vào vậy mà thu hoạch trương giác tín nhiệm cũng mới khiến cho đằng sau những chuyện này thuận lợi như vậy bắc thượng ký châu lương châu quân cơ hồ không có bất kỳ cái gì thương vong tiếp xuống chỉ cần theo đuôi đây mấy chục vạn thái bình đạo tín chúng trở về lương châu liền có thể Tốt, buổi sáng ngày mai dựa theo kế hoạch phát minh xua đổi thái bình đạo đi thường sân quốc sau đó trực tiếp tiến vào thái nguyên lý chiêu chết hiện tại cũng không cần đường vòng nhạn m u ô n quận hiện tại là thất nguyệt tháng tám bên trong nhưng nhất định phải đem đây mấy chục vạn thái bình đạo tín chúng rời đi lương châu đoàn vũ nói ra sau l ư n g lý nho giả hụ còn có c h ỉ n h dục ba người phân biệt chắp tay nói chỉ là ban đêm bên dưới khúc dương thành bên trong giữa chưa tại tế tự hoàn tất sau đó thành bên ngoài thái bình đạo tín chúng cũng đều dựa theo r i ê n g phần mình doanh quy về trong đại doanh để cho tiện quản lý thái bình đạo tín chúng tạo thành bị lấy doanh tới phân chia giống như là trương mưu giác đám người bị phân chia thành vì hát sân doanh mà trình trí viễn từ u châu dẫn đầu đến thái bình đạo tín c h ú n g tức là bị phân chia thành vì u châu danh o còn có trương bảo cùng trương lương nguyên bản tàn quân lấy chú thương biện hỷ đám người dẫn đầu tướng linh tức là bị phân chia thành vì cự lộc danh o trừ cái đó ra còn có mới vừa đến bên dưới khúc dương quản hợi cùng quản thừa đám người tức là bị phân chia thành vì bắc hải danh o còn có trình dục từ duyện châu mang đến năm vạn hoàng cân tức là bị phân chia thành vì đông q u c n danh o về phần trương giác bản bộ tại quảng tông tập hợp mấy chục vạn hoàng cân tức là bị phân chia thành vì hộ giáo danh hắc sơn doanh nhân số đại khái tại trường hai vạn mà trình trí viễn đ ũ châu danh o là trừ cự lộc danh o cùng hộ giáo doanh bên ngoài số người nhiều nhất gần có m ộ ư ơ i năm vạn người quản hợi còn có quản thừa từ bắc hải mang đến bốn năm vạn người tăng thêm đông quận doanh năm vạn trương bảo cùng trương lương nguyên bản t ả n quân hơn m ộ ư ơ i vạn cùng hộ giáo doanh hơn m ộ ư ơ i vạn bên dưới khúc dương đao loạt tập kết sáu mươi vạn thái bình đạo tin chúng mặc dù nhân số nghe rất nhiều nhưng tuyệt đại bộ phận đều là lưu dân chân chính có thể hình thành sức chiến đấu ở trong đó có thể có năm vạn người cũng không tệ rồi lúc này trương giác cư trú phủ đệ khi phòng vệ vẫn như cũ kín không kẽ hở tại xế triều tế tự sau khi hoàn thành trương giác lại lần nữa lâm vào hôn mê gian phòng bên trong nhóm lửa á n h đến đem toàn bộ phòng bên trong chiếu sáng trương đoàn vũ giả đông lý nho giả hủ còn có trình dục đám người đứng tại ngoài cửa phòng cửa phòng đ ẩ y ra đ á g chát thảo dược hương vị từ trong nhà tuôn ra trong tay dẫn theo cái hòm thuốc đại phu sau khi ra cửa ánh mắt nhìn về phía đoàn vũ sau đó khẽ lắc đầu quân hầu ti chức đã tận lực theo quân quân y thật có lỗi nói ra đoàn vũ lòng dạ biết rõ trương giác cuối cùng một tia tâm huyết đã hao hết đại nạn sắp tới các ngươi chờ ở bên ngoài lấy đoàn vũ nhìn thoáng qua sau lưng đám người sau đó đi vào trong gian phòng lúc này trong gian phòng duy nhất canh giữ ở trương giác bên người sau đó trương linh mấy ngày nay nước mắt tựa hồ đã chạy khô trương ninh rõ ràng gầy gò một vòng nhìn đến tinh thần m ỏ i m ệ t khuôn mặt tiểu tụy trương ninh đoàn vũ cũng có chút không đành lòng nằm tại trên giường bệnh trương giác hơi thở mâm anh lồng ngực cơ hồ đã không nhìn thấy chập trùng n g h e được sau lưng tiếng bước chân trương ninh tràn ngập nước mắt nhìn đến đoàn vũ phu quân van cầu ngươi mau cứu phụ thân a đoàn vũ tiến lên hai bước đưa tay ôm lấy trương ninh sau đó bàn tay nhẹ nhàng gõ vào trương ninh phần gáy bên trên trương ninh thân thể mềm lún hôn mê đi ôm lấy trương ninh đoàn vũ đi tới trước cửa sổ bên cạnh trên giường đem trương ninh đặt ở phía trên. trên giường bệnh trương giác hai mắt v ẫ n đục nhìn về phía lều i đ ỉ n h không có chút nào tụ ánh sáng là nhạc phụ ta đoàn vũ hai bước đi tới trương giác bên cạnh l i n h nhi nhạc phụ l i n h nhi ngủ thiếp đi đoàn vũ trả lời tuất trương giác âm thanh yếu đ ớt nói nếu để cho nàng để nàng nhìn thấy khẳng định sẽ khóc rất thương tâm a từ d ự a ngươi ngươi lại cho ta nói một chút nói một chút những cái tia hậu thế sinh hoạt ta đoàn vũ yên t ĩ n h nhẹ gật đầu sau đó cầm qua một cái ghế ngồi tại trương giác giường bệnh trước phóng bên trong ánh đến tươi sáng đoàn vũ thân mang trường bảo màu đen đỉnh đầu mũ ngọc l i ê n tựa như tại hậu thế trong phòng bệnh thăm viếng trưởng bối thời điểm đồng dạng yến tính ngồi tại bên giường rất nhiều cung bất luận kẻ nào cũng không thể đề cập sự tình lúc này cũng không phải bí mật gì đoàn vũ giống như là đang g i ả n giải g lại như là tại tự thuật trên giường bệnh trương giác khô gầy đôi tay để ở trước ngực trên thân tre kín mới tinh c h ă n m ề n trên mặt tựa hồ có an tường nụ cười nhưng lại không nhìn thấy trước ngực bất kỳ chập trùng ngài lấy sức một mình chắc đức đại hán mục nát quốc vận bất kể có hay không thành công nhưng tối thiểu nhất ngài vì thiên hạ bách tính phát ra không cam lòng tiếng giống thương tiên đã chết hoàng tiên đương lập tội tại một giáp thiên hạ đại cát đoàn vũ hít sâu một hơi sau đó chậm d ã i đứng dậy trương giác đã khí tức hoàn toàn không có đoàn vũ quanh người đem trong hôn mê trương ninh ôm ngang đi ra khỏi phòng đi ra cửa bên ngoài ngoài phòng mọi người thấy một màn này đều hiểu trương giác chết bí không phát tang việc này tạm thời quyết không có thể thấu lộ ra đi p h ả i người đem thi thể trở về cự lộc huyện bí mật an tàng hà đoàn vũ nói ra chương ba trăm sáu mươi hai trình trí viễn tìm đường chết hành vi một chương ba trăm sáu mươi hai trình trí viễn tìm đường chết hành vi một thường sất quốc bên trên ngả huyền khoảng cách từ dưới khúc dương di chuyển n h o á một cái cũng đã đi qua gần m ư ơ i ngày từ trên cao túi ôm nhóm lửa đống lửa giống như là đầy trời tinh hải liên tiếp liên miên không thể nhìn thấy phần khối mà tại mấy chục vạn thái bình đạo tín đồ hậu phương bên ngoài mấy chục dặm còn có một cổ nhân mã khác nhân số vượt qua một vạn người lương châu binh mã lúc này bên trên ngã huyền nhất tới gần phía tây cũng là khoảng cách h áp sơn gần nhất phương hướng ưu châu doanh thái bình đạo tín chúng liền trú đóng ở nơi đây mười mấy vạn người thái bình đạo tín chúng phần lớn đều là ưu châu lưu dân nhưng tại mười mấy trong vạn người ở giữa có một chi nhân số vượt qua một vạn hoàng cân quân đây hơn một vạn người chính là ưu châu doanh bên trong tinh nhuệ không thể xưng là thái bình đạo tín đồ hẳn là được xưng là hoàng cân quân cũng chính là đây hơn một vạn người binh mã đó là chỉnh trí v i ệ n giới trướng tinh nhuệ đều là từ thanh niên trai tráng tạo thành lại tuyệt đại bộ phận đều có binh khí trừ cái đó ra đây hơn một vạn hoàng cân quân lúc này đại doanh cửa doanh trước hai bên nốt c r ậ u than một mực dọc theo đi đ ế n một mươi m hai bên có trình trí viễn giới trướng tinh nhuệ hoàng cân lực sĩ hộ vệ đại trướng màn cửa hướng đến hai bên mở ra thân là ưu châu doanh chủ xoáy trình trí viễn ngồi tại trong trướng trước mặt trên bàn trà trưng bày rượu thịt một mặt dâu quay nón trình trí viễn đang tại ăn như gió quấn ngồi tại hai bên ra tay vị trí còn có hai người một tên là trình trí viễn giới trướng tiên phong đặc mậu mà đổi thành bên ngoài một người tức là một tên chừng hai mươi tướng mạo hung lệ thanh niên thanh niên trong tay bưng lấy gà quay chính đ ạ i miệng ngụm lớn xé rách phía trên thịt gà cá. hai cái thịt một ngụm rượu ăn miệng đầy chảy mỡ tại thanh niên bên cạnh còn để đó hai thanh lưu tinh truy đến biện h ỉ huynh đệ đây l y t a thay mặt cừ x o á y kính ngươi ngồi tại biện h ỉ đối diện đặng mậu dơ lên trong tay chén rượu nói ra đã sớm nghe nói địa công tướng quân giới trướng có một thành viên manh tướng đáng tiếc không thể sớm gặp lại bằng không thì nói chắc chắn biện hỷ huynh đệ kéo vào ưu trầu đến bất quá cái này cũng không mượt bây giờ thánh nữ đem biện hỷ huynh đệ điều động đến Ú ũ châu danh đến chính là chúng ta hữu duyên một chén này kính biện hỷ huynh đệ đặng m ẫ u dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch tóc t hai bù xù trên người mặc một kiện màu đen áo ngắn bài thô bên ngoài phủ lấy c h ú t giáp biện h ỷ để tay xuống bên trong gà quay sau đó ở trên người xoa xoa khịu tay lên chén rượu cũng là uống một hơi cạn sạch biện h ỷ vốn là tịnh châu nhân sĩ sau đến ký châu vô cực huyện kiếm ăn chỉ bất quá một mực không có kiếm ra manh mối gì đến trương bảo bại lui bên dưới khúc dương thời điểm bắt đầu một lần nữa chiêu mộ binh mã cũng chính là lúc kia biện bởi vì hắn dũng mãnh rất nhanh liền đạt được trương bảo phân công đáng tiếc trương bảo chết rồi nhưng là cụ thể nguyên nhân cái chết biện hỷ cũng không rõ ràng chỉ là biết hôm đó trương giác sau khi vào thành trương bảo cùng trương lương liền chết lại về sau trương giác vào thành sau đó biện hỷ liền thành trương giác dưới trướng sở dĩ biện hỷ hiện tại người tại ưu châu doanh là bởi vì tại hạ khúc dương sau khi xuất phát mỗi cái doanh bên trong đều bị trương ninh điều động mấy trăm người một chi liên lạc doanh tác dụng là truyền đạt mệnh lệnh cùng kịp thời phản ứng các doanh bên trong tình huống nhưng nói trắng ra là cũng có giám thị ý tứ từ dưới khúc dương xuất phát đến bây giờ đã đem gần m ộ ư ơ i ngày biện hỷ cũng liền một mực đều tại u châu doanh bên trong chỉ cần đại quân ngừng đặng mậu liền lập tức sẽ tìm biện hỷ đến uống rượu mà biện hỷ cũng tốt rượu cũng là cơ hồ mỗi ngày đều tại trình trí viễn nơi này uống đến say m ề m biện hỷ bưng chén lên thời điểm đặng mậu ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía trình trí viễn trình trí viễn k h ẽ gật đầu ra hiệu cho mình đổ đầy rượu sau đó đặng mậu lần nữa d ơ ly rượu lên biện hỷ huynh đệ cũng là tính tình bên trong người chúng ta đại soái nói cùng biện hỷ huynh đệ đơn giản đó là mới quen đã thân đại soái còn nói nói là nếu như có thể, hắn đều muốn tấu mời đại h i ể n lương sư còn có t h á n h n ữ về sau liền đem biện hỷ huynh đệ lưu tại ưu châu doanh sau đó cùng biện hỷ huynh đệ cùng một chỗ cộng t r ị ưu châu doanh đặt chén rượu xuống biện hỷ nghe được lời này thời điểm biểu lộ s ứ n g sờ ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía trình trí viễn cộng t r ị ưu châu doanh ha ha trình trí viễn cười to xoa xoa dâu quai nón bên trên rượu hào phong nói ra đ ặ g mộ không có nói lung tung nói thật biện hỷ huynh đệ ta là thật thường thức ngươi lần đầu tiên nhìn thấy huynh đệ ta đã cảm thấy huynh đệ tuyệt đối là cái tài giỏi đại sự người có dũng lực có đảo lược ban đầu nếu không phải địa công tướng quân phải đi trước biện h ỉ huynh đệ sớm muộn là thống xoáy một phương đại soái chỉ tiếp địa công tướng quân phải đi trước mai một huynh đệ nhân tài bực này bây giờ lại là một cái chỉ là truyền lệnh quan thật sự là đáng tiếc à, trình trí viễn một bên lắc đầu một bên thở dài bưng chén rượu biện h ỉ bỗng nhiên có loại biệt khuất cảm giác đúng vậy à, hắn võ nghệ cao cường lại có can đảm lại bị sai khiến một cái tiểu tiểu truyền lệnh quan đang nhìn nhìn cái kia gọi chu thương trước đó còn không bằng hắn lại bị một đường đề bạt bây giờ đã trở thành trương linh bên người cử soái thống lĩnh nhất doanh binh mã nếu bàn về bản sự hắn không thể so với chu thương mạnh hơn nhiều ngẫm lại đều cảm thấy bị khuất cái kia có thể có biện pháp nào ai bảo bọn hắn không nhìn chúng ta biện h ỷ sắc mặt phiền muộn bưng chén rượu lên uống rượu uống rượu t r ì n h trí viễn cũng bưng chén rượu lên sau đó vừa cười vừa nói biện h ỷ huynh đệ không cần tự coi nhẹ mình bằng vào đây huynh đệ bậc này dũng lực cùng c ă n đảm sớm tôi tất có bay lên này chỉ là t r ì n h trí viễn lời nói hơi dừng lại nói ra chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm tới tới tới uống rượu uống rượu một trận thao thiết qua đi uống nhiều quá biện hỉ lần nữa bị mang ra ngoài mà doanh chướng bên trong cũng chỉ còn lại có đặng mậu còn có trinh trí viễn hai người đại soái bây giờ càng đi về phía trước coi như tiến vào hát sơn đặng mẫu thấp giọng nói ra biện hỷ cũng đã nói đại hiền lương sư đến nay một mặt đều không có lộ ra thuộc hạ hoài nghi trinh trí chí v i ê n ánh mắt ngưng tụ n g ư ờ i nói là đặng mẫu cẩn thận gật đầu nói cái tia thiên na a nhiều người đều nhìn đến đại hiền lương sư là bị khiên xuống đi sau đó ngay tại chưa từng xuất hiện biện hỷ không phải cũng đã nói sao trong khoảng thời gian này đều là thánh nữ cùng cái tia thần thượng sứ tại đại hiền lương sư đại trướng đại soái đây chính là tuyệt hảo cơ hội ta nếu như thuộc hạ nói là nếu như nếu như đại hiền lương sư thật không c o ở đây đại kia t h á i Bình cái tiêu n biện hỉ đó là toàn cơ bắt mặt hàng chỉ cần đại x o á i tại lựa gạt hắn một chút thời gian đang dùng chút thủ đoạn hắn chắc chắn đảo hướng đại x o á i đến lúc đó đại x o á i liền có thể lợi dụng hắn đem thánh nữ còn có kia là cái gì thần thượng sứ lừa gạt đến khi đó tất cả đều đem nước chạy thành sông băng vào đại x o á i võ dũng chỉ cần thánh nữ đến đại x o á i ú ữ châu d o a n h đến đại x o á i còn bắt không được sao đặng mậu cười hắc hắc nói ra đến lúc đó đem kia là cái gì thần thượng sứ làm thịt tại đem thánh nữ giam lòng ở chỗ này không nói đến thánh nữ còn không có thành h ồ n đến lúc đó đại x o á i trực tiếp cùng thánh nữ thành h ồ n cái kia thái bình đạo ngày sau còn không phải đại soái định đoạt đây mấy chục vạn nhân mã đại soái đủ để nát đất phong vương a như vậy đại soái đã đạt được mỹ nhân lại tăng mạnh quyền thế. liền tính bắt t r ư ớ c cái tia trần thắng nô q u ả n g cũng là tự nhiên cái tia trần thắng nô q u ả n g bất quá tám trăm người mà đại xoáy dưới trướng lại có mấy chục vạn nhân mã lo gì không có giang sơn đại nghiệp nghe đặng m ậ u nói trinh trí Chí viễn trong ánh mắt hình như có tinh mang lưu động sắc mặt cũng dần dần lộ ra tham lam biểu lộ sau khi suy nghĩ một chút trinh trí Chí viễn nói ra trước tiên cần phải thăm dò tình huống lại nói nhìn xem đại hiển lương sư có phải là thật hay không còn có trương như giác bọn hắn những người này đặng mộ cười lắc đầu nói ra đại xoái không cần phải lo lắng trương như giác những người kia chỉ cần đại hiển lương sư thật chết rồi đại xoáy nếu là khống Cái k i a tất cả l i ề chương ba trăm sáu mươi ba trời gây n g h i ệ t còn có thể thứ tự gây n g h i ệ t thì không thể sống hai chương ba trăm sáu mươi ba trời gây n g h i ệ t còn có thể thứ tự gây n g h i ệ t thì không thể sống hai chân tỷ tỷ ta viết tốt hộ giáo doanh trung quân trong đại trướng trương ninh thổi khô trước mặt trên bàn trà mới vừa viết xong bút lông tự sau đó hướng về phía một bên đang tại túi người giáo chân thoát chắc chắn chân khương nói lẫn nhau kêu một tiếng một thân màu trắng váy chân khương lập tức nâng người lên hướng đến trương ninh phương hướng đi tới nhìn đến trương ninh vừa viết xong tự chân khương khẽ cười nói ninh nhi mội, mội thật rất thông minh tự học được nhanh với lại viết rất rất xinh đẹp nghe được chân khương khích lệ trương ninh ngượng ngùng cười cười tỷ tỷ ngươi bất công người ta cũng rất thông minh vì cái gì ngươi tổng khích lệ ninh nhi tỷ tỷ nhưng dù sao h u n g nhân ra chân thoát biễu môi tức giận đem đôi tay cắm ở bên hông tốt tốt tốt ngươi cũng thông minh tốt đi chân khương bất đắc dĩ vừa cười vừa nói tỷ phu tỷ phu ngươi quản quản quản ta tỷ tỷ ngươi nhìn nàng tổng dễu cờ ta chân thoát hướng về phía nằm tại nằm ở một bên trong tay đang cầm từ lương châu đưa tới thư tín nhìn đến đoàn vũ nói ra một thân trường bảo màu đen đoàn vũ nằm tại hồ ghế dựa bên trên nghe được chân thoát kêu gọi sau đó lúc này mới đưa trong tay thư tín thả xuống sau đó xem thường đây chân thoát vây vây tay vừa cười vừa nói đến cho tỷ phu nhìn xem chân thoát lập tức vui mừng hớn hở cầm vừa viết xong tự dẫn theo váy nhún nhảy một cái đi tới đoàn vũ trước mặt không tệ đoàn vũ nhẹ gật đầu khích lệ nói ra chữ này viết rất tốt tối thiểu nhất so với ta mạnh hơn rất nhiều đáng giá khen ngợi nghe được đoàn vũ biểu diễn chân thoát lập tức vui vẻ cười đứng lên một bên chân khương ôn nhu cười lắc đầu nói phu con ngươi đã cưng chịu nàng a tỷ phu tốt nhất rồi chân thoát hướng về phía chân khương diệu võ dương ai hất ngồi ở một bên trương ninh che môi đỏ cười khẽ từ khi tại hạ khúc dương sau khi xuất phát đoàn vũ liền không có rời đi trương ninh bên người trương giác chết cho trương ninh mang đến đà kích không phải bình thường đại trương bảo trương lương trương giác những ngày người thân nhất tuần tự rời đi trương ninh trên thế giới này trương ninh cũng chỉ có hắn một thân nhân như vậy một là c h ấ n an trương ninh cảm xúc tại một cái cũng là bởi vì muốn thời thời khắc khắc nắm giữ thái bình đạo đ ộ n g t ĩ n h trương giác chết hiện tại vẫn như cũng là duy trì bí không phát tăng trạng thái chủ yếu là vì ổn định thái bình đạo di chuyển dọc theo con đường này không xuất hiện biến cố trương giác tại thái bình đạo thượng trung uy tín không phải bất luận kẻ nào có thể thay thế cho dù là trương ninh cũng không thể mà bây giờ thái bình đạo lại là từ đa phương thế lực tạo thành làm không cẩn thận đó là một cái sổ đồ nếu như mạnh mẽ dùng lương châu quân đến chấn áp hoặc là nội đấu tất nhiên sẽ gây nên khủng hoảng cho nên tại đến lương châu hoặc là đến tịnh châu trước đó trương giác chết tốt nhất vẫn là không cần chuyển n g ô n ra ngoài bất quá trải qua cái này sẽ gần m ộ ư ơ i ngày rèn luyện tối thiểu nhất hát sân doanh bắc hải doanh còn có đông quận doanh đều đã dung hợp không sai biệt lắm chỉ có u châu doanh thủy trung là một cái tương đối lớn biến số cùng phiền phức k ỳ chủ muốn nguyên nhân hay là bởi vì ưu châu doanh nhân số đông đảo lại chủ x o á y c h ỉ n h trí viễn cùng phó tướng đặng mậu hai người rất có gia tâm quân hầu liễu bạch đồ cầu kiến doanh trướng bên ngoài vang lên trương tú âm thanh trong doanh trướng tam nữ ánh mắt đều nhìn về s o n g nợ bên ngoài phương hướng đoàn vũ từ hồ ghế dựa bên trên đứng dậy thời gian này liễu bạch đồ đến nhất định là có trọng yếu tình báo các ngươi nghỉ ngơi trước đi ta khả năng trễ một chút trở về đoàn vũ hướng về phía trương ninh còn có chân khương nói ra hai nữ lập tức gật đầu chân khương đi đến một bên đem một kiện màu đen phi phong treo ở đoàn vũ phía sau sau đó buộc lại dây lụa doanh tr thân mang hắc bảo liễu bạch đồ đã đợi trở tại doanh trướng bên ngoài quân hầu nhìn đến đoàn vũ sau đó liễu bạch đồ chắp tay thi lễ thế nào đoàn vũ một bên hướng đến nơi xa tản bộ đồng dạng đi đến vừa nói liễu bạch đồ đi theo đoàn vũ sau lưng nói đến từ ưu châu doanh truyền đến tin tức ưu châu doanh chủ xoáy trình trí viễn cũng định hành động bọn hắn hiện tại đã hoài nghi quân hầu nhạc phụ khả năng đã quy thiên đi tại liễu bạch đồ phía trước đoàn vũ lông mày nhữ một cái trình trí viễn xem ra ra a hỏa này là không muốn sống lấy đến lương, châu. Vốn nghĩ giữ lại sống đến lương châu sau đó lại nói nhưng nhìn dạng giống như lưu không tới làm sao nói đoàn vũ hỏi là bên kia lắp đặt truyền lại trở về tin tức sao liệu bạch đồ nhẹ gật đầu t r ì n h trí Chí v i ễ n còn có đặng mậu hai người bên cạnh trước mắt còn không có phòng quân cơ thẩm thấu nhưng là bị phái đi tên kia gọi là biện hỷ tiểu c ử xoáy bên người đã có phòng quân cơ người thẩm thấu mấy ngày nay t r ì n h trí Chí v i ễ n còn có đặng mậu hai người một mực tại lôi kéo biện hỷ chắc là hưu tâm muốn chuẩn bị động thủ đoàn vũ nhẹ gật đầu không sai biệt lắm hẳn là biện hỷ còn có bùi nguyên t i ệ u đám người đều là trước đó trương bảo cùng trương lương hai người tạt quân trương bảo cùng trương lương sau khi chết những tướng lãnh này đều bị trương giác hấp、thu. tại từ dưới khúc dương sau khi xuất phát những người này đều bị phái đi từng cái doanh bên trong lấy tên đẹp là truyền lại tin tức nhưng trên thực tế cũng có giám thị ý đồ trong đó biện hỷ tại u châu doanh bùi nguyên t i ệ u tại hát sơn doanh còn có trương bảo t r ư ớ c kia t à n quân cao t h ă n g cùng nghiêm chính bị phái đi bắc hải doanh về phần đông quận doanh tức là có trình dục tự mình toa c h ấ n căn bản cũng không cần cái gì giám thị biện hỷ đây người đoàn vũ đang nghe tên thời điểm cũng có chút ấn tượng quan vũ qua năm quan chém sáu tướng thời điểm thành quan vũ vong hồn dưới đao một trong người này thịnh hành tàn bạo làm việc k h á i đản có một ít vũ lực dạng này người phái đi ưu châu doanh chủ yếu vẫn là để chỉnh trí viễn còn có đặng mậu hai người bông lòng cảnh giác ngoại trừ những người này bên ngoài thu nạp tàn quân bên trong còn có chu thương đối với chu thương ấn tượng đoàn vũ cảm giác cũng khá tối thiểu nhất người này là cái trung n h i ễ m người cũng là khó có thể sử dụng người cho nên đem lưu tại giả đông giới trướng trở thành một tên cử soái phụ trách trợ giúp giả đông quản lý cho tới bây giờ ngoại trừ ưu châu doanh, bên ngoài, hát Sơn doanh còn có bắc hải doanh đều không có xuất hiện biến cố gì chỉ có ưu châu doanh cái này không ổn định nhân tố dưới mắt lập tức liền muốn đi vào tịnh châu Chốc lát đây mấy chục vạn người từ hát sơn đi ra tiến vào tịnh châu tất nhiên sẽ gây nên triều đình coi trọng lúc kia tại giải quyết u châu doanh cái này không ổn định nhân tố cũng dễ dàng gây nên biến cố đã c h ỉ n h trí viễn mình đưa tới cửa vậy liền thừa dịp hiện tại giải quyết cho thỏa đáng bất quá trước đó trước muốn yên ổn một cái hát sơn doanh cùng bác hải doanh đoàn vũ suy nghĩ một phen sau đó chào hỏi một tiếng theo sau lương trương tú sáng mai ngươi lập tức cho hát sơn doanh còn có bác hải doanh cùng đông quận doanh truyền lệnh để chủ tướng trương nhu giác chử hiến quản hợi quản thừa đáng người đến đây liền nói đại hiền lương sư muốn gặp bọn hắn đoàn vũ nói ra đi theo đoàn vũ sau l ư n g trương tú lập tức c h ắ p tay nói chỉ mặt khác truyền lệnh cho giả hủ lý nho hai người để cho hai người chỉ huy lương châu quân hướng đến ú châu doanh cánh tới gần chờ ta mệnh lệnh sáng sớm ngày thứ hai từ hát sơn doanh cùng bắc hải doanh còn có đông quận doanh bên trong diên phần mình ra một chi nhân số khoảng hơn trăm người đội ngũ hướng đến trương ninh chỗ trung quân đại doanh xuất phát mà trương ninh trung quân đại doanh bên trong thân mang màu vàng váy dài trên trán buộc lên một cây màu vàng dây lụa trương ninh ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên mặc dù chỉ qua ngắn ngủi không đến m ư ơ i ngày thời gian nhưng so với m ư ơ i ngày trước đó lúc này trương ninh trên mặt nhiều một tia trần bồn cùng đoàn trang nhìn qua càng phù hợp thái bình đạo thánh nữ thân phận mà không phải trước đó cái k i a bị trương giác vũ dực bảo hộ phía dưới hồ đồ thiếu nữ thân mang màu lót đen tơ vàng du tẩu ống tay áo biên giới đoàn vũ an vị tại trương ninh sau lưng cách đó không xa giống như là một tòa nguy nga bất động như núi lớn xung làm trương ninh bóng lưng doanh trướng bên ngoài t r ư ơ n g tú bước nhanh đi vào trong doanh trướng hướng về phía đoàn vũ cùng trương ninh n h o nhao hành lễ sau đó nói ra quân hậu người cũng đã đến đoàn vũ khé gật đầu nói để bọn hắn tất cả vào đi trương chương ba trăm sáu mươi bốn trương ninh phu quân là đoàn vũ ba n g ồ i tại đoàn vũ trước người trương ninh thần sắc hơi có bất an quay đầu nhìn thoáng qua đoàn vũ đoàn vũ mỉm cười gật đầu nói yên tâm đi có ta ở đây một câu đơn giản có ta ở đây lập tức để trương ninh một khỏa treo lấy tâm phản g phất rơi xuống đất đồng dạng doanh trướng bên ngoài lấy trương n h ư u giác t r ữ hiến trương b ạ c h kỵ quản hợi quản thừa đám người dẫn đầu hát sơn doanh còn có b ộ t hải doanh kích cỡ cử xoáy xếp thành hai hàng mà một mực ngụy trang thành vì đông quận hoàng cân quân trình dục cũng ở trong đó nếu như trình dục mình không nói mặc cho a i nhìn thân cao tám thức trình dục đều sẽ coi là hắn là v tăng thêm giả đông đám người tổng cộng chia làm ba hàng đi vào danh o trướng bên trong khi đi vào trong danh o trướng mọi người thấy trương ninh sau đó liền nao n h a o quỳ dạp dưới đất hướng về phía trương ninh hành lễ chúng ta tham kiến t h á n h nữ chúng ta tham kiến t h á n h nữ chúng ta tham kiến t h á n h nữ trương ninh khẽ gật đầu sau đó đưa tay một quyển màu vàng váy dài ống tay áo đều đứng dậy a chúng tướng lúc này mới nao n h a o đứng dậy chúng tướng đứng dậy sau đó ánh mắt đều lược qua trương ninh sau lưng rơi vào đoàn vũ trên thân không có cách thật sự là đoàn vũ dáng người cùng trên thân phát tán đi ra khi tức quá mức thu hút sự chú ý của người khác chỉ là cái tia c h í n xích dáng người cứ việc ngồi ở chỗ đó đều tản ra một loại cực kỳ cường hãn cảm giác c áp bách mà đang ngồi t r ú n g tướng không nói là kinh nghiệm xa trường đi nhưng cũng đều là trải qua sinh tử chi nhân trên chiến trường chiến đấu qua loại này người thường thường trực giác đều phi thường linh mẫn đoàn vũ trên thân phát t à n khí tức không thể nghi ngờ không tại nói cho tất cả mọi người cái này ngồi ở chỗ đó nhìn như giống như ngủ thiếp đi đồng dạng trên thân nam nhân có một loại cực kỳ nguy hiểm khí t ứ c hôm nay gọi mọi người tới nhưng thật ra là có hai kiện trọng yếu sự tình muốn tuyên bố trương ninh hít sâu một hơi ánh mắt có chút bi thương trương ninh vừa mở miệng chúng tương ánh mắt thu hồi lần nữa nhìn về phía trương ninh Tà thân. phụ ngươi Các đại h i ể n lương sư Đã về coi trương ngưu c giác trường lớn một đôi mắt nhìn đến trương ninh nói đại hiện lương sư đại hiện lương sư về coi tiên trương ninh thống khổ nhẹ gật đầu tại sao có thể như vậy trương ngưu giác cho là mình nghe lầm trương ngưu giác bên cạnh Quản quỵ phủ phủ tiếng liền ké trên hợi phủ một ké đại ấ t mắt ngốc trệ.、Phản、phất trong nháy mắt bị rút khô trên thân tinh khí thần ánh nháy ngốc Phản khô khí đồng bị d n g m ệ n bên trong g bầm, lầm đại hiện ề n lương、sư. Đứng trình người giả đông lúc này lúc sư. trước giả tại một dục v ư ớ c cũng mắt, trên đất.、Đại、hiền ké quỵ Đại lương sư lấy tâm huyết t ế tự hoàng thiên hao hết thọ nguyên vì bọn ta chỉ rõ con đường phía trước sao mà vĩ đại đại h i ề n lương sư a giả đông một bên khóc một bên hô là chúng ta liên lụy ngài a quản hợi sau l ư n g q u ả n ninh bao quát t r ư ơ n g như giác đám người trong lúc nhất thời đầy đủ đều té quỵ trên đất hai mắt đấm lệ trương ninh đưa tay đem trước mặt trên bàn trà một cái hở ra phía trên c h e kín vải trắng đổ vật bên trên vải trắng kéo xuống chính là dùng gỗ từ đàn điêu k h ắ c mà thành trương giác linh vị linh vị phía trên cùng hành điêu k h ắ c ba chữ thái bình nói hướng xuống theo thứ tự là đại hiền lương sư trương giác chi linh vị loại chuyện này không phải nói bừa huống hồ nói ra lời này vẫn là trương giác nữ nhi trương ninh thu thập một chút bi thống cảm xúc nói ra kỳ thực phụ thân tại tế tự sau đó ban đêm hôm ấy cũng đã về coi tiên sở dĩ bi không phát tang là bởi vì phụ thân lo lắng lo lắng h ắ n chết tin tức sau khi t r u y ề n ra b nhưng, như như nhưng tối thiểu nhất những người này đều không ốc tựa như trương ninh nói đồng dạng lúc ấy nếu như tại hạ khúc dương thời điểm liền tuyên bố trương giáp tín chết vậy khẳng định sẽ dẫn phát hối loạn dù sao thái bình đạo chỉ có một cái đại hiền lương sư đại hiền lương sư địa vị là không thể thay thế có lẽ tại k h á t châu còn không phải như vậy nhưng tại kỳ châu đại hiền lương sư địa vị là không người có thể thay thế có thể đã lúc ấy không nói vì cái gì hiện tại muốn nói vì cái gì không đợi được đám người đến lương châu sau đó lại nói đây chẳng phải là càng tốt hơn hoặc là đợi đến có người hoài nghi thời điểm lại nói có thể kéo duyên một ngày là một ngày vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đổi u tại cái này trong lúc mấu chốt nói trương n h ư giác quản hợi đám người đều mười phần nghi hoặc ngồi tại trương ninh sau lưng đoàn vũ lúc này mở ra thủy chung nhắm hai mắt khi cái kia sắc bén ánh mắt rơi vào trương nhu giác cùng quản hợi đám người trên thân thời điểm phản phất có một cô vô hình áp bách công chúng đem bao vây theo đoàn vũ từ trên c h â u ngồi đứng dậy khổng lồ thân ảnh cùng quỷ trên mặt đất mọi người nhất thời tạo thành tươi sáng so sánh một cái tay đeo tại sau lưng đoàn vũ có chút tiến lên một bước đi vào trương ninh bên người tự giới thiệu mình một chút đoàn vũ nhìn đến quỷ trên mặt đất trương n h ư u giác cùng quản hợi đám người nói bản thân họ đoàn tên vũ có lẽ các ngươi nghe nói qua ta tên đương nhiên các ngươi cũng có thể xưng ta là lương châu m ụ vệ tướng quân đoàn vũ lương châu m ụ vệ tướng quân đây không phải là đây không phải là triều đình phái tới chấn áp bọn hắn lương châu quân chủ tướng cái kia được xưng là thế chi hổ tướng giết người như ma đoàn vũ đoàn tử dược sao hán hán tại sao lại ở chỗ này trong nháy mắt trương nhu giác Trừ hiến còn có quản hợi quản thừa cùng một đám hoàng cân quân kích cỡ c ử xoáy tại kịp phản ứng sau đó đều nhao nhao đột nhiên đứng dậy đồng thời rút ra bên hông đ a o kiếm bảo hộ t h á n h nữ bảo hộ t h á n h nữ liệu mạng với hắn trương nhu giác giống to một tiếng Trừ hiến Trừ hiến ánh mắt ngưng tụ thân hình đột nhiên vọn tới trước một bên vọn tới trước một bên rút ra bên hông đội a o nhưng mà ngay tại đây tốc độ ánh sáng thời khắc đoàn vũ bắt lại chử hiến dẫn theo đào cái tay kia một cái khắc bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy t r ử hiến cổ sau đó liền giống như là dẫn theo tiểu m i ê u tiểu cầu đồng dạng đem tùy tiện sách đứng lên dừng tay tất cả dừng tay trương ninh một tiếng khét ê từ trên chỗ ngồi đứng dậy t r ử hiến sắc mặt đỏ lên nghẹn phát tím mà trương mưu giác tức là một mặt khiếp sợ t r ử hiến chính là giới trướng hán đệ nhất m a n h tướng ngay bình thường liền xem như mười mấy hai mươi cái hán quân binh sĩ cũng không thể tùy tiện c ả n thân giết địch tác chiến đó là có tiếng võ dũng không nghĩ tới lại bị đoàn vũ dễ dàng như vậy liền cho chế phục đoàn vũ một tay lấy c h ử hiến ném ra ngoài trương ninh nghiêng người đoàn vũ hắn hắn là ta phu quân doạ doanh trướng bên trong trước một giây còn muốn cùng đoàn vũ l i ề u mạng t r ú n g tướng trong lúc nhất thời phảng phất đều bị thi triển định thân thuật đồng dạng đứng tại chỗ không n ú c đ í c h cái gì triều đình lương châu mục vệ tướng quân bị triều đình phái tới chấn áp bọn hắn đại tướng quân lại là bọn hắn thánh nữ phu quân đây đây đây có phải hay không là có chút xé chương ba trăm sáu mươi lăm thân thân vận thái bình nói đạo chủ một chương ba trăm sáu mươi lăm thân thân vận thái bình nói đạo chủ một trong d o a n t ư ớ n g tất cả mọi người đều phảng phất là bị thi triển định thân thuật đồng dạng xứng sờ tại chỗ thái bình đạo đại hiền lương sư nữ nhi bây giờ thân là thánh nữ trương ninh lại là triều đình chấn áp thái bình đạo đại quân chủ xoáy đoàn vũ thê từ đây có thể từng còn có loại này thiên cổ kỳ đàm nhưng đây là trương ninh chính miệng thừa nhận là trương ninh bị bức hiếp vẫn là cái gì cái khác nguyên nhân Trừ hiến trùng điệp quăng xuống đất biểu hiện trên mặt khiếp sợ mới vừa trong nháy mắt đó hắn phảng phất có loại bị tử vong bao phủ đồng dạng cảm giác loại k i a cường đại khí tức để hắn có loại phảng phất đối mặt là một tòa vô pháp dung chuyển đại sơn đồng dạng đoàn vũ tiến lên một bước sau đó đưa tay đem trương ninh ngăn ở phía sau loại thời điểm này sao có thể để cho mình nữ nhân ngăn tại trước người giải thích lúc này ngoài doanh trại trương tú còn có hát chiêu hai người đã dẫn đầu ngụy trang thành vì hoàng cân l ự c sĩ lương châu tinh nhuệ đem đại doanh xung quanh đầy đủ đều bao vây b à tướng biết các ngươi có lẽ rất kinh ngạc nhưng sự tình cũng không phải là các ngươi tưởng tượng độc dạng đoàn vũ ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua sau đó nói ra hiện tại các ngươi có thể nhớ lại một cái vì cái gì hôm đó tại hạ khúc dương thời điểm đại hiền lương sư cũng chính là ta nhạc phụ tại tế thiên đài bên trên khẩn cầu hoàng thiên sau đó đạt được là một cái chữ lương mà hắn khẩu dụ cũng là để thái bình đạo mấy chục vạn tín đồ và m trong này nguyên nhân là bởi vì cái gì hiện tại các ngươi có thể kỹ càng nghĩ một hồi tê đoàn vũ lời này vừa ra trong danh t h ư ớ n g đám người nhao nhao sững sờ đúng vậy à vấn đề này ban đầu đám người liền từng có suy đoán có thể đó là đại hiền lương sư trương giác mệnh lệnh bọn hắn cũng chỉ là suy đoán trong này có lẽ có một chút cái khác nguyên nhân nhưng là không nghĩ tới không nghĩ tới trong đó còn có trọng yếu như vậy không đối nếu như nếu là nói như vậy cái kia đoàn vũ nên là đã được đến đại hiền lương sư tán thành tối thiểu nhất tại từ giới khúc dương xuất phát thời điểm đoàn vũ liền đã thành trương ninh trợ phu các ngươi đều là người thông minh các ngươi coi là triều đình nếu thật nghĩ thầm muốn tiêu diệt các ngươi sẽ để cho các ngươi đi ra đầy ký châu trí điệm vẫn là các ngươi coi là đây có thể cung cấp mấy chục vạn người di chuyển mà dùng lương thực là chống giống mà ra đoạn đường này từ ký châu đến lương châu ngàn giảm xa xôi nếu như không có hoàn chỉnh kế hoạch các ngươi làm sao đến lương châu chỉ bằng đây một bầu nhiệt huyết nói câu không khách khi nói đừng nhìn thái bình đạo mấy chục vạn tín đồ bản tướng chỉ cần xuất hai vạn binh mã mặc dù không thể nói đem bọn ngươi toàn diện nhưng muốn lần lượt đem các ngươi đầu đều h a i xuống cũng không phải là một kiện việc khó gì còn có các ngươi sẽ không phải coi là bằng vào các ngươi chiến lược thật có thể từ trái trung lang tướng lư thực dưới tay trốn chết sẽ không thật có thể chiến bại triều đình năm vạn tinh nguyện a doanh t r ư ớ n g bên trong đám người sắc mặt từ vừa mới bắt đầu nghĩ hoặc đến dần dần thanh minh lại đến kinh ngạc đoàn vũ nói mỗi một cái vấn đề đều như là một thanh lợi kiếm đồng dạng hung hăng cắm vào bọn hăng nhưng còn có dung nạp bọn hắn những n à y phản tặc chi điểm mà mấy chục vạn người di chuyển mỗi ngày muốn tiêu hao lương thảo đều là một cái thiên văn sổ tự từ ký châu đi đến lương châu muốn đi hai tháng thời gian nếu là bọn họ thật có như vậy nhiều lương thực vậy thì không phải là lưu dân dân nói còn nữa nếu như không có đoàn vũ bọn hắn đến lương châu sợ cũng muốn đi tặng đầu người đi a mặc dù bọn họ đều là lần đầu tiên thấy đoàn vũ nhưng là đoàn vũ tên bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói với lại luận thiên hạ hưng i n h thuộc về lương châu là nhất lương châu có thế chi hổ tướng đoàn vũ có tung hoành thiên hạ lương châu đại mã đường nói bọn hắn đây mấy chục vạn người đó là khương tộc đều tại đoàn vũ t r i n h phạt phía dưới ba tháng liền được chặt mười vạn khỏa quần quận đầu lâu khương tộc cũng không phải ký châu lưu dân bách tính đó là lên ngựa liền có thể chiến cho dù là trẻ nhỏ còn có phụ nữ đều có thể lên ngựa tác chiến dân tộc là đại hán bốn trăm n ă m xâm phạm biên giới về phần bọn hắn bất quá là một đoàn tụ lại cùng một chỗ lưu dân thôi liền ngay cả vũ khí đều không có lại càng không cần phải nói khôi giáp cùng chiến mã dạng này mấy chục vạn người đi đến lương châu không nói trên đường muốn chết bao nhiêu người thật sự giống như là đoàn vũ nói đồng dạng hai、vạn. chỉ cần hai vạn người là hắn có thể đem đây mấy chục vạn người tán sát hầu như không còn nếu như sớm không có đoàn vũ cho phép đây mấy chục vạn người cho dù là đến lương châu cũng là mấy chục vạn khỏa có thể đổi lấy quân công quần quận đầu người thế nhưng là đoàn vũ tại sao phải làm như vậy tại sao phải dẫn mấy chục vạn thái bình đạo tín mọi người mát chẳng lẽ hắn liền không sợ triều đình biết thế nhưng là t r ư n g lưu giác ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đoàn vũ muốn nói lại thôi đoàn vũ ánh mắt nghiêm trọng biểu lộ nghiêm túc bản tướng biết ngươi muốn hỏi cái gì đoàn vũ trực tiếp mở miệng nói ra ngươi muốn hỏi bản tướng tại sao phải làm như thế tại sao phải bước lên bị triều đình phát hiện phong hiểm đem mấy chục vạn thái bình đạo t í n chúng dẫn vào lương châu đúng không t r ư n g l ư u r á c nhẹ gật đầu quản hợi còn có quản thừa mấy người cũng đều nghiêm túc nhìn đến đoàn vũ vấn đề này các ngươi hiện tại không cần biết nhưng sớm tôi các ngươi cũng biết, biết đoàn vũ nói thẳng nói ra ta bây giờ có thể nói cho các ngươi biết chỉ là bởi vì bản tướng không đành lòng nhìn đến mấy chục vạn bách tính dân đói biến thành ven đường bách cốt không đành lòng nhìn người lẫn nhau ăn quỷ ban đêm khóc các ngươi không có đi qua lương châu cũng không có đi qua đại hán bên ngoài thảo nguyên nhạc phụ từng nói vì thiên hạ giả có quần quận chư hầu nhưng chân chính vì dân chi người sống t h để cho các người đi lương châu là bản tướng nói ra chỉ có dạng này hơn một trăm vạn thái bình đạo tin chúng mới có chỗ dung thân mới không còn trở thành ven đường từng trồng bạch cốt để cho các người đi đến lương châu là cho các người một hợp lý mà hợp pháp thân phận tương lai c h ờ các người đi đến lương châu sau đó các người sau lưng ung dung chúng dân vẫn như c ũ còn cần các người tới quản lý mà các người cũng đem thu hoạch được t r i ệ u đ ỉ n h quan thân đương nhiên lựa chọn quyền lợi thủy chung tại các người trong tay l i ê n như là đoàn vũ nói đồng dạng có thể đứng ở đây doanh trướng bên trong cơ hồ không có người nào lãng ốc có lẽ cũng sẽ có nhưng nhất định sẽ không ngốc đến không có thuốc chữa tình trạng tiến lên một bước đi đến lương châu tương lai đạt được là quan thân là vinh quang cửa nhà là tiến gia cơ hội sau này một bước cái tia thật đó là vạn kiếp bất phục thâm nguyên mà tại đoàn vũ những lời này kể xong sau đó tất cả tự nhiên cũng đều nước chạy thành sông mặt tướng trương nhu giác nguyện chấp hành đại hiền lương sư di trí đi theo tướng quân và mát giải vạn dân treo ngược nỗi khổ theo trương nhu giác một gối quỳ xuống tại đoàn vũ trước mặt trương nhu giác sau lưng trừ i hiến tại độc trương bạch kỵ các tướng lĩnh cũng đều nhao nhao quỳ xuống mặt tướng đám người nguyện đi theo tướng quân tuân theo đại hiền lương sư di trí sau đó là quản hợi quản thừa mấy người cũng đều n h o nhao, nhao quỳ trên mặt đất dâng tấu trường trung tâm đoàn vũ khỏe miệng có chút dương lên nhìn thoáng qua sau l ư n g trương ninh nhẹ gật đầu thành từ giờ khắc này bắt đầu. chỉ cần tại nổ ưu châu doanh thai hoàng ẩ m cái k i a t h á i bình đạo nhân mát vấn đề lớn nhất lấy liền giải quyết một thân màu vàng váy dài trương linh tiến lên một bước trên c h á n màu vàng dây lội nhẹ nhàng phiêu đãng chà ta di trí lấy phu quân ta đoàn vũ vì thái bình từng đạo chủ thống ngự cựu châu ba mươi sáu phương thái bình đạo tin chúng nếu có không tuân theo giả coi là phản giáo về phần hôm nay triệu hoán mọi người tới đây ngoại trừ muốn đem trước đó sự tình nói thẳng bên ngoài còn có một chuyện t r ư ơ n g linh ánh mắt nhìn về phía phía tây bên t i ê là u châu doanh chủ sở u châu doanh chủ xoái trình viễn trí ý đồ phản giáo tội lôi đang chém gọi đến các là chuẩn bị đem xử trí v ề phân lũ châu doanh mấy chục vạn thái bình đạo tin chúng sẽ phân chia thành vì ba cái bộ phận phân biệt từ hát sân doanh bắc hải doanh cùng đồng quận doanh tiếp quản t đám người lại là một trận hít vào khí lạnh đây khiếp sợ tin tức thật là một cái tiếp theo một cái a thánh nữ trình v i ễ n trí hán hán thế nào t r ư n g lưu giác thăm dò hỏi t r ư n g ninh bay đầu nhìn thoáng qua đoàn vũ đoàn vũ nhẹ gật đầu hôm nay ngà bài còn thuận thế tuân ra trình v i ễ n trí sự tỉnh một cái là vì trấn an những người này còn có một cái đó là để bọn hắn chứng kiến giết trình viên trí cũng không phải là bởi vì khác mà là trình viên trí tự gây nghiện c h ỉ có d ạ n g này, mới có t h ể đ e m ảnh h ư ở n g x u ố n lôi kéo cùng phản tướng bội một chương b n trăm sáu mươi sáu lôi kéo cùng phản bội thượng hai sáng sớm một đêm say rượu sau đó biện hỷ nằm tại trên giường vớt vớt đau nhức cay chán người đến mang nước lại biện hỷ lớn tiếng la lên nhưng mà ngày xưa chẳng mấy chốc sẽ có tiếng trả lời hôm nay nhưng không ai tại bên ngoài đáp ứng biễn hỷ cau mày một tay xoa trán đầu mở mắt tức giận nói mẹ hắn đều đã chết sao lao tử ân biễn hỷ nói không đợi đến nói xong một cái khác cán lấy ván giường đứng dậy tay lại đụng phải một chỗ băng đá l ạ n h lạnh mịn mặn chỗ biễn hỷ sững sờ quay đầu hướng đến bên cạnh nhìn lại chỉ nhìn một chút biện hỷ liền ngây n g ẩ n cả người đây người là ai biện hỷ trận to mắt nhìn ngủ ở một bên nữ nhân nữ nhân mái tóc màu đen làn da trắng nón tuổi vừa mới hai mươi bị biện h ỷ một tiếng la lên bừng tỉnh sau đó dọa đến ôm chặt trên thân chăn mền ngăn tại trước ngực một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng biện h ỷ nhìn thoáng qua nữ nhân xinh đẹp cùng điểm đạm đáng yêu bộ dáng ánh mắt lơ đáng nhìn đến chăn mền xốc lên một góc trong nháy mắt phảng phất là minh bạch xảy ra chuyện gì quay đầu b ố n cỗ biện h ỷ lúc này mới phát hiện hắn ở căn bản không phải chính hắn doanh t r ư ớ n g n g ư ơ i Ngươi đừng sợ a biện h ỷ gai gai đầu hỏi đây là địa phương nào còn có n g ư ơ i là ai nữ tử ánh mắt vẫn như cũ kinh hoàng nhìn đến biện hỉ thân thể không tự giác hướng phía sau xê dịch giữa lúc biện hỉ một mặt mộng bất thời điểm doanh chướng bên ngoài bỗng nhiên vang lên một cái nam nhân âm thanh. phu nhân đại soái để ta đến tìm phu nhân đi qua một chuyến đặng mộ b i ế n hỷ trực tiếp chừng lớn một đôi mắt doanh chướng bên ngoài nói chuyện không phải đặng mộ lại là người nào phu nhân đại soái đây nữ nhân này là trình viễn trí nữ nhân nguy rồi b i ế n hỷ trong lòng hô to không ổn đây hắn vậy mà ngủ trình viễn trí nữ nhân đây còn cao đến đâu nơi này chính là ưu châu doanh a đây nếu để cho trình viễn trí biết còn không đem hắn tháo thành tàn khối song song b i ế n hỷ vội vàng từ trên giường lộn nhào đứng dậy sau đó sắp tán loạn trên mặt đất quần áo khép tại trong ngực ôm lấy một đoàn quần áo biện hỉ nghiêng đầu nhìn chung quanh thế nhưng là đây doanh trướng chỉ có một cái cửa ra mà ngoài cửa đó là đặng mậu giữa lúc biện hỉ một mặt lo lắng thời điểm bên ngoài đặng mậu âm thanh lại vang lên đến phu nhân phu nhân ở bên trong sao đặng mậu la lên nữ tử ôm trong ngực chăn mềm nhìn đến biện hỉ biện hỉ kinh hoàng hướng về phía nữ nhân làm một cái im lặng thủ thế vậy phải làm sao bây giờ phải làm sao mới ở đây lo lắng biện hỉ tại chỗ xoay quanh dù lực vô cái chán hồi tưởng đến đêm qua huống nhiều sau đó đến cùng xảy ra chuyện gì hắn liền nhớ kỹ đêm qua tại trình v i ễ n trí nơi đó oán trách một trận sau đó đặng mậu cùng trình v i ễ n trí liền không ngừng cho hắn mời rượu uống đến cuối cùng hắn đã cái gì đều không nhớ rõ chỉ nhớ rõ bị nâng đi ra doanh trướng sau đó gió lạnh thổi tới sau đó đằng sau ký ức liền càng phát ra mơ hồ phu nhân đặng mậu âm thanh đã gần sát ngoài trướng biện h ỉ ôm lấy quần áo vội vàng dán doanh trướng trước cửa vị trí theo ngoài trướng đặng mậu tiếng bước chân văng lên biện hỷ một trái tim cũng đều nâng lên cổ họng đặng mậu xốc lên doanh trướng màn cửa sau đó lo đầu vào sau đó ánh mắt liền rơi vào trên giường nữ nhân trên thân chỉ bất qu t ự a hồ còn mang theo một vệ ý cười bất quá vẻ mặt này rất nhanh liền ẩn giấu đi xuống dưới phu nhân ngươi đây đặng mậu giả bộ như hoàng sợ nói sau đó thuận theo nữ nhân ánh mắt liền nhìn về phía trốn ở một bên biện hỷ biện hỷ huynh đệ ngươi đặng mậu chừng lớn lấy một đôi mắt nhìn đến biện hỷ nói biện hỷ huynh đệ ngươi làm sao tại phu nhân nơi này đặng h u n h ngươi nghe ta giải thích nghe ta giải thích đây đều là hiểu lầm a đặng h u n h biện hỷ lúc này cũng không lo được trên t â n trần trụi kéo lại đặng mậu đi trong doanh trường t ú n đặng h u n h ngươi nghe ta giải thích ta đêm qua uống nhiều quá sau đó từ đại xoái đó đi ra sau đó không biết chuyện gì xảy ra buổi sáng hôm nay vừa mở mắt người liền đã ở chỗ này ta thật cái gì cũng không biết thật cái gì cũng không làm đặng huynh ngươi phải tin tưởng ta chuyện này ngàn vạn không thể để cho đại xoái b i ế ta t luôn luôn phách lối lại ư ơ n g ngạnh biện h ỉ lúc này nơi nào còn có ngày xưa cái kia ngang ngược cản dỡ bộ dáng n ữ khí cầu khẩn gắt gao lôi kéo đặng mậu tay không chịu v u n g ra đặng mậu nhìn một chút trên giường nữ nhân lại nhìn một chút biện h ỉ hai đầu lông mày đều phải khoanh ở cùng nhau biện h ỉ huynh đệ đây cũng không phải là nói của a đây đây chính là đại xoái phu nhân không phải biện hỷ huynh đệ ngươi một hai câu liền có thể nói dọa à biện hỷ huynh đệ không phải ta không tin ngươi nói thế nhưng ngươi nhìn đây biện hỷ đều phải khóc lên chuyện này đúng là không có cách nào giải thích có thể xác thực cũng là phát sinh nhưng tuyệt đối không có thể làm cho trình viễn trí biết bằng không thì hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn tuyệt đối không khả năng sống mà đi ra ưu châu doanh nghĩ tới đây biện hỷ cũng không nói hoài tới cái gì trực tiếp phù phù một tiếng liền k é quỵ trên đất đạo huynh đạo huynh ta nói đều là thật thiên chân vạn xác thiên chân vạn xác c đạo huynh ngàn vạn muốn giút ta a ta cho ngươi quỷ xuống đạo huynh ai đặng mậu thở dài một hơi lắc đầu nói ra biện h ỉ huynh đệ đại xoái coi ngươi là thân huynh đệ ta cũng giống vậy m ư ờ i phần thưởng thức biện h ỉ huynh đệ ngươi mới có thể thế nhưng là chuyện này thật khó mà nói à ta là hưu tâm giúp ngươi à đặng mậu nói đến n ế u mày giả bộ như trầm tư như vậy đi biện h ỉ huynh đệ ta chỉ có thể thử một chút bất quá ngươi cũng yên tâm ta nhất định sẽ tận ta lớn nhất cố gắng biện h ỉ nghe xong lời này lập tức vui mừng nhướng mày lôi kéo đặng mậu tay toàn bộ nhờ ngươi đ ặ n mình ngươi nói cái gì chính là cái đó ta cái gì đều nghe ngươi chỉ cần ngươi có thể giúp ta ngày sau ngươi chính là ta biện hỷ thân huynh đệ ngươi nói cái gì, ta tuyệt đối tuân theo. biện h ỉ huynh đệ ta không nói trước lời này ta coi ngươi là huynh đệ mới giúp ngươi dạng này ngươi trước mặc quần áo tử tế ra ngoài nơi này trước giao cho ta đặng mậu nói ra biện h ỉ lập tức như là gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu lúc này hắn hận không thể lập tức bay ra ngoài hai ba lần mặc lên quần áo sau đó liền vội vàng đi ra doanh trướng ra đến doanh trướng thời điểm còn nhìn phía sau đặng mậu đến một tiến g tạng nhìn đến biện h ỉ đi ra doanh trướng sau đó đặng mậu lập tức thu liễm lại trên mặt biểu lộ k h o miệng có chút dâng lên sau đó trở lại giường bên cạnh nhìn đến nữ tử t u t ngươi nhiệm vụ hoàn thành đặng mậu nhìn đến nữ nhân nói ra dựa theo trước đó ước định ngươi người nhà đều sẽ đạt được một khoản tiền lương còn có ngươi đệ đệ nữ tử gắt gao nắm chặt trên thân chăn mềm răng cắn môi bên cạnh bất quá ngươi cũng muốn nhớ kỹ ta trước đó cùng ngươi nói nói trên giường nữ tử nhẹ gật đầu đặng mậu hài lòng nhìn thoáng qua nữ tử ánh mắt tại nữ tử trắng n o n trên da thịt nhìn lướt qua sau đó vừa lòng thỏa ý quay người hướng đến doanh trướng bên ngoài đi đến doanh trướng bên ngoài đã mặc quần áo xong biện hỷ vẫn khẩn trương như cũ đi qua đi lại nhìn đến đặng mậu đi tới sau đó biện hỷ lập tức thần sắc chờ mong nên đón tiếp lấy đăng hình thế nào biện hỉ liền vội vắng h lôi kéo cùng phản bội hai chương ba trăm sáu mươi bảy lôi kéo cùng phản bội hạ một đặng mậu cao mày đem biện h ỉ kéo đến một bên nói ra biện h ỉ huynh đệ a ngươi sông đại họa a phu nhân nói nói đêm qua nàng từ bên ngoài mới vừa trở lại doanh trướng bên trong liền thấy ngươi say khứt nằm tại trong doanh trướng phu nhân vốn nghĩ gọi người đưa ngươi khiêng đi ra ai biết ngươi vậy mà đem phu nhân cho đem phu nhân cho b ộ i nào a biện h ỉ s ắ c khóc những chuyện này hắn hoàn toàn đều không nhớ rõ a ai đặng mậu một bên lắc đầu một bên thở dài nói đến biện hỷ huynh đệ ta là thật tâm muốn giút ngươi nhưng là nhưng là n g ư ơ i hủy phu nhân trong sạch chuyện này phu nhân không đáp ứng a ta là có thể không nói cho đại soái nhưng là phu nhân nhất định sẽ cùng đại soái nói vậy làm sao bây giờ a biện hỉ sắc mặt vội vàng đ ỗ n g nhiên trong ánh mắt h u n g quang chật lóe người chết chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng biện hỉ huynh đệ ngươi cũng đừng đi nơi khác nhớ chuyện bây giờ còn có thể có chuyện cơ ngươi nếu là thật sự muốn khư khư cố chớp vậy ta cũng không cứu được ngươi đặng mậu nói ra biện hỉ trên mặt hôm quang đặng mậu nhìn ở trong mắt ý thức được vấn đề biện hỉ lập tức thu liễm trên mặt hôm quang giải thích nói không có không có đặng huynh suy nghĩ nhiều đặng mậu nhất、miệng. là ta nghĩ nhiều rồi sao mới vừa ngươi mặt kêu bên trên biểu lộ đều đã đem ngươi cho ra bán đến cùng là đầu v ó c ngu si tứ chi phát triển coi là giết người cũng có thể diệt miệng nơi nào có đơn giản như vậy biện hỷ huynh đệ sự tình đã đến b ư ớ c này ngoại trừ thẳng thắn bên ngoài không còn gì khác biệt pháp đặng m ậ u lôi kéo biện hỷ nói ra biện hỷ huynh đệ không bằng tìm đại x o á i nói thẳng ta cũng sẽ ở một bên giúp đỡ biện hỷ huynh đệ nói chuyện ta muốn đại x o á i nên sẽ không làm khó biện hỷ huynh đệ ngươi a biện hỷ giật mình kêu lên tìm chính viễn trí thẳng thắn đây cái này có thể được không đặng mộ giang tay ra nói ra chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác chỉ có thể một thử bất quá biện hỉ huynh đệ yên tâm ta tất nhiên sẽ cho biện hỉ huynh đệ bênh vực lẽ phải dù sao dù sao cũng là biện hỉ huynh đệ say rượu cũng không phải cố ý mà vì đó ngoại trừ biện pháp này ta đang suy nghĩ không đến cái khác biện pháp gì tốt biện hỉ trong lòng cho dù là một nghìn cái không tình nguyện cũng chỉ có thể dạng này dưới mắt chạy là khẳng định chạy không được đặng m u ở chỗ này hắn có thể chạy đi đâu chỉ sợ còn không có chạy ra ưu châu danh liền được đổi kịp che giấu khẳng định cũng che giấu không nổi nữa hắn có thể không nói đặng mậu cũng có thể không nói nhưng là trình viện trí phu nhân không thể không nói chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống tốt h a cái kia cái kia tất cả liền xin nhờ đặng mậu huynh đệ biện h ỉ vẻ mặt đau khổ nói ra chỉ cầu đặng huynh ngươi có thể giúp ta nếu là có thể trốn qua một khó ngày sau tất nhiên không quên mất đặng huynh hôm nay đại ân đại đức trình viện trí trung quân đại trướng bên ngoài biện h ỉ khẩn trương bất an nắm đôi tay ánh mắt thấp phỏng nhìn đến đặng mậu đặng h u n h xin nhờ a xin nhờ đặng h u n h đặng mậu nhẹ gật đầu sắc mặt ngưng trọng nói ra biện hỷ huynh đệ ngươi ở chỗ này chờ ta đi vào trước cùng đại trước tiên cần phải để đại soái biết biện hỷ huynh đệ không phải cố ý gây nên yên tâm ta sẽ t ậ n lực khẩn cầu đại soái biện hỷ tiên ân vạn tạ hướng về phía đặng mộ gửi tới lời cảm ơn sau đó đặng mộ liền nhấc chân đi vào trình viễn trí đại trướng bên trong bốn trong danh o trướng mặc một thân khôi giáp án lấy bên hông b ộ i kiếm trình viễn trí đang ngồi ở bàn trà sau thấy đặng mộ cười đi tới sau đó liền một mặt chờ mong nhìn đến chờ đặng mộ hỏi thế nào đặng mộ đắc ý cười gật đầu yên tâm đi đại soái hết thầy đều đã trải qua thoạt khi cái t i ê biện hỷ đã bị dọa đến không được sợ đại soái giận giữ em rết lúc đến trên đường, một đường cầu ta tới, chính viễn trí chí vỗ trước mặt bàn trà nói vậy kế tiếp đặng mộ lập tức nói tiếp tiếp xuống chỉ cần đại x o á i ân uy tinh thi đem cái kia biện hỷ thu nhập dưới trướng sau đó liền có thể lợi dụng biện hỷ đem thánh nữ lừa gạt đến chúng ta hữu châu danh o đến chỉ cần thánh nữ vừa tiến vào hữu châu danh o đại x o á i liền trước tiên đem thánh nữ k h ô n g chế lại tiếp xuống sự t ì n h chính là nước chạy thành sông đến lúc đó chờ gạo nấu thành cơm đợi đến đại x o á i đem thánh nữ cưới nhập sổ bên trong thái bình đạo tự nhiên là đại soái chính viễn trí chí kích động liên tục gật đầu trên mặt ý cười đã ức chế không nổi tưởng tượng lấy đem trương ninh cưới vào danh trướng thế gian này còn có cái gì là s o đây càng tốt đẹp sự t ì n h sao đại soái vậy ta đem cái kia biện hỉ gọi tiền đến đặng mậu hướng về phía trình viện trí hỏi trình viện trí nhẹ gật đầu ân đem hắn gọi vào đi được rồi đặng mậu đáp ứng sau đó liền hướng đến doanh trướng đi ra ngoài sau một lát đặng mậu liền dẫn một đường kéo đạp cái đầu ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên biện hỉ đi vào trong doanh trướng t r ì n h viện trí độ khuôn mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở bàn trà về sau một bộ h ư n g sư vấn tội bộ dáng một cái tay khác á n lấy bên hông trôi đao trừ cái đó ra hai bên còn đứng lấy hơn mười tên trình viện trí cận vệ thân tín Bốn phía c ả phủ phủ tay, tay đại soái đại soái ngài, ngài chỉ n cần tha ta một mạng ngày sau ta biện hỷ cái mạng này đó là ngài ngài nói đi về phía đông ta biện hỷ tuyệt đối không đi về phía tây ngài nói đi về phía nam ta biện hỷ tuyệt đối không đi bắc chỉ câu đại soái có thể tha ta một mạng đứng ở một bên đặng mậu hướng về phía trình v i ễ n trí làm cái nháy mắt nói ra đúng vậy a đại soái biện hỷ huynh đệ là say rượu mất lý trí tỉnh có thể hiểu đại soái ngài nhìn t r ì n h v i ễ n trí từ trên c h â u ngồi đứng dậy trên chân chiến hoa dẫm tại doanh trướng trên mặt đất sau đó từng bước một hướng đến biện hỷ đi tới biện hỷ một trái tim đều đã nhấc đến cổ học lên sợ đợi chút nữa trên đỉnh đầu liền rơi xuống n h ấ t đao nhưng mà trên đỉnh đầu đao ngược lại là không có rơi xuống đến biện hỷ nhìn đến một đôi tay rời khỏi hắn trước mặt mờ mịt biện hỷ ngẩng đầu lên nhìn về phía gần trong gang tấp trình viện trí biện hỷ huynh đệ đứng lên chính viện Đứng lên mà nói. mà biện hỷ một mặt mở mịt nhìn đến trình viễn trí trình viễn trí đem quỷ trên mặt đất biện hỷ kéo đứng lên sau đó đưa tay tại biện hỷ vô vô lên bả vai nói ra người ta huynh đệ như là tay chân đồng dạng một cái nữ nhân m à thôi mặc dù đó là bản xoáy ưa thích nữ nhân nhưng như thế nào có thể bù đắp được chúng ta tay chân huynh đệ nữ nhân không có có thể lại tìm nếu là tay chân g ã y mất làm sao có thể tục tiếp biện hỷ huynh đệ ngươi xem ta là huynh ta xem ngươi là đệ sao có thể bởi vì một cái tay nữ nhân đủ tương tản biện hỷ chừng lớn một đôi mắt nhìn đến trình viễn trí c h i n h viễn trí vừa nói một bên nhìn về phía một bên đặng mậu nói ra chờ đợi đem nữ nhân kia cho biện hỷ huynh đệ đưa đi đã biện hỷ huynh đệ ưa thích b ả n soái lại có cái gì dứt bỏ không được tuân mệnh đặng mậu chắp tay vừa cười vừa nói đại soái thanh minh biện hỷ huynh đệ a đại soái như thế đối với ngươi thật là thật là để cho người ta hâm mộ gấp a đây u châu danh o mười mấy và người ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại soái như thế đặng mậu mộ ở một bên cổ động nói ra biện hỷ cũng là một mặt khiếp sợ cùng cảm động đại soái ta biện hỷ lần nữa bịch một tiếng quỳ dạp xuống đất nói đại soái nếu không vứt bỏ ngày sau biện hỷ nguyện vì đại x o á i đi theo làm t ù y tùng nghe theo đại x o á i điều khiển trình viễn trí lần nữa đem biện hỷ đỡ lên đến sau đó lôi kéo biện hỷ đi tới chủ vị vị trí bên cạnh ngồi xuống giải quyết nguy cơ trước mắt biện hỷ cũng không có lúc đến khẩn trương như vậy lúc này lòng tràn đầy đều là đối với trình viễn trí còn có đặng mậu hai người cảm kích đại x o á i đặng huynh thực không dám d i ấ u dếm ta tại ưu châu danh nói là truyền lại t i n t ứ c trên thực tế còn có giám thị đại x o á i còn có đặng huynh nhất cử nhất động nhiệm vụ biện hỷ ngồi xuống sau đó liền bắt đầu biểu trung tâm nói ra cái kia thần thượng sứ để ta đến đại soái ưu châu danh trên thực tế là đến giám thị đại soái cùng đặng huynh nhưng đại soái cùng đặng huynh yên tâm ta biện hỷ tuyệt đối không có làm qua bất kỳ thật xin lỗi đại soái còn có đặng huynh sự tình biện hỷ vũ bộ ngực cam đoan một bên mỉm cười trình viễn trí gật đầu nói bản soái tự nhiên là tin tưởng biện hỷ huynh đệ chỉ là cái kia thần thượng sứ nói tới chỗ này thời điểm trình viễn trí trao mày nói ra chúng ta vì đại hiền lương sư vì thái bình đạo bỏ ra rất nhiều lại còn không chiếm được tín nhiệm bản soái không tin đại hiền lương sư là loại này người đại hiền lương sư một lòng vì thái bình nói vì thiên hạ thương sinh b á c h tính như thế nào lại không tin dưới trướng hắn tín đồ bản x o á i thủy t r u n g có châu nghi hoặc biễn hỷ s ư n g sờ hỏi đại x o á i ngài nghi hoặc nghi hoặc cái gì t r ì n h viễn trí cao mày trà sắt trên cằm râu quai n ó n nói ra từ khi tại hạ khúc dương thời điểm đại hiền lương sư đến nay đều một mặt không có lộ ra bản x o á i hơi nghi hoặc một chút nếu là dựa theo đại hiền lương sư di v ã n g phong cách hành sự tất nhiên sẽ thỉnh thoảng đi ra an ủi tín đồ có thể đây đều mười ngày đi qua vì sao một lần đều không có gặp qua đại hiền lương sư biễn hỷ suy nghĩ lấy gật đầu giống như thật l đại hiền lương sư không hề lộ diện mà truyền đạt tin tức đều là kia là cái gì thần thượng sứ đây rõ ràng không phù hợp lẽ thưởng cái kia thần thượng sứ mới tại đại hiền lương sư bên người bao lâu đăng mậu cũng ở một bên phụ họa nói ra đại x o á i nói có đạo lý chẳng lẽ lại chẳng lẽ lại đại hiền lương sư bị người khống chế t biện hỷ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh t r ì n h viễn trí mượn cơ hội gật đầu nói ra hôm đó đại hiền lương sư tại tế thiên sau đó liền bị người khiên xuống tế thiên này sau đó liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện mà biện hỷ huynh đệ đến u châu doanh lại là thụ cái kia thần thượng sứ điều động không riêng gì u châu doanh hát sân doanh bắc hải doanh sợ là cũng đều có người giám thị đại hiền lương sư làm sao biết truyền đạt dạng này mệnh lệnh giám thị hắn tín đồ biện hỷ huynh đệ ngươi cảm thấy b ả n x o á y nói có đạo lý hay không biện hỷ lập tức nhẹ gật đầu đại x o á y nói có đạo lý a cái kia đại x o á y ý là chương ba trăm sáu mươi tám tương kế t i ể u kế hai chương ba trăm sáu mươi tám tương kế t i ể u kế hai chính viễn trí ngồi tại chủ vị phía trên sắc chầm tư biện hỷ ở một bên nhìn đến trình viễn trí biện hỷ huynh đệ nếu như đại hiền lương sư thật bị người khống chế bị cái kia thần thượng sứ khống chế cái kia vậy coi như hỏng Người người, biện hỷ huynh đệ ngươi cứ nói đi biện hỷ vội vàng nhẹ gật đầu sắc mặt giận dữ nói đại soái nói đúng kiểu cái gì thần thượng sứ là cái thá gì ta một truy liền có thể đem gót chết t h c không dám giấu diếm đại soái ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt ngoại trừ sẽ nịnh nọt bên ngoài hắn còn biết cái gì cả ngày một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng một bên đặng mậu nhìn đến biện hỷ vụn trộm cười khấy biện hỷ huynh đệ chi ý chính hợp Trinh ý ta. viễn trí gật đầu nói không vì khác liền xem như vì đại hiền lương sư vì đây thái bình đạo mấy chục vạn tín đồ cũng tuyệt đối không có thể làm cho tên tiểu nhân kia đắc chí nếu là hắn thật dám k h ô n g chế đại hiền lương sư k h ô n g chế thánh nữ vậy chúng ta liền muốn đem thánh nữ cùng đại hiền lương sư giải cứu ra biện hỷ đột nhiên đứng dậy v ô ngực nói ra đại soái ngài liền hạ lệnh đi chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng ta biện hỷ tự nguyện cho đại soái sung làm tiên phong đem kia là cái gì thần thượng sứ chạm sát chính viễn trí liền vội vàng lắc đầu hướng về phía biện hỉ vây, vây tay biện hỉ huynh đệ ngồi xuống trước việc này tuyệt đối không có thể dùng sức mạnh đây mấy chục vạn đều là thái bình đạo tín đồ liền như là người ta huynh đệ đồng dạng quan hệ sao có thể tự giết lẫn nhau đâu nếu muốn giải quyết cũng là muốn kín đáo chủ tính một phen mới được biện hỷ huynh đệ ngồi trước nghe nói trình viễn trí nói biện hỷ ngồi xuống về sau nhìn đến trình viễn trí hỏi cái kia đại x o á y ngài nói làm thế nào ta biện hỷ làm theo chính là chỉ đại x o á y như thiên lôi sai đâu đánh đó tốt tốt tốt t r ì n h viễn trí một bên gật đầu vừa nói có biện hỷ huynh đệ câu nói này như vậy đủ rồi bản soái là nghĩ như vậy hiện tại chúng ta nói đây đều là suy đoán không biết đại hiền lương sư có phải là thật hay không bị cái kia thần thượng sứ cho khống chế cho nên chúng ta trước tiên cần phải xác nhận biện hỷ gật đầu phụ họa vẫn là đại x o á i muốn chú đáo là ta sơ sót cái kia đại x o á i muốn làm sao xác nhận t r ì n h viễn trí lắc đầu nói ra nếu như đại hiền lương sư còn có thánh nữ thật đều cho cái kia thần thượng sứ khống chế cái kia cho dù chúng ta đến hỏi cũng hỏi không ra cái gì đến cho nên tốt nhất biện pháp đó là để thánh nữ t r ư ớ c thoát khỏi cái kia thần thượng sứ nếu như có thể để thánh nữ đến chúng ta ưu châu doanh vậy liền không còn gì tốt hơn ở chỗ này cho dù là cái kia thần thượng sứ muốn dùng thủ đoạn gì cũng đều là vọng tưởng chính viễn trí đem ánh mắt nhìn về phía biện hỷ nói ra bất q u á nếu là muốn để thánh nữ đi ra, sợ là muốn làm phiền một phen biện hỷ huynh đệ đại xoái cứ việc nói biện hỷ thẳng sống lưng kích động nói ra đại xoái đối đ ạ i với ta như thế ta khẳng định phải lấy cái chết từ báo ấy t r ì n h viễn trí phất phất tay lắc đầu nói ra cái gì có chết hay không không nghiêm trọng như vậy như đại hiền lương sư không có bị khống chế tốt nhất nếu như bị khống chế chúng ta làm ra những này không cũng là vì đại hiền lương sư vì thái bình đ ạ o sao nếu là đại hiền lương sư thật bị khống chế chúng ta đem đại hiền lương sư giải cứu ra cái t i ế chính là một cái công lớn đến lúc đó biện hỷ huynh đệ nhất định sẽ đạt được đại hiền lương sư trọng dụng ngồi ở một bên biện hỉ nghe được hai mắt tỏa ánh sáng nguyên bản liền có chút có tại nhưng không gặp thời cảm giác hiện tại như vậy tốt cơ hội đặt ở trước mặt biện hỉ tự nhiên là hai mắt tỏa ánh sáng tốt ta nghe đại soái đại soái để ta làm thế nào ta liền làm như thế đó biện hỉ kích động nói ra đứng ở một bên đặng mậu cười nhìn đến trình v i ễ n trí gật đầu thành như vậy liền thành có biện hỉ cái này không có đầu góc sông vào phía trước tiếp xuống sự t ì n h liền đơn giản rất nhiều chỉ cần nghĩ biện pháp đem trương ninh lừa gạt đến u châu dành đến tất cả tự nhiên nước chạy thành sông thời gian qua đi một ngày mấy chục vạn thái bình đạo t i ế n chúng tiếp tục hướng đến hát sơn phương hướng tiến lên mấy chục vạn người di chuyển dài r ắ c trên bình nguyên đám người liền tựa như không thể nhìn thấy phần cuối dê bỏ đồng dạng đây mấy chục vạn người tuyệt đại đa số đều là lưu dân theo các doanh chủ lực hướng đến tiến lên phương hướng đi theo một ngày di chuyển qua đi các doanh đều sẽ dựng vô số lều cháo sau đó bắt đầu từ tạo thành quân đội thanh tráng n i ê n phân công cháo nước ăn sòng sau khi uống xong lại tại hoàng cân quân đại doanh bốn phía tùy tiện nằm ngủ c ũ may lúc này khí trời nóng bức lại là thiếu mưa quý không thì nếu là đổi lại là mùa xuân hoặc là mùa đông đây mấy chục vạn người không đợi đến lương châu Chết, chết c ũ nhưng g k lý chiêu mình tìm đường chết khiến cho thường sơn quốc phòng tuyến hoàn toàn không có chỉ cần xuyên qua hát sơn liền có thể trực tiếp đến thái nguyên quận đây so trước kia lộ trình muốn tiết kiệm một phần ba mà xuyên qua hát sơn đoạn đường này cũng không có bất kỳ ngăn cản đến thái nguyên quận sau đó tại một đường hướng tây đi tây hà xuyên qua thượng q ậ n liền có thể tiến vào phải phù phong từ phải phù phong tại một đường tây vào không dùng đến mấy ngày liền đến hán dương quận ngồi tại trương ninh đại doanh bên trong đoàn vũ nhìn đến trước mặt bản đồ đây n h ó á n g một cái từ lương châu đi ra đã mấy tháng trở lại lương châu thời điểm cũng đã hẳn là cuối tháng tám gần chín tháng mặc dù lương châu thường xuyên có thư lui tới phần ngoại lệ thư cũng giải không được tương tư chi tình điều t h u y ề n đồng nghi tố hỏa còn có b i ệ n thị phu quân nhớ nhà đang tại một bên giúp đoàn vũ sửa soạn văn thư trần khương nhẹ giọng hỏi đoàn vũ mỉm cười gật đầu nói đúng vậy à đi ra đã hơn mấy tháng tóm lại là mớn ra chắc hẳn mấy vị tỷ cũng là rất tưởng niệm phu quân chân k h ư ơ n g ôn n ư u nói ra đoàn vũ cười khẽ vớt chân k h ư ơ n g mái tóc nói ra có thể có các ngươi những n à y ôn n ư u hiền lành khéo hiểu lòng người thê tử là ta cả đời này lớn nhất thu hoạch đây là đoàn vũ lời thật lòng hắn những n à y thê tử ngoại trừ dung mạo xinh đẹp bên ngoài với lại mỗi một cái đều có thể tại sự nghiệp bên trên cấp cho hắn lớn nhất trợ giúp chính yếu nhất vẫn là ôn n ư u hiền lành đồng nghi điêu thuyền tố hỏa chân k h ư ơ n g trương ninh có vợ như thế còn cầu mong gì ai nhìn trung tam quốc cũng không có một người có thể giống như là h ắ n dạng này có như thế nhiều kiểu thê tiểu t i ế t chờ trở lại lương châu liền có thể an định lại đến lúc đó ta sẽ tận lực nhiều rút ra một chút thời gian cùng các ngươi hơn một năm nay ngươi cũng chịu không ít khổ t h ù không ít v ị khuất chân khương ôn nhu cười một tiếng lắc đầu nói có thể cùng phu quân cùng một chỗ ta chưa hề cảm thấy bị khuất qua đó là ăn lại nhiều khổ quá là đăng giá tình thâm nhĩa g nặng đoàn vũ kéo qua chân khương vai để hắn giúp vào trong ngực quân hầu doanh t r ư ớ n g chuyển ra ngoài đến bẩm báo thanh â m nói liễu bạch đ ổ cầu kiến đoàn vũ hướng đến doanh chướng bên ngoài phương hướng nhìn lại thời gian này liễu bạch đồ đến chắc hẳn hẳn là từ u châu doanh bên trong lại có tin tức chuyển đến người đi về nghỉ ngơi trước đi đợi chút nữa ta giúp xong liền trở về chân cương ôn nhu nhẹ gật đầu sau đó đứng dậy hướng đến doanh trướng đi ra ngoài không bao lâu liễu bạch đồ còn có giả đông hai người liền tới đến đoàn vũ trong doanh trướng nói đi chuyện gì đoàn vũ nhìn đến tiến đến liễu bạch đồ hỏi quân hầu từ u châu doanh bên kia có cọp ngầm truyền lại tin tức trở về đoàn vũ nhẹ gật đầu ra hiệu liễu bạch đồ tiếp tục nói sau đó liễu bạch đồ đem phát sinh ở u châu doanh tình huống một năm một mươi báo cáo một lần nghe nói sau đó đoàn vũ cười một cái nói không nghĩ tới đây trình v i ễ n trí còn biết dùng điểm âm l ư u quy kế nói như vậy biện hỷ cũng đã hoàn toàn đào hướng trình v i ễ n trí giả đông ở một bên i n u môi một cái nói gia hỏa này hoàn toàn chính là không có đau góc rõ ràng như vậy vu hoan cũng nhìn không ra hiện tại ngược lại còn bị trình v i ễ n trí điều động hắn thật đúng là khi trình v i ễ n trí về sau sẽ cho phép cho hắn cao vị đem hắn làm h u y n h đệ đâu buổi tối thời điểm biện hỷ đã phái người đến nói là trình v i ễ n trí bệnh nặng hy vọng đại hiền lương sư hoặc là thánh nữ đi làm phù thủy giả đông nói ra ân đoàn vũ gật đầu nói dạng này tốt nhất truyền lệnh xuống đi khiến người khác đều chuẩn bị một chút chúng ta liền trực tiếp tương kế t ự k ế diện trừ trình v i ễ n trí thuận thế trấn an còn lại đám người chương ba trăm sáu mươi chín hàm kim l ư ợ n g dần dần để thăng thái bình đạo ba chương ba trăm sáu mươi chín hàm kim l ư ợ n g dần dần để thăng thái bình đạo ba sáng sớm hôm sau t châu doanh b ê n trong mặc một thân trúc giác biện hỉ mang trên mặt vui mừng hướng đến trình v i ễ n trí đại trướng bước chân vội vã đi đến đại soái đại soái vừa mới đi vào doanh trướng biện hỉ liền nhìn đến ngồi tại trong đại trướng trình v i ễ n trí không kịp chờ đợi nói ra đại soái tin tức tốt ta thành lư cho ta chuyển lại tin tức nói lập tức liền muốn tới thăm viếng đại soái nghe đến lời này trình viễn trí cũng lập tức bừng rỡ t ố t h ả o h ả o liên tiếp đ e u ba tiếng tốt sau đó trình viễn trí từ vị trí bên trên đứng dậy nhìn đến biện hỷ cao hưng nói ra biện hỷ huynh đệ lần này ngươi có thể lập công lớn ngươi yên tâm nếu như sự tình thật giống chúng ta suy nghĩ đồng dạng chờ giải cứu ra đại hiền lương sư còn có t h á n h nữ biện hỷ huynh đệ ngươi chính là lớn nhất công thần đến lúc đó b ả n x o á y ta tất nhiên báo cáo đại hiền lương sư còn có t h á n h nữ để bọn hắn cho người phong thưởng không chừng đến lúc đó biện hỷ huynh đệ cùng bạn soái liền đ ồ n dạng trưởng nhất danh quyền lợi trình viễn trí một phen để biện hỷ ức chế không nổi cười đứng lên kích động đôi tay lẫn nhau x ó a nói đại x ó a yên tâm liền tính ta về sau cầm quyền cũng tuyệt đối sẽ không quên đại x ó a i ân tình trình viễn trí cười gật đầu biện hỷ huynh đệ võ nghệ siêu quần đợi chút nữa còn muốn biện hỷ huynh đệ xuất thủ biện hỷ huynh đệ trước hết lưu tại đây à? Tốt! biện hỷ không cần nghĩ ngợi nhẹ gật đầu sau đó trình viễn trí liền gọi tới đặng mậu sau đó tiến hành một phen bố trí từ đại doanh bên trong điều hòa đến mấy trăm tên tinh nhuệ bố trí tại đại trướng xung quanh trừ cái đó ra còn chọn lựa một chút tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ tại doanh tr về phần trình viện trí tức là dựa theo biện hỷ trước đó thông báo trở về thời điểm bắt đầu ở trung quân đại trướng bên trong bên trong giả bệnh chờ lấy trương ninh đến ưu châu ngoài doanh trại lúc này trương ninh xe ngựa đã đi tới ưu châu doanh phụ cận ven đường một đường mà đến thời điểm nhưng phạm là nhìn đến trương ninh xe ngựa thời điểm phụ cận thái bình đạo tín chúng đều quỳ dạp xuống hai bên thành kính hướng về phía trương ninh xe ngựa quỳ l ạ y liền tựa như triều thánh đồng dạng từ khi những ngày thái bình đạo tín đổ đi vào bên dưới khúc dương sau đó bắt đầu di chuyển sau đó dọc theo con đường này tuy nói không thể mỗi bữa ăn đều ăn no nhưng là tối thiểu nhất sẽ không chịu đói đoàn vũ tại c h â n thị g õ đến năm mươi vạn thạch lương thảo giải quyết đoạn đường này lương thực vấn đề tại cái này lễ nhạc sụp đổ thiên hai không ngừng người chết đói khắp nơi trên đất n i â n đại nếu như ngươi có thể làm cho một đám đi theo ngươi người không chết đói tối thiểu nhất có cơm ăn vậy ngươi liền có thể tùy tiện chỉ huy những người này nếu như nếu là tiến thêm một bước ngươi nếu có thể khiến cái này người có áo mặc có phòng ở còn có thể ăn được cơm như vậy tốt những người này liền có thể cam tâm tình nguyện vì người bán mạng nếu nếu là tiến thêm một bước ngươi nếu có thể khiến cái này người đều ăn no tránh lo âu về sau cái kia tại những người này trong mắt ngươi chính là hoàng đế tùy thời tùy chỗ đều có thể khoác hoàng bảo không có xuyên qua trước đó đoàn vũ không hiểu vì cái gì đông h á n thời kỳ chỉ cần có lương thực liền có thể chiêu mộ đến binh sĩ thằng đến đặt mình vào hoàn cảnh người khác ở thời đại này sinh hoạt đoàn vũ mới hiểu được lương thực ở niên đại này hàm kim lượng người đời sau tuyệt đại bộ phận chỉ biết là cuối nhà minh thời kỳ là ở vào tiểu băng hà thời đại nhưng tuyệt đại bộ phận người cũng không biết kỳ thực đông h á n thời kỳ cũng là ở vào tiểu băng hà thời đại tại loại hoàn cảnh này phía dưới nhiệt độ trợt hạ xuân hạ thu đông như nào thiên t a i liên tiếp phát sinh không riêng gì trong đất thường xuyên không thu hoạch được một hạt nào bách tính còn muốn đối mặt tận bệnh cùng ôn dịch còn có tứ quý điên đ ả o nhiệt độ không khí mà bây giờ trương ninh lấy thái bình đạo thánh nữ danh nghĩa cho những n à y di chuyển thái bình đạo tín chúng một miếng cơm ăn thái bình đạo ba chữ này hàm kim lượng cũng đang không ngừng gia tăng trước kia trương g i á c dùng cháo nước trộn lẫn thái bình đạo linh phủ tế thế thời điểm dùng mười năm tích lũy vô số hy vọng lúc này mới có nhất hô bách t í n g mà bây giờ dọc theo con đường này thái bình đạo tín đồ đều có một miếng cơm ăn thái bình đạo tín đồ liền càng phát ra cảm kích cùng thợ phụng thái bình nói trừ cái đó ra đoàn vũ cũng phát hiện đi đến nơi này một đường đến còn không ngừng địa có lưu dân tại gia nhập vào mấy chục vạn người di chuyển đội ngũ không riêng không có bởi vì đói khát mà giảm ít nhân số ngược lại là bởi vì chỉ cần tới đây còn có thể có phần cơm ăn mà gia tăng t r ư n g linh c ư ớ i tại một cỗ màu trắng xe ngựa bên trong lôi kéo ngựa cũng là hai thớt bạch mã xe ngựa thùng xe xung quanh còn bảo kê màu trắng sa mỏng nhìn đến liền có một loại thánh khiết vô cùng khí tức đặc biệt là hành tàu tại vũng bùn con đường cùng hai bên đều là quần áo tả tơi thái bình đạo tin chúng bên trong liền tựa như tại vũng bùn bên trong nợ rộ một đoá bạch liên đồng dạng xe ngựa hai bên còn có hơn mười tên du lịch cầm màu vàng tam giác cờ phướn thân mang màu vàng v á y dài trên c h á n buộc lên màu vàng dây lụa thị nữ đây đều là giả đông làm giả đến lấy tên đẹp thánh nữ liền muốn có thánh nữ bộ dáng đến đóng gói không thể không nói giả đông thật đúng là thương nghiệp kỳ tại đội ngũ hậu phương đoàn vũ kơi tại một thất phổ thông trên chiến mã đi theo trương n i n h xe ngựa sau xích long đạp vân thu quá mức dễ thấy cho nên đoàn vũ không có c ư ớ i tại đoàn vũ bên cạnh cùng sau lưng trương nhu giác chử hiến quản hợi còn có quản thừa đ á n người đều mặc lấy phổ thông binh lính quần áo đi theo đội xe hậu phương trộn lẫn tại mấy trăm người t Úi、châu doanh đại doanh trước cửa, mậu mang theo biện hỷ liền o vội vàng gật đầu trả lời yến tâm đi đặng minh ta minh bạch hai người nói chuyện khoảng cách xe ngựa đã đi tới cửa danh phụ cận đặng mậu hướng về phía biện hỷ nháy mắt sau đó hai người liền dẫn hơn mười tên hoàng cân quân đón nhận trương ninh xe ngựa người ngựa đi tại trương ninh trước mặt xe ngựa không phải người khác chính là đảm nhiệm thần thượng sứ giả đông một thân đạo bào màu vàng giả đông bây giờ nhìn lên đến càng giống là một cái thần côn ngồi trên lưng ngựa g ơ lên cái cằm bộ dáng cực kỳ cao ngạo chúng ta cũng nên thánh nữ cũng nên thần thượng sứ đặng mậu dẫn đầu chắp tay thi lễ một bên biện hỉ biểu lộ có chút xem thường nhìn thoáng qua giả đông sau đó cũng theo đặng mậu hành lễ ngồi trên lưng ngựa giả đông túi người nhìn một chút đặng mậu còn có biện hỉ ngự khí cao ngạo nói ra làm sao các ngươi đại soái không có tới nên đón chẳng lẽ không biết là thánh nữ đích thân đến sao hồi thần thượng s đặng ã không thể doanh đứng dậy, lúc này đang tại đại doanh bên trong. tại đại đ dậy, lúc mậu chắp tay tạ lôi nói ra đại soái c ô ý dặn dò ta cho thần thượng sứ còn có thánh nữ nói rõ mời thánh nữ cùng thần thượng sứ chớ trách giả đông không có lên tiếng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trương ninh xe ngựa phương hướng không sao chúng ta đi vào đi trong xe chuyển đến trương ninh ngâm thanh túi đầu đặng mậu lông mày lập tức vậy một cái mặc dù không thấy trong xe ngựa trương ninh bản thân nhưng là đặng mậu cũng từ âm thanh bên trên phân biệt ra được xe bên trong ngồi hiểu rõ xác thực đó là trương ninh sợ lại có biến cố gì đặng mậu lập tức đứng thẳng lưng lên sau đó hướng về phía sau lưng thủ hạ phất tay mời thánh nữ vào doanh sau lưng đông đảo hoàng cân quân lập tức tránh ra cửa doanh vị trí đặng m ậ u hướng về phía một bên biện hỷ làm c á i nháy mắt biện hỷ cũng liền vội vàng đứng dậy nhường đường ngồi trên lưng ngựa g i ả đông run lên trong tay dây cương sau đó hướng đến đ ũ châu doanh cửa doanh, doanh, doanh bên trong đi đến sau đó là trương ninh xe ngựa cùng đoàn vũ đám người ngụy trang hoàng cân l i ệ sĩ khi một đoàn người đều tiến vào doanh bên trong sau đó đặng m ậ u lập tức ra hiệu sau lưng thủ hạ đem cửa doanh q u a n bế sau đó bước nhanh đi theo trương ninh xe ngựa chương ba trăm bảy mươi vui quá hóa bồn trình vị trí chương ba trăm bảy mươi vui quá hóa bồn chính viễn trí trung quân đại chứng trước hai bên cùng xung quanh đều đứng đầy hoàng cân quân với lại đều là ưu châu doanh bên trong tinh nhuệ mặc dù không có áo giáp nhưng trên cơ bản đều trang bị binh khí còn có tấm thuẫn đây tại hoàng cân quân bên trong liền đã xem như tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ bất quá so với chân chính lương châu tinh nhuệ kém tự nhiên không phải một chút điểm nhiều như vậy xe n g ự a cửa hông mở ra một thân trường bảo màu vàng trên trán buộc lên màu vàng dây lụa trương ninh tại hai tên thị nữ n â n phía dưới đi xuống xe ngựa kể từ cùng đoàn vũ hôn về sau trương ninh trên thân loại kia nguyên bản thuộc về thiếu nữ thanh thuận đã rút đi ngoại tr khí chất cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa từ trương ninh đi xuống xe ngựa bắt đầu biện h ỷ còn có đặng mẫu hai người ánh mắt liền không có rời đi trương ninh trên thân đặc biệt là biện h ỷ đôi mắt kia trượt thì bên trên đương thời tại trương ninh trên thân lơ lửng không cố định con mắt nhìn đâu vậy giả đông chừng t r ò n g mắt nhìn đến biện h ỷ lạnh giọng nói ra tại nhìn lung t u n g tin hay không t r ò n g mắt cho ngươi móc đi ra biện h ỷ quay người trở lại nhìn đứng ở trước mặt trọn vẹn thấp hơn phân nửa đầu giả đông giả đông tức là liếc một cái biện hỉ hàng này không phải tinh khiết muốn chết sao cũng dám nhìn như vậy quân hầu phu nhân đợi chút nữa nhất định phải làm cho liễu bạch một bên đặng mậu liền vội vàng cười hòa giải nói ra thần thượng sứ bất giận thần thượng sứ bất giận nói đến đặng mậu còn hướng về phía biện hỷ làm cái nháy mắt biện hỷ cắn răng túi đầu xuống không nhìn nữa trương linh thánh nữ đại soái ngay tại trong trướng thánh nữ xin đem đặng mậu vội vàng đưa tay chỉ dẫn ngoại trừ già đông còn có đoàn vũ cùng quản hợi mấy người bên ngoài tất cả mọi người đều lưu tại doanh trướng bên ngoài trương linh hít sâu một hơi sau đó đi vào trình viễn trí doanh trướng bên trong đi ở phía sau đặng mậu hướng về phía biện hỷ thấp giọng nói ra biện hỷ huynh đệ đợi lát nữa cái tia thần thượng sứ liền giao cho ngươi, để ngươi hào hào chút biện hỉ nghe vậy nhãn tình sáng lên sau đó cười gần gật đầu nói đợi chút nữa nhìn lao tử từng truy một phát nổ hắn đầu chó cũng dám nói như vậy với ta khi trương ninh đám người đi vào doanh trướng sau đó đặng mậu liền hướng về phía một bên hoàng cân quân thị vệ nhẹ gật đầu trong lúc nhất thời vây lại tại doanh trướng xung quanh hoàng cân quân thị vệ liền càng gần sát doanh trướng với lại từng cái đều đẻ xuống bên hông trôi đao còn có kiếm thanh trong doanh trướng trương nhu giác trừ yến quản hợi còn có quản thừa đám người sau khi đi vào cũng không có nhìn đến trình v i trí ngược lại là to lớn doanh trướng bên trong bên trong đứng đấy hai hàng mặc trên người khôi giác hoàng cân quân tinh、nguyện. trương l i n h đại mi nhữ chặt tại doanh trướng bên trong quét mắt một phen sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng đặng mậu hỏi t r ì n h viễn trí người đâu lúc này đặng mậu còn có biện hỉ hai người đã đứng ở cửa doanh vị trí bất quá nghe được trương l i n h nói sau đó hai người cũng không lên tiếng bởi vì doanh trướng một bên vang lên một trận tiếng cười to ha ha t r ì n h viễn trí một bên cười to một bên từ trong đại trướng bên cạnh trướng bên trong đi ra một thân thiết giáp bên hông bội đao trên mặt hồng quang nơi nào có nửa điểm sinh bệnh bộ dáng làm phiên thánh nữ đích thân đến chỉnh viễn trí rất cảm thấy vinh hạnh a trịnh viễn trí cười nhìn đến trương ninh ánh mắt kia cùng biện hỷ mới vừa đồng dạng không có sai biệt tại trương ninh trên thân dưới thân vừa đi vừa về lên i nhìn nhìn đến dạng này trịnh viễn trí đứng tại trương ninh sau l ư n g trương như giác đám người nhất thời đều n h ị nhữ mày đây trịnh viễn trí không phải nói mình bệnh nặng sao đây là bệnh nặng mấy người ánh mắt đều rơi vào sắc mặt bình đạm đoàn vũ trên thân trương ninh đại mi đều nhanh vặn ở cùng một chỗ trịnh viễn trí ngươi không phải nói ngươi bệnh nặng sao trương ninh mở miệng hỏi t r ị viễn trí cười lắc đầu nói thánh nữ chớ trách nếu không phải nói như vậy thánh nữ lại thế nào có thể đích thân tới bệnh nặng là giả vì thánh nữ không bị gian nhân chế mới là thật trình viễn trí cũng không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề nói ra thánh nữ hôm nay trình viễn trí đắc tội bất quá chỉ là có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút thánh nữ lớn mật giả đông một tiếng gầm thét tiến lên đưa tay chỉ trình viễn trí nói ra trình viễn trí ngươi làm mục đích gì cũng dám lừa gạt thánh nữ ngươi biết làm như vậy hậu quả sao trình viễn trí n h ữ n g mày hai mắt n h í u lại phải xem hướng giả đông lập tức hư lệnh một tiếng đắc thế tiểu nhân cũng dám ở bản xoáy trước mặt dịu rít sủa ấ ngỏi nếu như không phải đại hiền lương sư ngươi tính là cái gì cầu vợ bạn xoáy cũng phải hỏi một chút、ngươi. có phải hay không là ngươi đem đại hiền lương sư còn có thánh nữ khống chế đi lên vì cái gì nhiều ngày chưa từng thấy đến đại hiền lương sư vì cái gì ngươi muốn phái người giám thị bản x o á i đây là đại hiền lương sư ý c h ỉ vẫn là ngươi ý tứ ngươi đang chọn dạ cái gì ngươi đánh giám giả đông một tiếng gầm thét cơ hồ muốn nhảy lên đến đưa tay chỉ trình viên trí bản thân dùng từ trước đến nay trung thành tuyệt đối chưa từng khống chế đại hiền lương sư cùng thánh nữ ừ t r ì n h viên trí đắc ý cười một tiếng không chuyện cho tới bây giờ thánh nữ đã nắm chắc bây giờ nói tính chính là hắn ngươi nói không có không tính đến thánh nữ nói mới tính t r ì n h viễn trí ánh mắt chuyển hướng trương ninh nói ra thánh nữ bây giờ tại bản x o á y nơi này ngài cứ việc nói có phải hay không cái này thần thượng sứ khống chế đại hiền lương sư còn có thánh nữ ngài t r ì n h viễn trí lời này vừa ra trương n h ư giác t r ữ hiến còn có quản hợi cùng quản thừa đám người đều hiểu lời này ý tứ đây rõ ràng đó là đây t r ì n h viễn trí rõ ràng chính là muốn đánh tiếng quân chắc danh nghĩa bức bách thánh nữ á đại hiền lương sư đại hiền lương sư cũng sớm đã vũ hóa thành tiên trương ninh sắc mặt nghiêm túc nhìn đến trịnh viễn trí chậm rãi lất đầu đặt bên hông đôi tay nắm thật chặt cùng một chỗ Đã ngươi cũng không phải thật bệnh nặng vậy ta còn có chuyện quan trọng nói đến trương ninh liền xoay người sang chỗ khác hướng đến doanh trướng bên ngoài phương hướng đi đến nhưng mà đặng mộ còn có biện hỉ hai người lại riêng phần mình tiến lên một bước trực tiếp ngăn tại doanh trướng lối ra vị trí theo hai người ngăn tại doanh trướng lối ra vị trí sau lưng những cái kia đã sớm chuẩn bị xong hoàng cân quân cùng nhau tiến lên trực tiếp sắp xuất hiện miệng chặn lại trình v i ễ n trí giả đông dơ chân chỉ vào trình v i ễ n trí lớn tiếng ăn ngươi muốn làm thật a sau lưng biện hỷ đã rút ra bên hông cắm hai cái thiết chủ y nắm ở trong tay ư ớ c lượng đứng lên cười gần nói ra không muốn làm cái gì đó là muốn đem ngươi cái này tiểu nhân h è n hạ đầu đập nát lớn mật trương ninh một tiếng khẽ tiêu nhìn thoáng qua biện hỷ lại quay đầu nhìn một chút trình v i ễ n trí khẽ tiêu nói các ngươi là muốn tạo phản sao ta đã nói đại hiền lương sư còn có bản thánh nữ không có bị k h ô n g chế thánh nữ t r ì n h v i ễ n trí triệt để đem giã tâm cùng sắc mặt bại lộ đi ra nói ra ngài nói không có k h ô n g tính đến b ả n x o á y nơi này đương nhiên mới là bạn soái định đoạt lúc này trình viện trí hoàn toàn cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng đường nói trương ninh chỉ dẫn theo hơn trăm một mươi liền tính trương ninh mang một nghìn người h ì n n g đến cũng không tác dụng nơi này là ưu châu doanh là hắn trình v i ễ n trí địa bàn ở chỗ này hắn liền có thể muốn làm gì thì làm hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó chỉ cần khống chế được trương ninh phản loạn cũng không phải hắn trình v i ễ n trí mà là cái này thần tượng h sứ giả đông trương nhu giác trừ hiến còn có quản hợi cùng quản thừa đám người đều ngây ngẩn cả người đây trình v i ễ n trí không phải rõ ràng muốn tạo phản sao có a i không chuyên bản xoái chỉ lệnh liền nói thần tượng h sứ giả đông giam lòng thành nữ giam lòng đại hiền l ư ơ n sư dù ý khó g i ỏ b ả n x o á i phụng thánh nữ chi mệnh chu s á c không phù hợp quy tắc nhân thần thượng sứ giả đông giả i cứu thánh nữ giả i cứu đại hiền lương sư đem những này giả đông đồng đảng đồng như đều cho b ả n x o á i bắt lấy trinh viễn trí vung tay lên sau đó hướng đến sau lưng tối lui xung quanh đại lượng hoàng cân quân lập tức cầm đao xông tới đều đã đến lúc này trưng n h u giác mấy người cũng biết không giả bộ được từng cái đều xốc lên đỉnh đầu mang theo mũ túi lộ ra khuôn mặt thật sau đó rút ra bên hông b ộ i kiếm cùng bội đao trinh viễn trí ngươi nhìn bọn ta là ai trưng như giác hét lớn một tiếng nói ngay trước chúng ta mặt ngươi cũng muốn tạo phản sao không thể không nói. t r ư ơ n g lưu giác đám người bất thình lình một màn s á t thực đem trình v i ễ n trí giật này mình bất quá rất nhanh đặng mậu liền lớn tiếng nhắc nhở một tiếng trình v i ễ n trí đại soái đừng hốt hoảng bọn hắn đến vừa vặn nếu là đem bọn hắn một nổi bưng vậy cũng tỉnh ngày sau giải thích phiền thoái rút ra bên hông b ộ i đao đặng mậu lớn tiếng nói ra đại soái cứ việc hạ lệnh động thủ đi tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại trình v i ễ n trí cũng là mắt lộ ra h ư n g tướng chuyện cho tới bây giờ đã đến một bước này không có đường lưu nữa lên cho ta hết thể bắt lấy chính viện trí vung tay lên viện hỉ trong tay mang theo thiết chủ y liền chạy giả đông mà đi nhưng mà, ngay tại một giây sau, chính viễn trí chỉ cảm thấy trước mặt có bóng người n h ó á n g một cái sau một khắc trước người mấy tên thị vệ liền ngã bay ra ngoài sau đó một cái khôi ngô thân ảnh ngăn tại hắn trước mặt sau đó một khắc chính viễn trí cũng cảm giác được hai chân đã cách mặt đất đoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến trình viễn trí nói trời gây nghiệt từ có thể vì tự gây nghiệt thì không thể sống nguyên bản còn muốn lưu ngươi đến lương châu nhưng là chính ngươi không muốn sống thì nên trách không được ta chính viễn trí đôi tay nắm lấy đoàn vũ cánh tay muốn tránh thoát nhưng bất kể thế nào dễ r u ộ cũng không thể từ đoàn vũ trong tay tránh thoát thậm chí là muốn nói câu nói đều nói không ra theo đoàn vũ dùng sức t r ì n h viễn trí sắc mặt cũng thay đổi như là gan heo đồng dạng g i a n g d ắ c một tiếng v a n g giòn t r ì n h viễn trí c ổ nghiêng một cái sau đó đoàn vũ v u n g lỏng tay ra t r ì n h viễn trí sủi lơ thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có chết không nhắm mắt sau đó đoàn vũ hoạt động một chút cổ sau đó chậm rãi xoay người lại tháo xuống trên đỉnh đầu mang theo mũ túi trong danh o t r ư ớ n g ngoại trừ gặp qua đoàn vũ thủ đoạn trương ninh cùng giả đông bên ngoài tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người biện hỉ đến thiết chủ y từ trong tay trở xuống trực tiếp lạch cạch một tiếng rơi tại dưới chân Thánh nữ có lệnh, Châu doanh trướng bên trong tất cả mọi người đều bối rối đoàn vũ vừa ra tay thậm chí đều không có cho trình v i ễ n trí nói chuyện cùng phản kháng cơ hội trực tiếp như là bóp tiểu kê đồng dạng bóp gãy trình viện trí cổ mà t r ì n h viễn trí đến chết cũng không biết đoàn vũ là ai thi thể giống như là một bãi bùn nhau đồng dạng ngã trên mặt đất xung quanh những cái kêu hoàng cân quân tinh nhuệ nhìn đến từng tại ưu châu đại sát tứ phương nhưng bây giờ liền được người tùy tiện bóp chết trình viễn trí mặt đầy đều là không thể tưởng tượng nổi còn có trương nhu giác chử hiến quản hợi cùng quản thừa đám người đoàn vũ uy danh lan xa không giả nhưng những người này bên trong ai cũng chưa từng gặp qua đoàn vũ xuất thủ đều nói đoàn vũ là thế chi hộ tướng nhưng thứ này giống như là danh sư đại nho tại tuyên dương mình thanh danh, danh thời điểm đồng dạng bao nhiêu đều có chút phóng đại thành phần về phần đặng mậu còn có biện càng giống là bị định trụ cọc gỗ đồng dạng đoàn vũ đi hướng tiến đến thời điểm một tay lôi kéo trương ninh tay sau đó cùng nhau hướng đến b i ể n hỷ còn có đặng mậu hai người phương hướng đi đến mắt thấy sáng loáng cương đao ý thức được lại không có hành động chẳng mấy chốc sẽ bị chạm sát đặng mậu cắn r ă n g một cái vừa ngon tâm lên giết những tặc tử kia đặng mậu lớn tiếng la lên loạn thân tặc tử bắt cóc t h á n h nữ n h ư hại đại soái lên đem chu sát giải cứu thanh nữ trình viễn trí chết nhưng đặng mậu còn chưa có chết trình viễn trí chết vậy chỉ cần đem những người này giết đem thánh nữ nằm giữ trong lòng bàn tay chẳng phải là liền có thể thay thế trình viễn trí đây là đặng m u ý nghĩ đầu tiên ý nghĩ này để đặng m u kích động sắc mặt có chút đỏ lên nguy cơ cái gì là nguy cơ đó là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại đây mới gọi là nguy cơ ngay sau đó loại này kỳ ngộ liền bày ở trước mặt sau lương đại lượng hoàng cân quân đã hướng đến danh o t r ư ớ n g bên trong vào tới trương nhu giác còn có trừ hiến cùng quản hợi còn có quản thừa mấy người đều nhao nhao tiến lên rút vũ khí ra bảo hộ t h á n h nữ đặng m u hô to chu sát loạt tặc mà trương nhu giác đám người tức là đang kêu lấy bảo hộ thanh nữ về phần văn vũ một tay nhấc lấy đao một tay lôi kéo trương ninh mề mại tay hướng đến danh chướng bên ngoài phương hướng đi đến ngoài trướng đoàn vũ mang đến hơn trăm tên lương châu tinh nhuệ đã cùng bên ngoài hoàng cân quân chém giết lại với nhau vốn nên l ê n thiên về một bên vây công lúc này cũng không có phát hiện bởi vì đây hơn trăm người đội ngũ bên trong co i trường tú có hát chiêu hai người đi hướng doanh trướng bên ngoài đoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến đặng m ẫ u hôm đó tại vô cực huyện thành bắc để ngươi chạy trốn một mạng hôm nay nói tới chỗ này đoàn vũ hai mắt n h u lại hướng về phía phía trước sông qua hoàng cân quân vùng vẩy lên thân đao lưới lao lượt qua trên thân không có khơi giáp hoàng cân quân căn bản ngăn không được sắc bén lưới lao trong nháy mắt bị xé mở lồng ngực phun ra máu tươi đặng đột nhiên giữa đặng mậu tựa như là nghĩ tới điều gì hôm đó hắn lệnh đ ũ châu doanh tiên phong binh mã binh lâm vô cực huyện thành bắc về sau nghe lương châu quân kỵ binh đến đây sau đó hắn liền chạy người đặng mậu con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn một cái quen thuộc thân ảnh hiện lên ở trong đầu một cây cán vung v ẩ y đoạn tự cờ lớn phảng phất b ù a đòi mạng đồng dạng từ ký ức chỗ sâu hiện lên h á n hắn là lương châu đ o à n vũ biện hỷ giết hắn mau giết hắn hắn là lương châu mục đ ặ n vũ đặng mậu hoảng sợ hô to biện hỉ đang xoay người chuẩn bị nhặt lên trên mặt đất thiết chủ y đâu lương châu mục đoàn vũ. Cái tên này biện bởi vì biện hỷ đó là tỉnh châu người mà đoàn vũ phát tích thời điểm chính là tại tỉnh châu đoàn vũ cái k i a thế chi hổ tướng đoàn vũ thế nào lại là hắn hắn tại sao lại ở chỗ này ngắn ngủi thất thần sau đó biện hỷ lại kích động đứng lên thiên hạ đều biết đoàn vũ là thế chi hổ tướng nếu như nếu có thể tự tay chạm sát đoàn vũ vậy chẳng phải là muốn dương danh thiên hạ biện hỷ nhặt lên rơi xuống đất thiết chủ y giết đoàn vũ danh d ư n g thiên hạ điên tùng suy nghĩ khiến cho biện hỉ trên mặt biểu lộ có chút hưng phấn và mèo ha, ha. biện hỉ cười to một tiếng cơ trong tay thiết chủ y đoàn vũ để mạng lại a giết n g ư ơ i ta biện hỉ liền muốn danh dương thiên hạ tự nhận là võ nghệ siêu q u ầ n biện hỉ cơ một đôi thiết chú i ô ô tiếng rít nghe đứng lên là rất dọa người đứng ở một bên trốn ở đoàn vũ sau lưng tựa như là xem kịch đồng dạng giả đông nghiêng đầu đi ra nhìn thoáng qua sống qua biện hỉ ánh mắt kia giống như là nhìn đồ đần đồng dạng x o á t đoàn vũ ngang vung đ a o lạch cạch hai cái thiết cầu trực tiếp rơi vào trên mặt đất cầm trong tay hai cây còn không có cánh tay dài gậy gỗ biện hỉ trực tiếp xứng sờ tại chỗ nhìn đến đầu đũa cùng bậy gỗ kết nối địa phương bị chỉnh tề chặt đứt biện hỉ vừa định mở miệm nhưng miệm bên trong lại không phát ra được một điểm âm thanh. nghi hoặc biện hỉ đưa tay đi sơ cổ phấp một đạo màu đỏ tơ máu trực tiếp từ biện hỉ trên cổ vỡ ra cổ động lại là vật nặng rơi xuống đất tấm thanh biện hỉ một đôi mắt trận l ã o đại a ta thấy thế nào thấy mình phía sau lưng biện hỉ nghi hoặc nhưng một giây sau hai mắt bị một tầng h u y ế t vụ che đậy biện hỉ đứng vững không đầu thi thể ngã trên mặt đất đem lăn xuống trên mặt đất đầu lâu ngăn chặn đã chạy ra doanh t r ư ớ n g bên ngoài nhìn đến một màn này đặng màu d o sợ sau lưng p ư ơ n hướng cầm trong tay ngân thương trương tú trên ngựa đại sát tứ phương đem xông qua hoàng cần quân giết liên tiếp lui về phía sau một bên khác trong tay hai cây đoạn thương hát t r i ề u cũng là cực kỳ hung hãn vậy mà đỉnh lấy sông lên hoàng cân quân bắt đầu đại ngược cửa doanh trước nhìn đến đoàn vũ hung hãn như vậy hoàng cân quân không có ở dám lên trước đoàn vũ một tay lôi kéo trương ninh từng bước một đi ra doanh trướng thằng đến đại thế đã mất đặng m ẫ u bắt đầu chạy trốn trương ninh chỉ cần đi ra cái này doanh trướng sau đó quang minh thân phận ưu châu doanh lập tức liền sẽ đ ầ u hàng trình v i ễ n trí nếu là còn chưa có chết nói có thể sẽ không dạng này đáng tiếc trình viện trí đã chết trương ninh thân phận còn có địa vị tại thái bình đạo bên trong không thể thay thế hãn một cái tiểu tiểu tiên phong tướng quân căn bản không có khả năng địch nổi, trương Linh chạy chỉ có chạy mới có sinh lộ cho nên tại biện h ỉ thời điểm đặng mậu cũng không quay đầu lại liền hướng đến nơi xa chạy tới đoàn vũ đứng tại cửa doanh trước nhìn đến bên ngoài chiến đấu đây doanh trướng xung quanh đều là trình viện trí thân tín giết một giết cũng tốt quân hầu giả đông trong tay dẫn theo một cây cung còn có một mũi tên từ phía sau chạy tới quân hầu cái kia hàng chạy giả đông nhìn phía xa đảo tàu đặng mậu đoàn vũ mỉm cười từ giả đông trong tay nhận lấy cung tiễn giả đông ánh mắt lập tức hưng phấn đứng lên hướng về phía một bên trương n ư giáp đám người nói đều nhìn kỹ à quân hậu tiễn thuật mới thật sự là vô địch thiên hạ. Các Quân sau đó ngoài dự liệu của bọn họ là đoàn vũ cũng không có suất ruột mà là kiểm tra một chút cung tiễn sau đó mới không vội không chậm dương cung cải tên thậm chí còn quay đầu hướng về phía trương ninh mỉm cười lúc này trương ninh đầy mắt đều là như là chiến thần đồng dạng đoàn vũ đặng mậu điên cùng chạy trốn chạy ra đại khái ba trăm bước thời điểm vẫn không quên quay đầu nhìn một chút cũng liền vào lúc này lưu quang hiện lên Phúc. mũi tên từ mi tâm xuyên thấu mà qua đặng mậu hai đầu gối mềm lún trực tiếp té nào vào trên mặt đất doanh trướng trước cửa t r ư ơ n g nhu rác trừ hiến quản hợi còn có quản thừa đám người đều giống như đang nhìn quái vật nhìn đến đoàn vũ ba trăm bước một tiến chúng đích mi tâm mũi tên xuyên phá đầu lâu đây là cái gì độ chính xác cùng lực lượng đây chính là thế chi h ổ tướng tháng tám sơ thu sắp tới một ngựa khóe mã lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía trong thành gạt dương kỵ binh sau lưng cắm xong cờ tay nâng lấy một cái ống trúc đang rục ngựa đi vào bình thành môn thời điểm gào thét lớn để súng quanh bách tính tránh r a tránh r a tránh r a t h ị n h châu tám trăm dặm ca cấp t h ị n h châu tám trăm dặm ca cấp tránh r a kỵ binh bay thẳng tam công phủ đệ phương hướng móng ngựa gấp rút chương ba trăm bảy mươi hai một trăm vạn hoàng cân chấn lạc dương hai chương ba trăm bảy mươi hai một trăm vạn hoàng cân chấn lạc dương hai cái gì người nói t ị n h châu ngồi tại trong thư phòng mặc một thân màu đen t r i ề u phục mới từ tào chiều trở về còn chưa kịp thay q u ầ n á o viên mỗi một mặt kinh ngạc nhìn đứng ở trước mặt viên thuật đúng vậy a thúc phụ hiểu rõ xác thực xác thực đó là tịnh châu t â n n h i ệ m tịnh châu thứ sử đinh nguyên cấp báo có gần một trăm vạn hoàng cân loạn tặc tại thái nguyên quận thái nguyên quận thái thu lưu vĩ cũng đưa tới tấu nói một trăm vạn giặc khăn vàng bình bình trước khi thái nguyên quận mặc hồ bí quân chế thức khôi g i á p viên thuật khựu tay kẹp lấy mũ giáp người đến cầm địa đồ đến viên mỗi quá sợ hai hướng về phía bên ngoài thư phòng hô chỉ chốc lát cơ p u một tên người hầu liền cầm một quyển ngã màu vàng quyển gia cựu trục đi tới viên ngôi thư phòng tiếp nhận quyển gia cựu trục ngọn nguồn không kịp chờ đợi mở ra cửa trục chính là một bước hoàn chỉnh đại hán địa đồ đại hán m ộ ư ơ i ba châu bao quát tây vực thảo nguyên cùng phương nam nam sương khu vực đều là rõ ràng đánh dấu tại địa đồ bên trên viên ngỗi túi người túi đầu nhìn đến địa đồ kỳ châu bên dưới khúc dương thường sơ quốc thái nguyên quận từng cái địa danh tại viên n g i trong miệng không ngừng nổi lên theo tiếng nói viên n g i tay từ dưới khúc dương sau đó chỉ hướng bên trên ngã huyền cuối cùng xuyên qua hát sơn mục tiêu thẳng tới thái nguyên quận đây viên mũi kinh ngạc chừng lớn hai mắt trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc không có khả năng tuyệt đối không khả năng viên mũi lắc đầu không dám tin nói ra những n à y hoàng cân loạn tặc tại sao có thể có như vậy mưu đồ trưng giác tên n g u xuẩn kia tại sao có thể có lần này mưu lược không có khả năng tuyệt đối không khả năng viên mũi liên tiếp lắc đầu viên thuật nhìn vẻ mặt khiếp sợ viên mũi có chút không hiểu hỏi thúc phụ những n à y hoàng cân loạn tặc cho dù đến thái nguyên quận lại có làm sao a viên mũi từ chối nghe không nghe thấy hoàn toàn không để ý đến viên thuật ý tứ một đôi như là hồ ly đồng dạng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt địa đồ thái nguyên、quận. xuôi nam đó là thượng quận chỉ cần một đường quét sạch mà xuống liền có thể chống đỡ đạt lạc dương nếu là đi về phía tây xuôi nam chính là thấm dương quận trước đó trong c h i ề u lo lắng hoàng cân loạn tặc tụ tập sau đó sẽ một lần nữa xuôi nam cho nên tại ngụy quận các vùng bố trí trọng binh cùng tầng t ầ n g phòng hộ từ duyện châu thứ sử tào tháo tại duyện châu một vùng cũng bố trí trọng binh để phòng giặc khăn vàng binh vượt qua hoàng hạ nhưng ai cũng không có nghĩ đến những này giặc khăn vàng binh vậy mà lại xuyên qua h ắ sơn từ bên trên ngải đến thái nguyên quận đoạn đường này không có thành trì tất cả đều là thầm sơn rừng hoang những này hoàng cân loạn quân không có lương thảo tiếp tế làm sa liền xem như ăn lá cây chỉ sợ đều đầy đủ đều sẽ chết đói ở nửa đường bên trên hoàng cân loạn quân sở dĩ có thể tụ tập như vậy nhiều đồng thời không ngừng mà công thành chiếm đất đó là bởi vì chỉ có công thành chiếm đất mới có lương thảo tiếp tế có thể mặc qua h ắ t sơn đoạn đường này không nói gian nan hiểm trở đi chỉ là đường xá liền muốn mười mấy ngày một trăm vạn người cần tiêu hao bao nhiêu lương thảo những n à y lương thảo hoàng cân loạn quân là từ chỗ nào đến chẳng lẽ lại trương giác thật biết tin h ê thuật có thể chống rông biến ra lương thực đến vẫn là đây một trăm vạn hoàng cân loạn tặc dựa vào người ăn nhân tài đi đến nơi này t h ư ợ quận hà đông quận thậm chí cả thái nguyên quận đều không có làm ra tương ứng phòng bị. mà đinh nguyên cũng là vừa mới nhậm chức tỉnh châu thứ sử trước đối mặt mãnh liệt mà đến một trăm vạn hoàng cân loạn tặc đều không có chút nào chuẩn bị tin tức này chỉ cần truyền đi lạc dương tất nhiên chấn động cái kêu đoàn tử dựk đâu viên mỗi bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía viên thuật d o hỏi công báo bên trong có hay không nói đoàn tử dựk ở nơi nào viên thuật gật đầu nói thái nguyên quận thái thú lưu v i dâng thư nói đoàn vũ tại hoàng cân loạn tặc sau đó dẫn đầu lương châu binh mã theo đôi u đồng thời mấy lần cùng hoàng cân loạn tặc đại chiến đều là thắng trước mắt hoàng cân loạn tặc đã binh lâm tấn dương đoàn vũ xuất lĩnh lĩnh lương châu b lưu vi nói đã tổ chức binh mã hiệp phòng thủ thành cùng thành bên ngoài đoàn vũ lẫn nhau thành thế đ ố i tròi nghe được viên thuật lời này ngọn nguồn mạnh nhữ lại lấy lợi hại hơn trên trán nếp p ốn trên dưới trồng chất ba tầng đoàn vũ theo đuôi tại một trăm vạn hoàng cân loạn quân sau đó đồng thời mấy lần đại chiến đều chiến thắng đây g ặ t người a đoàn vũ lương châu binh mã tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hơn một mươi năm người cái kia hoàng cân loạn tập thế nhưng là có một trăm vạn c h i chúng hắn hơn một vạn người như thế nào cùng một trăm vạn người chống lại sợ là bị vây quanh đứng lên một người một miếng nước bọt đều đầy đủ đem đoàn vũ cái kia hơn một vạn nhân mã chết v i ê sau đó nhìn thoáng qua viên thuật nói ra ngươi lập tức trở về hổ bí quân đại doanh không có ta chuyển lệnh tuyệt đối không có tại rời đi hổ bí quân đại doanh một bước phong tỏa cửa doanh một mực khống chế hổ bí quân mặc dù không biết muốn phát sinh cái gì nhưng viên thuật vẫn là nghiêm túc nhẹ gật đầu mà v hà điện điện lưu hành g đang trống cái chán ngồi tại trên long ỵ tại lưu hành trước mặt cầm thạch dưới cầu thang còn có tán loạn trên mặt đất bị đạp đổ kim ngân đồng khí điện bên trong hai bên cung nữ còn có thái giám đều quỳ trên mặt đất thở mạnh cũng không dám một cái túi đầu sợ mặt dòng thịnh nộ rơi vào trên người mình tân mang khôi giáp thân hình cao lớn kiện thạc phụng mệnh đến đây nhìn đến kiện thạc ngồi tại trên long ủy lưu hành trên mặt sợ hãi lúc này mới biến mất mấy phần b ậ y hạ mặt tướng đến đây kiện thạc một gối quỳ xuống mặc dù kiện thạc cùng trương nhượng còn có triệu chung đám người cùng là thái giám trương nhượng bọn người ở tại lưu hành trước mặt đều là tự xưng lão nô hoặc là nô tỳ chỉ có kiện thạc tại lưu hành trước mặt có thể tự xưng mặt tướng đây bắt nguồn từ kiện thạc có nắm giữ cung cấm minh quyền còn bắt nguồn từ kiện thạc mặc dù là thái giám nhưng bởi vì thân hình cao lớn vũ nhìn đến rất có đại tướng tri phong lưu hành dương mắt nhìn thoáng qua hà tiến còn có viên mỗi bọn hắn đều tới không có đâu hồi bẩm bệ hạ đại tướng quân còn có tư đồ tư không cùng thái úy đám người đã vào c u n g đang tại chạy đến lưu hành o nhẹ gật đầu nói ra chuyên lệnh xuống từ ngày hôm nay phong tỏa cung cấm tất cả cung môn không có chấm cho phép toàn bộ không thể mở ra lưu hành o tiếng nói mới vừa rơi xuống tiểu hoàng môn tả phong liền từ ra đức điện cửa điện bên ngoài phương hướng dẫm lên tiểu toái bộ đi vào điện bên trong tại dưới cầu thang khoảng cách kiện thạc còn có mấy trượng vị trí quỷ xuống hướng về phía lưu hành nói ra khải bẩm bệ hạ đại tướng quân thái úy tư đồ tư không cho đến điện bên ngoài l nhanh để bọn hắn bảo nhanh chương ba trăm bảy mươi ba đoàn vũ có khả năng hay không làm p h ả n rồi ba chương ba trăm bảy mươi ba đoàn vũ có khả năng hay không làm p h ả n rồi ba ra đức điện bên trên hà tiến viên n g ũ i dương ban còn có t r ư ơ n g ôn bốn người song song mà đứng hoàng cân quân đến thái nguyên tin tức mấy người đều đã tại vào c u n g t r ư ớ c đó liền đã biết được lưu hành tìm bọn hắn đến làm gì cũng là rõ ràng viên n g ũ i dương ban ngồi tại trên long nghỉ lưu hành tâm tức nhìn điện hạ đứng đấy viên n g ũ i cùng dương ban cắn răng nói ra các ngươi để chấm giải cấm chấm giải các ngươi để chấm phát ra tây viện tiền lương khích lệ tướng sĩ chấm cũng tản các ngươi để cử người chấm cũng dùng nhưng còn bây giờ thì sao các ngươi cho chấm một lời giải thích vì cái gì loạn tặc càng ngày càng nhiều khoảng cách lạc dương càng ngày càng gần bọn hắn là chạy thế nào đến thái nguyên còn đi làm sao mấy chục vạn loạn tặc hiện tại liền biến thành một trăm vạn các ngươi nói lưu hành cơ hồ là dùng giống cái k i ê nguyên n bản tái n h ậ t sắc mặt nổi lên một vệ không bình thường đỏ tươi cầm thạch dưới cầu thang viên mỗi dưỡ ban hà tiến còn có chương ôn bốn người n h o nhao té quỵ dưới đất vậy hạ, hạ bất giận a Bệ hạ long thể trọng yếu xin mời bệ hạ bất giận lưu hành hai mắt đều phải p h u lửa còn bất giận đâu Bệ hạ cầm trong tay hốt bài thái úy dương ban ngẩng đầu lên dơ hốt bài nói ra l ã o thần coi là đây một trăm vạn tặc binh chi trọng lại có thể vượt qua mấy trăm dặm từ ký châu xuyên qua hắc sơn ở trong đó nhất định có kỳ cặp một trăm vạn tặc binh chi trọng không có lương thảo không có tiếp tế cũng không có đồ c o â n lu là làm sao mặc qua mênh mông đại sơn còn có những n à y tặc binh vì sao bỏ qua mênh mông đại sơn dương ban nói trong nháy mắt dẫn tới một bên viên ngôi trong đôi mắt hiện lên một vệ tinh mang không có đồ quân lu không có lương thảo giặc khăn vàng binh đến tột cùng là làm sao vượt qua h á t sơn vấn đề này viên ngôi tại đến trên đường đi một mực đang suy nghĩ một trăm vạn người từ ký châu bên dưới khúc dương x u y ê n qua h á t sơn đến thái nguyên q u ậ n ít nhất cũng cần nửa tháng thời gian nửa tháng này một trăm vạn người muốn ăn rơi bao nhiêu lương thực nói ít cũng muốn mấy chục vạn thạch như vậy nhiều lương thảo là nơi nào đến viên ngôi chợt nhớ tới đến một chuyện đoàn vũ tại đến ký châu sau đó đi một chuyến trùng sơn trấn thị vừa mới bắt đầu chuyện này viên ngỗi còn không có để ở trong lòng dù sao đây không đáng gì đại sự đoàn vũ vì một cái chân thị nữ nhi đại náo một trận chân thị trong đó nhất làm cho viên ngỗi chú ý bất quá chỉ là vậy đi năm một năm tại ký châu bỗng nhiên xuất hiện giấy trắng còn có m ố i tuyết lại là đoàn vũ sản nghiệp đây là để viên ngỗi hơi chú ý một điểm với lại nghe nói đoàn vũ tại chân thị bởi vì giấy trắng còn có m ố i tuyết bị trung sơn chân thị chặn được sau đó giận d ữ bên dưới để chân thị bỏ ra không ít lương thực nghe nói có vài chục vạn thạch những này lương thực đoàn vũ hơn một vạn lương châu binh mã khẳng định ăn không được vậy những thứ này lương thực đi nơi nào có khả năng hay không、T. nghĩ tới đây viên ngỗi trong đôi mắt lóe lên một vệ tinh mang vậy hạ viên ngỗi cũng ngẩng đầu lên sau đó hướng về phía lưu hành nói ra thái nguyên quận thái thú lưu vĩ dâng thư nói vệ tướng quân đoàn vũ dẫn đầu lương châu binh mã ngay tại giặc khăn vàng binh sau đó như vậy nói cách khác vệ tướng quân là cùng giặc khăn vàng binh cùng nhau từ ký châu mà đến về phần giặc khăn vàng binh đến tột cùng như thế nào xuyên việt hát sơn tự nhiên nên là vệ tướng quân hiểu rõ nhất mới phải thế nhưng là vệ tướng quân vì sao không có nói phía trước sách l ạ dương viên ngỗi nghi hoặc nói ra đại sự như thế theo lý mà nói vệ tướng quân nên sớm dâng thư l ạ dương Đối thiểu nhất liền tính không kịp dâng thư không liền dâng Dương, cũng nên là kịp s ớ một thông tịnh Thứ Đinh Nguyên cùng Thái Nguyên quận Thái Thú Trọng tình, chắc hẳn vệ tướng quân không nên sơ còn không đợi ngồi tại trên long lưu hành tỏ thái chi Châu Đinh như chắc hẳn không không hành Nguyên cùng Nguyên quận quân nên còn nợi ngồi long đại sởi Lưu lưu Sử sự sơ đ vậy ủy Vĩ. vệ A, m ộ bên đại tướng quân hà tiến ngược lại là cái thứ nhất đứng ra cùng viên ngôi hát lên tương phản viên thư đổi lợi này của ngươi là ý gì đoàn vũ phụ trách là chấn áp lấy tặc cũng không phải phụ trách truyền lại tin tức chuyện thế này do châu quận quan viên thượng trình có vấn đề gì không chẳng lẽ lại đoàn vũ còn có thể có dị tâm hà tiến liếc một cái viên ngỗi nhưng mà nghe hà tiến nói sau đó viên n g ũ i không có chút nào tức giận trên khoe miệng còn nổi lên một vệt m ỉ m cười đại tướng quân ta có thể chưa hề nói vệ tướng quân có cái gì dị tâm lời này thế nhưng là đại tướng quân nói vậy hạ viên n g ũ i dơ hốt bài nhìn đến lưu hành chắp tay nói ra lao thần cũng không phải là hoài nghi vệ tướng quân vệ tướng quân c h ấ n áp tập binh lao khổ công cao đương nhiên là đại hán lương đ ó n g chỉ là viên n g ũ i lời nói xoay chuyển một câu chỉ là lập tức đem điện bên trong bầu không khí kéo vào một loại khắc quỷ dị bao phủ phía dưới đoàn vũ có dị tâm ngồi tại trên long ỉ lưu hành ánh mắt lấp lóe một bên đứng tại cẩm thạch trên cầu thang mà dương ban còn có trương ôn hai người đều nhìn về viên ngỗi chỉ là giang sơn xã tắc không cho phép nửa điểm qua loa tựa như đại tướng quân nói đồng dạng lao thần cũng tin tưởng vệ tướng quân sẽ không khác thường t â m n h ư n g có kiện sự tình lao thần không thể không nâng lên đ ờ i miệng ngồi tại trên long ỉ lưu hành lúc này sắc mặt âm trầm do người người nói lưu hành âm thanh lạnh lùng nói lao thần trước đó từ ký châu thu vào một tin tức nói là vệ tướng quân bởi vì chân thị chi nữ chân khương một chuyện đã từng đi trung sơn chân thị đi một chuyến đương nhiên đây là vệ tướng quân tư nhân việc nhà lao thần tự nhiên không phải đàm luận vệ tướng quân việt tư chỉ là lao thần nghe nói chân thị vì bình lặng vệ tướng quân t r i nộ lấy ra không ít lương thực t viên ngỗi lời này vừa ra đại điện bên trên đám người sắc mặt lập tức liền cũng thay đổi chẳng lẽ lại đây một trăm vạn hoàng cân loạn tặc từ ký châu di chuyển đến t ỉ n h châu là đoàn vũ cung cấp lương thảo viên ngỗi mặc dù không có nói như vậy nhưng này lời nói bên trong ý tứ rõ ràng đó là tại đem cả hai liên hệ với nhau à vậy hạ lao thần cũng không phải là nói vệ tướng quân cùng loạn tặc cùng một ruột chỉ là lao thần coi là có phải hay không bởi vì tặc binh thế lớn vệ tướng quân trước đó tác chiến có chỗ bất lợi lương thảo cái gì bị thu được chỉ là vệ tướng quân không có báo cáo viên ngỗi tiếp tục nói bệ hạ có thể hạ chỉ hỏi một chút nếu thật là dạng này cũng tỉnh bệ hạ phỏng đoán không phải dương ban quỷ gối viên ngỗi bên cạnh tập kia nhìn như v ẫ n đục lao mắt bên trong đều là tình quang đây viên ngỗi g i i tính toán a câu câu đều tại nói đoàn vũ không có cùng giặc khăn vàng binh liên hệ nhưng là câu câu nhưng lại đều tại nói giặc khăn vàng binh liền có khả năng là đoàn vũ trợ cấp hơn nữa còn là lợi dụng hà tiến đem câu nói này nói ra h á n viên ngỗi nghĩ như thế nào không sao quan trọng là lời nói này sau khi ra ngoài hoàng đế là nghĩ như thế nào dù sao đây g i a sơn là lưu hành hiện tại nhất sốt ruột người cũng là ngồi tại trên l o n g ủy lưu hành hà tiến cũng là bối rối nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn đến ngồi tại trên l o n g ủy lưu hành nói ra b ệ hạ đoàn vũ đoàn vũ hẳn là sẽ không a ngồi tại trên l o n g ủy lưu hành mắt lạnh nhìn lướt qua điện hạ hà tiến viên mỗi còn có dương ban mấy người nói ra chấm để cho các người đến là đến giải quyết vấn đề không phải để cho các người đến chất vấn vệ tướng quân đoàn vũ hiện nay một trăm vạn tặc binh đã đến thái nguyên quận các người nói nên như thế nào chương ba trăm bảy mươi b ố lưu hành lòng nghi ngờ hoàn quan kiệt hạc chương ba trăm bảy mươi b ố lưu hành lòng nghi ngờ hoàn quan kiệt hạc bộ canh、4. bệ hạ bây giờ dự châu chiến sự cơ bản bình lặng bệ hạ có thể hạ lệnh đem hoàng phụ tung hoặc là chu tuấn hai người một trong số đó điều khiển trở về thủ viên n mũi cầm trong tay hốt bài nói ra cùng lúc đó cũng có thể để đại tướng q u â n đem nguyên bản đóng giữ tại toàn môn quan tinh nhuệ điều khiển đến tiểu bình tân cùng mạnh tân để phòng tặc binh qua sông lại từ thắm dương hà đông phải phù phong hoàng đ ô n g kinh triệu d o á n các vùng mộ tập binh mã mặc dù tặc binh có một trăm vạn c h i chúng bất quá phần lớn đều là lưu dân không chịu nổi một kích chỉ cần từ thủ quan hải tất nhiên có thể tất cả vô ưu lưu hành tâm phiền p ấ t tay nói tới nói lui đó là trấn thủ quan hải tăng điệu b những này chẳng lẽ hắn không hiểu sao hà tiến lưu hành o nhìn thoáng qua hà tiến nói ra lập tức đem c h ấ n thủ toàn môn quan binh mã điều khiển đến tiểu bình tân cùng mạnh tân mặt khác truyền chỉ hoàng phụ tung để hắn dẫn đầu binh mã hỏa tốc trở về thủ lạc dương còn có truyền lệnh cho tịnh châu thứ sử đinh nguyên để hắn tại lương châu mộ tập d u n g manh chuẩn bị trinh phạt tập binh hạ lệnh thắm dương hà đông phải phù phong hoàng đông kinh triệu doãn c á c vùng thái thú chiêu mộ hương dũng cố thủ thành trì lưu hành một phen mệnh lệnh được đưa ra hoàn tất sau đó mọi mệnh phất phất tay để đám người tàn đi viên ngôi đám người đều rời đi về sau. trên đại điện lập tức cũng chỉ còn lại có lưu hành còn có kiện thạc hai người ngồi tại trên long ỵ lưu hành chống cái chán trong đôi mắt hình như có suy nghĩ c h i sắc kiện thạc ngươi nói đoàn vũ đứng tại bậc thang bạch ngọc bên trên kiện thạc lập tức lông mày nhấn lên sau đó quay người không người chắp tay nói ra bậy hạ mặc dù đoàn vũ chấn áp tặc binh có công nhưng mặt tướng cảm thấy viên tư đồ nói cũng không phải không đạo lý cẩn thận luôn luôn không có sai cái kêu một trăm vạn tặc binh mặc dù đều là đám ô hợp thế nhưng là đoàn vũ dưới trướng lương châu quân thế nhưng là năng trinh thiện chiến quân nếu là thật sự hai tướng có chỗ cấu kết sợ rằng sẽ ủ thành đại họa lưu hành túi đầu biểu lộ có chút dữ tợn đáng sợ hắn có thể phản chấm bệ hạ đoàn vũ phải t r ă n g cùng tặc binh có chỗ liên quan bệ hạ một thử liền biết à kiện thạc nói ra ân lưu hành ngẩng đầu lên một thử liền biết làm sao thử người ý là phái người đi đoàn vũ quân bên trong giam quân lưu hành tao mày hỏi kiện thạc lập tức lắc đầu nói bệ hạ chỉ sợ phái người đi giam quân việc này không ổn nếu như đoàn vũ thật cùng loạn tặc cùng một ruộng liền xem như phái đi giam quân chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng khó có thể truyền lại tin tức trở về vạn nhất đoàn vũ thật giống như là viên tư đồ nói tới đồng dạng cùng loạn tặc có liên hệ hai bên cùng phối hợp công thành đoạt đất đây chẳng phải là bây giờ đã chậm lưu hành trên mặt nổi lên một vệ bất an vậy ngươi nói phải làm gì lưu hành hỏi kiện thạc kích động siết chặt n ắ m đấm mấy tháng trước đó đoàn vũ tại ra đức điện trước cửa hướng hắn bất kính hiện tại rốt cuộc có hắn trả thù thời điểm mặc dù không thể đem đoàn vũ như thế nào nhưng là dày vào hắn một phen cho hắn biết biết đắc tội mình hậu quả nếu là cái kêu đoàn vũ thật cùng tặc binh có liên quan hử hử b ậ hạ thái nguyên quận khoảng cách lạc dương bất quá gân tốc b ậ hạ vì sao không chiếu lệnh để đoàn vũ đến một chuyến lạc dương đâu kiện thạc nhìn đến trên long ý lưu hành nói ra đoàn vũ xuất trinh đã mấy tháng có thừa vậy hạ chưa hề phái người đến quân bên trong gián g quân đây là đối nó、no、tín nhiệm mà bây giờ triệu đoàn vũ trở về một chuyến có cái gì không được nay một phen liền hoàn toàn có thể thăm dò ra đoàn vũ phải chăng cùng tặc binh có chỗ liên hệ nếu như đoàn vũ thật từ tặc vậy hắn tất nhiên không dám trở về lạc dương để đoàn vũ trở về lạc dương cái kia cái kia muốn lấy lý do gì đâu lưu hành cao mày nói ra nếu như không có chút nào lý do lấy cớ cái kia đoàn vũ chẳng phải là coi là chấm đăng hoài nghi hắn bây giờ tại bên ngoài lĩnh binh trí tướng chỉ có đoàn vũ chưa từng bại một lần v ạ n nhất nếu là hắn sinh lòng bất mãn làm sao bây giờ kiện thạc cười một cái nói b ệ hạ đây còn không đơn giản chẳng lẽ b ệ hạ quên đây trong thành lạc dương còn có một cái cùng đoàn vũ cực kỳ nguy ngập người sao chỉ cần bệ hạ lấy cái này danh nghĩa triệu đoàn vũ trở về còn sợ đoàn vũ không trở về Chứ phi hắn là thật trộm dạng bằng không thì nói hắn tất nhiên sẽ trở về kiện thạc một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ lưu hành trong nháy mắt giật mình cũng biết kiện thạc nói người này là ai người nói là đồng trác lưu hành nhướng mày nhìn đến kiện thạc b ậ h ạ thánh mệnh không sai cái này người đó là đồng trác t đoàn vũ trí hiếu cái kia đồng chắc lại đối đoàn vũ như thế đại ân đại đức chỉ cần bệ hạ lấy đồng chắc lý do hạ chỉ đoàn vũ còn dám không trở lại sao nếu là hắn sẽ không tới như vậy nhất định nhưng là cùng tặc binh cùng một ruột như hắn trong lòng không thẹn đương nhiên dám đơn độc vào lạc mà chỉ cần hắn vừa vào lạc mặt tướng chỉ cần dùng một chút thủ đoạn liền có thể thử dò xét hắn một thử từ khi đến thái nguyên quận sau đó đây một trăm i n h vạn thái bình đạo cũng không có công thành cũng không có chiếm đất chỉ là một đường hướng đến tấn dương huyện đi đường nhưng cho dù là dạng này cũng có không ít thái nguyên quận bách tính tự động gia nhập vào thái bình đạo bên trong từ bắt đầu đại địa khô nước một giọt mưa đều không có rơi xuống mà tiến vào đến tháng năm thời điểm tĩnh châu vậy mà rơi ra tuyết lớn mới vừa trồng đến trong đất hạt giống tất cả đều bị chết quóng bây giờ mắt thấy đã đến ngày mùa thu hoạch chi quý nhưng trong đất lại không thu hoạch được một hạt nào lại thêm các nơi có l o ạ n quân triều đình bắt đầu trưng thu lương thực thuế phú bách tính đều không có cơm ăn lại nơi nào sẽ có lương thực cùng thuế phú sống không nổi bách tính nghe nói gia nhập thái bình đạo hữu cơm ăn tự nhiên cũng không lo được cái khác cái gì loạn tặc phản tặc dù sao cũng so cả nhà đều phải chết đói mạnh mẽ cho nên đoạn đường này đi vào tấn dương sau đó thái bình đạo tín chúng số lượng thủy chung đều tại gia tăng mà theo đi ngang qua thành trì càng ngày càng nhiều gia nhập nhân số cũng liền càng ngày càng nhiều tấn dương huyện trên đầu thành đã năm sáu ngày đều không có ngủ ngon thái thú lưu vĩ nhìn qua thành bên ngoài bên mông hải dương màu vàng chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu đây tấn dương huyện bên trong tính toán đâu ra đấy chỉ có mấy ngàn vũ khí nếu là đây thành bên ngoài tặc binh thật công thành hắn hoài nghi tấn dương huyện có thể hay không thủ được một ngày bất quá cũng coi là trời không tuyệt đường người cũng may đoàn vũ lương châu binh mã đại doanh liền khoảng cách nơi đây không xa đây cũng là lưu vĩ không có mở thành thành chạy trốn nguyên nhân một trong nếu như không phải đoàn vũ ngay tại tấn dương thành bên ngoài hắn đã sớm chạy chắc chắn sẽ không tử thủ tấn dương chính là từ h huyện、ngũ、Thôn Hương. Châu Thời Thần phong thư, một phong、Lương、Châu, một phong Lạc Dương. Một. Chương 375, hai phong thư, một phong、Lương、Châu, một phong ầ lần đầu n Dương Ngũ này đoàn Lương quân liền đóng nơi gian năm đoàn tiên Dương. Trường Lương Dương. Trường Lương Dương. dưới qua lâu, đây. đây vũ vũ trú một trở t Lúc là lại Lạc Lạc đi ở khi đoàn vũ quật khởi sau đó cái thứ nhất được lợi chính là đ i ề u thuyền quê quán đương nhiên cái này cũng cùng ngũ thôn hương đối với đoàn vũ ngay từ đầu còn không có phát tích trước đó trợ giúp cùng đầu tư có không nhỏ liên quan thiết thạch đầu vương hồ nô trần khánh an còn có liễu bạch đồ cùng hơn bốn mươi tên sớm nhất đầu nhập đoàn vũ dưới trướng bây giờ đều đã là có thể một mình gánh vác một phương nhân vật thiết thạch đầu cùng vương hổn nôn là đoàn vũ dưới trướng thân vệ giáo ý thống ngự binh mã cũng là lương châu dưới trướng tinh nhuệ nhất binh mã một chi mà trần khánh an tức là làm được một quận quản lý mặc dù trên danh nghĩa là so thái thu thấp một cái cấp bậc quản lý nhưng tại lương châu ai cũng biết trần khánh an chính là đoàn vũ dưới trướng đệ nhất đại tướng có một không hai mà là đệ nhất về phấn liễu bạch đồ tầm quan trọng cũng không cần nhiều lời theo thời gian truyện rời phòng quân cơ khủng bố thẩm t ấ u đối với tình báo còn có giám sát phương diện có thể nói là để lương châu tất cả mọi người đều cảm giác như có gai ở sau lưng còn có từ trong thôn đi ra cái k i a hơn bốn mươi tên thanh trắng niên bây giờ cũng đều là cơ sở q u â n quan không ít người đều đã làm được giáo hí vị trí lại thêm đoàn vũ rời đi ngũ thôn hương sau đó đem giấy trắng còn có mối tuyết sản xuất đều lưu tại nơi này thân là trong thôn bách tính liền đầy đủ đều tiến vào công xưởng bên trong làm việc lấy thiết thạch đầu còn có vương h ồ nô những n à y người nhà làm thí dụ bây giờ đều tại công xưởng bên trong đảm nhiệm một chút tiểu đồng m tấn dương huyện phụ cận tất cả thôn trang bây giờ đều lấy nhà mình lữ nhi gả vào ngũ thôn hương làm binh chỉ cần gả vào ngũ thôn hương cả đời này cơ hồ đó là không lo ăn uống mỗi một cái tại giấy trắng còn có mối tuyết công s ư ở n g làm việc thanh niên đều không lo tìm không thấy nàng dâu mà s ứ khác thanh niên nếu là có thể tiến vào ngũ thôn hương công s ư ở n g vậy cũng xem như trở nên nổi bật cũng chính là hơn một năm thời gian toàn bộ ngũ thôn hương cơ hồ làm lớn ra gấp bội mà lần này đoàn vũ trở về càng là m à n h động toàn bộ độ ngũ thôn hương lúc này đoàn vũ xuất lĩnh lĩnh lương châu binh mã ngay tại ngũ thôn hương ngoại chú đâm xung quanh thôn dân nhìn binh hùng tướng mạnh lương châu quân đều có một cỗ từ đáy lòng kiêu ngạo đặc biệt là khi đoàn vũ cơ xích long đạp vân thú Mang theo bởi vì điêu thuyền di nương thân thể không tốt ban đầu đi đến lương châu thời điểm một đường ngàn dặm xa xôi cho nên cũng chỉ có thể lưu tại tân dương mặc dù có thị nữ còn có người hầu chiếu cố nhưng thiết thạch đầu đám người thân thuộc cơ hồ là thay phiên chăm sóc điêu thuyền di nương t â n dương huyện bên trong căn nhà mặc dù tốt nhưng điêu thuyền di nương vẫn là ưa thích ngũ thôn hương cho nên cũng liền ở tại ngũ thôn hương bên trong đoàn vũ lần này trở về cũng đi thăm điêu thuyền di nương c trừ cái đó ra từ dĩnh xuyên rời đi về sau thiết thạch đầu còn có vương hổn nô hai người cũng trở về đến trong quân trướng cao thuận không nghĩa lữ bố hoa hùng triệu vân triệu phong đám người theo thứ tự đứng tại đoàn vũ phải ra tay vị trí trưng ơ thú còn có hát chiêu hai người vẫn như cũ còn tại hoàng cân quân bên kia phụ trách bảo hộ trương ninh tại đoàn vũ trước mặt trưng bày hai l á thư một phong là thiết thạch đầu còn có vương hổn nô hai người từ lương châu mang đến còn có một phong tức là từ lạc dương đưa tới thiên tử chiếu lệnh hai phong thư kiện phân biệt đều đã triển khai mà đoàn vũ cũng xem hết phía trên nội dung nhìn thoáng qua doanh bên trong đám người đoàn vũ chỉ, chỉ đệ nhất phong thư trước tiên nói một chút lương châu sự tình à đoàn vũ chỉ vào đệ nhất phong thư nói ra kim thành quận thái thú cái vân gửi thư nói từ tháng tám bắt đầu võ huy quận tây khương còn có hưu trừ cùng hoàng trung nghĩa toàn bắt đầu tập kết binh mã đồng thời nhiều lần cướp bóc kim thành quận ngày mùa thu hoạch ruộng đồng kim thành quận quận Uy t r ư ơ n g tấn còn có hộ khương giáo h y trương liêu nhiều lần phái binh nhưng đồng đều chưa lấy được cái gì thắng lợi mỗi lần đều bị bọn hắn đào tẩu dưới mắt lập tức liền muốn ngày mùa thu hoạch những n à y từ võ huy quận tụ hợp nổi đến tây khương nhất định sẽ đại loạn đoàn vũ đem ánh mắt nhìn về phía giả hủ còn có lý nho hai người đều xuất thân lương châu đối với lương châu thế cục còn có tình thế đều mượi phần hiểu rõ lý nho trước đó đi theo đồng trác tại lương châu nhiều năm giả hụ tại năm ngoái càng là tham dự lương châu tất cả đại sự ngay sau đó hai người đối với lương châu thế cục khống chế hẳn là rõ ràng nhất về phần trình dục không tại lương châu đối với lương châu sự tình biết không nhiều lịch sử bên trên hoàng cân chi loạn mới vừa kết thúc lương châu liền n h ắ c lên đại diện tích phản loạn đông khương còn có tây khương tại bắc cung bá ngọc còn có lý văn hầu cùng biên trương hàn toại đám người dẫn dắt phía dưới chiếm lĩnh lương châu cơ hồ toàn cảnh càng là một lần đánh tới tam phụ chi địa mặc dù năm ngoái hắn đã đem kim thành hán dương còn có lúc tây ba quận tây khương trên cơ bản chinh phục nhưng võ huy chương dịch tiểu tuyến các vùng còn có đại lượng tây khương với lại bắc cung bá ngọc cái này người khởi xướng cũng trốn hướng ngõ uy lần này lương châu phản loạn nên vẫn là bắc cung bá ngọc dẫn đầu hoàng trung nghĩa tòng nhắc lên giả hủ mở miệng yếu ớt nói ra nếu muốn giải quyết lương châu khương hoạn đầu tiên tất yếu giải quyết bắc cung bá ngọc người này cùng hoàng trung nghĩa tòng bất quá giả hủ suy nghĩ một cái nói ra việc này ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu từ khi h á n thất suy yếu sau đó trước dịch tiểu tuyền cùng đôn hoàng các vùng tây khương liền cắt đ ứ t đại h á n thông hướng tây vực tri lộ bây giờ quân hầu phổ biến loại tang nuôi tàm nếu như có thể đả thông tây vực một phương diện có thể một lần nữa đem tây vực k h ô n g chế một bên khác liền tức là có thể đem tơ lụa xa tiêu tây vực tiến hành thị trường chung đoàn vũ nghe nói sau đó khẽ gật đầu đây cũng chính là hắn suy nghĩ một lần nữa đả thông tây vực chi lộ đem tây vực bản đồ cũng đặt vào đến lương châu đến bất quá đây là muốn hắn trở về tới lương châu sau đó sự tỉnh hiện tại lương châu binh mã vẫn còn có chút giật gấu va vai có thể được động phòng ngự không bị b ắ c cung bá ngọc đánh lén là có thể còn là muốn chờ đến một trăm vạn hoàng cân vào mát sau đó tăng thêm lương châu binh mã tại đại diện tích đối với trương dịch võ huy tiểu tuyển các vùng tây khương tiến hành một vòng mới thanh tây đây phong là triều đình chiếu lệnh đoàn vũ nhìn đến b à n chức phong thư thứ hai nói ra thiên tử chiếu lệnh nói muốn bản tướng trở về đi lạc dương một chuyến nói là có quan hệ chịu t h ẩ m bản tướng nhạc phụ trước đó tại ký châu một chuyện đoàn vũ vừa mới nói xong danh o chướng bên trong tất cả mọi người đều một mặt khiếp sợ triều đình chiếu lệnh trở về lạc dương đây đây không phải nói dẫn sao nào có tướng lĩnh binh tại bên ngoài đánh trận đại tướng tùy ý triệu hồi đạo lý trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt có chút một chút mất tập trung khả năng chính là đại quân l ậ út triệu hồi chủ tướng đây là cái gì thao tác trừ phi gia hủ trình dục còn có lý n h o mấy người sắc mặt nghiêm trọng trừ phi đây là trong triều có người quậy phá hoặc là thiên tử có nghi bằng không thì nói loại này mệnh lệnh tuyệt đối sẽ không đưa đến đang tại đại chiến bên trong hai quân trước trận bất quá bất quá nói đi thì nói lại cũng không trách triều đình có châu nghi hoặc trên thực tế tại định ra một trăm vạn hoàng cân từ ký châu di chuyển đến lương châu thời điểm đủ loại có khả năng phát sinh sự t ì n h đều đã bị liệt kê ra đến ở trong đó liền có quan hệ với trong triều nghi hoặc h ã m hại cùng thiên tử ngờ vực vô căn cứ được vấn đề một trăm vạn hoàng cân từ ký châu di chuyển đến lương châu bản thân cái này liền không lớn bình thường với lại ở trong đó còn có rất nhiều nghi hoặc một trăm vạn hoàng cân đoạn đường này là ăn cái gì đến lương thảo từ nơi nào đến lương châu quân một đường tại một trăm vạn hoàng cân quân sau đó vì cái gì không có nói trước đem việc này báo cáo triều đình đây đều là điểm đáng ngờ chốc lát có người đưa ra loại này chất vấn thiên tử đó tất nhiên hoài nghi lại càng không cần phải nói cả triều văn võ nói câu không dễ nghe tuyệt đại đa số đều là lương châu nhất hệ kẻ thủ chính trị Viên Ngũi, Si người Dương Ban, Thanh、si、Những người này cùng Lương、châu、nhất hệ quan hệ cũng không Lưu, Tô. Châu hệ hệ bản tướng quyết định tối hôm nay liền tiến về lạc dương nhanh đi mau trở về về phần quân bên trong sự vụ tại bản tướng không có trở về trước đó từ g i ả hủ ly nho trình dục ba người liên hợp người quản lý hoàng cân quân bên kia chậm chạp hướng tây mà đi liền có thể đi lạc dương là nhất định phải đi một trăm vạn hoàng cân vào lương châu cần một cái lấy cớ chỉ có mặt hiện lên lưu hành mới có thể thu được một trăm vạn hoàng cân vào mát đáp ứng còn có hắn cha vợ đồng chắc còn tại lạc dương cho nên chuyến này lạc dương hắn là nhất định phải đi với lại hắn còn muốn nhìn xem ngoại trừ dương ban còn có viên mỗi những người này còn có ai tại hắn phía sau vụ trộm cho hắn nói xấu ts phát điện a cầu phát điện a chương ba trăm bảy mươi sáu hà linh mạn tương tư khổ đoàn vũ vào lạc hai chương ba trăm bảy mươi sáu hà linh mạn tương tư khổ đoàn vũ vào lạc hai lạc dương vĩnh hòa bên trong với tư cách trong thành lạc dương số lượng không nhiều có thể cư trú khu vực vĩnh hòa bên trong còn có bước rộng bên trong cư trú cơ hồ đều là trong triều đại quan này hai địa phương tại trong thành lạc dương nói là tấp đất tấp vàng một điểm đều không đủ vậy mà mặc dù như thế ở chỗ này cũng có kiến giải cực lớn hào trạch vĩnh hòa bên trong đông tới gần trung đông môn có một chỗ chiếm diện tích chừng mười vài mẫu to lớn hào trạch hào trạch cửa hiên bên trên treo một khối to lớn tấm biển d â n thư thái Y khiến phủ đệ năm cái thiếp vàng chữ lớn thái Y lệnh chủ quản hoàng thất cùng bách quan tri tật chính là trong cung thái ý chức, chức quan không thấp nhưng môn u tại lạc dương đây tấp đất tấp vàng chi đ ị a nắm giữ chiếm diện tích mười mấy mẫu hào trạch vậy cũng không quá hiện thực nhưng đương triều thái Y khiến có thể cũng không phải là đồng dạng thái ý k i ế n bởi vì này thái ý lệnh chính là cung bên trong thập thường thị đứng đầu một trong chương nhượng nhi tử trương phụng đặc nhiệm cho nên t o à này chiếm diện tích mười mấy mẫu phủ trạch trên danh nghĩa là chức vụng nhưng trên thực tế điều này đại biểu là trương nhượng quyền thế nơi đây quanh năm ngựa xe như nước xếp hàng xe ngựa từ thiên minh đến trời tối nối liền không dứt tặng lễ người càng l ạ như là cá giết sang sông đồng dạng không biết phong phú phủ trạch bốn góc cao ngất vọng lâu bên trên có c h ấ n giữ thị vệ thị vệ cầm đao khen cung cao ngất tường rào đem phủ bên trong cùng bên ngoài phủ ngăn cách thành hai cái lẫn nhau không thể làm chung thế giới t i ê n viện to lớn hoa viên bên trong già sơn đình đại lầu cát hồ nước đã đều đủ hoa viên bên trong nở rộ đoá hoa dẫn tới vô số sắc thái lộ hành lang bốn khúc cùng hành lang giữa cách mỗi ba năm bước liền có một tên tuổi trẻ thiếu nữ cho dù là treo c h ố n g hành lang sử dụng lương một phía trên đều thoa khắp sơn son cùng vàng sơn hiện thị rõ xa hoa mà hồ nước bên trong bị nuôi nấm to mọng cá chép thành quần kết đội ở trong nước chậm rãi đung đưa đôi cá tại trong hồ nước còn có một tòa nhân công bổ sung đảo giữa hồ bốn phía có hành lang kết nối tại đảo nhỏ bên trên đứng thẳng lấy một tòa bắt giác thạch đ ỉ n h thạch đ ỉ n h xung quanh bảo cây lụa mỏng tấm màn dùng để ngăn cản con mối bốn tên quần áo mát mẹ thị nữ đứng tại lương đình một phía trong lương đình một thân một thân màu đen váy gạc Hà Linh trước mặt trên bàn trà trưng bày một cái ngọc chất m à u rượu còn có bốn đ ĩ a tinh xào bánh ngọt cùng hoa quả hai tên quỷ gối bàn trà bên cạnh thị nữ cầm trong tay q u ạ t hư ơ n g bù đang tại nhẹ nhàng vỗ xua đổi lấy khô nóng thời tiết đường cong là lướt hà linh mạn nằm nghiêng lấy tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng thông hướng lương đình trên hành lang thân mang váy trắng thị nữ đôi tay đặt bên hông bước chân vội vàng hướng đến thạch đình đi đến phu nhân đi vào thạch đình sau đó thị nữ không người kêu một tiếng nằm nghiêng lấy hà linh mạn chậm rãi mở mắt ra lời biếng tre môi đỏ ngáp một cái nói thời tiết này nóng để cho người ta có chút ph thị nữ nhìn thoáng qua hai bên cầm trong tay quả hương bù a thị nữ hà linh mạn lập tức n g ầ m hiểu sau đó phất phất tay các ngươi đều đi xuống trước đi tì nữ nhóm đứng dậy sau đó không b ì n h hành lễ sau đó chậm rãi thối lui đến nơi xa đợi hai tuần xung quanh tì nữ đều sau khi đi xa thị nữ lúc này mới quỳ trên mặt đất mang trên mặt vui mừng nói ra phu nhân mới vừa tiểu tì nghe được một t i n tức nói là vệ tướng quân muốn về l à dương ân trước một giây còn buồn ngủ nông lung ngáp hà linh mạn một giây sau liền ngồi ngay ngắn nhìn đến thị nữ kinh ngạc hỏi ngươi từ nơi nào nghe được tý tức xác nhận là thật sao hà linh mạn có chút không dám tin bây giờ đoàn vũ tại bên ngoài lĩnh binh c h ấ n áp phản loạn làm sao biết trở về lạc dương thị nữ liên tục gật đầu nói ra là thật là hoàng hậu nương nương tỷ nữ nói hôm nay hoàng hậu nương nương tỷ nữ xuất cung đến đại tướng quân phủ vừa lúc ở họp chợ bên trên gặp tiểu thì nàng nói bệ hạ đã hạ chỉ đã mấy ngày để vệ tướng quân từ thái nguyên quận đến lạc dương thiên chân vạn sát tính toán thời gian vệ tướng quân lúc này sợ là đã muốn tới nữa nha hà linh m ạ n một đôi mắt đẹp bên trong lập tức nổi lên ức chế không nổi vui mừng sau đó nữ khi ung dung nói ra ừ biết rõ hắn trở về lại không nói cho ta nhất định lại là muốn ăn một mình bất、quá. hà linh mạn cười cười bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng nàng tại cung bên ngoài khẳng định là muốn so tại cung bên trong thuận tiện không ngừng một điểm ngươi lập tức tìm hai cái cơ linh đi bình thành môn trông coi chỉ cần thấy được vệ tướng quân trở về liền lập tức đến thông c h i bạn phu nhân đúng đem những cái kia từ xuyên thục đưa tới gấm tứ xuyên đều cho bạn phu nhân lấy ra đưa đi cắt may bộ đồ mới nhớ kỹ nhất định phải đẹp mắt lúc này hà linh mạn đã sớm ngồi không yên từ lương đình sau đó đứng dậy liền muốn hướng đến hậu trạch đi đến khoảng cách đoàn vũ lần trước rời đi lạc dương đã qua mấy tháng lâu đi tại trên hành lang hà linh mạn bước chân thất tha trên mặt đã không tự giác nổi lên một vệ thường luận nghĩ tới lần trước ly biệt trước đó hà linh mạn liền cảm giác được dưới chân đều có chút như nút r a thân xác cũng càng phát ra chờ mong dĩnh xuyên chiến sự nàng đã sớm nghe nói nghe được dĩnh xuyên trương nhượng tổ trạch bị cướp sạch không còn nàng liền biết nhất định là đoàn vũ đắc thủ lần này nếu là hắn dám không hào h ả o cảm tạ một cái người ta người ta cũng không tha hắn hà linh mạn sắc mặt môi đỏ trắng như tuyết hàm răng khẽ cắn môi đỏ cái kia k i ể diễm tri sắc tại đôi mắt đẹp bên trong hóa thành đậm đặc chờ mong đang hướng đến hậu trạch đi tới đang tưởng tượng lấy ký ức bên trong điên một mặc chiều phục nam nhân thẳng đến hai người đối diện sắp đục vào sau l ư n g thị nữ kêu gọi lên tiếng gặp thời đợi hà linh mạn lúc này mới lấy lại tinh thần lao r a lao r a đi theo hà linh mạn sau l ư n g thị nữ nhao nhao nhìn về phía trước mặt nam nhân sau đó không mình hành lễ hà linh mạn ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt nam nhân dáng người trung đẳng sắc mặt trắng nón khoe mắt có chút hướng lên nâng lên bờ môi hơi có vẻ mỏng manh đầy phụ t r ạ c h bên trong có thể được xưng là lao gia cũng chỉ có hà linh mạn trợ phu khi hướng t ậ p thường thị một trong chương nhượng tri từ trư p h ụ trư phục dương mắt nhìn phán qua hà linh mạn sau đó lộ ra một cái mỉm cười nói p hà u nhân. h linh mạn trên mặt biểu lộ thu liễm sau đó không mặn không n h ạ t trả lời một câu phu nhân chuyện gì cao hứng như vậy cũng không có phát giác gì dạng trương phụng hỏi trương phụng mặc dù mang theo khuôn mặt tươi cười nhưng hà linh mạn lại một điểm khuôn mặt tươi cười đều không cho trương phụng hà ra hết t h ể hai cái nữ nhi một cái hà linh tư một cái hà linh mạn hà linh tư ban đầu vào cung làm mượn trương được thế lúc này mới đi vào lưu hành bên người một đường từ một cái cung nữ liên tiếp làm được hoàng hậu vị trí trong lúc này hà linh mạn cùng trương p h ụ n hôn nhân đó là hoàn toàn chính trị thông gia hà tiến vì cảm tạ trước nhượng đem hà linh mạng gà cho trương n h ư ợ n g nhi tử trương phụng ngay từ đầu hà linh m ạ n còn chưa chưa tỉnh đến có cái gì dù sao nàng hôn nhân cũng không thể nào là chính nàng làm chủ thế nhưng là về sau khi hà linh m ạ n phát giác trương n h ư ợ n g nhi tử trương phụng là một cái phế nhân sau đó đây hết thể cũng thay đổi nàng muốn cùng cách đó là không có khả năng bởi vì trương phụng là trương n h ư ợ n g nhi tử cho dù nàng muốn tại lạc dương tìm kiếm ă n u ổ i đó cũng là không có khả năng bởi vì tất cả người đều biết nàng là trương nhuộm con dâu không ai dám cũng chính là đoàn vũ mới đến cái gì cũng không biết lúc này mới phát sinh lúc sau sự tình mà từ tiếp xúc đến đoàn vũ sau đó nàng liền càng phát ra chán ghét trương phụng trương phụng không thể làm một cái bình thường nam nhân mặt ngoài nhìn lên đến k i ê m tốn ôn h ò a lại hắn không thể làm nam nhân sự t ì n h chỉ có số ít mấy người biết nhưng sau lưng trương phụng những hành vi kia chỉ có hà linh mạn mới biết được đây phủ bên trong cách mỗi mấy ngày liền sẽ biến mất một cái trẻ tuổi mỹ mạo thị nữ những n à y thị nữ đều đi nơi nào nếu như không phải hà linh mạn c ố ý dò xét một phen liền ngay cả nàng cũng không rõ ràng trương phụng còn có biến thái như vậy một mặt cho nên nhìn đến lúc này trương phụng trên mặt nụ cười hà linh mạn đã cảm thấy có chút buồn ôn không có trả lời trương phụng nói hà linh mạng nghiêng người đoạt lấy trương phụng sau đó liền hướng đến hậu trạch đi đến trương phụng trên mặt nhìn không ra một tơ một hào không cao hứng biểu lộ chỉ tại hai người gặp thoáng qua thời điểm trương phụng khỏe miệng không thể phát giác gâm lánh cười một tiếng Chạm vào tối lạc dương thành nam bình thành môn bên ngoài một ngựa màu lửa đỏ l o n g câu vòng quanh khói bụi nâng lập tức thân mang màu đen áo giáp đoàn vũ thẳng đến bình thành môn bên trong mấy chục con khói mã theo sắt đoàn vũ sau lưng trong đó hai người cầm trong tay cơ phướn chính diện bên trên vệ tướng quân ba chữ to mà mặt sau tức là một cái dòng cuốn hổ trồn đoàn tự tránh ra tránh ra trá tránh ra ánh mắt vô cùng tốt thành môn giáo hí khoảng cách thật xa liền đã nhìn đến đoàn vũ tọa kỵ còn có sau lưng cờ phớn ư đoàn vũ xích long đạp vân thú tuyệt đối là đại hán phần độc nhất nhận ra xuất cực cao lại thêm cờ phớn ư một chút liền có thể nhận ra đoàn vũ thân phận đến nhìn đến đoàn vũ sau đó thành môn giáo hí lập tức đem cửa thành trong động còn có sông hộ thành trên cầu treo bách tính đều xua đổi đến hai bên cho đoàn vũ nhường đường mà bình thành môn phụ cận bách tính đang nghe vệ tướng quân ba chữ thời điểm cũng đều hướng đến đại hán chuyển kỳ thế chi hộ tướng đoàn vũ trên thân nhìn lại chương ba trăm bảy mươi bảy trung thiên lựa giận kinh ngạc lạc lạc trung thiên lựa d ậ n kinh ngạc lạc dương ba lấy đoàn vũ dẫn đầu mấy chục con chiến mã hắn qua bình thành môn trước sông hộ thành bên trên cầu treo ầm ầm tiếng vó ngựa như là trống trận đồng dạng chuyển khắp bình thành môn xung quanh từng cái tựa hồ đã sớm chờ tại đây thân ảnh khi nhìn đến đoàn vũ thân ảnh sau đó hướng đến nội thành bốn phía nhanh chóng buôn tàu bầm báo trong lúc nhất thời tư không phủ tư độ phủ thái úy phủ bao quát đại tướng quân phủ hoàng cung cùng cựu khanh phủ đệ còn có một số trong triều đại quan phủ đệ đều tràn vào một chút truyền lại tin tức người mà vào thành sau đó đoàn vũ cơ hồ không có làm bất kỳ dừng lại gì hướng th nhưng ở phía sau đến đoàn vũ từ ký châu đem trương bảo còn có trương lương hai người đầu lâu đưa trái lại về sau đồng chắc liền bị cải thành mang tội sau đó liền từ lạc dương tử lao bên trong phong thích ra ngoài nhưng mang tội đồng chắc cũng không có bị đặc xá rời đi lạc dương trở lại hà đông quan phục nguyên chức mà là bị giam lỏng tại bước rộng bên trong phủ đệ bên trong lúc này tại đồng chắc bước rộng bên trong trước cửa phủ đệ còn có bốn tên chấn giữ hộ thành binh mã cửa phủ đóng chặt trước cửa lá rụng còn có cắt đất cho bụi nhìn cách đã thật lâu không có người thanh lý qua ngày xưa gọn gàng xinh đẹp cạnh cửa lúc này cũng đã hiện đầy cho bụi mặc dù lúc này sắc trời ảm đạm nhưng phủ bên trong cũng chỉ có cực thiếu mấy chỗ có ánh sáng phủ trạch tiền viện bên trong mặc một thân tre kín cho bụi lại cũ nát nhiễm lấy vết máu đồng chắc tay nâng lấy một cây đài cầm đến cái tay còn lại dẫn theo một cái thùng gỗ trong thùng gỗ trang một nửa nước ngày xưa khôi ngô dáng người lúc này đã gầy không ngừng một vòng với lại đi trên đường chân trái chỉ dám nhẹ nhàng chạm đến mặt đất khập khiễng trong tay t r ú c đài tản ra yếu ớt hoang quang một cái tay khác dẫn theo thùng gỗ đồng chắc hướng đến hậu viện đi đến trên mặt dâu ria cơ hồ che lại khuôn mặt đi thật lâu lạo đạo thân ảnh mới đi đến hậu viện cửa phòng bếp trước phòng bếp cửa mở ra lấy một c ỗ thanh chua hương vị từ bên trong phát ra dẫn theo thùng gỗ đồng chắc đem đến đặt ở nồi v à bếp bên trên sau đó đem một cái tay khác dẫn theo thùng nước đổ và o hỏa lô ông bên trong sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất đem ông bên dưới tủi lửa n h ó n lửa đồng thời ngồi ở một bên lúc này đồng chắc giống như là một cái gần đ h á n tóc cũng hoa bạch không ít nơi nào còn có một điểm ban đầu tung hoành lương châu r o n g rồi xa trường hào xoáy bộ dáng càng không một chút t ọ a c h ấ n hà đông làm quan quá đúng giờ đợi bị phong bắt diện hỏa quang chiếu chiếu vào tấm kia tang thương lại tràn đầy nếp bốn mặt ra bên trên không nhìn thấy bất kỳ ngày xưa thần thái nếu không phải cái kia một đôi t r ò n g mắt bên trong phản xạ nhảy lên ngọn lửa nhìn đến càng giống là mục nát tượng gỗ ngồi tại bên cạnh đống lửa đồng chắc nhẹ nhàng xoa nắn lấy chân trái trên mặt nổi lên một vệ thống khổ biểu lộ ông bên trong nước bắt đầu hoặc ọ c nổi lên nhớ ánh lửa chiếu sáng đồng chắc chậ trước ừ một bên một i thổ v cửa bên trong dùng thịa t gỗ h dinh dinh ẩm. Ẩm. phủ đông nhiên truyền đến tiếng vó ngựa chuyển vào đồng trác lỗ thai nghe được quen thuộc tiếng vó ngựa đồng trác vô ý thức ngẩng đầu hướng đến trước cửa phủ nhìn thoáng qua cái kia vần đục trong mắt thoáng hiện ra một vệ trời mong bất quá rất nhanh đây một vệ chờ mong nhưng lại biến thành bất đắc dĩ túi l ầ u xuống đồng chắc tiếp tục h ú t trượt lấy trong chén đồ ăn trước cửa phủ dưới hông xích long đạp vân thú đoàn vũ đi vào trước cửa phủ sau đó liền xoay người từ trên ngựa xuống khi nhìn đến đóng chặt cửa phủ còn có xung quanh bừa bộn bộ dáng cùng trước cửa đứng đấy mấy tên binh sĩ thời điểm đoàn vũ trao mày đi theo tại đoàn vũ sau l ư n g thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người cùng mười mấy tên thị vệ cũng đều tung người xuống ngựa từ đoàn vũ trong tay nhận lấy xích long đạp vân thú dây cương một tay cầm roi ngựa đoàn vũ cao mày hướng đến cửa phủ đi đến nhưng mà còn không đợi đoàn vũ đi đến cầu thang thời điểm. ngăn tại trước cửa phủ bốn tên binh sĩ lại dùng trong tay trường m â u niên h cắm chặn lại đoàn vũ đường đi dừng lại nơi này không cho phép bất luận kẻ nào tới gần bốn tên binh sĩ cùng kêu lên nói ra đoàn vũ nhớ n g mày nhìn về phía cái kia mấy tên ngăn tại trước mặt binh sĩ làm cản vương hổ nô một tay án lấy trên c h u ô i đao trước một bước nói ra vệ tướng quân lương châu mục ở đây tránh ra tự hồ là nghe được vệ tướng quân còn có lương châu mục mấy chữ này mấy tên binh sĩ rõ ràng xứng sở nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói ra nơi đây đè ép triều đình trọng phạm không có đình ú chấp kim ngô cùng thánh chỉ bất luận kẻ nào không được đi vào đ bọn hắn chỉ nhận đoàn vũ đoàn vũ không có ở để ý tới sau lương âm thanh mà là mặc chiến hoa dẫm tại trên cầu thang thiết thạch đầu còn có vương hổn nô hai người cầm trong tay bó đốt đuổi theo thân mang màu đen khôi giáp sau lưng k h o á t phong đỏ tươi như máu đoàn vũ đưa tay một tay án lấy một cánh cửa tấm dùng sức đem lời ra k é t k é t thời gian dài không có mở ra cửa phủ phát ra một trận rợn người một dạng âm thanh sau đó chậm rãi mở ra nhìn đến không có bất kỳ cái gì ánh sáng phủ đệ cũng không có bất kỳ thanh âm gì phủ đệ đoàn vũ đầu tiên là sững sờ một chút không phải nói hắn cha vợ bây giờ bị giam lỏng tại phủ trạch bên trong sao làm sao đây to lớn phủ trạch bên trong chỉ một người đều không có chẳng lẽ người không có ở nơi này thế nhưng là mới vừa cái kia mấy tên binh sĩ còn nói nơi này giam giữ lấy triều đình trọng phạt đâu nghĩ đến đoàn vũ bước chân liền bước qua cánh cửa hướng đến p h ụ trạch bên trong đi đến sau lương thiết thạch đầu cùng vương h ổ nô còn có mười mấy tên thân vệ vội vàng đều đi theo đoàn vũ bước chân theo đoàn vũ bước chân di chuyển về phía trước xuyên qua tiền viện sau đó thấy được nơi xa sáng lên hỏa quang t ì m hỏa quang phương hướng đoàn vũ bước chân gấp rút khi đoàn vũ đi vào chỗ kêu hỏa quang đầu n mờn nhìn đến ngồi tại bên cạnh đống lửa bóng người kêu một k h ắ c này một c ỗ trùng thiên lửa dẫn xen lẫn nóng hổi nước mắt bạo phát từ xuyên việt đến nay đoàn vũ không có chạy qua một giọt nước mắt nhưng mà khi thấy ngồi tại bên cạnh đống lửa cái kia cần hắn cẩn thận đi phân biệt mới có thể nhìn ra được là ai thân ảnh thời điểm đoàn vũ khỏe mắt nước mắt rốt cuộc không thể k h ô n g chế chạy xuôi đi ra phù phù nặng nề g h khôi giáp rơi trên mặt đất đem trên mặt đất cho b ù i bắn lên p h ụ thân để ngài chịu khổ n h i bất hiếu tới chịu ư a theo đoàn vũ cái quỳ này sau l ư n g thiết thạch đầu vương h ồ nô còn có mười mấy tên thân vệ đầy đủ đều đồng loạt té quỵ trên đất mà ngồi ở bên cạnh đống lửa ánh mắt v ẫ n đục đồng chắc đang nhìn thanh đoàn vũ thời điểm khỏe mắt cũng không nhịn được chạy xuống nước mắt trong tay chén sành rơi trên mặt đất quăng vỡ nát cái kia tanh ch khập khiễng đồng chắc đứng d ậ y đi vào đoàn vũ trước mặt đưa tay dùng sức nâng đoàn vũ vũ nhi đây là nói lời gì tranh thủ thời gian đứng lên không phải liền là bị giam ở chỗ này một đoạn thời gian sao không có gì lớn đoàn vũ ngửi thấy phòng bên trong phát ra t h a n h chua hương vị cũng nhìn thấy cái kia chiếu xuống trên mặt đất giống như là thức ăn lỏng đồng dạng đồ vật c à n g thấy được đồng chắc khập khiễng đi đứng thiết thạch đầu đem bên ngoài mấy người kia giết cho ta giết đoàn vũ một tiếng gầm thét đây một tiếng gầm thét tựa hồ truyền khắp toàn bộ lạc dương thành